Nộ rất một phần nhỏ điệu đạo. Nhan Minh đột nhiên quay đầu lại, đối với chân vũ điện ở trong chỗ sâu lớn tiếng ra lệnh. Sau đó, hắn cũng không chút nào để ý đem đầu nhìn phía bốn phía, bắt đầu thích thú nhìn xem bốn phía cảnh sát, không hề để ý tới Tiết Cuồng rồi. Tiết quần gặp đối phương như thế coi rẻ chính mình, cũng không có cái gì phẫn nộ biểu lộ, phản mà quỷ dị cười cười, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương cái gọi là chứng cơ có một kia không đúng chỗ, nàng kia tiểu sẽ lập tức hạ lệnh, trực tiếp phát động tiến công. Trực tiếp tiêu diệt Trần Vũ môn chúng đệ tử, sau đó dùng vạn trùng căn xé chi pháp, đem trước mặt vị này nhan môn chủ sống sở sở xé nát. Nhàn Minh cái kia bình thẳng và không chút nào để ý biểu lộ, cũng làm cho huyết sát môn mọi người tâm càng ngày càng chìm Ngay tại huyết sát môn mọi người, cũng bắt đầu có chút nôn nóng bất an thời điểm. Ai cũng không có chú ý tới, chân Vũ điện bên cạnh trên cây, có ba cái mặc huyết trang phục đích người, chính túi đầu, tại nhỏ rộng khe khẽ nghị luận. Kinh bình, đây chính là chúng ta môn chủ rồi hả Quá tiêu sái. Một người đối mặt nhiều như vậy huyết sát môn người lại mặt không đổi sắc quý hiếp. Cái này rất đúng bao nhiêu tự tin. Người nói chúng ta môn chủ nói là sự thật sao. Chẳng lẽ lớn như vậy đoạn hồn phong hắn nói nổ rất tiểu nổ rớt. Ta cảm giác, cảm thấy có chút không có khả năng. Chớ không phải là, nhan môn chủ tại thuần túy đùa nghịch bọn hắn chơi, muốn kéo dài thời gian. Sẽ không đâu. Ta biết ngay chân vũ môn nhất định sẽ có hậu thủ. Một cái trong đó hơi mập nam tử hướng cái khác sắc mặt trầm tĩnh thanh niên Chính lại nhại nói, tựa hồ hắn phi thường muốn làm cho đối phương để giải thích thoáng một phát trong nội tâm nghi hoặc. Mà một người khác thì là mặt mũi tràn đầy kích động, trực tiếp đã cắt đứt hơi mập thanh niên câu hỏi, vẻ mặt kích động, tựa hồ rốt cục phát hiện cứu vớt chân vũ môn hy vọng. Ba người này không phải người bên ngoài, đúng là nguyên vốn định tìm đường ra sau đó cấp đường mà trốn kinh bình ba người. Lúc trước vì sợ những cái kêu huyết sát môn đệ tử đào tàu cũng kinh động những địch nhân khác, kinh bình không thể không tự mình ra tay. Đồng thời sử dụng bản thân linh lực kích phát ngân châm, tại dễ dàng trong thời gian, tiêu diệt sạch rồi sở hữu tất cả định nhân, đem nguyên bản còn nghĩ ra khí báo thù Hồng Sơn cho khiếp sợ không cách nào tự kềm chế, tuy nhiên cho rằng kinh bình thực lực rất cường, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ là mạnh như thế. Hiểu được Hồng Sơn, cho rằng kinh bình có thể có kinh người như thế võ công, tất cả đều là tu luyện nội kinh bố trí. Loại ý nghĩ này lại để cho hắn không khỏi bay lên lòng gánh tị, trong nội tâm ẩn ẩn đã có tiêu diệt kinh bình ý cách. Bất quá may mắn lý trí của hắn nói cho hắn biết bất luận là thời gian tư chất lực lượng hay vẫn làm nưu kế hắn hết thể cũng không phải kinh bình đối thủ tại kinh Bình chỉ huy cùng dẫn đường xuống bọn hắn không biết tránh thoát bao nhiêu người cũng không biết giết bao nhiêu người đây hết thảy đều cho Hồng Sơn để lại không thể địch tấn tượng vì vậy tại kế tiếp trên đường Hồng Sơn đối với kinh bình phân tích vẫn luôn là gật đầu đồng ý không dám có chút phản bác kinh bình thì là mặcệ hội sẽ mặt này mục biếnảo Hồng Sơn Theo cái kia về sau, hắn không bao giờ nữa che giấu thực lực, bất luận là nhiều ít vắng người, đều là ngắn ngủn trong nháy mắt, tiêu tất cả đều bị hắn giải quyết. Sở Hữu tất cả địch nhân ở Kinh Bình tính áp đảo thực lực trước mặt, đều lộ ra không chịu nổi một kích, yếu ớt tựa như một trang giấy, cho dù lại cao cao thủ, đều là bị Kinh Bình rất nhanh đánh chết. Cứ như vậy, tại Kinh Bình cường hạn dưới thực lực, ba người nhẹ nhõm đã tìm được một cái chỗ đột phá, nhưng chứng kiến Sở Hữu tất cả trên đường đều chất đầy rẫm rạp trị huyết sát môn đệ tử về sau, Bọn hắn không thể không trở về, bắt đầu trang phục vi huyết sắt môn đệ tử, lẫn vào trong đó, để có thể thừa dịp nhiều người ẩm ý hốn lan lộn đi ra ngoài. Nhưng ai biết, bọn hắn lại bị an bài vào đánh chân vũ điện đội ngũ trong đó, vì vậy liền gặp được chân vũ môn cái kia vi trong truyền thuyết nhan môn chủ, đã nghe được nhan môn chủ cái kia phiên uy hiếp, cho nên thì có ở trên cái kia một phen đối thoại. Kinh Bình cũng không để ý gì tới hội, sẽ giữa hai người đối thoại, mà là đem con mắt chăm chú nhìn về phía chân vũ môn chủ cùng huyết sát môn chủ hai vị này cao thủ trên người. Hắn phát hiện, hai vị này môn chủ trên người vậy mà đều ẩn ẩn mang theo một tia linh lực chấn động, nhưng nhưng lại không sâu dày, hơn nữa đều là chứa đựng tại là một loại vật thể lên, nhan môn chủ linh lực là tại hắn cái kia thanh bảo kiếm phía trên, mà tiết quẩn, sắp thực đem linh lực tụ tập trong thân thể côn trùng lên. Phát hiện này, không khỏi làm hắn hẽ mắt, khai mở thủy thần sắc nghiêm túc suy nghĩ hai người này tại sao phải có linh lực. Chương 35, Hóa giải giữ huyền nhai Kinh Bình em thẩm đối với Huyết Sắt môn chủ cùng Chân Vũ môn chủ làm một phen so sánh. Theo tu vị nhìn lại, Chân Vũ môn chủ vẫn là dùng tu thể kỳ 14 tầng diện mục truyền lưu tại bên ngoài, nhưng xuyên thấu qua Kinh Bình hôm nay quan sát cùng phân tích, vị này Nhan môn chủ thực lực tuyệt đối không chỉ như thế, thông qua linh lực cảm giác, vị này Nhan môn chủ nội lực chấn động một mực bị một tầng linh lực cái bọc, thấy không rõ lắm, nhưng đó cũng không phải nói Kinh Bình không có cách nào, nếu là hắn muốn biết Nhan môn chủ thực lực chân thật, dùng bản thân cường đại linh lực Trực tiếp đánh nát đối phương linh lực, dĩ nhiên là có thể dùng do xét, nhưng nhất định sẽ khiến cho nhan minh chú ý. Trái lại huyết sắt môn chủ nữ nhân này cũng đồng dạng, thân thể nội lực căn bản không thể nhận ra, cảm, rắc, trừ phi Kinh Bình dùng cưỡng chế thủ đoạn. Âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, Kinh Bình cảm thấy hay, vẫn, là không được đánh rắn động cỏ cho thỏa đáng, cẩn thận luôn luôn là nguyên tắc của hắn, vốn hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là trong khi tu luyện lực nhân vật, hôm nay xem ra cũng không là đơn giản như thế, hay, vẫn. Là trước đang trông xem thế nào thoáng một phát nói sau Nghe được nhan môn chủ có như vậy một cái đòn sát thủ Tôn hổ là vẻ mặt bội phục Đồng thời thấp giọng hỏi thăm Kinh Bình Hy vọng có thể nghe một chút Kinh Bình phân tích Mà Hồng Sơn thì là vẻ mặt kích động Hắn từ đầu đến cuối tiểu là chung với chân Vũ môn đấy Không cần lo cho là thật là giả rồi Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là Nhanh lên đi vào chủ điện ở trong Đi cùng chân Vũ môn người sẽ cùng Sau đó tính quan tình thế phát triển Nếu không phải đối với chúng ta tiểu vụng trộm xuống núi, các người muốn tin tưởng một sự kiện, vô luận là thật là giả, đều đối với chúng ta không có gì thực chất tính trợ rút. Kinh Bình rốt cục thấp giọng hồi đáp. Như thế đại lời nói thật, thế nhưng mà tại đây trước mắt bao người, muốn như thế nào mới có thể tiến vào đi à? Tôn hổ cúi đầu, sầu mi khổ kiểm nói. Mà Hồng Sơn nghe Kinh Bình lời nói, tuy nhiên trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là ánh mắt lại không khỏi mang lên một tia bất mãn. Cũng chỉ có chờ một chút nhìn. Xem kế tiếp sẽ có cơ hội gì không vậy? Kinh Bình cũng tạm thời thật không ngờ cái gì biện pháp tốt. Đem làm ba người này trốn trên tảng cây qua lại tự định giá như thế nào cùng môn nhân tụ hợp sắp, hai người bọn họ dưới lòng bàn chân mặt đất đột nhiên bắt đầu rung rung mà bắt đầu, mới đầu hay, vẫn là rất nhỏ chấn động, nhưng theo sát lấy tiểu kịch liệt mà bắt đầu, có rất nhiều huyết sắc môn đệ tử đều vận khởi nội lực, miên cương định trên mặt đất bất động, sau đó làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, mọi người đứng cả miếng đất mặt đã nứt ra một đạo cự đại vết rách. Cái này họ nhan nói là sự thật. Cũng không biết là vị nào người nhát gan mặt hàng, tại vốn cũng có chút kinh hoàng trong đám người, đương nhiên đến rồi như vậy một cú họng. Nghe xong lời ấy, huyết sát môn chúng đệ tử đều luôn cuống, có ít người thậm chí lại một lần nữa không nghe tiết môn chủ mệnh lệnh, bắt đầu giống to kêu to lên, cái này một loạt bạo động, khiến cho ở đây huyết sát môn chúng đệ tử trong mắt hung ác lệ dần dần biến thành e ngại. Tách tạch tạch một hồi các vị cực lớn sẽ rách rầm thanh thở hổn hển đi ra. Trên mặt đất vốn là xuất hiện vết rách lúc này đã hoàn toàn vỡ ra, biến thành một đạo nhìn không thấy đáy ngọn nguồn cái hào rộng. Chứng kiến tình cảnh như thế, tất cả mọi người cho rằng chân vũ môn đây là muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ song đời, cũng không khỏi rối loạn, lúc này thời điểm còn có người nào tâm tư giết địch, chỉ muốn chính mình thế nào bảo vệ tánh mặng rồi. Mà tiết quần vị này nữ môn chủ, lúc này biểu hiện là vừa sợ vừa giận lại độc. Hắn hiện tại tuy nhiên nhưng bị nàng từ nhỏ bồi dưỡng huyết ý vệ sở vây quanh che chở. Bất quá trong nội tâm hận ý lại lên một tầng lầu. Ha ha ha ha ha. Một hồi cuồng tiếu chuyển ra ta còn tưởng rằng huyết sắt môn chúng đệ tử đều là không sợ chết hảo hán. Hôm nay vừa thấy, Nguyên Lai cũng là một đám bọn hèn nhát. Lúc này, đột nhiên chuyển đến Nhan Minh trào phúng lời nói, cho dù bốn phía mọi người như thế hỗn loạn, nhưng vẫn rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, có thể thấy được hắn công phu cao thâm. Theo hắn chuyện đó nói ra, mặt đất đang tại mở rộng khe hở vậy mà đình chỉ. Giống như Jun Jun phong thể cũng bắt đầu hồi phục yên tĩnh, hết thể đều phảng phất một giấc ngủ, chỉ có điều trên mặt đất đạo kia cái hào rộng, lại tinh tưởng biểu lộ sự tình vừa rồi, thật sự đã xảy ra. Lúc này Huyết Sắt môn chúng đệ tử nhìn xem cực lớn khẽ hở, không khỏi đều đầy mặt mồ hôi lạnh, trong nội tâm lo lắng, nhìn về phía Nhan Minh ánh mắt càng lạ như là ác ma. Đoán chừng tại lòng của bọn hắn mục trong đó, Chân Vũ môn chủ đã ẩn ẩn cùng Huyết Sắt môn chủ mức độ nguy hiểm sánh vai cùng rồi. Tiên đại môn chủ, không biết cái khe này Phải chăng có thể chứng minh ta lời vừa mới nói hết hay? Nhan Minh cười to qua đi, diện mục biến đổi, lạnh lùng mà hỏi. Tiết Quân ánh mắt ngoan độc chi sắc bùng lên, cứ như vậy không chút nào che giấu thẳng tắp nhìn thẳng Nhan Minh, chằm chằm trong chốc lát, nàng lại đưa ánh mắt hướng bốn phía nhìn lướt qua. Chỉ, cái, thấy mình môn nhân, mỗi người đều là một bộ cố giả bộ trấn định bộ dáng, chỉ có điều trong ánh mắt lại bán rẻ bọn hắn chân thật tâm tình, từng bước từng bước hoặc là ánh mắt ngắm loạn, hoặc là tràn ngập sợ hãi, mà ngay cả bên người vệ Trong thần sắc cũng lộ ra một loại lo lắng. Nhìn đến đây, tiết cuồng trong nội tâm minh bạch, Thủ hạ lúc này đã không ý chí chiến đấu, nếu như phía dưới lại phát động quy mô tiến công mệnh lệnh, chỉ sợ không có người hội sẽ nghe phục tùng, ngược lại sẽ xử, khiến cho Thủ hạ lập tức phát sinh hỗn loạn, bình thường nàng xử lý môn nội sự vụ tiểu phi thường tàn nhẫn, tàn nhẫn tuy nhiên thấy hiệu quả nhanh, nhưng là đã sớm khiến cho một ít môn nhân đối với hắn sinh lòng sợ hãi cùng oán hận, nếu như vạn nhất nàng môn hạ đệ tử nổi lên dị tâm, chỉ sợ hôm nay chẳng những không cách nào đạt thành tiêu diệt chân vũ muôn mục đích, ngược lại sẽ bị đã sớm đoán hận sợ hãi nàng mọi người, sống sờ sở xé. thế. Tuy nhiên dùng võ lực của nàng cùng che giấu thủ đoạn bình an chạy đi không có vấn đề, nhưng ở chàng những này huyết sắt môn người là nàng vất vất vả và dùng 50 năm mới tụ tập người, nàng thật sự là không có biện pháp cứ như vậy vứt bỏ. Nàng hiện tại hết thể ưu thế, đều bị nhan minh râm ba câu cho nhẹ nhõm đánh vỡ, loại cảm giác này, thật sự là phẫn nộ bất đắc dĩ cực kỳ. Nhan chân vũ, không nghĩ tới ngươi hậu nhân cũng là như thế âm hiểm. Tà không cam lòng a Tà không cam lòng. Nàng trong mắt ngoan độc chi sắc chấp liên tục, thể hiện ra nàng không cam lòng tại giấy ruộng. Lại một lát sau, nàng thật sâu thở ra một hơi, nói ra. Hảo hảo hảo, nhan môn chủ qua nhưng hùng tài đại lượng. Ngươi có đề nghị gì? Hiện tại có thể nói, bất quá ngươi cũng có thể trong nội tâm minh bạch. Cho dù như thế, chúng ta song phương hiện tại cũng là 5 năm ngang hàng ngươi đừng vọng tưởng để cho chúng ta toàn bộ quỳ xuống sau đó đối với ngươi lầu hàng nàng quay đầu ngữ khí bình tĩnh nói nhan Minh nhìn đối phương qua trong dây lát tiểu tiêu trừ hết thể mặt trái cảm xúc bắt đầu tỉnh táo cùng hắn co k kẻ cả vốn chẳng hề để ý thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên hắn hiển nhiên cũng là thật không ngờ đối phương vất vả chuẩn bị một cách ưu thế bị hắn đánh nát về sau đối phương cũng chỉ là không cam lòng trong chốc lát lập tức có thể tỉnh táo lại cái này lại để cho hắn không khỏi buông xuống sở hữu tất cả khinh thị Bắt đầu đối diện trước nữ nhân này nhấc lên toàn bộ. Cảnh giác. Ta vừa mới thật đúng là nghĩ như vậy. Nhan Minh ngừng lại một chút, chứng kiến nữ nhân này lại còn là sắc mặt không thay đổi. hắn triệt để buông tha cho đối với nữ nhân này trên tâm lý đạ kích. Lập tức còn nói thêm, bất quá ta cũng hiểu được không có khả năng. Như vậy, ta đưa ra một cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đề nghị. Lại để cho người của các ngươi lui xuống núi, ngươi bảo tồn thực lực, ta bảo tồn truyền thừa. Mơ đi cưng. Tiết cuồng tại chỗ nói một câu, ngươi lại để cho ta lui xuống đi tiểu lui xuống đi. Ta huyết sát môn tiên đổ máu vô ích đưa. Nhàn minh ngay vậy, khẽ cho mày, lập tức nói ra, đã như vậy, chẳng lẽ tiết môn chủ có rất tốt đề nghị. Việc đã đến nước này, môn nhân đối bính đã không hề có tác dụng. Không bằng như vậy, ta và ngươi tầm đó tới một lần sinh tử quyết đấu. Ta thắng, ngươi trần vũ môn lập tức tự động giải tán. Các ngươi đệ tử khác ta có thể không truy vấn nhưng ngươi còn các ngươi nữa nhàn gia sở hữu tất cả huyết mạch, đều được lưu đứng lại cho ta. Nếu là ta thua, ta mặc ngươi xử trí, đồng thời huyết sắt môn cũng lập tức tự hành giải tán, đồng thời có thể toàn bộ từng nhóm ly khai. Tiết Cuồng thốt ra lời này lối ra, lập tức khiêu khích tất cả mọi người kinh ngạc, bất kể là chân vũ môn một phương hay vẫn là huyết sắt môn một phương, sở hữu tất cả nghe nói lời ấy người, trên mặt biểu lộ đều tất cả không giống nhau, trong đó đại bộ phận đệ tử ánh mắt lộ ra đồng ý chi xác. Bởi vì chỉ cần hai vị môn chủ tiến hành cuộc chiến sinh tử, mà khác mọi người căn bản là không cần tham gia, chỉ cần xem một tuần kịch là được rồi. Đầu năm nay mỗi người đều muốn sống, tại tánh mạng trước mặt, môn phái nào chuyển thừa hoặc vinh dự, hết thể đều không được, dù sao mệnh không có, hết thể tất cả cũng bị mất. Nhan Minh đã nghe được đối phương nói ra một câu nói kia về sau, sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không nghĩ tới đối diện nữ nhân này như thế cơ đoan, đồng thời trong lòng của hắn bay lên nghi hoặc. Đối phương vì sao như thế hận chính mình? Hắn vừa mới đem nữ nhân này hết thể ưu thế biến thành hư vô, lại qua trong dây lát bị nữ nhân này bức cho đến bên bờ vực. Xem ra, đối phương có thể tổ chức nhiều như vậy người, hơn nữa một đường công lên núi ra, đem chân vũ môn đệ tử giết hoa rơi nước chảy Đây hết thể cũng không phải chân vũ môn bản thân vấn đề, tuy nhiên chiếm được một phần nhỏ, nhưng là tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, bởi vì trước mặt nữ nhân này. Nữ nhân này, thật là không đơn giản. chương 36, bị phát hiện rồi Nhan môn chủ nghĩ tới đây, há miệng hỏi một câu. Như thế nói đến, tiết môn chủ nói ra đúng là chúng ta ở giữa cuộc chiến sinh tử rồi hả? Một trận chiến định thắng thua. Đúng vậy. Tiết cuồng trả lời ngay nói. Nhan minh nhìn thoáng qua tiết cuồng ngoan độc ánh mắt, chưng miệng hỏi, ta chân vũ môn chuyển thừa 300 từ năm đó, từ đầu đến cuối một mực thập phần bản phận ít xuất hiện, cũng không giết hiền hại lương, cũng chưa từng có đã làm diệt người môn phái hoặc là tàn sát người cả nhà sự tình. Vì sao tiết môn chủ muốn như thế nhằm vào ta Chẳng lẽ có cái gì bất cộng đái thiên, cứu hận. Tiết quần lạnh lùng cười cười, cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề này, ngược lại nói nói, ngươi chỉ cần trả lời tiếp nhận hay, vẫn là không tiếp thụ. nhan Minh vốn như mày biến càng chặt hơn rồi, hắn luôn cảm thấy sự tình lại cái gì không đúng chỗ, bất quá nếu không phải đáp ứng đối phương yêu cầu, đối phương nhất định sẽ hạ lệnh huyết chiến, đến lúc đó chính mình đường đường chuyển thừa 300 năm môn phái lại thực cùng với cùng một cái không đến 50 năm tổ chức đồng quy vô thận. Cái này không khỏi quá mức không đối xứng, nói sau, mình cũng không phải là không muốn bảo tồn truyền thừa, phương pháp này, nhất định là không có cách nào sau đích quyết tử một kích, không đến thời khắc mấu chốt, ai nguyện ý cùng người khác cùng nhau song đời. Chuyện này, là cần nghĩ sâu tính kỹ mới có thể làm ra quyết định, cho nên nhan minh không có trả lời, mà là giữ vững chỉ mặc từ khảo thi. Nhìn thấy người xung quanh đều nhanh nhìn chầm chằm nhan môn chủ, kinh bình ba người ngược lại vụng trộm nghị luận. Người nói nhan môn chủ sẽ đồng ý không? Sẽ, hiện tại hình thức đã đến cái này phân thượng, nếu như không đồng ý nhất định là tất cả mọi người xong đời kết cục, nếu là đồng ý, ở đây tất cả mọi người còn có thể có thể có một đường sinh cơ. Kinh Bình nghe được tôn hổ nghi hỏi, chấm thấp đem phân tích của mình nói ra, đồng thời hắn cũng hy vọng nhan môn chủ sẽ đồng ý, bởi vì cái này có thể quan sát đến hai người thực lực chân thật nếu là hai người đối bính tới cực điểm, khả năng còn có thể dùng linh lực phát ra công kích. Kinh Bình thật sự phi thường tò mò, đối phương trong cơ thể không có linh lực. Nhưng lại như thế nào vận dụng linh lực tiến công đấy? Nhan môn chủ nhất định có thể đủ thủ thắng. Hồng Sơn ở một bên vụng trộm nói một câu. Kinh Bình cùng tôn hổ hai người cũng chưa từng có hơn để ý tới những lời này, mà là lặng lặng quan sát việc này thái phát triển. Tốt. Ta đáp ứng rồi. Nhan Minh trải qua nhiều lần suy nghĩ cùng cân nhắc lợi hại, dùng ánh mắt thâm trầm qua lại đánh giá tiết môn chủ vài lần về sau, lại cầm thật chặt bên hông dắt bảo kiếm, rốt cục hạ quyết định. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhan Minh Phi thường tình tưởng minh bạch, đối phương căn bản không phải công kích chân vũ môn, mà là công kích hắn nhanh ra. Cùng chính mình tiến hành quyết đấu mục đích đúng là vì trực tiếp giết chết chính mình. Tuy nhiên làm không rõ đối phương muốn nhằm vào hắn, nhưng là sự tình đến trình độ này, hắn chưa từng có hơn lựa chọn. Hốn hổ ai thắng ai thua, còn không nhất định, hắn tự tin tự bảo vệ mình là không có vấn đề đấy, bất quá nếu là có thể một lần hành động giết chết nữ nhân này, như vậy chân vũ môn tiểu triệt để quét dọn huyết sắt môn cái này uy hiếp. Nếu không phải có thể, chính mình cũng sẽ không nền cổ tự lục, ngược lại lúc chính mình đáng lo dùng nhan ra mật đạo chạy thoát. Sau đó nổ rớt cả ngọn núi, cái gì giang hồ đảo nghĩa, chỉ cần mai táng tất cả mọi người, ai cũng không biết tại đây đã từng xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó đã bản lãnh của mình, lại lần nữa mới mở thủy cũng không phải việc khó gì. Mà tiết quần đã nghe được nhan minh hồi phục, trên mặt lạnh lùng cười cười. Nhan minh đánh chính là bản tính, tiết quần so với ai khác đều tin tưởng, so với ai khác đều minh bạch. Đối phương không phải là nghĩ đến đánh không lại bỏ chạy sách lược, sau đó hủy diệt hết thảy, một lần nữa bắt đầu, đều là người tinh, người nào không biết ai nghĩ cách. Nghĩ tới đây, tiết quần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn trong nội tâm hận ý ngập trời, đồng thời càng hung dữ trong nội tâm mắng nhan chân vũ. Ngươi năm đó phế đi ta hơn phân nửa công lực. Hiện tại ngươi hậu nhân vậy mà cũng âm hiểm như thế. Tốt. Ngươi thiếu nợ ở dưới khoản nợ, tự dùng ngươi hậu nhân huyết đến trả. Nàng phản phất đã sớm liệu đến sự tình phát triển Dùng có tâm tính vô tâm, hơn nữa hắn bí mật chuẩn bị che giấu sát thủ, đối phương muốn chạy, không có cửa đấu cưng. Chỉ cần tại lần chiến đấu này trong đêm nhan chân vũ hậu nhân cho giải quyết hết, như vậy nàng có thể triệt để hủy diệt chân vũ môn, hoàn thành nàng nhiều năm một cái tâm nguyện. Tốt. Đã nhan môn chủ đã đồng ý, như vậy việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu. ân Nhan Minh trong lòng thầm nhủ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vì sao đối phương hội, sẽ, nhanh như vậy tiểu muốn tiến hành chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì hay sao bất quá đã hắn đã đồng ý đối phương yêu cầu dĩ nhiên là không thể tại đổi ý hơn nữa hắn đối với thực lực của mình phi thường có lòng tin sờ lên bảo kiếm trong tay hắn tin tưởng dùng thực lực của mình tăng thêm thanh bảo kiếm này tự bảo vệ mình là không có vấn đề đấy nếu là có thể như vậy đem đối diện nữ nhân này giết chết như vậy hắn cũng không cần chạy trốn ngược lại có thể mượn này vì danh phát triển mạnh toàn bộ chân vũ môn đồng thời tiếp thu đối phương sản nghiệp khiến cho được chân vũ môn thắng đến một cái chưa từng có phát triển cơ hội. Nghĩ tới đây, nhan minh liền không tại do dự, trực tiếp một chút đầu, đồng ý đối phương yêu cầu. Người tới, vi ta trợ vi, nhan minh đối với sau lưng, nghiêm nghị nói một câu. Theo hắn cái này âm thanh mệnh lệnh, theo chân vũ trong điện tuân ra hiện ra một nhóm lớn hình cốc cùng dược cốc đệ tử, nhị vị hộ pháp, sáu vị trưởng lão, còn có một đám tóc trắng xóa lão đầu, những người này tất cả đều im lặng không nói, biểu lộ nghiêm túc. Chỉ là vô thanh vô tức đứng ở nhan minh sau lưng, loại này nghiêm trọng khí thế, nguyên vẹn biểu lộ bọn họ là chân vũ môn cuối cùng tinh anh. Nhìn xem một màn này chẳng cảnh, một bên Hồng Sơn lặng lẽ đối với Kinh Bình hỏi, chúng ta lúc nào đi qua? Cũng không thể một mực trốn ở chỗ này à, chúng ta chân vũ môn người, sao có thể đứng tại huyết sắt môn trong đội ngũ? Một bên Tôn Hổ nghe nói như thế, mặc dù không có biểu thị đồng ý, nhưng là trong mắt hay vẫn là lộ ra một tia tại đồng ý biểu lộ. Đứng đây tại đây làm sao vậy? Chúng ta lại không có làm cái gì thực xin lỗi chân vũ môn sự tỉnh Chờ bọn hắn sau khi chấm dứt, chúng ta tiểu thừa dịp một phương huấn loạn, trực tiếp chạy trốn. Nếu là huyết sát môn thắng, chúng ta tiểu giả dạng làm huyết sát môn người. Nếu là chân vũ môn thắng, chúng ta đương nhiên muốn khôi phục tướng mạo sát có. Nếu là ngươi bây giờ liền chạy ra khỏi đi cùng bọn họ hội hợp, chúng ta nhất định sẽ thành vì tất cả huyết sát môn người trong mắt một căn cái đinh, đồng thời còn khó tránh khỏi bị. Chân vũ môn các đệ tử hoài nghi ta nhóm Đáng bọn họ vì cái gì có thể sống đến bây giờ, đến lúc đó hai chúng ta mặt đều là định nhân, cái này không không công lại để cho chính mình xâm nhập hiểm cảnh. Kinh bình vỗ vỗ tôn hổ bà vai, nhàn nhở. Tê hướng về phía tôn hổ, đồng thời cũng hướng về phía Hồng Sơn giải thích nói ra. Có thể chúng ta làm như thế mà nói chẳng phải trở thành tiểu nhân sao. Hồng Sơn vẻ mặt lo lắng cùng hoang mang. Vậy ngươi tiểu chính mình đi thôi, đến lúc đó bị chân vũ môn đệ tử hoài nghi thời điểm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Kinh Bình nhìn xem Hồng Sơn, thuận miệng nói một câu. Ta. Hồng Sơn bị Kinh Bình những lời này cho nghẹn không biết nói cái gì cho phải, lại để cho chính hắn đây. Hắn là không dám đi đấy, tuy nhiên hắn đối với chân vũ môn rất là trung tâm, nhưng là tại tánh mạng trước mặt, hắn hay, vẫn, là chọn tánh mạng. Ngay tại Kinh Bình ba người thấp giọng thảo luận thời điểm, tiết quần cùng Nhan Minh sau lưng đệ tử cũng đã lui về phía sau và bước, cho hai vị môn chủ quyết đấu để lại đầy đủ sân bãi. Mà Nhan Minh... Thì là thật sâu thở gấp thở ra một hơi, từng bước một theo chân vũ điện trên cầu thang đi xuống. Tiết cuồng, cũng bắt đầu chậm rãi đến gần sân bãi. Hai người trên mặt thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc chăm chú mà bắt đầu. nhan Minh chậm rãi rút ra bên hông dắt bảo kiếm, bảo kiếm tại ánh trăng chiếu dọi xuống, sáng dọi lưu chuyển, hắn trên người cũng nổi lên khủng bố nội lực chấn động. Mà tiết cuồng, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh thiên động địa khí thế, ngược lại giải khai trên người tít mai bên ngoài một tầng huyết y. Làm cho người ra đầu run lên một màn xuất hiện, tại tiết cuồng cởi xuống đến trên người tiết mãi bên ngoài một tầng huyết ý về sau, trên người của nàng, vậy mà bỏ đầy thị huyết trùng. Một hồi hoa hoa như là hài nhi tiếng khóc chuyển đến, làm cho ở đây tất cả mọi người, đều nổi lên nổi da gà, mà nhan minh thấy như vậy một màn, không khỏi thần sắc biến đổi, xem ra hắn cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến, đến rồi. Ngay tại sẽ phải bắt đầu quyết đấu một khắc, kinh bình thần sắc đột nhiên lạnh lẽo Trong mắt vốn bình tĩnh trong ánh mắt đột nhiên tràn đầy một tia phẫn nộ. Hắn cảm giác được bản thân linh lực lại bị cái này vi huyết sắt môn chủ côn trùng không ngừng hấp thụ, chỉ cái ngắn ngủn không lâu sau, tiểu hấp thụ hắn toàn thân non ngựa linh lực. Mà lúc này, vị này huyết sắt môn môn chủ cũng giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên tảng cây tránh né kinh bình ba người. Theo Tiết Cường quay đầu, ở đây mọi người tiểu đều nhao nhao đưa ánh mắt đi theo Tiết Cường, thấy được trên cảnh cây ăn mặc huyết trang ba người. Nhiều như vậy ánh mắt đồng thời xem ra, Tôn Hổ cùng Hồng Sơn lập tức cả Kinh, vừa muốn làm ra phản ứng gì, mà Kinh Bình lúc này quay đầu lại nói một câu. Theo ta đi. chương 37, bày ra thực lực. Kinh Bình nhảy xuống cây làm, Tôn Hổ cùng Hồng Sơn xem xét, cũng lập tức đi theo. Nhìn xem bốn phía đông nghị huyết y người, Kinh Bình nhứng mẩy, ám phát một dòng nội lực, doanh thoáng một phát, bốn phía huyết y người phản phất đã bị không khí chính là đè ép giống như, cho Kinh Bình ba người nhượng xuất một đầu nói. Kinh bình phía trước ngẳng đầu ưỡn ngực bước đi, sau lưng tôn hổ cùng hồng sơn cũng bị kinh bình cường đại khí chất lây, tùy ý đem nội lực chấn động, trên người huyết ý xoẹt một tiếng, từng mảnh bay múa, lộ ra bên trong chân vũ môn đệ tử quần áo và trang sức, trực tiếp hướng về chân vũ điện cái kia vừa đi đến. Ba người cái này khác loại xuất hiện phương thức, khiến cho hai phe nhân mã đều trận mắt há hốc mồm, bởi vì thật sự là quá mức làm cho người bất ngờ, bốn phía huyết sắt môn đệ tử vậy mà không ai kịp phản ứng. Lại để cho ba người bọn họ đơn giản đi tới Trần Vũ Điện bên này. Kinh Tiên Sinh Hồng Sơn Còn có Kinh Tiên Sinh trợ thủ, Tôn Hổ. Giờ phút này, theo Trần Vũ môn bên này, có nhiều đệ tử đều nhận ra Kinh Bình ba người, đều kìm lòng không được kêu lên. Dù sao Hồng Sơn cùng Kinh Bình đều là bên trong môn có cực lớn danh hào người, một cái là thần y, một cái là của ngạo. Tôn Hổ một mực tại Kinh Bình bên người đem làm trợ thủ, cho nên bên trong môn cũng có nhất định được thanh danh. Dương Thiên chứng kiến kinh bình cùng tôn hồ đến, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà mã hình nhìn thấy hồng sơn, cũng không khỏi có chút nở một nụ cười. Nhan môn chủ chứng kiến ba người lộ ra chân vũ môn nội môn đệ tử quần áo và trang sức, trên mặt có chút vui vẻ, nhưng là trong ánh mắt đã có một tia cảnh giác cùng nghi hoặc, hắn vừa rồi giống như cảm thấy trong ba người có một người khí thế cường đại vô cùng, tuy nhiên chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt phát ra, nhưng khí tức cực lớn, làm hắn cũng không khỏi có chút kinh hãi, còn có tiểu là linh lực chấn động. Linh lực thế nhưng mà hắn lớn nhất bí mật, còn có tiểu là huyết sát môn nữ nhân này. Trên người vậy mà cũng có linh lực, cho nên hắn hiện tại có thể là phi thường hỗn loạn, căn bản không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bất kể là cái kêu cường đại khí tức cùng linh lực chấn động, còn có đối diện nữ nhân thị huyết trùng, đều bị hắn cảm thấy một cố nhiều năm chưa từng từng có hẳn ý, cảm giác, cảm thấy sự tình hôm nay không là đơn giản như thế, cho nên trong lòng của hắn tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là nhấc lên hoàn toàn cảnh giác. Nhưng trên mặt còn lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn tự cho là mình che giấu vô cùng tốt, nhưng trong mắt của hắn lập tức hiện lên cảnh giác cùng nghi hoặc, lại bị một bên kinh bình. Rõ ràng bắt đến rồi. Trần Vũ môn hình cốc đệ tử Hồng Sơn, tham kiến môn chủ. Hồng Sơn lập tức cao giọng nói ra, đồng thời quỷ một chân trên đất, trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc. Trần Vũ môn dược cấp đệ tử kinh bình tôn hổ, tham kiến môn chủ. Kinh bình ngược lại là không có quỷ một chân trên đất, một bên tôn hổ thấy cũng là học theo, chỉ là ngoài miệng hô một tiếng. Ta kinh bình, nguyện đời, thay, môn chủ tiến lên luận võ, kính xin môn chủ thành toàn. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, cái này đều cái gì cùng cái gì, mọi người còn không có tử vừa mới ba người xuất hiện phương thức kịp phản ứng, đã bị một cái càng lớn quả bùn cho kinh trụ thay thế nhan môn chủ luận võ. Ngươi không phải một cái ý sư sao? Như thế nào thay thế môn chủ luận võ? Ngươi cảnh giới bao nhiêu tầng? Ngươi cũng đã biết đối phương là ai? Ngươi cái đó đến lá gan lớn như vậy? Ngươi mất tâm điên rồi. Kinh Bình hiện tại toàn thân tràn ngập các loại ánh mắt, có hoài nghi, có kinh ngạc, có ngưng trọng, có khinh bỉ càng có hâm mộ cùng súng bái. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ là toàn bộ chân vũ môn cùng huyết sát môn trong quyết đấu tiêu điểm. Mà ngay cả sau lưng tôn hổ cùng Hồng Sơn, cũng là liên tiếp khiếp sợ nhìn xem hắn. Hồng Sơn trong mắt là để lộ chính là hoài nghi, nhưng đó cũng không phải hoài nghi Kinh Bình thực lực, mà là hoài nghi Kinh Bình vì cái gì chuyển biến nhanh như vậy. Vậy mà chịu thay môn chủ tiếp được trận này trận đánh ác liệt. Tôn hổ trong mắt thì là bị những lời này cho chấn kinh rồi, sau đó trong mắt lại để lộ ra lo lắng thần sắc, lo lắng kinh bình đừng không phải đối phương đối thủ. Nhan môn chủ từ trên xuống dưới quan sát kinh bình một hồi lâu, phát giác như thế nào cũng nhìn không thấu trước mắt vị này 18 tuổi thiếu niên, trong lòng của hắn nghi hoặc càng ngày càng đậm, nhưng là trên mặt lại ôn hòa nói, tốt. Không hổ là ta chân vũ môn đệ tử. Có cốt khí. Bất quá kinh tiên sinh hay vẫn là không được tham gia à, dù sao ý thuật của người mới là cường hạng, vô công cảnh giới phương diện. Hắn lời còn chưa nói hết, Kinh Bình tựu mỉm cười, trong cơ thể linh khí ngụy trang vừa thu lại, "Nghen." Như là lăng không nhiều hơn một tòa núi lớn. Giờ khắc này, Kinh Bình đem tu thể kỳ tầng 18 đỉnh phong nội kình lập tức bạo phát ra. Cương đại nội kình khiến cho hắn vốn cực kỳ bình thường khuôn mặt trở nên không tại bình thường. Âm ấm mà khởi khí thế vậy mà phảng phất hình thành thực chất giống như tạo thành một cỗ tuyệt đối ác khí âm âm áp hướng về phía toàn bộ đoạn hồn phong bên trên mọi người. Cố này tử khí áp, lập tức khiến cho mọi người sắc mặt co biến, không tự chủ được nhau nhau lùi bước, mà ngay cả chân Vũ môn môn chủ, trên mặt cũng rốt cuộc bảo trì không nổi bình tĩnh thần sắc, mà là tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn cố gắng định trụ bước chân không lùi về phía sau, nhưng lại bị kinh bình phát ra ra áp khí đè bách đất bằng trưởng, chân Vũ điện kiên cố đá cẩm thạch lên, đều để lại nhan môn chủ hai hàng rõ ràng dấu chân. Bất quá thân ở áp khí trung tâm tôn hộ, Nhưng lại không có đã bị nửa phần áp ách, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Đây là cấp bậc chênh lệch loại này chênh lệch tiểu như là đoạn hồn phong bên trên vỡ ra cái hào rộng, cực lớn, uy nghiêm, làm cho người kinh hãi. kỳ thật coi như là bình thường tầng 18 đỉnh phong cũng phát ra không ra như thế khí thế cường đại, sở dĩ hội, sẽ, cường đại như thế, cũng là bởi vì kinh bình trong cơ thể linh khí tăng phúc hiệu quả. Hiệu quả như vậy phán phất lăng không đem kinh bình nội lực tăng cường vài lần cung tiên thiên kỳ cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như đem chúng người nội lực trong cơ thể khí tức so sánh giọt nước, như vậy kinh bình tiểu pháng phất một tòa hải dương, loại này giai vị bên trên tranh lệnh, cũng không liên quan hồ bản thân tu dưỡng cùng tố chức, chỉ là thuần túy lực lượng tranh lệnh, loại này tranh lệnh để ở chàng tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. Sắc mặt của mọi người đều là lấy làm kinh ngạc, chân vũ môn đệ tử thì là hoảng sợ qua đi trở nên cực độ hưng phấn. Thật không ngờ. Cái này có cái này, một thân tuyệt đỉnh y thuật kinh tiên sinh vậy mà còn có mang như thế thực lực cường đại. Cái kia Chân Vũ môn thì sợ gì? Huyết Sắt môn một bên người chỉ là sắc mặt có biến, tràn đầy sợ hãi, thật không ngờ đối phương còn có như vậy một cái cường lực viện thủ, cái kia Huyết Sắt môn một phương không xong đời. Mà ngay cả Huyết Sắt môn nữ môn chủ trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ, nàng làm chấn kinh không phải kinh bình cái kia tầng 18 nội kinh, mà là khiếp sợ kinh bình trong cơ thể chỗ Hoài Linh khí. Trời sinh linh thể Thiết quầng trong nội tâm gầm nhẹ ra bốn chữ này. Ánh mắt cực kỳ tham lam chầm chằm vào kinh bình. Xem nàng cái kia bộ dáng, tiểu hận không thể đem kinh bình cho ăn hết. Nhan môn chủ sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng trong nội tâm thì là kinh nghi bất định thật đáng sợ nội kinh. Thật đáng sợ linh lực. Người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh thể. Tổ tiên từng có ghi lại. Lúc trước ta nhan ra lão tổ tiểu là trời sinh linh thể. Các loại đợi lao tổ tấn thăng đến tiên thiên kỳ về sau có thể tùy tiện sử dụng các loại thần diệu pháp thuật. Lúc này mới trên giang hồ đánh ra danh hảo, sáng lập ta chân vũ môn. Như người này thật sự là trời sinh linh thể mà nói như vậy vì cái gì còn muốn ẩn nốt cùng trong bốn môn. Hắn có mục đích gì? Liên tiếp đáng sợ nghĩ cách chui vào đến nhan môn chủ trong đầu. Hắn xoay người, dùng tràn ngập sợ hãi kinh dị ánh mắt nhìn xem toàn thân tản ra đáng sợ khí tức kinh bình, không khỏi đưa ánh mắt nhìn hướng về phía hai vị hộ Pháp Mã hình cùng Dương Thiên, chỉ thấy bọn họ bên trong đích hai vị hộ pháp, thần sắc cùng biến, nhất là Dương Thiên, trong mắt vẻ kinh hãi so với ai khác đều lợi hại, hiển nhiên kinh bình lần này biểu hiện, đã hoàn toàn lại để cho hắn phản ứng không kịp rồi. Nhan Minh Chỉ, cái, nhìn thoáng qua Dương Thiên biểu lộ, đã biết rõ Dương Thiên không phải chăng đấy, liên tiếp vòng vo mấy cái bất đồng ý niệm, tại nhan môn chủ trong nội tâm vòng vo nhiều cái vòng, tối trung hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên cười ha ha vài tiếng, sau đó thân thiên nói. Kinh tiên sinh đối bản môn như thế trung tâm, lại có mạnh như thế nội lực tu vị, càng muốn thay ta xuất chiến, thân thể của ta vi môn chủ, như thế nào hội, sẽ, không đồng ý. Bất quá hết thể còn muốn nhìn đối phương ý nguyện A. Đón lấy hắn tiểu lui về phía sau vài bước, há miệng đối với huyết sắt môn chủ nói ra, tiết môn chủ, không biết ý của ngươi như nào. Tiết quần nghe vậy, các loại phức tạp thần sắc lập tức vừa thu lại, lạnh giọng nói ra, nhan môn chủ, ta chỗ để chính là hai chúng ta vị môn chủ ở giữa sinh tử quyết đấu quan thủ hạ môn nhân chuyện gì. Không đợi nhan minh nói chuyện, kinh bình lông mày trước hết là những một cái, lúc này khí thế của hắn cũng không phải bình thường cái loại người này xúc vô hại cảm giác, tại tu thể kỳ tầng 18 nội lực phụ trợ xuống, dù là tại nhỏ bé động tác, đều sẽ khiến tất cả mọi người chú ý, mà kinh bình cái này những mày, trực tiếp tiểu để ở tràng trong lòng mọi người phát lạnh, trên mặt tái đi, trắng. Nhìn nhìn mọi người biểu lộ, kinh bình trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, thực lực thật sự là độ tốt Trường 38, Sát Dụ Kinh Bình trong nội tâm thán qua một tiếng về sau, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện nữ nhân này. Một lát sau, ánh mắt của hắn có chút xếp chặt, hắn phát hiện nữ nhân này trên người thị huyết trùng đang không ngừng hấp thụ lấy trong không khí linh lực, mà nữ nhân này xác thực không cách nào hấp thụ, chỉ có một thân nội lực. Nữ nhân này không có cho Kinh Bình chiếu thành cái uy hiếp gì, mà trên người hắn ngàn đầu thị huyết trùng, lại làm cho Kinh Bình có chút cảm thấy có chút khó giải quyết. Sớm nghe nói huyết sát môn tiết môn chủ đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phong thái hơn người, khuynh quốc khuynh thành. Kinh bình vốn là khách khí nói một câu. Buồn môn cũng sớm nghe nói qua kinh tiên sinh y thuật thông thần, xem ra hôm nay vừa thấy, chẳng những y thuật thông thần, mà ngay cả võ công, cũng là thông thần rồi. Tiết quần cũng là trả lời một câu. Ta từng nghe nói quý môn đã đem ta trở thành phải thu phục chiếm được người, vì để cho ta thuận theo, còn phải người không ngừng tìm hiểu trong nhà của ta thân nhân chỗ ở, muốn dùng này áp chế. Ta nói đúng không? Kinh Bình chủ đề một chuyến, khách khí thanh âm lập tức biến thành nghiêm túc chất vấn. Không sai. Đúng là như thế. Tiết cuồng cũng là chém đinh trả sát đáp. Kinh Bình nghe vậy, mỉm cười, ta còn nghe nói, bởi vì tìm không thấy thân nhân của ta duyên cớ, cho nên các ngươi huyết sát môn đã đem người nhà của ta trở thành mục tiêu nhiệm vụ. Không tìm được thì không bỏ qua. Đúng vậy, nhưng đây là quy củ. Kinh Tiên Sinh, nếu là người bây giờ đồng ý nhập ta huyết sát môn, Ngươi lập tức tiểu là ta huyết sắt môn môn chủ. Mà ta tắc thì tự động biến thành phó môn chủ. Ai cũng không dám lấy thêm người nhà của ngươi uy hiếp. Người nhà của ngươi càng sẽ phải chịu toàn bộ huyết sắt môn bảo hộ. Tiết Cuồng lời nói biến đổi, vậy mà đang tại tất cả mọi người mặt bắt đầu lôi kéo khởi Kinh Bình đến. Kinh Bình không có phản ứng, chỉ là thở dài một tiếng. Hơn nữa ta hay vẫn là thân xử nữ. Rất do nam nữ âm dương chi đạo. Nếu là ngươi nhập ta huyết sắt môn bên trong, ta lập tức trở thành ngươi vợ. Đến lúc đó cha ngươi tiểu là cha ta, mẹ ngươi tiểu là ta mẫu. Thân nhân của ngươi tiểu là thân nhân của ta. Tiết cuồng vừa nói xong đấy, trên người treo ngàn đầu thị huyết trùng lập tức tản ra, đồng thời mở ra trên mặt một chương gia. Lộ ra nàng tướng mạo sát có. Ở, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hồi phục chân thật diện mục tiết cuồng, dĩ nhiên là như thế câu người. Tiết cuồng phát ra một tiếng không chi cái gọi là dên gì, hạnh khẩu khẻ nết, ánh mắt mê ly. Tại lộ ra chân diện mục nhìn về phía kinh bình trong ngáy mắt, một mực bàn tay như ngọc trắng khẽ che tại một điểm đầu khấu giống như đỏ tươi trên môi, ôn nhu trong để lộ lấy kỳ vọng, để ở chàng sở hữu tất cả nam nhân nhìn cũng không khỏi miệng đáng lơi khô. Lúc này còn có người nào tâm tư tham gia cái gì đại chiến, tất cả đều bị nữ nhân này cho đã đủ rồi linh hồn nhỏ bé đi. Tiết quần thần thái rõ ràng, nhìn xem không giống giả bộ, con mắt đang nhìn kinh bình đồng thời tựa hồ còn có một đạo thủy quang hiện lên. Một màn này đã rơi vào kinh bình trong mắt, không khỏi trong nội tâm âm thầm thổn thức cảm thán, chỉ cảm thấy tiết cuồng nữ nhân này thật sự là không đơn giản, vốn cho rằng nàng thì ra là cái giang hồ kiêu hùng tàn nhẫn nhân vật, hết lần này tới lần khác thấy chính mình lại đến như vậy một tay, mặc kệ là thật là giả, bất kể là cái mục đích gì, kinh bình cũng bắt đầu ám thầm bội phục lên. Tiết lúc này bên ngoài quần áo tận gợi, hiện tại chỉ còn lại có thiếp thân áo lót, một kiện nhanh bó tại trên thân thể màu trắng con ve y, dưới chân vớ lưới xinh đu ạ. Tóc thật dài cũng tăng ra, kéo qua sau lưng, như mặt nước rối tung tại trên mặt đất, hơi run run tựa như màu đen vận sóng, đầy trời thăng hương, rất an na nhiều vẻ, tăng thêm nữ nhân này trắng nón đầy đặn làng là hẳn ra, hai con mắt giống như thời thời khắc khắc đều có một tầng xương mù nảy mầm, giống như là vừa mới theo trong lúc ngủ. Mơ tỉnh qua đến đồng dạng, điềm đạm đáng yêu, làm cho người liếc chứng kiến liền không nhịn được tiểu muốn ôm vào lòng, thân mật thương tiếc. Quả nhiên là thứ tiểu mỹ nhân, tại nàng đối lập xuống. Phản phất trên đời sở hữu tất cả nữ nhân đều trở thành dòng chi tục phấn, tục không chửi được, loại nữ nhân này nếu chạy tới trên giang hồ, nhất định sẽ xử, khiến cho, không biết bao nhiêu nhiều người thiếu môn phái báo thủ. Nếu là bỏ vào trên triều đình, nhất định là một cái lục cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc, từ đó quân vương không tạo chiều kẻ gây thai họa Nữ nhân này xinh đẹp, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người bên ngoài, vốn đang là vẻ mặt lánh khóc gầm độc chi sắc huyết sắt môn chủ, trong nháy mắt tiểu biến thành như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp Loại nữ nhân này sẽ sử dụng trong lòng nam nhân lửa nóng đồng thời lại tự ti mà cảm, là hoàn toàn có thể xử, khiến cho, sở hữu tất cả nam nhân cam nguyện vì nàng làm châu làm ngựa nữ nhân. Tiêu giống với hiện tại, nữ nhân này bên người hơn 50 tên huyết y vệ phản phất cũng bị môn chủ chân diện mục cho rung động rồi, trong con mắt của bọn họ xuất hiện một tia gần như cuồng nhiệt ánh mắt, phản phất gặp bọn hắn sinh mệnh duy nhất nữ thần, vì cái này nữ thần, bọn hắn vốn tiểu cực kỳ trung tâm tư tưởng, đã bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu. Loại này càng thêm mãnh liệt tư tưởng, sẽ sử dụng những này huyết ý vệ càng thêm mê, có thể khẳng định, nếu là tiết cuồng. Muốn một gã huyết ý vệ tâm, cái này tên tiết ý vệ hội, sẽ, tơ, tí ti không chút do dự đem trái tim của mình lấy ra hiến cho nữ nhân này. Loại này cùng nhiệt, đã có thể lý giải vi điên cuồng. Ở đây sở hữu tất cả nam nhân đều bị tiết cuồng mê hoặc, mà ngay cả nhan môn chủ, cũng không khỏi ánh mắt mê ly, không ngừng nuốt nuốt nước miếng, trong mắt si mê cùng lý trí chi, chi sắc đang không ngừng biến ảo. Nhưng là kinh bình bất đồng, trải qua mấy năm này tu luyện nội kình cùng linh lực, sớm đã lại để cho hắn tôi luyện ra một khả có thể nhìn thấu hết thể biểu tự tâm. Trong mắt hắn cũng sẽ có đẹp xấu chi phần, nhưng nội lực của hắn cùng võ công đã sớm dung nhập đến ngày thường sinh hoạt trong đó, mỗi nằm hành tẩu đều là võ học, không một không ẩn chứa đạo lý, mà hôm nay lại là vừa kiến thức đến một cái nữ nhân xinh đẹp, hắn lý tính chi kiên, quả thực có thể còn hơn hết thể từ bên ngoài đến hấp dẫn. Chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm, tắc thì bên ngoài ma bất xâm. Nữ nhân này chậm dãi đi về phía trước đi, trực tiếp đi về hướng chân vũ điện khu vực, nếu là bình thường dưới tình huống, sở hữu tất cả chân vũ môn người đã sớm cầm lấy vũ khí rồi, nhưng bây giờ, tuy nhiên cũng ngơ ngác nhìn xem nữ nhân này chậm dãi tiến lên, còn rút kiếm. Bị nữ nhân này chọc lưỡng kiếm bọn hắn đều cướp tiến lên. Nàng tự nhiên mà vậy đứng ở Kinh Bình trước mặt năm thức chỗ, đem vươn tay ra, thật giống như chờ đợi Kinh Bình đi kéo hắn. Kinh Bình không có bất kỳ động tác, nàng hai mắt run lên Phản phất muốn nhỏ đến nước mắt, đứng ở chỗ nào nhẹ nhàng một dầm chân, đầy đặn như nước thân hình một hồi lay động, mặt mũi tràn đầy đều là làm nũng không thuận theo si tình đáng yêu thần thái, xinh đẹp bên trong mang hơi có chút thuần khiết cao quý, đồng thời lại mang ra một tia tiểu nữ nhi y hệt thiên thật đáng yêu thật tình, thật là làm cho người nhìn không khỏi trong nội tâm một hồi ngứa. Cái này phương pháp không tệ. Kinh Bình nhiều hứng thú nhìn xem nàng biểu diễn, trong nội tâm không có mảy may bị nàng mê hoặc biểu hiện, chỉ là âm thầm quan sát nữ nhân này động tác Nàng sở hữu tất cả động tác đều là có linh khí vần quanh, cho nên mới biến thành như thế mê người, mà nàng bản thân vừa rồi không có linh khí, chỉ là nàng âm thầm điều khiển cái kia chút ít côn trùng, đang không ngừng hấp thụ trong không khí rời rạc linh khí, đồng thời đang không ngừng cho nữ nhân này quán chú tuy nhiên không thể quán chú đến trong cơ thể, nhưng là rót rót đến bên ngoài cơ thể giữ lại thoáng một phát vẫn là có thể đấy. Bằng không thì động tác của nàng, căn bản là không cách nào hấp dẫn ở tại tráng tất cả mọi người. Con mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía tất cả mọi người, nữ nhân này rất thông minh không có đối với những người khác lộ ra nửa điểm cảm xúc. Nữ nhân này thật sự là hiểu rất rõ nam nhân, nam nhân đều là có thêm rất mạnh tham muốn giữ lấy động vật trong một giới tình huống, tùy tùy tiện tiện hướng về bốn phía bất kỳ một cái nào nam nhân biểu hiện ra xinh đẹp, đều lại để cho đối diện nam nhân phẫn nộ. Dùng cái này tâm tư của nữ nhân cùng bản lĩnh, căn bản không có khả năng phạm loại này cấp thấp lại trí mạng sai lầm. Tiết cùng một bên động tác vừa quan sát kinh bình phản ứng Nàng phát hiện kinh bình nhìn xem nàng cái này một loạt động tác không có một điểm chỉ là thuần túy nhìn xem tựa như nhìn xem một đóa hoa một thân cây đồng dạ cái này đối với tiết cuồng mà nói cơ hội là nhất chuyện không thể nào mỹ mạo của mình, tăng thêm chính mình khổ luyện mị hoặc chi thuật, lại phối hợp linh khí, vô luận là theo trên trời dưới đất đều là có lẽ đạt được chăng sáng ý hệ chú mục mới đúng, nhưng vì cái gì trước mắt người này, nhìn mình lại không bị chính mình mê luyến trong mắt dù là một tia gợn sóng cũng không vậy Hơn nữa hắn quan tâm giống như càng là động tác của mình. Sở hữu tất cả nam nhân, cho dù là kẻ đần cũng tuyệt đối sẽ không đối với mỹ mạo của mình làm như không thấy, chẳng lẽ thiếu niên này là một cái chính thức nắm gì? Linh khí vận dụng người. Tiết cùng trong nội tâm ý niệm chuyển cực nhanh, nhưng là tại đối diện, Kinh Bình còn là một bộ nhiều hứng thú biểu lộ quan sát động tác của nàng, đồng thời rơ lên tay trái của mình. Hắn cái này tay trái cứ như vậy chậm rãi nâng lên, chỉ là lập tức công phu. Một đau trong suốt lơi đau cứ như vậy treo ở kinh bình trong tay trái. Kinh bình thấy vậy, mỉm cười, lập tức tay phải lại là một vận linh lực, một đốm lửa diễm, tại tay phải của hắn phía trên hiện lên. Chương 39, Nguyên do. Pháp thuật. Tiết cùng trong nội tâm phát lạnh, sắc mặt vụ thoáng một phát, trở nên tái nhuận vô cùng, trên người mê người động tác cũng là dừng lại. Lập tức, tất cả mọi người thanh tình lại, khiếp sợ nhìn về phía rảnh tay nắm hỏa cầu cùng quang nhận kinh bình. Nguyên bản tất cả mọi người là bị nữ nhân này xinh đẹp mê hoặc Đại náo căn bản không có vận tác, chỉ là ngơ ngác nhìn xem. Nhưng ai biết nữ nhân này chủ yếu câu dẫn người, chẳng những không có trầm bê, ngược lại dương một tay lên tiểu xuất hiện một đao trong suốt quang nhận cùng một cái thiêu đốt hòa cầu, trực tiếp đã cắt đứt mọi người ngốc trệ, nhìn xem một màn này, huyết sát muôn mọi người căn bản là không cách nào tiếp nhận. Trần Vũ muôn bên này, kể cả nhan môn chủ cùng tả hữu hộ pháp, cũng là đối trước mắt cái này một cảnh tượng, mà kinh ngạc cực kỳ. Kinh ngạc chính là kinh bình vậy mà không bị này hấp dẫn nhưng lại thi triển ra pháp thuật, đã cắt đứt nữ nhân này mị hoặc. Nhan Minh càng là tại quần kinh bên trong, càng đối với chính mình trong môn ra như vậy một vị nhân vật mà rất là may mắn. hắn biết rõ, hôm nay trận này trong môn đại thai, cùng với chân vũ môn sau này phải chăng có thể kéo dài tổn thậm chí bay vọn, tất cả đều trông cậy vào tại vị này liên tiếp cho người khiếp sợ, cao thâm mặt chắc kinh tiên sinh trên người. Mà đối với kinh bình so sánh hiểu rõ tôn hổ, giờ phút này cũng là há to miệng, cả bồi hợp không đến cùng một chỗ. Hắn mặc dù biết chính mình người bằng hữu làm người thái độ cùng với thực lực đại khái, nhưng có thể không bị mị hoặc và thi triển ra pháp thuật một màn này hãy để cho hắn sợ ngây người. Về phần trong môn chúng đệ tử cùng với đối diện tiết cùng bọn người, càng là trường xem liễu lưới, trên mặt biểu lộ từng người đặc sắc và phần. Phần đông bao hàm lấy các loại hàm nghĩa ánh mắt, lại một lần nữa rơi xuống kinh bình trên người, mà kinh bình thần sắc tự nhiên, còn mỉm cười thoáng một phát, tựa hồ đối với nhiều người như vậy phức tạp ánh mắt, một chút cũng không để ý Cái này là cường giả thái độ. Có thể không có ai biết, tại kinh bình bình tĩnh bề ngoài xuống, trong đó tâm giờ phút này cũng là có chút hỗn loạn. Kỳ thật kinh bình căn bản không muốn hiện tại tiểu ra tay, hắn nguyên vốn định, đợi đến lúc đối diện nữ nhân này thi triển qua thủ đoạn của mình qua đi, lại đến hiện ra chính mình bản lĩnh thật sự. Khi đó, hắn chỉ cần sự, khiến cho, ra bản thân một chiêu pháp thuật, tiểu có thể đơn giản kết quả đối phương. Nhưng ai biết lao thiên gia tiểu là ưa thích hay nói giỡn, Kinh bình chỉ là bởi vì chứng kiến đối phương điều khiển linh khí thủ đoạn, liền trong lòng có chút ngứa, bất chi bất giác, tiểu đối với hắn xử xuất sớm đã luyện vô số lần phong nhận thuật cùng hỏa cầu thuật, kết quả cực kỳ đơn giản sẽ đem đối phương linh lực khống chế quấy rầy. Loại này quấy rầy đối phương linh lực khống chế hắn đơn giản, sâu sắc ngoài ngoài dự liệu của hắn. Hắn chỉ là đem linh lực kéo dài đến trên hai tay, tiểu đơn giản làm rối loạn thị huyết trùng linh lực phun ra nuốt vào, khiến cho không chung rời rạc linh khí không tại thụ đến đối phương điều khiển. Sau đó tại hắn cũng được điều khiển phía dưới, đối phương thị huyết trùng chỗ phun ra nuốt vào linh lực, vậy mà tất cả đều tụ tập tại trong tay của mình, bị hắn thuận lợi ngưng tụ, tạo thành hỏa cầu hòa phong nhận. Hiện tại kinh bình, một phương diện dùng có thể đơn giản quấy dày đối phương linh lực điều khiển, mà trong lòng có chút vui mừng. Một phương diện khác, lại có chút bận tâm, bởi vì dù sao là lần đầu tiên đối mặt có thể điều khiển linh lực đối thủ. Hắn phi thường tinh tường minh bạch, chính mình cũng không có bao nhiêu đem ta, có thể đem đối phương tiêu diệt chỉ có trong cơ thể mình hùng hậu linh lực cùng kiên cố pháp thuật trụ cột, mới là mình lớn nhất dựa vào. Đương nhiên theo kinh bình theo biểu hiện ra, là không có bất kỳ bối rối không xác định dấu hiệu đấy, bởi vì hắn hiểu được, hiện tại toàn trường ánh mắt đều nhìn về hắn, trong đó có tham lam, có ghen ghét, nếu là lúc này hắn lộ ra bối rối chi sắc, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công, thậm chí mà ngay cả chân vũ muôn người, đều đối với chính mình thèm nhỏ nức rãi, ai không muốn muốn pháp thuật, ai không muốn muốn thành tiên. Cho dù là bọn hắn không có linh thể, căn bản là không cách nào tu luyện, vậy bọn họ cũng sẽ cướp đến tay, sau đó chính mình vụng trộm giữ lại, cuối cùng vắt hết ốc nghĩ đến như thế nào trở thành tiên nhân. Cường đại đương nhiên là làm cho người ta hâm mộ đấy, nhưng nếu là theo cường đại thần đàn bên trên rất xuống, như vậy tao ngộ, sẽ là phi thường thê thảm đấy. Bởi vậy, đang nhìn đến tiết cuồng vẻ mặt ngưng trọng, như lâm thiên địch bộ dáng về sau, kinh bình lại cùng hắn trái lại, lộ ra một bộ bình tĩnh cao nhân biểu lộ. Hắn hiện tại dành ý loay hoay lấy trong hai tay Hỏa Cầu hòa Phong Nhận, hai loại pháp thuật này hình thái trong tay hắn không ngừng co đuỗi bất định, linh tính mười phần, trong đó ẩn chứa lực lượng, càng làm cho nhân tâm kinh. Kinh Bình nhìn thoáng qua sắc mặt có hơi trắng bệnh tiết cuồng, hơi nhưng cười cười, hai tay của hắn tùy ý hất lên, cầm trong tay hai chủng pháp thuật có chút đụng một cái, Phong Nhận lượi giao gió, cùng Hỏa Diễm kết hợp lên, sau đó hai tay của hắn mở rúm, phèng, một tiếng, cũng không phải rất lớn, trong đêm tối phảng phất xuất hiện sinh đẹp phá hoa. Bốn phía phiêu tán. Bốn phía phiêu tán hỏa hoa trong bí mật mang theo một tia thanh khí, cái này là linh khí bắn ra bốn phía. Kinh Bình chứng kiến trong mắt, trong nội tâm có chút cao hứng cùng ngoài ý mớn, tựa hồ cũng không nghĩ tới đều nghe theo thành như thế xinh đẹp hiệu quả. Sau đó hắn nghĩ lại lại tưởng tượng, nghĩ tới hai loại pháp thuật ý lực, nếu là đem hai loại pháp thuật kết hợp lại, uy lực kia nhất định là nâng cao một bước, lập tức trong nội tâm hạ quyết tâm, hiểu được sau khi sự tình lần này, khẳng định phải cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát pháp thuật kết hợp ý lực. Kinh Bình thuận tay đem đối phương thị huyết trùng chỗ phun ra nuốt vào linh lực cho hấp thu tới, sau đó tùy tùy tiện tiện tiểu tạo thành hai cái pháp thuật, sau đó lại giống như chơi đùa giống như, thả một bà xinh đẹp khói lửa. Đối diện tiếc cùng, chơ mắt hết ra nhìn Kinh Bình làm ra cái này một loạt động tác đơn giản, trong lòng không khỏi lửa giận đột nhiên thăng, thế nhưng mà vừa rồi không có dung khí đối với Kinh Bình động thủ, muốn biết đối phương đã có thể đơn giản tiểu quái dày hắn linh khí khống chế, hơn nữa hấp thụ linh lực của mình biến thành pháp thuật, loại này b nàng là tuyệt đối không có đấy kinh bình vừa thấy tiết cuồng sắc mặt tái nhật một bộ lửa giận này ra rồi lại không vượt qua trước bộ dáng tự lập tức biết do đối phương đã hoàn toàn bị chính mình cho đẻ xuống rồi cho nên kinh bình vốn có chút do dự lo lắng cũng dần dần bắt đầu trở nên lớn mật mà bắt đầu kinh bình quyết định duy nhất một lần dọa sợ nàng trong cơ thể linh lực hơi khẽ chấn động thân hình chỉ là một cái thoáng liền đi thẳng tới tiết cuồng trước mặt huyết cuồng gặp kinh bình vận dụng linh lực như thế thuần thục trong mắt hận ý cũng chuyển thành ý sợ hãi Nàng kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, nhắc gan thấp giọng điểm đạm đáng yêu nói. Người muốn làm gì? Ta cũng không phải tu tiên giả, cũng không phải trời sinh linh thể, ta chính là một cái bình thường người, sẽ sử dụng một ít thô thiện linh lực thủ đoạn, cũng không có xúc phạm tu tiên giới thiết tác, tham dự phàm nhân tranh đấu, người không có lý do gì đối với ta tiến hành công kích. Kinh Bình nghe xong lời ấy, trong nội tâm một hồi kinh ngạc, xem ra đối phương hiểu lầm chính mình là cái nào đó tu tiên giới người rồi. Lập tức trong nội tâm do dự triệt để biến mất, hắn biểu hiện ra một hồi phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, sau đó sắc mặt nghiêm, có vẻ như uy nghiêm mà hỏi: "Ngươi là người phương nào? Tại sao lại điều khiển linh lực, hơn nữa quy mô tiến công chân vũ môn?" Tiết Cường nghe xong, đối phương lời nói nghiêm túc, hơn nữa câu hỏi cũng đều hợp tình hợp lý, nàng lập tức tinh thần chấn động, cố ý đem thân thể của mình nhờ cách kinh bình tới gần chút ít, đồng thời trong miệng vội vàng nói: "Không dối gạt tiên sứ đại nhân, tiểu nữ Tử Nguyên cũng là trời sinh linh thể." cũng là một gã tu tiên giả. Kinh Bình khẽ cho mày, trong nội tâm đột nhiên xếp chặt, nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo trì ở huy nghiêm thần sắc, cứ như vậy chầm chầm vào tiết cuồng, tựa hồ đang đợi nàng nói xong. Mà tiết cuồng nói ra cái này một câu về sau, tuy nhiên trên mặt là một bộ nịnh nọt biểu lộ, nhưng trong mắt của nàng, lại gắt gao đứng vững đính chủ Kinh Bình, chỉ cần phát hiện Kinh Bình lộ ra bất luận cái gì một kia chỗ không đúng, nàng tự lập tức chạy trốn, không chút nào dừng lại nhưng khi nhìn trong chốc lát Phát hiện vị này tiên sứ đại nhân hay, vẫn, là vẻ mặt huy nghiêm, rốt cục chết một điều cuối cùng tâm, bắt đầu từ từ mà nói thuật khởi chuyện xưa của nàng đến. Tiểu nữ tử vốn tên là họ Hoàng, gọi Hoàng chân từ nhỏ tiểu là miền Nam Tu Tiên Môn Phái, núi sông Phái Đệ Tử, từ nhỏ cùng với chân Vũ môn người sáng lập Nhan chân Vũ, là đồng môn sư huynh muội Câu này lời vừa nói ra, đoạn hồn phong bên trên mọi người tất cả đều cả kinh. Nếu là nữ nhân này cùng Nhan chân Vũ là đồng môn lời mà nói. Cái kia nữ nhân này tối thiểu phải có hơn 300 tuổi. Đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ một tin tức. Nhất là chân Vũ môn môn chủ, nhan minh, càng là trong lúc khiếp sợ mang theo nghi hoặc, tựa hồ cũng không biết đối phương tại giảng mấy thứ gì đó. Nàng đối với mọi người biểu lộ không chút nào để ý, trên mặt còn mang hơi có chút tấm áp, lại bắt đầu nói ra, ta cùng nhan sư ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ vi môn phái đã làm nhiều lần công hiến, cho nên dần dần mà bắt đầu sinh ra cảm tình, đã đến đàm hôn luận gà tình trạng. Lời nói đến lúc này, nàng mặt mũi tràn đầy bắt đầu tràn đầy cựu hận, trong hai mắt để lộ hận ý ngập trời, mà ngay cả kinh bình nhìn xem đều một ít ra đầu run lên. Nhưng ai biết, nhan chân vũ căn bản đối với ta không có ý tứ kia. Hắn không ngừng nịnh mọc ta, không ngừng cùng ta vướt ve an ủi, chỉ là vì ta cái kia một thân linh lực. Chương 40, nói dối. Ta cùng nhan chân vũ đều là trời sinh linh thể, đều có thể tu luyện tu tiên pháp quyết, nhưng là, của ta thể chế nếu so với hắn tốt hơn rất nhiều. Ở chỗ nhan chân vũ lập gia đình ngày đó, ta tiểu đã đạt đến khai quang kỳ 9 tầng cảnh giới. Nếu là tái tiến một bước, ta là có thể triệt để tự do xử, khiến cho, sử dụng pháp thuật, đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới. Mà nhan chân vũ, mới khó khăn lắm dừng lại tại khai quang kỳ 5 tầng cảnh giới. Kinh Bình nghe đến đó, trong lòng có chút nghi hoặc, cái kia như thế nói đến, mình có thể tự do xử, khiến cho, sử dụng pháp thuật, có lẽ xem như luyện khí kỳ cảnh giới. Bất quá lập tức. Hắn đã bị phía dưới một đoạn lời nói cho triệt để hấp dẫn. Tại ta cùng nhan chân vũ đêm tân hồn, rướn về an ủi thời điểm, hắn vậy mà sử xuất một loại quỷ dị pháp quyết, đoạt linh chi pháp. Rõ ràng đem trong cơ thể ta khai quang kỳ 9 tầng linh lực toàn bộ cấp đi, còn đem linh thể của ta căn cơ triệt để phá hư. Sau đó tại trên cổ của ta chém một đao. Nghe đến đó, ở đây tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía nữ nhân này cũng không tại lộ ra sợ hãi cùng đáng sợ chi sắc, ngược lại tràn ngập một loại thương cảm. Hừ hừ, nhan chân vũ tự cho là đã đem ta giết chết, đắc chí vừa lòng mang theo linh lực của ta suốt đêm phản bội chạy trốn đi ra ngoài, chạy trốn tới Bắc Quốc. Bởi vì ta thể chế tốt hơn, trong cửa một mực bị đem làm làm giống bồi dưỡng, cho nên tiếp xúc đến các loại pháp thuật cũng nhiều, trong đó có một bộ đoạt xá chi pháp, bị ta một mực một mực nhớ kỹ, của ta thực hồn một mực tại thi thể của ta náo bộ đem làm ở bên trong, ta thấy rõ ràng ta được mai táng quá trình, bị tùy ý còn đang một chỗ đất hoang. Bởi vì mai tắng của ta các vị đều là cảnh giới cao thâm sư hình, ta cũng không dám đem đoạt xá chi pháp đối với bọn họ sử dụng, cho nên chỉ là bảo. Vệ chặt thực hồn, tự như vậy đần độn lũ mê sinh tồn được. Không biết đã qua bao lâu, tại của ta thực hồn sắp phiêu tán thời điểm, một cái nữ nhân ké xỉu ở của ta mộ địa bên cạnh. Ta đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, chỉ, cái, vẫn còn dư lại bản năng, chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, nữ nhân này thân hình đã là của ta, ta rốt cục một lần nữa đã lấy được tánh mạng. Đợi ta một lần nữa đạt được tánh mạng về sau mới phát hiện, khoảng cách ta được mai táng thời gian, đã trọn vẹn đi qua hơn 200 năm. Hơn nữa cố thân thể này, lại càng không là linh thể. Ngực ta trong hận ý ngập trời, không biết nhan chân vũ đến cùng tại gì phương, cũng không biết hắn còn sống hay không, ta không có linh thể, dĩ nhiên là không có thực lực. Vì vậy ta bắt đầu không ngừng nếm thử người bình thường hấp thụ linh lực chi pháp, cuối cùng kết hợp ta xem qua sở hữu tất cả sử dụng linh khí chi pháp, đã sáng tạo ra huyết sát bí quyết. Ta một mực tại khổ luyện, chờ ta đạt đến tu thể kỳ tầng 16 cảnh giới về sau. Ta mà bắt đầu khắp nơi nghe ngóng nhan chân vũ đích hướng đi. Ta từ Nam Quốc đi đến Bắc Quốc, rốt cục tại Bắc Quốc Phàm Nhân trong Giang Hồ, biết được nhan chân vũ chết đi, ta không cách nào tiếp nhận. Ta thủ lớn chưa trả, vì sao hắn sát thực chết rồi. Lời nói nói đến đây, ngữ khí của nàng tràn đầy không thể tiếp nhận. Bất quá! Nữ nhân này trên mặt âm hiểm cười cười, ta thăm dò được hắn còn có huyết mạch chuyển lưu tại thời gian hơn nữa hắn đang sáng tạo chân vũ môn, cũng vẫn tồn tại. Vì vậy ta hao tốn 50 năm thời gian, tụ tập nhân thủ, dần dần trở thành huyết sát môn, chỉ vì một cái mục đích, cái kia chính là gây đi nhan chân vũ càn. Lời nói nói đến đây, Hoàng Trân Nhi khuôn mặt vặn bẻo đối với kinh bình nói ra, tiên sứ đại nhân. Ngươi nói ta có nên hay không báo thủ? Loại người này hậu duệ, có nên giết hay không? Hắn xấu ta căn cơ, đoạt ta linh lực, sau đó lại chém giết cùng ta. Thu này sao có thể không báo. Kinh Bình nhìn xem Hoàng chân Nhi cái này hận ý ngập trời lời nói, cũng không nói gì thêm, chỉ là mặt không biểu tình, im lặng không nói. Nhưng là trong lòng của hắn, cũng bắt đầu nổi lên một tia đồng tình chi tâm, như thế đại thủ, xác thực nên báo. Người xung quanh đều bị cái này kinh thiên chân tướng cho chấn ngây người, không người nào dám tin tưởng nữ nhân này nói là sự thật, nhưng vừa rồi không có người đi phản bác nữ nhân này. Toàn bộ câu chuyện, tuy nhiên bị biến mất rất nhiều bộ phận, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Đã biết do nữ nhân này đã trải qua bao nhiêu khốn khổ, trong lòng ngực có cái này bao nhiêu hận, mới đi tới một bước này. Hôm nay một đêm này, sẽ là đoạn hồn phong bên trên tất cả mọi người cả đời chính giữa khó quên nhất một đêm. Kinh thiên chân tướng, tiên gia pháp thuật, cướp lấy tu vị, báo thủ, đây hết thể hết thảy thật sự là khiếp sợ, khiếp sợ, lại khiếp sợ. Người nói bậy, rốt cục, tại một hồi trầm mặc cùng thổn thức trong đó, nhan môn chủ giống như rốt cục thanh tỉnh lại, há miệng đại hét lên một tiếng. Ngươi nói ta tổ tiên từng vì linh lực của ngươi mà ám hại cùng ngươi, chứng cứ đây này. Chứng cớ ở đâu? Nhan Minh sắc mặt đỏ lên, khan giọng hô. Hoàng Trân Nhi căn bản không để ý tới lời nói của đối phương, chỉ là quay đầu trốn tránh kinh bình nói ra, tiên sứ đại nhân, mặc kệ ngươi tin hay không, cái này là sự thật, tiên sứ đại nhân kỳ tài ngốc trời, hẳn là muốn dùng võ trúc cơ, dùng tiên sứ đại nhân tu thể kỳ tầng 18 nội kinh, phối hợp thêm linh lực, chỉ cần đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Như vậy tiên sứ đại nhân nội lực sẽ gặp cùng linh lực đem kết hợp, chuyển vi tiên thiên chất lực, sau đó tại đạt tới tầng 18 tiên. Thiên cảnh giới đại viên mãn thời điểm, liền có thể trúc cơ, nếu như có thể trúc cơ thành công, các phương diện liền lập tức cao hơn sở hữu tất cả tu sĩ một mạng lớn. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu không phải có thể thành công, cũng sẽ trở thành trúc cơ tu. Sĩ phía dưới cường hoành luyện khí sĩ, hán uy năng, quét ngang cùng dai là không có vấn đề đấy. Kinh bình được nghe lời ấy. Trong nội tâm khẽ động, rốt cuộc hiểu rõ trong cơ thể hai chủng lực lượng chậm dãi kết hợp cảm giác là chuyện gì xảy ra, nguyên đến chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà đi lên dùng võ trúc cơ lộ tuyến. Nghĩ tới đây, kinh bình trong nội tâm không khỏi liền liền cảm thán, tuy nhiên hắn vội vàng muốn biết thêm nữa. Về tu tiên giả tri thức, nhưng đối mặt như vậy một vị hơn 300 tuổi láo tu tiên giả, hắn cũng không dám buộc lộ ra chính mình nhưng thật ra là cái gì cũng đều không hiểu chim non, bằng không mà nói ai biết cái này sống 300 năm lão quái vật hội. Sẽ, đối với chính mình ôm lấy cái dạng gì ý đồ, cho nên hắn trên mặt lánh không nói. Người nói những này, là có ý gì? Ta từng là miền Nam tu tiên môn phái núi sông phái đệ tử, từ nhỏ tư chất không dám nói thượng đẳng, cũng là ưu tú, từng duyệt lần trong môn tu tiên điển tịch, đồng thời, trong tay của ta còn nắm giữ một trường trúc cơ đan linh nguyên đan hai trùng đàn phương, nếu là tiền sứ đại nhân chịu thay ta động thủ, giết sạch chân vũ môn đệ tử, gồm nhan chân vũ hậu dệ lưu đứng lại cho ta. Cái này lưỡng trương đàn phương ta liền một chữ không lọt tất cả đều hiếu kính cho tiên sứ đại nhân, đã có hai loại đan dược luyện chế phương pháp, tiên sứ đại người nhất định có thể đủ thuận lợi trúc cơ, nếu như không được, cũng có thể đổi lấy khá nhiều tài liệu. A được nghe lời ấy, kinh bình lông mi khẽ động, phát ra nghi vấn một tiếng, nhưng trong nội tâm, cũng có một chút ít động tâm. Chuyện đó âm thanh tuy nhiên không lớn, nhưng lại như cũ chuyển vào chân vũ môn cùng với huyết sắt môn mọi người lỗ tai trong đó, huyết sắt môn chúng đệ tử sắc mặt vui vẻ Mà chân vũ môn chúng đệ tử thì là sắc mặt tái nhận, tiệu sông vừa mới kinh bình một tay phong nhận, lươi rao gió, cùng một tay hỏa diễm biểu hiện, bọn hắn tuyệt đối là không có bất kỳ còn sống hy vọng. Kinh bình mặt không biểu tình, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, lúc này trên người của hắn tụ tập hai bên ánh mắt, một bên là chân vũ môn, một bên là huyết sát môn, hắn càng là không nói lời nào, mọi người càng là khẩn trương, đem làm loại này khẩn trương tới cực điểm thời điểm, hai bên người khẳng định đồng thời đều đối với kinh bình ra tay. Trần Vũ Môn bên kia nhất định sẽ cho rằng Kinh Bình thật lâu không đáp, cho rằng Kinh Bình đã thú vị đồng ý, mà Huyết Sắt Môn bên kia cho rằng Kinh Bình thật lâu không trả lời, nhất định sẽ cho rằng Kinh Bình là tại kéo dài thời gian, dù sao hắn bây giờ còn là chân vũ môn đệ tử thân phận. Thời gian tại thời khắc này qua dị thường chậm chạm, mỗi trong nháy mắt tựa hồ cũng bị thả chậm vô số lần. Một bên Hoàng Chân Nhi nhìn thấy Kinh Bình đưa lưng về phía cái này nàng, mà không nói đến lời nói, trong mắt đã hiện lên một tia âm độc ánh mắt. Trong mắt nàng tràn đầy cầu xin, thời gian dần qua đem tay của mình đặt ở kinh bình trên tay. Kinh bình nhìn nàng kia ánh mắt thương hại, cũng tiểu không có tại chú ý, chỉ là tùy ý nàng bắt được tay của mình, chỉ là trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Rất nhanh, Hoàng Trân Nhi trên mặt lộ ra một tia giật mình kinh hỉ thần sắc, nàng vậy mà phát hiện, kinh bình linh lực chỉ là thô thiển tràn ngập trong thân thể, cũng không có đối với chính mình thức hại tiến hành bảo hộ, nàng lập tức tiểu minh bạch, cái gì chó ma tiên sư, căn bản chính là một một đứa con nhí. Đều là Kinh Bình đùa nghịch nàng đấy. Kinh Bình phát giác đối phương biểu lộ, hơi rãy kiếm được, hai tay, lại phát hiện không cách nào rãy rùa. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, một vận nội lực, kết sát. Một tiếng chuyển đến, hắn đã phi thường minh bạch nữ nhân này xương tay đã bị nội lực của hắn đánh rách tạ tơi, nhưng lại như cũ gắt gao bắt được tay của hắn. Kinh Bình sắc mặt bắt đầu biến thành âm trầm lên, lạnh lùng nói ra, vung tay, vung tay, ha ha. Hoàng Trân Nhi trên mặt đáng thương chi sắc đã hoàn toàn bị nhe răng cười chỗ thay thế. Tùy tiện biên cái câu chuyện ngươi tiểu tin tưởng. Chim non. Chương 41, Giao hấn. Kinh Bình chỉ, cái, cảm thấy thân thể của mình tê dần, lập tức hai mắt tối sầm, toàn bộ thế giới phản phất đều xoay tròn, cuối cùng vậy mà bịch một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thân thể linh lực, vậy mà không cách nào vận chuyển lên đến. Đã xong. Kinh Bình tại chỗ đã biết rõ, chính mình bị tính kế rồi. Tự bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, bị đối phương tiếp xúc thân thể của mình, làm cho đối phương đoạt xuống tay trước, chiếm hết ưu thế, cũng không biết đối phương khiến cho cái gì tà pháp, nội lực cùng linh lực căn bản là không cách nào điều động bắt đầu. Chính mình tại dãy rùa thời điểm, rõ ràng đem đối phương xương tay cũng đã đánh rách tà tơi, lại không nghĩ rằng ý nguyên chúng chiêu. Lập tức, ý hối hận giống như giang hà biển gầm, tại kinh bình trong nội tâm không ngừng lăn mình quay cuồng. Chính mình làm sao lại như thế lại ý? Biết rất rõ ràng đối phương là một cái 300 năm lão quái vật, vì sao? Tức chết ta đấy. Đang tại kinh bình trong nội tâm ảo não cực kỳ thời điểm, đối phương một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng lời nói chuyện đến. Tiểu tử, tùy tiện biên một cái câu chuyện ngươi sẽ tin rồi hả? Ta thật đúng là nghĩ đến ngươi là cái gì tiên sứ rồi, vốn định lấy lợi dụng ngươi một phen sau đó tại làm việc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị ta bắt được sơ hở. Hừ hừ, hiện tại ngươi cái gì pháp thuật cũng thi triển không ra a Hoàng Chân Nhi gặp như chính mình sở liệu, một lần hành động đắc thủ, trên khuôn mặt lộ ra vài tia đắc ý cực kỳ dáng tươi cười. Trung thực nghe lời, Hoàng Chân Nhi kéo lại Kinh Bình, đem Kinh Bình trực tiếp kéo đến trong ngực của nàng, giữ vững một cái cực kỳ mập mở tư thế. Đoạn hồn phong mọi người lúc này đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là mắt thấy lấy Kinh Bình cùng Hoàng Chân Nhi ôm lại với nhau. Hoàng Chân Nhi dùng ánh mắt hướng về người xung quanh nhìn lướt qua, sau đó khẽ miệng nhếch lên, thấp giọng nói một câu. Một bầy kiến hôi, tiếng nói rơi xuống đất, vốn nàng trôi tản ra thị huyết trùng phía sau tiếp trước bao trùm ở giữa sân đương Kinh Bình cùng Hoàng Chân Nhi hai người, đã thành một cái khổng lồ thị huyết trùng cầu, trực tiếp đem chúng tầm mắt của người đều đón đỡ tại bên ngoài. Mọi người thấy vậy tất cả giật mình, nhất là tôn hổ, gấp đến độ không ngừng ngược lại con má, nhưng là không biết nên như thế nào đi làm. Lúc này càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra, huyết sát môn sở hữu tất cả cao cấp đệ tử cùng cao tầng. Phàm la đạt tới tu thể kỳ 10 tầng đã ngoài nhân vật tất cả đều phát ra một hồi kêu th thảm thiết sau đó lập tức biến thành một mộtương ra người mà ngay cả cái kia 50 cái huyết ý vệ cũng không ngoại lệ trong cơ thể của bọn họ thị huyết trùng giống như tất cả đều không tại thụ bọn hắn ống chế hút khô rồi máu tươi của bọn hắn nội lực thậm chí ra thịt cốt cách đều không có còn lại những này phá thể mà ra thị huyết trùng trên người màu sắc rực rỡ càng thêm tươi đẹp đi một tí đồng dạng phía sau tiếp trước hướng về thị huyết trùng tụ tập địa phương tháo chạy Những người này trong mắt đều ngây người một tiêu mở mịt, giống như không rõ tại sao mình hội, sẽ, rơi vào kết quả như vậy. Lúc này tất cả mọi người vẫn còn ở vào ngốc trệ bên trong, chỉ có chân vũ môn môn chủ nhan mình, gặp tình huống như vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc này đối phương sở hữu tất cả cao cấp đệ tử cùng với có thể chiến tri lực tất cả đều hóa thành ra người. Tuy nhiên không biết là như thế nào phát sinh như tình huống như vậy, nhưng hắn lập tức minh bạch đến đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, cho nên nhan môn chủ nhất thời hét lớn một câu Chân Vũ môn đệ tử nghe lệnh, "Theo ta giết sạch xâm phạm chi địch." Huyết Sắt môn mọi người nghe vậy lại là ngẩn người, trái lại Chân Vũ môn đệ tử được nghe môn chủ lời ấy, cũng lập tức phản ứng đi qua. Lập tức dọn xong tư thế, cùng kêu lên giống to, giết địch. "Giết địch! Giết địch! Giết địch!" Ba tiếng hô tất, Nhan Minh xung trận ngựa lên trước, trực tiếp xông về Huyết Sắt môn đệ tử Trâu Hạo Tâm, lập tức, một mảnh máu tươi lăng không bay là tả. Chân Vũ môn đệ tử thấy vậy cũng hỉ, nhau nhau tiến lên, tiếng kêu thảm thiết Tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Đây là một trường giết chóc. Huyết Sát môn sở hữu tất cả phàm là đạt tới tu thể 10 tầng đệ tử nhau nhau bị mất mạng, căn bản cũng không có đạt trình độ cao nhất chiến lực, mà ngay cả bọn hắn môn chủ hiện tại cũng là bị một đoàn thị huyết trùng bao trùm, còn lại đều là một ít tu vị gầy yếu cấp thấp đệ tử, bọn hắn như thế nào là chân vũ môn bảo lưu lại đến nội môn đệ tử đối thủ. Bọn hắn cũng muốn chạy, thế nhưng mà lui về phía sau con đường đã bị chân vũ môn chối nổ rợn. Chính thức xuống núi mật đạo lại hiện đầy chân vũ môn đẳng cấp cao đệ tử phong thủ, cho dù bọn hắn thật sự có mấy người vọt tới mật đạo chỗ, cái kia khẳng định cũng gặp phải vô số bây dập, còn có một đám tóc trắng xóa khủng bố lao đầu, bọn hắn như thế nào còn sống. Trận chiến đấu này kết quả, không hề lo lắng, chỉ là không đến một phút đồng hồ công phu, toàn bộ đoạn hồn phong bên trên huyết sát môn đệ tử, tất cả đều bị chân vũ môn cho tàn sát cái sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Nhan môn chủ cùng Tả Hữu Nhị vị hộ pháp trên mặt đều tràn đầy phức tạp thần sắc, vốn tưởng rằng là đến môn phái sinh tử tồn vong thời khắc, lại không nghĩ rằng như thế đơn giản, sẽ đem xâm phạm chi địch giết cái sạch sẽ. Hôm nay đây hết thảy, phản phất tựa như giống như nằm mơ, không chân thực cảm giác không ngừng kích thích từng cái chân vũ môn đệ tử khuôn mặt. Lúc này thị huyết trùng bao vây nội bộ, kinh bình căn bản là không cách nào biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, hắn hiện tại thân thể cứng ngắc, chỉ có hai con mắt có thể không ngừng chuyển động. Hoàng Trân Nhi một tay thành trưởng trực tiếp hướng về kinh bình chỗ ngực đánh ra. Cờ giác. Một tiếng, Hoàng Trân Nhi bàn tay phản phất đánh tới một khối sắt thép phía trên, vậy mà phát ra sắt thép giao kích thanh âm. Bàn tay bị chấn ẩn ẩn làm đau, một trường này hiệu quả, tự nhiên cũng không có thành công. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Chân Nhi bị cái này ngoài ý muốn khiến cho sương sở, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ hắn thân mang luyện thể chi thuật? Nàng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Ánh mắt của nàng. Lập tức từ trên xuống dưới bắn phá kinh bình một bên, còn dùng tay khắp nơi sờ soạng thoáng một phát, cũng không có phát hiện cái gì luyện thể đặc thù tồn tại, vì vậy trong ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Ngay tại hoàng Trân nhi thất thần cái này trong náy mắt, kinh bình thân thể phản phất bừng lòng, đối nội lực khống chế quyền lập tức khôi phục một kia, kinh bình hai mắt sáng ngời, tầng 18 nội lực mãnh liệt vận, chỉ là trong náy mắt, tiểu khôi phục thân thể khống chế quyền. Kinh bình tầng 18 nội kình, sao không có phí bạch tu luyện, hắn đã đạt đến tu thể kỳ viên mãn cảnh giới. Đồng thời hắn đối nội lực khống chế năng lực, xa xa vượt ra khỏi bình thường võ giả khống chế năng lực, đây cũng là kinh bình mình cũng có chút ngoài ý muốn sự tình. Hoàng Trân Nhi thấy được này loại tình huống, lập tức bỏ xuống trong ý nghĩ nghi vấn, muốn khác đổi một loại thủ đoạn đi chế trụ kinh bình, lại đột nhiên ràn cảm thấy trong tay cứng ngắp thân thể, thoáng cái trở nên tràn ngập co giãn, căn bản không lại một mực không chế. Kinh ngạc phía dưới, nàng thoáng lại dùng thoáng một phát lực tay, lại nhảy thoáng một phát, thân thể của đối phương tựu như là lò so giống như Theo trong ngực của nàng bắn đi ra, cái này làm cho Hoàng chân Nhi ngẩn ngơ. Kinh Bình mặc kệ đối phương như thế nào ngấp trệ, tại bắn ra Hoàng chân Nhi phạm vi công kích về sau, hắn thân ảnh lại lóe lên, lập tức cùng đối phương kéo ra khoảng cách, chờ hắn cho là mình hiện tại địa điểm tương đối an toàn về sau, hắn mới thời gian dần qua đứng dậy. Lúc này Kinh Bình, mặt không biểu tình, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng chân Hắn không nói cái gì nữa lôi thôi dài dòng, tuy nhiên không biết đối phương muốn bắt nguyên nhân của mình. Nhưng đối với mình tuyệt đối không yên lòng, đây là khẳng định được rồi, kể cả vừa rồi câu chuyện, chỉ sợ đều là giả dối. Nghĩ tới đây, kinh bình trong nội tâm không khỏi xuất hiện vài tiêu hàn ý. Từ vừa mới bắt đầu mị hoặc chính mình, đến giảng ra một cái kinh thiên động địa câu chuyện, lại đến tê liệt chính mình tính cảnh giác, đây hết thảy đều biểu lộ nữ nhân này không phải bình thường nhân vật, mà là tâm ngoan thủ lạc, như kế nhiều đoạn, cáo giả ngon nhân. Nói là người kinh bình đều cảm thấy có chút không thỏa đáng. Nói thẳng đối phương là một cái nữ yêu quái còn không sai biệt lắm. Kinh Bình ăn hết lúc này đây thiếu, thiệt tội, cũng không tại nói nhảm, vì mình, cũng vì trong nhà thân nhân ăn nguy, Kinh Bình cổ tạo nên toàn thân tầng 18 nội kinh, hắn không phải là không muốn xử, khiến cho, sử dụng pháp thuật, nhưng hắn không cách nào không chế, chỉ có thể dùng nội lực đối địch. Từ giờ trở đi, ta và ngươi tầm đó không còn có bất luận cái gì giao dịch khả năng, ta còn muốn đa tạ ngươi, lại để cho ta hiểu được. Vô luận cỡ nào êm thai hoặc là kinh người câu chuyện, vô luận là cười khổ nhạc buồn các loại cảm xúc, đều là có thể làm làm vũ khí đấy, hơn nữa đều là không thể tin đấy." Kinh Bình lời nói một mảnh lạnh như băng, nhưng khỏe miệng mỉm cười. Đây là Kinh Bình lần đầu ở trước mặt người ngoài hiện lộ ra chính mình chính thức dáng tươi cười, chỉ có điều nhưng lại cười. "Lệnh." Hoàng Trân Nhi trọn vẹn kinh ngạc một hồi lâu, mới đưa ánh mắt chuyển hướng Kinh Bình, khinh miệt mở miệng nói: Người bây giờ chỉ cái có thể động dụng nội lực" đi không cách nào vận dụng linh lực, ngươi nếu là đạt đến tiên thiên cảnh giới, ta xoay người rời đi, nhưng hiện tại ngươi cho rằng ngươi cái này tu thể kỳ nội kính có thể không biết làm sao được rồi ta sao. Xem ra, ngươi thật đúng là một cái gì cũng đều không hiểu chim non, nhưng lại hết lần này tới lần khác trời sinh linh thể, cũng thế, ta tiểu cho ngươi xuất thủ trước, cũng làm cho ngươi minh bạch chính mình ngu xuẩn. Chương 42, Kinh Đấu Kinh Bình không có để ý tới đối phương đối với chính mình trong lời nói đạ kích, Hắn nói một câu nói kia về sau tiểu không nói thêm lời, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Kinh Bình đã quyết định đánh đòn phủ đầu, đoạt xuất thủ trước, tiên hạ thủ vi cường, điểm ấy vĩnh viễn không sai. Thân thể của hắn nhoáng một cái, tiểu biến thành hai người, tại nhoáng một cái tiểu biến thành ba cái, sau đó không ngừng lắc lư thân hình, không đến một lát sau, khắp bị thị huyết trùng vây quanh không gian ở trong, khắp nơi tràn đầy Kinh Bình bóng người. Hoàng Trân Nhi nhúng mày, đối với Kinh Bình một cử động kia, có chút ngoài ý muốn Bất quá ở sâu trong nội tâm lại không thế nào để ý, coi hắn tu tiên giả kinh nghiệm cùng với các phương diện tri thức, đối phó loại thủ đoạn này, có rất nhiều phá giải phương pháp xử lý. Hừ, bực này thô thiện mê hoặc chi pháp cũng dám tại ở trước mặt ta sử dụng. Hoàng Trân Nhi hừ lạnh một tiếng, một tay cách không một trường, đánh vào bốn phía kinh bình nào ảnh chỗ, khu vực nội ảo ảnh kinh bình, lập tức như là một hồi xương mụ giống như bị trưởng phong chỗ thổi tan. ân Không có trông thấy kinh bình thân ảnh. Hoàng Trân Nhi trong nội tâm bắt đầu nghiêm túc lên, nàng cũng không dừng tay, lúc này đơn trưởng của ngũ kích đánh vào các nơi nàng cho rằng kinh bình khả năng xuất hiện địa phương. Cái này chim non quả nhiên không tầm thường, trời sinh linh thể, hơn nữa tuổi còn trẻ nội lực cấp độ cũng phi thường cao thâm, mà ngay cả cái này kỹ pháp, cũng là như lửa hầm cách thủy thanh, vậy mà có thể ở trước mặt ta, rõ ràng đem mình biến không có. Hoàng Trân Nhi phi thường kinh ngạc, nhưng nàng chỉ là kinh ngạc, cũng không hoảng loạn, phải biết. Cả khu vực đều tại nàng khống chế ở trong, cho dù kinh bình tại như thế nào trốn, đều là tại phiến khu vực này ở trong, tuyệt đối không thể có thể đào thoát nơi đây. Khoe miệng nàng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng nghĩ đến cũng thế, hãy theo ngươi chơi đùa, cũng tốt đã kích thoáng một phát ý chí của ngươi, vì ta về sau làm việc nhiều điểm bảo đảm. Cẩn thận quét mắt hạ cả khu vực, bốn phía toàn bộ đều là nàng con trùng, nhưng chỉ có như vậy điểm khu vực, cũng không có kinh bình nửa phần bóng dáng. Hoàng chân Nhi thần sắc không biến. Trực tiếp đi về hướng vừa rồi kinh bình biến mất địa phương, muốn rõ xét thoáng một phát có cái gì dấu vết. Ngay tại nàng phải đi tiến kinh bình biến mất địa phương thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại thân hình, trong mắt lại vài tia ngưng trọng, nàng đã cảm nhận được phía trước có một cổ hơi thở tồn tại, mặc dù không có hình thể, nhưng lại rõ ràng cảm ứng được phía trước có người. Hoàng Trân Nhi trong mắt tinh quang loay lên, tả hữu cẩn thận nhiều lần nhìn quét, vẫn đang không có phát hiện người nào, nàng có chút ngán, chính hướng điều khiển thị huyết trùng điểm lại đột nhiên nghe được sau lưng và tháo tiếng xé gió thì ra là thế Hoàng Trân Nhi bừng tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được đối thủ vẫn ở sau lưng nàng nàng bất chấp quay người cánh tay kỳ quái xoay ngược lại bay thẳng đến sau lưng đánh ra một trường tiếng gió kịch liệt một trường này vì chính là đem kinh bình cho đánh đi ra một trường đánh qua về sau lại không có đạt tới trong dự đoán hiệu quả vậy mà không có phát hiện đối phương nửa phần thân ảnh Hoàng Trân Nhi lập tức quay người cả người nhưng không khỏi ngẩn ngơ chỉ thấy sau lưng chỗ Giông tuyết, nào có kinh bình nửa cái bóng dáng. Đang tại Hoàng Chân Nhi âm thầm tự định giá sắp, một ngón tay dùng sấm sét chi nhanh chóng, lần nữa theo sau lưng của nàng thoát ra, tấn mảnh điểm hướng nàng cái hốc, tốc độ kia cực nhanh, dùng điện quang thành hỏa, cực ngắn, để hình dung hào không quá phận, cho đến ngón tay tiếp xúc đến một con tơ, tí tì, thời điểm, mới bị Hoàng Chân Nhi bỗng nhiên phát giác. Hoàng Chân Nhi lập tức kinh hãi, trăm bể bọn tầm đó cũng bất chấp vừa rồi ý định, đột nhiên ngón tay nhấc gầu. Huân mười đầu thị huyết trùng tiểu sông về người sau lưng, tại tay của đối phương chỉ đầm trúng nàng trước khi, đối phương tất nhiên sẽ bị chính mình côn trùng chỗ cắn xé. Thân ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, né qua này công kích, Hoàng Chân Nhi sắc mặt chấp nhận, không dám bương lòng, lòng bàn chân đập mạnh, thân thể sinh sinh lực ngang đến sau lưng côn trùng chỗ, lúc này mới dám á ánh mắt ảnh chân dung vừa rồi gặp tập. Kích, địa phương. Chỉ thấy nàng vừa rồi gặp công kích chỗ, một cái trong suốt bóng người, thời gian dần qua nổi phồng lên còn chậm dãi hồi phục nhan sắc, đây chính là Kinh Bình. Hắn lúc này, trên người trong suốt chi sắc dần dần biến mất, bắt đầu khôi phục trở thành vừa rồi trạng thái, chỉ có điều trong mắt của hắn chính lộ ra vẻ nghiêm túc, xem ra đánh lén không có có thành công, cái này lại để cho Kinh Bình trong nội tâm có chút khẩn trưng rồi. Mà Hoàng Trân Nhi âm lén khuôn mặt, giờ phút này nhưng có chút vặt mẹo, nàng hôm nay còn bị vừa rồi cái kia một lần đánh lén mạo hiểm, cho làm cho trong nội tâm khẩn trương, không ngừng nghĩ mà sợ không thôi Nàng không phải là không có trải qua sinh tử lập tức, nhưng khoảng cách tử thần gần như thế, tại nàng 300 năm trong năm tháng, cũng chỉ là ở đẳng kia chút ít đẳng cấp cao đệ tử cùng với nhan chân vũ trước mặt cảm nhận được qua, nhưng là kinh bình, lại cho nàng quá lớn khiếp sợ, nếu không là hắn cái khó lo cái khôn, nghĩ ra một chiều, chỉ sợ hiện tại thân thể lập tức sẽ chết mất, chính mình thực hồn, cũng sẽ bị phong tại đây, chức, có bên trong, chậm rãi tiêu tán. Nàng sâu thở hồn hền mấy hơi thở, thần xác rốt cục khôi phục bình tĩnh, Tiếng nói có chút khẳng khẳng nói. Xem ra, ta thật sự xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi ký pháp vậy mà đạt đến tình trạng như thế, ngươi cũng lên cho ta bài học, vô luận lúc nào, đều không thể khinh thường, dù là ngươi cho rằng khống chế kết thúc thế. Nói xong câu đó về sau, Hoàng chân Nhi chậm rãi dơ lên mới vừa rồi bị kinh bình chấn vỡ tay phải, tay trái của nàng nắm vỡ vụn tay phải, manh liệt kéo một phát. Cờ rắc. Một tiếng, máu tươi vẩy ra, cả đầu cánh tay phải, liền bị hắn tươi sống cho tung xuống dưới Bốn phía thị huyết trùng pháng phất nghe thấy được đồ ăn hương vị, hoa hoa thanh âm không ngừng vang lên, cũng bắt đầu biến thành cực kỳ sao động lên. Kinh Bình nhìn xem tình cảnh trước mắt, hai hàng lông mày nhăn chặt hơn, tuy nhiên không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng là hắn biết rõ, giờ phút này là tiến công thời cơ tốt nhất, hắn chậm rãi di động bộ pháp, bắt đầu hướng về Hoàng chân Nhi đi đến. Huyết công. Hai chữ này theo Hoàng chân Nhi trong miệng chậm rãi nổ ra, cái này chậm thấp lại dẫn một kia khàn khàn thanh âm, tràn đầy cảm giác khắc thường Giống như là tại bên giường triền miên tình nhân, tại bên thai theo như lời nói. Loại cảm giác này lại để cho Kinh Bình đi ra bước chân cũng không khỏi ngừng lại một chút, ngơ ngác nhìn xem sẽ phải chuyện phát sinh. Theo tiếng nói rơi xuống đất, hoàng chân nhi trên người đột nhiên bạo phát ra một cỗ bay thẳng đến chân trời huyết tinh vị đạo, mùi vị kia khởi điểm tương đối nhạt, nhưng theo thời gian chạy xuôi, huyết tinh mùi càng ngày càng đậm, không một lát sau, đã hoàn toàn tràn đầy toàn bộ khu vực. Mà chính đi tới Kinh Bình, bị bất thình lình huyết tinh vị đạo bước cho bách liên tiếp lui bước, mới có thể ổn định thân hình, đứng vững lại. Kinh Bình sắc mặt không khỏi càng thêm nghiêm trọng, đồng thời trong nội tâm một hồi hoảng sợ, hắn biết rõ đối phương chỉ sợ không hề cùng hắn chơi đùa rồi, mà là trực tiếp lấy ra sự cường đại của mình để chiêu, không có ý định trò chơi rồi. Hừ hừ. Tiểu tử, ngươi có thể kiến thức đến máu của ta công chi pháp, cũng không tính oan buồn rồi. Hoàng Chân Nhi âm độc thanh âm, tại Kinh Bình vang lên bên tai, bất quá cái này cũng không có cho Kinh Bình mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng. Khống chế cảm xúc, là Kinh Bình từ nhỏ mà bắt đầu học đổ vợ. Bất quá liên tiếp hai lần nghe được đối phương theo như lời huyết công chi pháp, Kinh Bình cũng là phi thường rất nghiêm túc, hắn nghiêm túc ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hoàng chân Nhi chỗ. Lần này quan sát, lại để cho Kinh Bình bốn đệ xuống mặt trái cảm xúc, lại một lần nữa theo đáy lòng bạo phát ra. Chỉ thấy Hoàng chân Nhi tay trái cầm xé rách xuống cánh tay phải, trực tiếp ném vào một bên đàn trùng bên trong, những này thị huyết trùng một loạt trên xuống. Lập tức sẽ đem cái này đầu đứt gãy cánh tay ăn tinh quang, liền xương cốt cặn bát đều không thừa, ăn hết cái này cánh tay phải côn trùng trên người màu sắc rực rỡ bắt đầu biến thành càng ngày càng rõ ràng, đồng thời vốn trưởng thành bàn tay đại thân hình thật giống như vọt lên khí giống như, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng trọn vẹn. Biến thành một cái trưởng thành nam tử thân thể đồng dạng thể tích mới đình chỉ biến hóa, cố định hình thái. Biến lớn thị huyết trùng pháng phát trở nên so với trước càng thêm cùng bạo, mấy trăm chỉ, cái xúc tu lại để cho người thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, từ đấy lòng tiểu phạm hẳn Cái này là huyết công chi pháp Nhìn đến đây, kinh bình tâm cũng triệt để chấm xuống, vốn nghiêm trọng khuôn mặt, cũng kìm lòng không được ra không ít tinh tế mồ hôi lạnh, hắn dù sao chưa từng gặp qua như thế sởn hết cả gai ốp tình cảnh, nhưng chỉ bằng đối phương một chiêu này biểu hiện, hắn cũng cảm giác được trước nay chưa có áp lực Bất quá, không có bao lâu thời gian, kinh bình biểu hiện ra hay vẫn là khôi phục bình tĩnh bộ dáng. hắn tỉnh táo khuôn mặt Không có lộ ra chút nào sơ hở cùng trộn dạng, tựa hồ đối với quỷ dị này âm hàn làm cho người ra đầu run lên tình cảnh không thèm quan tâm. Hoàng Trân Nhi nhìn xem kinh bình bộ ráng, trong nội tâm có chút khó có thể tiếp nhận, thật sự là hắn đối với kinh bình võ kỹ cùng nội lực đều lau mắt mà nhìn, cũng đang bởi vậy, nàng mới thi triển ra chính mình cường đại nhất tuyệt kỹ, chính là vì có thể khiến cho kinh bình bối rối, sau đó trong lòng bên trên tìm về một ít ưu thế, đáng tiếc, kinh bình kinh hoàng chỉ là cái chán toát ra mồ hôi lạnh, Thần sắc càng thêm lạnh rất nhiều, cái này cùng nàng tưởng tượng chính giữa thất kinh, tiêu cha. Gọi mẹ tình cảnh kém quá xa rồi. Chương 43, khổ đấu. Hoàng Trân Nhi trong ánh mắt vốn là tràn đầy thất vọng cùng phấn nộ, cuối cùng, vậy mà xuất hiện một kia tán thưởng cùng tiếc hận. Đó cũng không phải giả vờ cảm xúc, mà thật sự phát hổ cùng nội tâm của nàng. Nàng hạnh khẩu khẽ nhết, trước khi cái kia chút ít âm hàn cảm giác phản phất tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, lưu lại đấy, chỉ là một cái thành thuộc phú có mị lực nữ nhân. Ngươi có biết hay không, mỗi khi ta thi triển ra một chiêu này thời điểm, không biết có bao nhiêu cái gọi là anh hùng hào kiệt, bao nhiêu mánh hàn tráng sĩ, đều bị hù mặt không còn chút máu, sau đó kêu thảm bị của ta côn trùng ăn sạch. Ta không biết, cũng lười biết được nói. Kinh Bình ngay vậy, trả lời một câu. Ta hiện tại thật sự là có chút thưởng thức ngươi rồi, Nam Kinh, trải qua, nhẹ nhàng, lại sâu minh dấu rốt chi đạo, vô luận trong nhiều sao nguy hiểm thời điểm, ngươi luôn bày ra cái kia một bộ đã tính trước. Hết thảy đều không cần lo lắng biểu lộ, khởi điểm loại này thần sắc rất lại để cho ta chán ghét, nhưng là, ta không thể không nói, ngươi thật sự rất ưu tú, nếu để cho ngươi tiếp xúc đến chính thức tu chân thế giới, ngươi tất nhiên là đứng tại đỉnh phong người. Hoàng Trân Nhi dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt một cái cao hơn người thị huyết trùng, thần sắc ôn nhu, thật giống như tại vuốt ve con của mình giống như, tản ra nữ tính mị lực, rồi lại lại để cho người buồn nôn. Kinh Bình nghe vậy khẽ miệng lên, nhưng thần sắc thủy chung hay, vẫn là bảo trì lạnh lùng. Trong hai mắt không có bất kỳ dư thừa cảm tình, cho nên loại tình huống này cười, không có chút nào dinh dưỡng, không bằng nói là cười lạnh đến chuẩn xác. Ngươi cùng ta nói những này làm gì? Chẳng lẽ bị tư thái của ta mê đảo rồi hả? Loại tình huống này, kinh bình còn mở một cái không lớn không nhỏ vui đùa Bất quá tại hắn lạnh lùng dưới khuôn mặt, dù là chỉ đùa một chút, đều là có châm trọc ý tứ hàm xúc đấy. Tại sao phải nói? Ta cũng không biết, có thể là đối với một cái anh tài sắp mất đi thở dài a Hoang chân như vậy mà cũng khẽ cười thoáng một phát, tử đấu bên trong đích hai người, vậy mà hội sẽ lần lượt lộ ra dáng tươi cười. Kinh Bình trong nội tâm càng là quái gì, cái này tính toán cái gì? Chiến đấu kết xuống tình hữu nghị sao? A, có thể làm cho một cái sống hơn 300 năm người nói ta là anh tài, ta thật là thụ sủng nhược kinh, đã như vậy, ta tất nhiên hội sẽ hảo hảo sống sót, sau đó đứng ở đỉnh phong, đến lúc đó tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Kinh Bình nghe được chuyện đó về sau, Dùng lời của mình mình xác biểu đạt chính mình hội, sẽ sống sót tín nghiệm, thuận tiện xem nhìn đối phương phải hay là không còn có thể bảo trì tiết hận thân sắc. Bất quả rất hiển nhiên, đối phương nghe được chuyện đó sau cũng không nói thêm gì, mà là dùng trong ngáy mắt, tay trái nhẹ nhàng vung lên, mấy cái trưởng thành giống như đại thị huyết trùng bắt đầu hoa hoa một hồi gọi, tiếng thế này, so với trước càng làm cho đầu người ra ru lên, tâm thần bất an. Sau đó, một cái trưởng thành giống như lớn nhỏ thị huyết trùng thân hình một đứng thẳng. Qua trong dây lát tiểu đã đến không trùng, mở ra cái kia làm cho người buồn nôn miệng khổng lồ dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, thẳng hướng Kinh Bình đánh tới. Xem ra đối phương là không tại ý định kéo dài đi xuống, mà là muốn rửa vào lấy bốn phía con trùng, một lần hành động đem Kinh Bình cầm xuống. Kinh Bình thần sắc hay, vẫn là lệnh như vậy Tuấn, theo Hoàng chân Nhi nhóng một cái tay một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã nhắc lên hoàn toàn chú ý lực, lúc này mắt thấy thị huyết trùng đánh tới, hắn vậy mà không có chút nào động tác. Hoàng Chân Nhi một nhìn đối phương thật không ngờ động tác, vậy mà không tránh né chính mình thị huyết trùng tiến công, trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, nhưng đồng thời có chút kinh nghi bất định, bất quá tình thế đến tận đây, nàng cũng không kịp tại tinh tế quan sát, ngược lại liên tiếp phất tay, lúc này, sở hữu tất cả trưởng thành giống như lớn nhỏ thị huyết trùng cũng đều nhao nhao đánh về phía Kinh Bình. Thúc thủ chịu trói đi. Hoàng Trân Nhi xem côn trùng nào tới, lại lập tức mạnh liệt quát to một tiếng, hy vọng một tiếng này có thể tạm thời lại để cho Kinh Bình sợ thần. Đồng thời tiến lên côn trùng tuy nhiên đập ra đi cảm giác rất mạnh, rất nhanh, nhưng không có cái gì thương hắn chi ý. Theo vừa mới bắt đầu đối phương cũng đã khống chế được kinh bình. Khi đó nếu như muốn giết hắn mà nói rất dễ dàng có thể làm được, nhưng không có hạ sát thủ. Hơn nữa thông qua đối phương một loạt động tác đến xem, đối phương cũng không có giết hắn chi ý, trái lại muốn khống chế được hắn. Tuy nhiên không biết đối phương muốn khống chế được hắn làm cái gì, nhưng trước mắt, hay, vẫn, là không nên bị đối phương khống chế được tốt. Hắn có thể không tin đối phương hội ăn cá. Ý gì hảo tâm? Kinh Bình bất chấp rất nhiều, trực tiếp cởi xuống trên người tầng ngoài quần áo, chỉ thấy hắn đem quần áo có chút run lên, y phục trong tay đột nhiên quét ngang, vậy mà biến thành một căn côn gấu các loại chiều dài, lập tức hai tay một hồi quần vũ, lập tức biến thành một đạo màu xám vòng tròn, đem Kinh Bình cả người đều bao phủ ra, bảo vệ Kinh Bình toàn thân. Hoàng Trân Nhi thấy vậy, trong mắt sắc mặt vui mừng có chút lóe lên, thị huyết trùng đích hướng đi không thay đổi. Cứ thế mà trước sau tiến vào đến côn ảnh bên trong, không có chỉ vào vùng côn trùng tránh đi ý niệm. Dầm dầm dầm phanh vài tiếng đụng nhau tiếng vang, kinh bình y côn đạt đến những này thị huyết trùng trên thân thể, vậy mà phát ra một hồi như đánh bại cách thanh âm, chẳng những không có làm bị thương cái này mấy cái côn trùng ra lông, phản đến truyền đến trong tay lực phản chấn, lại để cho kinh bình trong nội tâm chặt hơn một ít. Bị đẩy lùi côn trùng lần nữa nhún thân hình, không ngừng hướng về kinh bình đánh tới, mà kinh bình cũng không có cái gì tốt phương pháp xử lý Chỉ là không ngừng ngăn cản, đồng thời trong nội tâm thầm suy nghĩ đến đây rốt cuộc là vật gì, bị ta tầng 18 nội lực liên tiếp va chạm vậy mà còn không có chuyện gì, ngược lại bị bắn ra, cứ tiếp như thế lời mà nói, chắc là phải bị bắt được. Ngay tại Kinh Bình không ngừng ngăn cản thời điểm, Hoàng Trân Nhi nhân cơ hội này, đem trong ngáy mắt, tay trái triển thai, cách không đang không ngừng ngăn cản Kinh Bình chỗ có chút bắn ra, Kinh Bình đã cảm thấy đùi nóng lên, vật trong tay vung vậy y cô lập tức ngừng lại, bay lên không trùng trực tiếp giải trừ gậy gậyộ hình dạng, một lần nữa biến thành quần áo bay bổng rơi xuống không ngừng nếm thử tiến công thị huyết tr cũng đều nhân cơ hội này siêu siêu lẻn đến kinh bình trên người đấy mấy cái đại chủng tử chăm đủ không ngừng dùng lực muốn phong bế hành động của hắn năng lực bắt giữ hạ kinh bình lập tức quyền chủ động đã bị người khác nắm giữ đồng thời chính mình cũng lâm vào trong nguy cơ bị côn trùng bao trùm kinh bình không có lộ ra một chút hoàng hốt chi ý thân thể của hắn mãnh liệt du lên tầng 18 Nộiỳ tựu như là một hồi khí bạo Lại đem cử trùng tất cả đều nổ tung, đồng thời một tay phát lực, đột nhiên trộm vào bắp đùi của mình phía trên. Phúc Kinh Bình một tay tiến nhập bắp đùi của mình nội ra, lập tức một tay lại mánh liệt nổ, trực tiếp rút ra một cái thật nhỏ thị huyết trùng. Trên mặt đau đớn chi sắc chỉ là một cái thoáng, Kinh Bình không có rừng chút nào ngừng lại, trên tay máu tươi hướng xa xa Hoàng chân Nhi trên mặt thoát lên, lập tức chân sau đột nhiên phát lực, thân thể tiểu như là một hồi cuồng phong, trực tiếp công hướng về phía Hoàng chân Nhi chỗ. Hoàng chân Nhi nhìn thấy kinh bình cái này liên tiếp phản ứng cũng là cả kinh tay trái bàn tay động liên tục bốn phía đàn trùng trong lại phóng tới một đại đoàn đầu thị huyết trùng đem kinh bình vùng đến máu tươi há miệng toàn bộ cho ăn hết lập tức cái này một đoàn côn trùng lập tức tụ thập ngưng tụ thành bốn trùng cường chàn Hoàng chân Nhi bốn phía bộ vị không chút nào cho kinh bình cơ hội tiến công có thể kinh bình thân pháp quỷ dị vô cùng hắn động nhiên bên trái đột nhiên bên phải dùng một loại cực kỳ quỷ mị bộ pháp rõ ràng theo Hoàg chân Nhi trên không chỗ xuất hiện Sau đó thân ảnh lại là lóe lên, trực tiếp đánh về phía bị trùng tưởng vây quanh Hoàng Chân, lúc này Song Trưởng mạnh liệt ra, tầng 18 nội lực giờ khắc này không hề giữ lại, đều vận dụng tại trên hai tay, khu vực không khí phản phất đều bị áp bách không ngừng tản ra, mà chính diện thừa nhận công kích Hoàng Chân. Nàng quanh thân chỗ đã biến thành chân không khu vực, đồng thời bốn phía trùng tưởng cũng bị đè ép không khí cho bay loạn đi ra ngoài. Hoàng Chân nhi thấy vậy, trong mắt hung ác sắc lóe lên, nàng vậy mà không có ra tay ngăn cản ngược lại đem mình còn sót lại tay trái ngón trỏ bỏ vào trong miệng, đột nhiên khẽ cắn. Cờ giặc. Một tiếng, tay trái ngón trỏ đã bị nàng căn xuống dưới, lập tức tiểu phun ra máu tươi. Máu tươi hương vị tản ra phát, bốn phía vốn bị đè ép đi ra ngoài côn trùng điên cuồng lần nữa vọt tới, tựu như là một hồi gợn sóng đồng dạng, lúc này, vừa rồi mấy cái trưởng thành nam tử lớn nhỏ thị huyết trùng trên lưng màu sắc rực rỡ cũng là sáng ngời, phản phất kích phát cái gì tiềm lực, như thiểm điện khẽ động, trực tiếp đột phá cái này phiến chân không khu vực đặt ở Hoàng chân Nhi trên thân thể. Phanh, một tiếng, tầng 18 nội lực không chút do dự toàn bộ chút xuống tại cái này đầu hình người cự trùng phía trên, chỉ thấy tiếp nhận được Kinh Bình xong trưởng cái này đầu cự trùng thân hình không ngừng biến lớn, cuối cùng lại là phanh một tiếng, cả đầu cự trùng nổ ra, bốn phía khắp nơi tràn đầy các loại nhan sắc thịt nát, cùng với màu xanh lá chất lỏng. Kinh Bình gặp công kích không có đạt hiệu quả, đơn trưởng khẽ trong đấy, thân thể lại xa xa rời đi Hoàng chân mai cho đến trùng bên tường duyên chỗ, mới ngừng lại được hơn nữa lập tức kéo xuống góc áo vải, xoát xoát hai cái, sẽ đem đuổi vết thương cho băng bó hoàn thất. Chương 44, sinh tử nguy cơ. Hoàng Chân Nhi nhìn mình đoạn chỉ chỗ còn đang không ngừng nhỏ máu, trên mặt nguyên bản vẻ tiếc hận đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có vẻ mặt hung ác lệ. Lúc này, kinh bình tình huống cũng phi thường không ổn, hắn không ngừng thở hồn hển, trên người mồ hôi phản phất tại trong nháy mắt đều phun phát ra tới giống như cả người đều ướt đẫm, tại băng bó kỹ chỗ đuổi miệng vết thương về sau, Kinh Bình đã cảm thấy luyện đứng thẳng đều là một kiện tốn sức sự tình, cứ như vậy lệnh ra ngồi dưới đất, cố sức hô hấp. Kinh Bình nhìn thoáng qua thân thể của mình các nơi, băng bó đùi phải chỗ làn da rõ ràng cùng thân thể mặt khác bộ vị làn da nhan sắc bất đồng, thập phần tái nhuận. Cái này là vừa vận tại vùng vũ y côn thời điểm bị Hoàng Trân Nhi nắm lấy cơ hội, khiến một đầu con sâu nhỏ chui vào chân của mình ở bên trong. Lúc ấy nội lực toàn bộ vận dụng tại ngăn cản cự trùng phía trên, các loại đợi Kinh Bình kịp phản ứng thời điểm Toàn bộ đùi phải chỗ đùi máu tươi đã bị hút đi một bộ phận lớn. Đưa tay vào ngực, nhanh chóng xuất ra một cái chai thuốc, bên trong có chính hắn phối trí bổ huyết hoàn ngược lại sau khi đi ra, nhanh chóng nuốt đến trong bụng, dùng nội lực hóa khai mở, lúc này đùi phải mới bắt đầu dần dần khôi phục, nhưng trong lúc nhất thời là khó có thể vận dụng cái này đầu đùi phải rồi, đồng thời trong cơ thể linh khí còn thì không cách nào điều động, kinh bình lại đoán chừng một chút tình thế, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn thật sự tính toán không đi ra còn có cái dị có thể thoát đi nơi đây phương pháp xử lý rồi. Kinh Bình vừa rồi vận nổi lên chính mình tầng 18 nội kinh một kích mạnh nhất, là cổ động toàn thần tinh khí thần mới phát ra một kích, có thể nói truyện bại thành thắng chiến thắng điểm ngay ở chỗ này, tuy nhiên lại lại một lần nữa thất bại, cái này lại để cho Kinh Bình vốn đang có thể tỉnh táo tâm, biến thành có chút nôn nóng lên. Nôn nóng cảm xúc bắt đầu bay lên, Kinh Bình mãnh liệt cắn bờ môi, cắn máu tươi đều chảy ra, cảm giác đau đớn, lại để cho Kinh Bình lại một lần nữa chế trụ những này đồ vô dụng. Một lần nữa khôi phục tỉnh táo tâm cảnh thật sâu gọi ra một hơi kinh bình tận lực điều tức nội lực của mình dùng cầu có thể lớn nhất hạn độ hồi phục chính mình mỏi m mệnh thân thể tốt có thể tận lực bảo trì chính mình chiến lược kinh bình là tuyệt đối sẽ không buông tha cho một tia sống sót hy vọng nếu như buông tha cho loại này chấp nhất đích lý chí như vậy sống sót khả năng có thể thực đúng là Linh rồi bởi vì thắng lợi Vĩnh viên tại chấp nhất người một phương lại thở dốc mấy ngụm trên đùi cái loại này thất huyết chết lặng cảm giác cũng khá hơn một chút kinh bình đứng dậy Một cước về phía trước một cước dựa vào về sau, miễn cương xếp đặt cái phòng ngự tư thế. Hoàng Trân Nhi nhìn xem kinh bình động tác, hoán độc thần sắc đột nhiên biến đổi, bắt đầu trở nên có chút ôn nhu mà bắt đầu, nàng chậm dãi nói ra. Kinh bình, ngươi cho ta tạo thành khiếp sợ không phải lần một lần hai rồi, tại nói như thế nào đều không thể biểu đạt ta đối với ngươi thưởng thức, bất quá ngươi cũng có thể đã nhìn ra, ta căn bản cũng không có vận dụng bản lĩnh thật sự, nếu như ngươi nghe lời của ta, cũng hứa kết quả của ngươi sẽ không thảm như vậy Hẳn là ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao. Nội lực của ngươi không tệ, võ công cũng rất tốt, nhưng là không có linh lực ngươi như thế nào là đối thủ của ta. Ta đã phong bế linh lực của ngươi, ngươi cho rằng không có của ta lời nói ngươi hội, sẽ, khôi phục Hoàng Trân Nhi trên mặt biểu lộ ngàn lần vạn hóa, trong chốc lát tâm độc, trong chốc lát ôn nu, trong chốc lát đa tỉnh, trong chốc lát oán hận trở mặt so lật sách còn nhanh, theo nữ nhân này bắt lấy hắn cánh tay một khắc này lên. Kinh Bình tiểu không bao giờ nữa tin tưởng trước mặt sự biến hóa này đa đoan, như kế sâu đậm nữ tử. Không qua đối phương lời nói này, lại làm cho Kinh Bình cảm thấy vài phần sống sót hy vọng, nữ nhân này luôn miệng nói không muốn thương tổn tới mình, nhưng lại nhường cho chính mình ngoan ngoan chịu trói đoán chừng nữ nhân này cầm hắn cũng là cái gì vẹn toàn đôi bên chiêu, bằng không nàng sẽ nói ra loại này buồn cười mà nói. Còn nghe lời ngươi lời nói, nghe lời ngươi lời nói bị ngươi bán đi còn giúp ngươi kiếm tiền đây này. Kinh Bình trong nháy mắt tiểu đem những chuyện này nghĩ đến thông thấu vô cùng, hắn thở dài, cũng không nói lời nào, tùy lại để cho nữ nhân này nói đi thôi, nói càng nhiều càng tốt, chính mình vừa vặn tranh thủ thời gian đến khôi phục thể lực. "Ta nói thiệt cho ngươi biết, tu chân giới căn bản không phải loại người như ngươi mau đầu hài tử có thể đi vào địa phương, bên trong nguy cơ trùng trùng, ngươi lửa ta gạn, sát nhân và bảo, thậm chí vi đi một tí thiên tài địa bảo, cha ruột mẹ ruột đều có thể hạ độc thủ. Ngươi thật sự nguyện ý thừa nhận những nguy cơ này cùng thống khổ sao?" Ngươi cũng đã biết, người bình thường mất đi về sau còn có thể chuyển thế đầu thai, mà tu chân giả mất đi về sau phần lớn là liền thần hồn đều bị tiêu diệt, thậm chí có tàn nhẫn ra hỏa đều đem đối phương thần hồn cho rõ ràng luyện hóa, trong đó thống khổ, dù là rơi xuống địa ngục, đều so cái này thoải mái. Hoàng Chân Nhi gặp Kinh Bình không nói lời nào, còn tưởng rằng Kinh Bình có chút động tâm, một mực thao thao bất tuyệt nói những này, đồng thời bước chân nhẹ nhàng, từng điểm từng điểm tới gần Kinh Bình. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Kinh Bình hỏi một câu. Ta không được ngươi cái gì, ta chỉ là muốn ngươi biết rõ, tu chân giới từng bước nguy cơ, một bước đạp sai, tự là thân tử đạo tiêu, thần hồn biến mất kết cục Kinh bình trên mặt giả ra một bộ do dự biểu lộ, Hoàng Trân Nhi vừa thấy, trong nội tâm cùng hỉ, không nghi ngờ gì, dù sao đối phương là một cái mới 18 tuổi thiếu niên, biểu hiện như thế, cũng là hợp tình hợp lý, đồng thời càng bỏ thêm một bà kình, trì hoan trì hoãn nói ra, ngươi không phải là lo lắng cha mẹ của ngươi huynh muội sao, ngươi nếu là tiến nhập tu chân giới. Mỗi lần tu luyện động bách niên, đến lúc đó cha mẹ của ngươi sớm liền biến thành đất vàng, gì đảm có thể cho người nhà của ngươi mang đến bảo đảm. Lời nói nói đến đây, Hoàng Trân Nhi cả người đã cách Kinh Bình trước người năm thức cũng chưa tới rồi. Ngay tại lúc này, Kinh Bình đột nhiên khẽ động, hai tay thành quyền, chỉ là khẽ động, thiếp thân phụ cận, trọng tâm rủ xuống, đồng thời nội lực tuân ra, hai đấm đồng xuất, trong không khí như là đánh một tiếng sẽ đánh, rắc. À à, một tiếng, kích đánh vào Hoàng Trân Nhi hai vai chỗ. Đập nện đồng thời, hai đấm vậy mà chuyển đến ẩn ẩn long hồ thanh âm, càng thêm một chiêu này thêm như thế. Ken két Hoàng chân Nhi hai vai chỗ một thanh âm văng lên, như một đứt gãy, Hoàng chân Nhi cả người đều bị đất bằng đánh bay, người trên không trùng, Hoàng chân Nhi cả người cũng đã vỡ ra, hai mắt lồi ra, Kinh Bình vừa thấy, mừng rỡ trong lòng, cho rằng đối phương bị chính mình đánh chết. phanh một tiếng, Hoàng chân Nhi thân thể rơi xuống đất, vẫn không núp ních. Kinh Bình thoáng cái co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Hoàng Chân Nhi thân thể chỗ. Một lát sau, bốn phía côn trùng không có thối lui, trong cơ thể hắn linh lực đồng dạng vẫn không thể đủ điều động, kinh bình nhận ẩn cảm giác không ổn, đồng thời thần sắc bắt đầu trở nên âm trầm lên. Không biết tốt xấu đồ vật, một câu âm lạnh thanh âm truyền đến, kinh bình nhìn về phía thanh âm chỗ, lập tức ra đầu run lên, hắn gặp được hắn cả đời đều không có nhìn thấy qua tràng cảnh. Hoàng Chân Nhi thân hình đứng lên, thân thể các nơi cốt cách, làn da, cũng đã vỡ ra. Thậm chí liền con mắt cũng đã lồi ra đến một cái, túi tại đôi má chỗ, ánh mắt bên trên còn liền một căn màu đỏ mạch máu. Theo sát lấy, một trận rách da thanh âm vang lên, giống như là giấm nát trời thu rơi xuống trên phiến lá thanh âm, chỉ thấy Hoàng Chân Nhi đã biến hình đầu thân hình, làn da bắt đầu dần dần chóc ra, sau đó chóc ra chỉ còn lại có thịt, da người toàn bộ mất. Sau đó thịt lại bắt đầu rơi xuống, cách, nội tạng, phóc, toàn bộ thoát rơi xuống, cuối cùng, phảng phất phá kén trọng sinh giống như, oa một tiếng Như là hài nhi khóc nỉ non, một đầu trường hai người rất cao màu xanh đại con non giết, chui ra. Này con giết toàn thân thanh hắc, chăm căn sở trên tay dính đầy hốc cùng người trên thân thể thịt nát, đồng thời ngoại ngoại không ngừng, nhưng lại tản mát ra một lượng tánh tửi, kinh bình nhìn xem trận này mặt, không khỏi trong dạ dày lăn mình quay cuồng, nước chua hứa ra, cũng chịu không nổi nữa, phốc một tiếng phương ra. Này con giết lay động thoáng một phát thân thể cao lớn, mở ra nó cái kia buồn nôn miệng rộng, trong miệng vậy mà phát ra hoàng chân nhi thanh âm. Tiểu tử, Từ khi ta tại nhân thế gian hành tẩu đến nay, vẫn chưa có người nào bái kiến của ta chân thật bộ dáng, ngươi vậy mà lại để cho của ta chân thật bộ dáng lần nữa hiện lộ, lần này, ngươi không còn có lựa chọn chỗ trống, cho ta trùng thực nghe lời đem. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình cả kinh, nhất thời muốn chạy, có thể theo cái này cái này đầu đại con giết thân hình khế động, bốn phía cái bọc thị huyết trùng cũng nhao nhao hướng phía kinh bình áp đi qua, lập tức tiểu bỏ đẩy kinh bình toàn thân, bất quá lại không có chui vào kinh bình trong cơ thể, chỉ cái là hoàn toàn cố định kinh bình thân thể. Kinh bình trong nội tâm kinh sợ không thôi, liên tục dãy rủa, thế nhưng mà hắn càng dãy rủa, thân thể cái bọc thị huyết trùng lại càng nhanh. Theo sát lấy quanh thân chỗ một hồi kịch liệt đau nhức, bốn phía thị huyết trùng bắt đầu dè ép hắn cốt cách cơ bắp, lại để cho hắn có loại chính mình cũng bị bóp nghiến cảm giác. Kinh bình lại là điên cuồng vùng vẫy vài cái, thế nhưng mà thân thể lại như là bị mấy tòa núi lớn đồng thời ngăn chặn đồng dạng, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào. Lần này Thật sự lâm vào sinh tử nguy cơ rồi. Chương 45: Bạo liệt. Dưới tình thế cấp bách, Kinh Bình lại là một hồi điên cuồng giãy giụa, bất quá một cử động kia tựa hồ trọc giận tới cái bọc tại Kinh Bình quanh người côn trùng, trên người côn trùng lần nữa mãnh liệt một đẻ ép, lại để cho Kinh Bình toàn thân đau cơ hồ nhanh hôn mê bất tỉnh, cả người cũng nhuyễn đến tại trên mặt đất. Hoa hoa. Ở này muốn chết trước mắt, truyền đến Hoàng Chân Nhi biến thành thành cự trùng thanh âm. Theo tiếng kêu vừa rụng, Kinh Bình cảm thấy quanh người da đè ép nhẹ không ít. Trên thân thể đau đớn đại giảm. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi, lần đầu cảm thấy thị huyết trùng thanh âm như thế mỹ diệu êm tai, bất quá may mắn ngoài, trong lòng đích nghi hoặc lại không ngừng gia tăng lên vài phần. Từ vừa mới bắt đầu, kinh bình tiểu phát giác hoàng chân nhi vừa đến mấu chốt chỗ, sẽ đối với hắn khắp nơi hạ thủ lưu tình, sợ xúc phạm tới chính mình. Hắn tự nhiên sẽ không coi như đối phương là thiện tâm đại phát, cố ý hạ thủ lưu tình. Ở trong đó nhất định có cái gì hắn không biết đấy, nhận không ra người sự tình. Mới làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình không dám buông tay buông chân đến tấn công mạnh nếu không cũng sẽ không cùng hắn dây dừa đến nay Đúng rồi đoạt xá nghĩ tới đây kinh bình trong nội tâm khẽ động trách không được đối phương không muốn thương tổn tới mình nguyên lai là muốn thân thể của mình nghĩ tới đây kinh bình sinh lòng nhất kế không bằng tiểu cầm thân thể của mình với tư cách ưu thế sau đó đang cùng đối phương có kẻ mặc cả sau đó nghĩ biện pháp đào thoát ra cái chỗ này Hoàng chân Nhi biến thành cự trùng bắt đầu đã đến gần kinh Bình Kinh Bình tuy nhiên trong nội tâm lập kế hoạch, nhưng chứng kiến cái này buồn nồn côn trùng đã đến gần tới, hay, vẫn, là một hồi bản năng giấy ruột, bất quá vẫn là đồng dạng kết quả, tốn công vô ích. Cự trùng mấy chăm chỉ, cái, xúc tu bắt đầu vận động cứ như vậy đang tại Kinh Bình mặt, bắt đầu cái bọc Kinh Bình. Đem làm cự trùng hoạt động người trong căn xúc tu thời điểm, Kinh Bình mới phát hiện, cái này trong căn xúc tu sắc bén vô cùng, đồng thời ở trên còn mang đi một tí danh mương đâm, chắc là dùng để thiết cát, cắt, đấy. Quỷ dị hơn chính là, tại trăm căn xúc tu mũi nhọn chỗ, còn mơ hồ tạo thành bất đồng mặt người, mỗi người mặt đều là thê thảm cực kỳ biểu lộ, mặt mũi tràn đầy thống khổ, giữ tận cực kỳ. Cự chung cứ như vậy hoạt động lấy trăm căn xúc tu, đột khẽ cười một cái. Cái này âm thanh cười khẽ, lại để cho kinh bình toàn thân không khỏi sợ nổi da gà, đừng thật làm cho hắn đoàn chúng, đối phương muốn dùng cái này khủng bố xúc tu thiết cát, cắt, cực kỳ hay sao? Thế nhưng mà đối phương không phải muốn thân thể của mình sao Kinh bình trong mắt bắt đầu tràn đầy kinh sợ cùng nôn nóng, cứ như vậy trơ mắt ghét ra nhìn trước mặt quái vật, chậm rãi cái bọc thân thể của mình. Trong lòng của hắn sợ hai chi ý rốt cục tiết lộ đi ra, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, đối phương phế đi lớn như thế sức lực mới sinh bắt giữ ở hắn, tuyệt đối sẽ không lập tức muốn tánh mạng của hắn, nhất định là muốn thân thể của mình. Cho dù những này xúc tu tại như thế nào lay động, cũng chắc có lẽ không tắt hắn. Có lẽ là không ngừng trong nội tâm không ngừng lặp lại nổi lên tác dụng chứng kiến đối phương chậm dãi bao trùm thân thể của hắn, Kinh Bình vẫn là nhịn được sợ hãi thanh âm, cực kỳ miễn cưỡng bảo trì chính mình lạnh lùng cảm xúc, cứ như vậy nhìn đối phương làm. Thẳng đến cái này trăm căn xúc tu đã đụng chạm đến thân thể của hắn các nơi, toàn thân tóc gáy cũng đã cảm giác được xúc tu hàn ý thời điểm, hắn lúc này mới nhắm mắt lại, trong lòng có xong đời ý tứ. Biết vậy chẳng làm, vậy mà lại để cho nữ nhân này chạm đến thân thể của mình, nói một nghìn đạo một vạn, còn là mình không đủ lãnh đ Nếu không một cái trăm ngàn chỗ hở câu chuyện, có sao có thể thắng của ta đồng tình, đồng thời bị đối phương bắt lấy sơ hở, đơn giản phong bế linh lực của ta. Ai, cái này còn không có đạp vào tu chân giới, cũng đã là từng bước nguy cơ, có lẽ ta thật sự không thích hợp bước vào rất cao cấp độ, cũng không biết sau khi ta chết, người nhà của ta gặp qua như thế nào. Hy vọng đối phương không được tìm phiền toi a, cha mẹ, đại ca, đại tỷ, tiểu muội. Còn có cha mẹ ruột của ta. Quay mắt về phía sinh tử thời điểm. Kinh Bình trong nội tâm tạp nghiệm tỏa ra, các loại suy nghĩ nhao nhao sông lên trong lòng, tựa hồ tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, kinh bình từ nhỏ chỗ kinh nghiệm qua sự tỉnh tiểu như cùng một cái bức họa con tròn, tại trong đầu của hắn nhanh chóng cất đi một liền, khiến cho hắn đã có rất nhiều không cam lòng. Hoa hoa một hồi tiếng nổ. Vốn quay chung quanh tại kinh bình thân thể bốn phía thị huyết trùng bắt đầu điên cuồng nổ ra một tia tơ máu, đem kinh bình trói lại, lập tức lại nhao nhao đánh về phía hoàng chân nhi biến thành cự trùng chỗ, vậy mà bắt đầu nhao nhao tiến nhập hoàng chân nhi thân thể. Hấp thụ Hoàng Chân Nhi trong cơ thể huyết dịch, có lẽ là bởi vì thị huyết trùng hút máu nuốt nguyên nhân, Hoàng Trân Nhi biến thành cự trùng đã bắt đầu có chút run dậy. Kinh Bình chính thấy như vậy một màn, cả người đều ngây người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là ngu ngơ nhìn xem cự trùng vết thương trồng chất thân thể. Người quả nhiên có gan, thấy như vậy một màn còn có thể chấn định tự nhiên, cho dù sắp chết, cũng là không há miệng cầu xin tha thứ, rất tốt, rất tốt. Một hồi tán thưởng lời nói theo cự trùng thân hình trong phát ra, như vậy Kinh Bình càng là sợ không rõ tình huống rồi. Ta đã sớm nói, từ khi ta hành tẩu nhân thế gian giang hồ đến nay, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán, gặp được của ta con trùng, cái nào không phải đều quỳ xuống mà để xin tha, một bộ bất thức dạng, có thể ngươi đến một bước này còn có thể kiên trì, ta thật không biết dùng cái gì từ ngữ đến khích lệ ngươi rồi. Kinh Bình nghe cái này đối phương tán dương nói như vậy, chỉ là ngu ngơ nhìn đối phương căn bản cũng không biết nói cái gì đó. Hắn cũng không phải cái gì chính thức con người rán giỏi, nếu quả thật bị đối phương xúc tu cho cắt xuống, Kinh Bình nói không chừng thật đúng là hội, sẽ, kêu đi ra, kêu cha gọi mẹ ngược lại là sẽ không, một phen gào khóc thảm thiết ngược lại là tránh không khỏi, hướng hồ hắn cho rằng đối với Phương cũng không có khả năng chính thức tổn thương hắn, mục đích của đối phương là đoạt xá, nếu không cái đó cần phí lớn như vậy khí lực, Kinh Bình đúng là suy nghĩ cẩn thận điểm này, mới cố giả bộ chấn. định Miễn cưỡng không có kêu ra tiếng đến. Bây giờ nghe lấy đối phương liên tiếp khích lệ, Kinh Bình tự nhiên sẽ không cùng đối phương nói rõ, nhưng là trong nội tâm vừa mới bay lên mọi cách tư vị, từ nhỏ đến lớn nhớ lại, lại để cho hắn không biết là nên may mắn hay lần nên bi thương. Ngay tại Kinh Bình trong nội tâm ngũ vị trần tạp thời điểm, hoàng chân nhi biến thành cự trùng đã bò đầy loại nhỏ, tiểu nhân, thị huyết trùng, tất cả đều tiến nhập nó cái kia thân thể khổng lồ. Các loại đợi Kinh Bình phục hồi tinh thần lại, hắn mới kinh ngạc phát hiện Bốn phía đại bộ phận thị huyết trùng cũng đã trào vào thân thể của nó, chỉ lưu lại tít mãi bên ngoài một tầng, thật giống như là muốn duy trì khu vực ổn định, không có động tác. Đối phương cái này như thế với tư cách, hoặc là đầu góc nóng lên, phát nhiệt, chính mình thương tổn tới mình, hoặc là tiểu là chuẩn bị cái gì uy lực cực lớn chiêu thức, thông qua vừa rồi một loạt tranh đấu, Kinh Bình có thể khẳng định không phải người phía trước. Cự trùng thân thể chính thức bỏ đẩy những này thị huyết trùng về sau, tiểu không nói thêm gì nữa, ngược lại cứ như vậy ngã sấp trên đất lên vẫn không núc núc, giống như tiến nhập cái gì kỳ dị trong trạng thái, đối với ngoại giới sự tình không hề hỏi đến. Kinh Bình nhìn về sau, lập tức cảm thấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, lập tức vận khởi trong cơ thể trong nháy mắt, nội lực, điên cuồng dãy rủa, ý đồ bức đức trên thân thể tơ máu. Thế nhưng mà càng là dãy rủa, tơ máu thu nạp lại càng nhanh, thẳng đến bị bắt lung Kinh Bình ngay cả hít thở cũng khó khăn lúc, Kinh Bình lúc này mới vẻ vải buông thả cho. Kinh Bình trên mặt tràn đầy chua xót luân vị. Những này thị huyết trùng tơ máu há lại dễ dàng như vậy bức đứt đấy, đối phương đã yên tĩnh trở lại không có động tác, đó là khẳng định chính mình là trốn cũng không thoát, trên mình ở đâu ra cơ hội. Xem ra đối phương sớm đã biết rõ chính mình hội, sẽ, dây rùa, sở dĩ nổ ra những này tơ máu, nhất định là khó có thể dây rùa đấy, thật không biết những này côn trùng là vật gì, muốn nói kinh bình hôm nay bại bởi vì, tuyệt đại bộ phận nhân tố đều là thua ở đối phương côn trùng lên, nếu không cho dù không cần linh lực. Kinh Bình chỉ dựa vào nội lực cũng có thể đào thoát. Thế nhưng mà cái này có làm được cái gì, người khác tự là có côn trùng, đây không phải hắn có thể thay đổi biến thành. Kinh Bình trong nội tâm hối hận cảm xúc lại một lần nữa bay lên, đồng thời trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết định, nếu như hôm nay có thể may mắn còn sống, về sau cũng đã không thể đơn giản đối với người khác lộ ra đồng tình hoặc là thương cảm cảm xúc, hết thể đều muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận, mới có thể bảo tồn chính mình. Nghĩ tới đây... Kinh Bình lại bắt đầu khổ tư như thế nào đáo thoát kiếp nạn này, nhưng vào lúc này, cái kêu màu xanh con giết thân thể, lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Cái này đầu đại con giết thân thể bắt đầu không ngừng co rúm mà bắt đầu, tự luyện trăm căn xúc tu cũng đang không ngừng lắc lư, cuối cùng vậy mà phát ra hoàng chân nhi thống khổ tiếng kêu, này tiếng kêu một tiếng so một tiếng cao, trong đó còn kèm theo một hồi hoa hoa tiếng kêu, mà những này con trùng tiếng kêu cùng những này thị huyết trùng bình thường tiếng kêu cũng có không cùng, phản phất là tại kêu tháng thiết. Cái này một màn quỷ dị, lại để cho kinh bình không khỏi trong nội tâm phát lạnh, toàn thân đều nổi lên nổi da gà, cứ như vậy nhìn chầm chầm vào trước mắt biến hóa. Đông nhiên, Hoàng chân Nhi tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng, một hồi nhỏ bé xoẹt tiếng văng lên, phản phất là vật gì bạo liệt. Nhỏ bé thanh âm bắt đầu càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng, Hoàng Trân Nhi biến thành cự trùng trong cơ thể, những này cắn nuốt Hoàng chân Nhi máu tươi côn trùng, từng bước từng bước thân thể cũng bắt đầu bạo nổ tung ra chương 46 loa xá ngay sau đó một đạo hắc khí theo cự trùng trên thân thể xuất hiện đồng thời những này bạo liệt thị huyết trùng đều xuất hiện một đoàn màu trắng quan điểm toàn bộ tụ tập đến trong hắc khí vốn hắc khí không tính quá mức nồng đậm nhưng là tụ tập những điểm sáng này về sau màu đen khí thể bắt đầu trở nên càng phát ra nồng đậm lên đem làm nồng đậm tới cực điểm thời điểm hắc khí thời gian dần trôi qua tạo thành một cái nhân hình thực hôn xuất hiếu tiến tĩnh trong khu vực xuất hiện Hoàng Chân Nhi một tiếng quá lớn đồng thời hộp ra trước mắt hiện tượng này đích danh xưng Kinh Bình nghe được này thanh âm, thân thể đột nhiên run lên, trong nội tâm rét lạnh càng thêm nồng đấm rất nhiều, nhưng theo sát lấy phát sinh một màn, lại để cho trong lòng của hắn rét lạnh đồng thời, càng thêm đối với cái thế giới này có chỗ kính sợ, bởi vì thông qua kế tiếp một màn, Kinh Bình đã lý giải đến thế giới không phải đơn giản như vậy, còn có rất nhiều rất nhiều những thứ không biết tồn tại. Theo Hoàng chân Nhi hét to âm thanh xuất hiện, Vốn cự trùng trong cơ thể những cái kia bạo liệt thị huyết trùng vậy mà lần nữa phát ra rồi hoa hoa thanh âm, hơn nữa thanh âm theo bắt đầu vô lực càng về sau càng ngày càng cường tráng, đồng thời càng ngày càng bé nọn, tựa hồ muốn sống lại giống như, muốn theo cự trùng trong thân thể dây rùa đi ra ngoài. Khói đen tụ thành hình người chứng kiến thị huyết trùng lại bắt đầu chậm dại phúc sinh, hơn nữa dây rùa không nớt, cái này khiến nó không khỏi có chút phẫn nộ, lại là một tiếng quát lớn, nhưng những này côn trùng dây rùa càng lợi hại hơn rồi. Tựa hồ căn bản không quan tâm đối phương tiếng quát. Bóng đen hơn nửa ngày không có khống chế được thị huyết trùng, theo thị huyết trùng tiếng kêu càng ngày càng liệt, bóng đen không trùng không nghe đi tới đi lui, cuối cùng đột nhiên một giậm chân, bóng đen một phần nhỏ thoát ly ra, lần nữa hướng về dãy rủa thị huyết trùng thổi đi. Những cái kia thị huyết trùng nhìn xem bay tới bóng đen, dãy rủa càng tăng lên liệt, đợi cái này một phần nhỏ tiến vào thị huyết trùng bầy về sau, lập tức một hồi điện đoạn, mà bóng đen vậy mà đã bắt đầu run rẩy. Loại này run rảy lại để cho hắn bóng đen trạng thái trực tiếp tẳng ra, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, tản ra, ngưng tụ, cứ như vậy trọn vẹn làm một hồi lâu, bóng đen tối chung mới cố định hình người, chỉ có điều vốn đen kỵ thình thái, biến thành hơi chút nhạt đi một tí. Làm xong lúc này đây về sau, Thị huyết trùng mới chính thức yên tĩnh trở lại, theo sát lấy bóng người xếp bằng ở không chung, hai tay bấm véo một cái bí quyết, một hồi tối nghĩa khó hiểu thanh âm bắt đầu xuất hiện, thanh âm xuất hiện về sau, vậy mà biến thành từng bước từng bức ký hiệu hơn nữa thẳng tắp đối với kinh bình đánh tới. Kinh bình tuy nhiên không biết những này màu đen ký hiệu đến cùng là vật gì, nhưng là hắn tinh tưởng tuyệt đối không thể để cho những vật này đụng vào thân thể của mình, cho nên lại bắt đầu một hồi điên cuồng dãy rửa, trên thân thể tơ máu theo hắn dãy rửa cũng trở nên càng ngày càng gốc, cuối cùng vậy mà đều đem kinh bình toàn thân làn da đều cho là phá, máu đỏ tươi chảy ra. Kinh bình hiện tại toàn thân đều máu tươi, đau đớn cực độ không ngừng kích thích kinh bình thân hình, nhưng đau đớn cũng không để cho kinh bình đình chỉ. Hoàn toàn trái lại, lần này đau đớn, càng thêm đã kích thích Kinh Bình sự dẻo dai. Đến đây đi, hết thể đều đến đây đi. Một cái ý niệm trong đầu, theo Kinh Bình đáy lòng hiện lên đi ra, sau đó lập tức, Kinh Bình cả người đều tràn đầy điên cuồng chi sát. Dấu ở Kinh Bình trong máu luôn cuống hiện lên đi ra, đau đớn, bi ai, khốn khổ, sầu tư, hết thể đều bị luôn cuống sợ chiếm cứ. Hiện tại Kinh Bình, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, cách trước kia Bình thản ung dung biểu hiện hoàn toàn là hai người. Lúc này cho dù tôn hổ đứng ở trước mặt của hắn, chỉ sợ đều nhận thức không ra đây mới thực là kinh bình rồi. Ta khuyên ngươi nhất thật nghe lời một ít. Đường chân nhi trong chèo nhưng lạnh lùng lời nói bắt đầu xuất hiện, mà kinh bình được nghe lời ấy, thân thể vừa dừng lại, sau đó tiếp tục dây rùa. Đã nghe được lời nói của đối phương, kinh bình dây rùa lợi hại hơn rồi, trong lòng của hắn đã đã biết đối phương không ý tứ thương tổn hắn, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, là không kịp ngắm nghĩ nữa, nhưng chỉ cần không ngừng dây rùa, đối phương sẽ sợ thần. Bắt được điểm này, hắn dây rũa càng thêm hăng say rồi. Bóng đen nhìn xem kinh bình chẳng những không có đình chỉ, ngược lại làm ẩm ý càng tăng lên lệ rồi, cũng đình chỉ cái loại này tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, bắt đầu đứng thẳng lên, ngữ khí mang theo một chút hoảng hốt nói. Người thực không muốn sống chăng Chuyện đó ngữ khí có chút vội vàng hương vị, giống như bóng đen ngược lại so kinh bình càng thêm quan tâm hắn chính mình. Đã nghe được đối phương vậy có chút ít vội vàng lời nói, kinh bình đình chỉ động tác bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cái này đoàn quỷ dị bóng đen. "Đường chân, muốn muốn không cho ta chết đi, ngươi sẽ đem trên người của ta tơ máu cho cậy bỏ." Hắn bắt đầu trực tiếp cầm tánh mạng của mình uy hiếp đối phương, đem làm hắn nói ra những lời này về sau, Kinh Bình mình cũng cảm thấy có chút không thoải mái, nào có cầm tánh mạng của mình đi uy hiếp người khác, bất quá hắn đã mò tới ý nghĩ của đối phương, dùng suy đoán của hắn, loại này uy hiếp 10 phần sẽ thành công. Vừa dứt lời, kinh bình trên người tơ máu tụ lỏng ra một chút. Cái này lại để cho Kinh Bình càng thêm khẳng định vừa rồi nghĩ cách, hắn dây rủa trên người tơ máu. Lúc này Kinh Bình vết thương chồng chất, đau đớn không ngừng kích thích cái này thần kinh của hắn, hắn nhìn xem bóng đen, há miệng còn nói thêm, ngươi chớ tới gần ta, nếu là ngươi đang thi triển ra một ít ta làm không rõ ràng đổ vận, ta tựu cắn lưới tự vận. Bóng đen trầm mặc một hồi, đã qua cả buổi, lại phát ra một tiếng cười khẽ, trong miệng nói ra, ta không tin ngươi có thể cam lòng cho chính mình chết. Vậy ngươi có thể thử xem. Kinh Bình lạnh lùng nói một câu, đồng thời ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng bóng đen, nửa bước không cho. Có lẽ là trong mắt kiên định bị bóng đen chỗ đọc hiểu, lại một lát sau, bóng đen hai tay bai xuống, tốt muốn nảy biểu thị ra đồng ý. Ngươi có phải hay không muốn ta dùng đoạt xá chi pháp? Kinh Bình vù vù thở dốc một hồi lâu, rốt cục nghị thông suốt mục đích của đối phương, trực tiếp trương miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, bóng đen rõ ràng khẽ run lên, nhưng không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Kinh Bình thấy vậy. Lập tức minh bạch suy đoán của mình là chính xác đấy lúc này đã minh bạch đối phương làm hết thảy lập tức muốn há miệng đàm điều kiện nhưng lại tại kinh bình muốn há miệng lập tức bóng đen lập tức biến mất không thấy kinh bình tâm trong một cái giật mình lúc này đứng dậy muốn làm một mấy thứ gì đó phòng ngự động tác có thể biến mất bóng đen căn bản không để cho kinh bình cơ hội này chỉ là trong chấp mắt công phu kinh bình trên người tiểu xuất hiện một mảnh màu đen ảnh tử bóng dáng càng lúc càng lớn mà lúc này kinh bình chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần cứng ác Sau đó cứng ngắc cảm giác càng ngày càng lợi hại, thẳng đến kinh bình rốt cuộc không thể động đậy, lúc này, một hồi âm lánh thanh âm. Đàm thoại theo kinh bình bên tai chuyển đến. Tiểu tử, ngươi đoán không sai, ta chính là muốn thi triển đoạt xá chi pháp, ngươi trời sinh linh thể, là thứ tốt nhất hẳn giống, ta nếu là được thân thể của ngươi, rất nhanh có thể trở về tu chân giới, ngươi phí hết ta nhiều như vậy sự tình, nhưng lại lại để cho của ta thực hồn bị thụ không ít tổn thương, muốn lúc trước, ta tất nhiên cho ngươi sinh tử không thể. Bất quá mà thôi. Từ giờ trở đi, ngươi là cái gì đều làm không được, không thể động, không thể nói, thậm chí liền mí mắt đều nháy không được, ngoan ngoắn mà nghe lời à. Lập tức, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ âm thanh lần nữa chuyển đến, hơn nữa so thanh âm mới vừa rồi càng lớn vài phần, đồng thời thanh âm hình thành ký hiệu, trực tiếp chui vào kinh bình trong thân thể. Kinh bình chỉ cảm thấy ý nghĩ hôn mê, vườn ngủ nổi lên. Tinh thần của hắn, theo chú ngữ âm thanh lọt vào thai, dần dần bắt đầu mơ hồ, trở nên thập phần mệt mỏi. Thân thể các nơi cũng chuyển đến nghỉ ngơi cảm giác, loại cảm giác này như bị phóng đại vô số lần, cứ như vậy kích thích Kinh Bình tinh thần. Ngủ đi, ngủ đi. Đường chân nhi thanh em không ngừng ở Kinh Bình vang lên bên hai, đây hết thảy, đều bị Kinh Bình mệt mỏi vô lực, hai con mắt cũng chầm chậm hợp mà bắt đầu. Đã xong. Kinh Bình trong lòng biết không đúng, hắn biết do đây là đối phương quỷ dị chú ngữ, là không an hảo tâm, nếu quả thật ngủ rồi, chỉ sợ hắn tiểu vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại rồi. Hắn rất phẫn nộ. Rất không cam, cho nên hắn dốc sức liệu mạng chống cự, dốc sức liệu mạng muốn chu lên, nhưng là, hắn đã khống chế không được thân thể của mình rồi. Nếu là thân thể của hắn còn năng động, hắn nhất định sẽ không ngừng cắt thịt của mình, dùng đau đớn đến kích thích tinh thần của mình. Nhưng là, hắn hiện tại, cái gì đều không làm được, liền thân thể đều không có biện pháp khống chế, hắn lại có thể thế nào đâu này. Hắn các loại cảm xúc đều bị xông tới buồn ngủ chỗ thay thế, rất nhanh ý thức của hắn mà bắt đầu mơ hồ quỷ dị chú ngữ lại rằng con một hồi lâu, rốt cục, kinh bình nên cái gì cũng không biết rồi, tại mê man trước khi, hắn dùng kinh cuối cùng một điểm tinh thần, mắng một câu, người gái điếm. Đây là kinh bình có khả năng làm duy nhất sự tình, hắn từ nhỏ không sao cả mắng hơn người, chỉ là thấy đến trong thôn có chút không tuân thủ nữ tắc các nữ nhân đều bị nam nhân mắng thành như vậy, cho nên, tại hôn mê trước khi, hắn ngẩm lấy cực lớn bất đắc dĩ cùng không tâm lòng, trách mắng hắn vẹn vẹn hội, sẽ, một câu thô tủ. Chương 47 Mảnh vỡ ký ức. Đợi đến lúc lần nữa hồi phục ý thức thời điểm, Kinh Bình phát hiện mình đứng tại một mảnh ánh sáng trong không gian. Hắn cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhõm trước nay chưa có yên tĩnh. Phản phất về tới cơ thể mẹ trong bình thường ôn hòa. Hắn đã quên mọi chuyện cần thiết, đã quên tay của mình, đã quên chân của mình, thậm chí đã quên chính mình tên gọi là gì. Hắn chỉ, cái, có ý thức, không có hình thể, nhưng cái này cũng không có đối với hắn chiếu thành khủng hoảng ngược lại khiến cho hắn càng thêm say mê hưởng thụ lấy hiện tại cảm giác. Ngay tại kinh bình thoải mái thời điểm, đột nhiên, ánh sáng không gian dần dần lan tràn Hắc Ám, không biết từ chỗ nào bắt đầu, Hắc Ám đã thời gian dần trôi qua chiếm lĩnh đại bộ phận không gian, dùng tốc độ này đến xem, toàn bộ ánh sáng không gian rất nhanh cũng sẽ bị Hắc Ám thôn phệ, mà ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Kinh bình bắt đầu tràn đầy sợ hãi. Cái này Hắc Ám cực kỳ cường đại, quang minh lưu lại ở dưới không gian đã dần dần ngăn cản không nổi Hắc Ám, đột nhiên Trong ngáy mắt, Quang Minh vừa thu lại, cùng một chỗ chui vào Kinh Bình trong ý thức, Kinh Bình trong nội tâm đột nhiên dâng lên một lượng dũng khí, thẳng tắp nghị đến hát cám vào tới, nhưng bởi vì Kinh Bình Quang Minh lực lượng quá mức gầy yếu, thật sự là đấu không lại cái này cực lớn hát cám, chỉ là vài cái, Kinh Bình ý thức đã bị căn xuống một bộ phận lớn, chỉ còn lại có. Một điểm. Ngay tại Kinh Bình cho là mình muốn bị triệt để ăn tươi thời điểm, một đạo quan mang, một lần nữa tán phát ra rồi. Đạo này hào quang thật giống như thời gian dần qua trong đêm tối đột nhiên xuất hiện ánh dạng đông giống như, cái này quang vừa xuất hiện, tiêu thẳng tắp hướng về Kinh Bình đánh tới, mà Kinh Bình bị đạo này quang quan chú về sau, chỉ cảm thấy chính mình lại tràn đầy lực lượng, bản năng bắt đầu phóng thích. Hác ám tiểu phản phất gặp cái gì sợ hãi sự tình giống như, lan tràn hác ám trực tiếp như là thủy triều đồng dạng nhanh chóng thu về, mà Kinh Bình lúc này có thể nào vung tha lại để cho hắn sợ hai hác ám tiếp tục nắm lấy quang minh đuổi theo. Phàm là bị Kinh Bình thả ra hảo quang chiếu xạ đến hát ám, không một không bị phân giải, tối trung biến thành hư vô. Hắc ám điên cuồng chạy thuộc mạng, Kinh Bình không chịu vông tha đối phương, một mực truy, thẳng đến cuối cùng một điểm Hắc ám đều bị phân giải về sau, Kinh Bình mới bắt đầu nghỉ ngơi. Mà lúc này, dị biến nổi bật, bị phân giải sau đó hóa thành hư vô Hắc ám để lại từng khỏa cực lớn giống như thủy tinh châu ý hệt màu đen mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ phản phất nhận lấy cái gì hấp dẫn, lập tức hướng về Kinh Bình ý thức đánh tới. Và anh, Kinh Bình chỉ, cái, cảm giác mình ý thức chấn động, hắn bắt đầu thấy được vô số hình ảnh. Những này hình ảnh tiểu giống như thật sự giống như, mà Kinh Bình tiểu phản phất biến thành một cái ở ngoài đứng xem, không ngừng quan sát. Cái thứ nhất hình ảnh tiểu xuất hiện một cái âm chầm động quật, Kinh Bình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là ngơ ngác nhìn xem. Trong động quật đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, nghiệp chướng Kinh Bình cả kinh, trong động quật thậm chí có người, nhưng vẫn còn kinh ngạc lập tức. Một đầu bàn tay giống như lớn nhỏ con rế xanh liền từ trong động quật bò lên đi ra, này con giết tốc độ cực nhanh, chỉ là lập tức tiêu biến mất không thấy rồi. Lập tức theo động quật nội lại theo sát lấy xuất hiện một cái lao giả, lão này người quanh thân bị khói đen bao phủ, tay trái cầm một cái khô lâu thủ trượng. Đồng thời lưỡng trong mắt xanh mơn mởn đấy, hiện lộ tại bên ngoài khô nhăn làn da, rõ ràng biểu hiện tuổi của hắn. Lão giả dưới chân đạp mạnh, thân thể lập tức bay lên, thẳng tắp truy hướng con giết xanh biến mất địa phương, thế nhưng mà thẳng tắp truy trong chốc lát, cũng không có phát hiện bóng dáng con giết xanh, chỉ phải hung hang đạp mạnh chân, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, lập tức phương viên chăm dặm ở trong, sở hữu tất cả cây cối lập tức héo rũ, sở hữu tất cả vật còn sống lập tức già yếu, sau đó hóa thành đen xám. Kinh Bình nhìn đến đây nhất thời cả kinh, trong nội tâm bay lên cực lớn sợ hãi, chỉ là một tiếng gầm rũ, tiểu chiếu trở thành khủng bố như thế phá hư, cái này rất đúng bao nhiêu lực lượng. Ngay tại Kinh Bình hoảng sợ không thôi thời điểm, lão giả đột nhiên tại nguyên chỗ lẩm bẩm lầu bầu nói một câu nói: Nhìn đủ chưa? Một câu ngữ truyền đến, kinh bình trong nội tâm cả kinh. Chỉ cái, hắn không thể sau lưng mọc lên hai cánh, lập tức bỏ chạy, thế nhưng mà hắn chút nào khống chế không được chính mình, chỉ phải nhìn xem đây hết thảy. Đã qua hơn nửa ngày không có người trả lời, lão giả trên người khói đen trực tiếp tản ra, đồng thời phóng lên trời, trực tiếp đem cả khu vực đều cho bao phủ xuống, khói đen bao phủ khu vực về sau lập tức biến thành hắc viêm, điên cuồng tiêu đốt, chỉ là lập tức công phu, cả khu vực cái gì đều không tồn tại rồi. Lão giả đốt rủi hết thể về sau, phát hiện hay, vẫn, là không có động tinh gì, hắn bắt đầu tại chỗ bất động, trở nên bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, lão giả đột nhiên trầm rãi quay đầu, trực tiếp nhìn về phía kinh bình chỗ chỗ. Kinh bình hoảng sợ không biết làm cái gì tốt, trông thấy đối phương đem đầu chuyển đi qua, hắn cũng không có thể khống chế thân thể của mình, chỉ là ngu ngơ cùng đối phương đối mặt. Ha ha ha ha, tốt. Tiểu tử, chúng ta hội, sẽ, gặp lại đấy. Lao giả đột nhiên nâng lên một ngón tay, thẳng tắp đối với kinh bình chỗ trôi điểm tới. Phan, một tiếng, kinh bình lập tức cảm giác mình bay lên, trực tiếp tiến nhập cái khác trong tấm hình. Cái này hình ảnh là trực tiếp theo sau cái này đầu con giết xanh, con giết xanh tiềm phục tại một mảnh nồng đậm trong rừng cây, đồng thời không trung thỉnh thoảng đã có người bay qua, kinh bình chứng kiến những này bay tới bay lui người, đã choáng váng, hắn căn bản không biết đây hết thể hiện tượng rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần có cái người ngừng lại, con giết xanh lập tức toán loạn thân thể trực tiếp chui vào thân thể của đối phương ở bên trong đi, sau đó lập tức đem đối phương hết thảy đều cho hấp thụ làm, cuối cùng lưu lại đấy, chỉ còn một bộ quần áo. Cứ như vậy, nó không ngừng hấp thụ từng ngừng lưu lại người, thẳng đến có một ngày, một người mặc áo trắng người đi ngang qua cái này phiến cánh rừng. Người này áo trắng hớt tuyết, hai hàng lông mày như kiếm, diện mục cương trực công chính, đồng thời bên hông rắt một bà hát vỏ, kiếm, đao, trường kiếm. Kinh Bình xem xét, cảm thấy cả Kinh, đây không phải Trần Vũ môn môn chủ Nhan minh sao? Đồng dạng áo trắng, đồng dạng mày kiếm, thậm chí đại đội trưởng kiếm ngoại hình đều đồng dạng, cái này căn bản là nhan minh hình tượng. Trong lòng của hắn bay lên cực lớn nghi hoặc, sau đó vừa cẩn thận xem nhìn thoáng một phát, Kinh Bình phát hiện người này cũng không phải nhan minh, bởi vì người này để lộ ra khí tước, vậy mà phi thường cường đại, cường đại căn bản không phải nhan minh có thể so sánh với đấy. Hơn nữa tướng mạo bên trên cũng có một chút bất đồng, nếu như cẩn thận phân biệt, vẫn có thể đủ phân biệt cả hai bất đồng đấy. Nếu như người này không phải nhân minh, này sẽ là ai? Kinh Bình lại một lần nữa nghi ngờ. Cái này bạch đi nhân ngừng lại, mà lúc này con giết xanh phản phất ý thức được lại tới nữa một cái mỹ thực, thân thể mãnh liệt một tháo chạy, trực tiếp xông vào áo trắng nam tử trong thân thể. Tại côn trùng đập ra trong ngáy mắt, áo trắng nam tử sắc mặt tiểu là biến đổi, trong dây lắt rút ra trường kiếm, thế nhưng mà con giết xanh tốc độ nhanh cực, tại áo trắng nam tử vừa kịp phản ứng thời điểm, đã chui vào trong cơ thể của hắn. Áo trắng nam tử phát giác được về sau, trực tiếp khoanh chân cố định, một lượng công chính bình thản khí tức trực tiếp bay lên, phản phất tại ở thể nội côn trùng làm tranh đấu. Khí này tức lúc mạnh lúc yếu, mà áo trắng nam tử sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Đã qua hơn nửa ngày, áo trắng nam tử mày kiếm nảy lên, mãnh liệt há miệng, màu xanh con giết lập tức tự bay vụt đi ra. Bay vụt sau khi đi ra con giết xanh vậy mà lối ra tiếng người, thanh âm ngọt chán, hơn nữa vậy mà cùng hoàng chân nhi thanh âm giống như lúc, chỉ nghe thanh âm kia nói ra Tiểu tử, ngươi trong thân thể linh mạch đã bị ta triệt để phá hư, ha ha ha ha, về sau ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn cao hơn một tầng rồi. Ha ha ha ha, con giết xanh tiếng cười đột nhiên dừng lại một trầu, đang nhìn mặt đất áo trắng nam tử, lúc này đã đứng ở con giết sau lưng, mà lúc này màu xanh con giết thân thể, đã chém làm hai đoạn. a ngươi dĩ nhiên là tiên thiên linh vũ. Áo trắng nam tử sắc mặt một hồi tái nhận, hai tay lại sờ, xuất hiện một cái hỏa cầu trực tiếp bao phủ đến kết thúc thành hai đoạn con giết xanh, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói, "Yêu Nghiệt, nhớ kỹ, người giết ngươi chính là ta Nhan Chân Vũ." "Hừ hừ, tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên, ngươi vĩnh viễn đều đừng muốn thêm gần một tầng, ngươi tiểu đợi đến a, ta hội sẽ tìm được ngươi rồi." Lời nói vừa rơi xuống đất, cắt thành hai đoạn con giết, nửa người trên một tháo chạy, lập tức biến mất, đồng thời chỉ còn lại có nửa người dưới vẫn còn hỏa cầu trong bao. Nhan Chân Vũ gặp tình huống như vậy thần sắc lạnh lẽo, Trong tay hỏa cầu đột nhiên một đốt nấu con giết xanh hạ một nửa thân thể đã bị triệt để đốt thành cho mà cánh rừng biên giới chỗ càng là phát ra một tiếng trẻ mới sinh y hệt kêu thảm thiết nhìn đến đây kinh bình mới bừng tỉnh đại ngộ Nguyên Lai like đây mới thực sự là nguyên nhân căn bản là không giống quái vật kia theo như lời đồng dạng là nhan chân Vũ nhưu đồ làm loạn hại nó mà là vì nó đi hại nhan chân vũ ngược lại bị nhan chân vũ cho bắt được cơ hội một lần hành động trọng thương cuối cùng chỉ cái chạy thoát một nửa thân thể Từ nay về sau ghi hận lên nhan chân vũ, thẳng vậy sau này chạy đến đến nhân giới, bỏ ra hơn 300 năm công phu mới khôi phục ngay lúc đó thực lực. Đồng thời cũng thăm dò được nhan chân vũ đã kinh, trải qua, qua đời, cho nên mới đem đầu mâu nhắm ngay nhan chân vũ huyết mạch hậu ruệ. Chương 48, hết thể đều kết thúc. Quả nhiên, sau đó hình ảnh tiểu như là kinh bình đoán trước đến đồng dạng, một nửa con giết bắt đầu lưu lạc đến nhân thế gian, không ngừng thôn phệ phạm nhân, tiếp qua rất dài một đoạn thời gian rất dài về sau. Nó cuối cùng đem nó cái kia hạ một nửa thân thể cho tu luyện đi ra, đồng thời hấp một cái nữ nhân ra, đem nữ nhân này ra trảng tại trên người của mình, sau đó bắt đầu thu nạp Phàm nhân bộ hạ, sáng lập huyết sát môn, tối trung trên tấm hình, tiểu là vừa vặn Kinh Bình mê man một màn kia. Đến một màn này thời điểm, Kinh Bình đã triệt để thanh tỉnh lại. Kinh Bình vừa mới tỉnh lại, tự cảm thấy một hồi một hồi mệt mỏi thẳng tắp dâng lên, toàn thân bủn rùn vô lực, hơi động một chút, đùi vết thương tiểu là một hồi kịch liệt đau nhức Hán chậm dãi ngồi dậy, nhìn về phía bốn phía chỗ, chỉ thấy chung quanh huyết sắt trùng hay, vẫn, là ở chung quanh bao vây lấy, chứng kiến cảnh này kinh bình khí không đánh một chỗ đến. Duy nhất vận linh lực, phát hiện bị phong ấn linh lực có thêm vài phần buông lỏng, tại cố gắng cố gắng, lập tức, trong cơ thể tốt như cái gì đó bị sụp đổ phá giống như, vang, hùng hậu linh lực lại một lần nữa dâng lên. Kinh bình cảm giác trong cơ thể rồi rào linh lực, rốt cục buông xuống chờ đợi lo lắng nội tâm, đã có linh lực. Hắn thì có lực lượng tuyệt đối, đã có thể dùng bảo vệ mình rồi. Hắn lại đây hồi trở lại sờ lên thân thể, đột nhiên, trước ngực một hồi ánh sáng nhạt hấp dẫn hắn. Vội vàng tời bỏ chỗ ngực quần áo, một khối khắc có kinh bình hai chữ một bài, đang tại tản ra hào quang. Đạo tia sáng này, đúng là kinh bình ý thức ở chỗ hắc ám tranh đấu thời điểm xuất hiện, có thể nói là đạo tia sáng này cứu vớt hắn. Hai tay của hắn nắm bắt trước ngực một bài, thẳng đến một bài hào quang dần dần mất đi, hắn mới đem một bài bông. Đồng thời trong lòng dâng lên cực lớn nghi hoặc. Một bài là ta từ nhỏ tiểu mang tại trên người đấy, căn cứ phân tích, cái kia khẳng định tiểu là ta thân sinh cha mẹ cho ta đấy, cái này một bài đã cứu ta không chỉ một lần hai lần, cái này một bài rốt cuộc là cái gì công năng. Còn có tiểu là vừa rồi trong tấm hình lao nhân, nói cái gì về sau còn có thể gặp mặt đấy, cái này lại là có ý gì. Hắn nghĩ một lát, cũng không muốn ra cái như thế về sau, lại nhìn chung quanh cái bọc huyết sát trùng, kinh bình ánh mắt dẫn dữ. Tay trái một lần hành động, một đốm lửa diễm liền từ trên tay của hắn bắt đầu tản ra, hỏa cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, đợi đến lúc ngưng tụ đến nhất định tầng độ thời điểm, Kinh Bình nhẹ vùng tay, toàn bộ hỏa cầu lập tức bành trướng, toàn bộ khu vực ngay tiếp theo Kinh Bình mình cũng bị hỏa cầu bao vây. Một tay có chút sở, phanh, một tiếng, cả khu vực, ngoại trừ Kinh Bình bên ngoài sở hữu tất cả vật còn sống, toàn bộ bị thiêu thành cho tản. Đại hết thể đều biến thành đen xám về sau, Kinh Bình rốt cục đi ra lần này hiện cảnh. Hồ Kinh Bình thở dài một hơi, lập tức ngầm đầu, lại một lần nữa nhìn về phía bốn phía. Thanh tĩnh nhiều hơn. Kinh Bình đứng dậy, lầm bầm lầu bầu nói. Lại nhìn lướt qua ngoài sân đám người, chỉ thấy bốn phía một cái huyết sắt môn đệ tử đều không tồn tại rồi. Chỉ còn lại có chân vũ môn đệ tử, mà những này đồng môn, nhìn về phía ánh mắt của mình, đều là tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Muốn biết bất kể là lên trước đến tầng 18 nội kinh, sau đó lại sử xuất tiên thuật bị người xưng làm tiên sứ đại nhân, hay vẫn là một lát tầm đó sẽ đem huyết sắt môn môn chủ cùng thị huyết trùng toàn bộ tiêu diệt. Những này cử động đều cho thấy, Kinh Bình chẳng những là một cái tiên nhân chân chính, hơn nữa còn là một vị tâm tư tỉnh táo, không lưu tình chút nào ngâm nhân. Bởi vậy ánh mắt của hắn đến mức, tất cả mọi người nhao nhao túi đầu tranh nẽ, không người dám cùng hắn đối mặt, lúc này Kinh Bình uy nghiêm, có thể thật là xâm nhập nhân tâm rồi. Mà Nhan Minh lúc này vừa mừng vừa sợ, hắn căn vốn không nghĩ tới chân vũ môn nguy cơ chỉ đơn giản như vậy giải trừ đi nhưng lại đem tiết cuồng vị này hung thần ác sát nhân vật cho tiêu diệt, cái này lại để cho hắn ngoại trừ cuồng hỷ bên ngoài, còn có thêm vài phần sợ hãi. Hắn phi thường tinh tường minh bạch, đối phương đã có thể đem tiết cuồng tiêu diệt, nhưng lại thi triển một tay tiên thuật, vậy thì chứng minh hắn cũng có thể đem chân vũ môn tiêu diệt, chỉ cần đối phương một cái tiên thuật, toàn bộ chân vũ môn lập tức toàn bộ xong đời. Nhan môn chủ nghĩ tới đây, vốn đã cảm giác sợ hãi lại tăng nhiều thêm vài phần, ánh mắt cũng không khỏi được hướng kinh bình chỗ chỗ nhìn lại. Kinh Bình nhìn đối phương hướng hắn xem ra, lập tức khoát tay chặt lại, trong miệng nói ra, ta về trước viện bế quan, trong lúc bế quan, không khách khí người. Đã từng nói qua một câu về sau, Kinh Bình hướng mọi người nhìn thoáng qua, đối với tôn hổ làm một thủ thế, sau đó trực tiếp bước chân đạp mạnh, biến mất tại chân vũ môn chúng đệ tử trước mắt. Nhan môn chủ nhìn xem Kinh Bình không nói hai lời tiểu rời đi, thân sắc cực kỳ phức tạp cười khổ một cái, nhìn về phía mọi người. Tại hắn nhìn về phía mọi người thời điểm. Trong mắt của hắn đã bị một cái hơi mập thân hình hấp dẫn. Nhan Minh con mắt đột nhiên sáng ngời, trong mắt để lộ một tia mừng như điên, bất quá lập tức tiu biến mất, nhìn về phía Tôn Hổ ánh mắt như có điều suy nghĩ lên. Giờ phút này, bởi vì làm Hảo Hữu Kinh Bình chợt biến thành tiên nhân mà trở nên dị thường hưng phấn Tôn Hổ, đang cùng Hồng Sơn nói xong tương quan lời mà nói, cũng không biết Nhan Môn Chủ lại đem chủ ý đánh tới trên người của hắn. Cứ như vậy, Chân Vũ môn lớn nhất nguy cơ bị Kinh Bình đơn giản giải quyết, huyết sát môn toàn bộ diện về phân huyết sát môn ngoài sáng ngầm sáng nghiệp, cũng nhao nhao bị Chân Vũ môn trô phái ra đệ tử tiếp thu, hơn nữa Chân Vũ môn uy phòng, đã triệt để ở Thành Châu khu vực tiếng nổ phát sáng lên. Tại sau này trong vài năm, Chân Vũ môn thắng đến rồi rất nhiều nhân tài cùng đệ tử, tiến nhập phi tốc phát triển cao điểm thời kỳ. Mà lần này Chân Vũ môn cùng Huyết Sát môn đại chiến, đã đã trở thành Thành Châu khu vực bên trên một đoạn có chứa tiên ma đối chiến truyền thuyết, hơn nữa càng xuyên việt quá tà dị, thậm chí có người còn vì này lấy sách lập thuyết, thuyết thứ đấy Hát hí khúc đấy, đều nhau nhau làm nổi lên cái này một cái tiêu đoạn, vậy mà khiến cho trận này đại chiến, vĩnh viễn truyền lưu dưới đi. Lúc này Kinh Bình, chính tại chính mình trong sân, chi nổi lên một bả ghế bảnh, trong tay cầm một cái bùn làm ấm trà, bên trong mùi thơm ngát từng cơn, hắn cứ như vậy nghiêng ngồi ở trên mặt ghế thái sư, trong tay cầm bồn hũ, thỉnh thoảng hướng trong miệng của mình rót một ngụm, môi uống một ngụm, hắn đều hai con mắt híp lại, hiển nhiên rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Hiện tại thời gian Đã khoảng cách chân Vũ môn trận đại chiến kia đã qua 8 ngày. Đêm hôm đó, Kinh Bình nói một câu về sau, trực tiếp vận chuyển linh lực, về tới chính mình trong nội viện, hắn vừa về tới trong sân, Tiểu Lập tức phủ lên một cái ai cũng không trông thấy nhãn hiệu, đem lúc ấy hận không thể lập tức tiểu muốn cùng hắn nói chuyện các vị cao tầng cho chắn ngoài cửa. Nếu là nói trước kia, Kinh Bình cái loại này quy định cũng sẽ có người tuân thủ, bất quá tuân thủ đồng thời đều nhịn không được oán thầm hai câu. Nếu là cái nào đó cao tầng sinh ra bệnh, không phải lại để cho Kinh Bình nhịn kinh bình cũng không khỏi không đi. Nhưng là bây giờ là cái gì khái niệm chỉ bằng kinh bình bên trong môn đại chiến bên trong đích biểu hiện, tầng 18 nội kinh, cao siêu ý thuật, còn có pháp thuật. Đây hết thảy, đều khiến cái này cao tầng ngầm miệng lại, mà ngay cả trong nội tâm, cũng không dám có mảy may bất kính, sợ bị kinh bình vị này tiên nhân đã biết, sau đó trừng phạt chính mình. Nếu là kinh bình đã biết ý nghĩ của bọn hắn, chỉ sợ hội, sẽ, cười đến dụng rằng, càng lợi hại tiên nhân. Cũng không có biện pháp đọc đến trong lòng người muốn cái gì à, cho dù thực thấy bà luôn, cái kia cũng không phải kinh bình cảnh giới này có thể đạt tới sự tình. Sau đó trong vài ngày, kinh bình mà bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, đầu tiên hồi phục thể lực, sau đó là nội lực, linh lực, đồng thời càng không ngừng thử đột phá tiên tiên cảnh giới cổ trai. Bởi vì hắn biết rõ, tu thể kỳ nội kinh thật sự chỉ, cái, là phàm nhân cảnh giới, cho dù có linh lực tương trợ hắn cũng không tính là chính thức tu tiên giả, chỉ có thể nói là nửa cái đại đối mặt chính thức tu tiên giả thời điểm, chỉ sợ hắn căn bản liền hoàn thủ cơ hội phản ứng đều không tồn tại, chỉ có thể như là ván nệm bên trên thì cá, mặc người chém giết. Cứ như vậy, Kinh Bình bắt đầu không ngừng thử đột phá, loại này cố gắng đột phá một mực rằng co vài ngày, thẳng đến hắn thật sự cho rằng vẫn chưa tới thời điểm, hắn mới chậm rãi buông lòng, chờ đợi đột phá thời cơ. Về phần những cái kia nghi hoặc, Kinh Bình thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, bất quá ít nhất Kinh Bình có thể hiểu được một sự kiện, cái kia chính là cổ mình bên trên một bài Hội, sẽ, tại chính mình đột phá tiên thiên kỳ thời điểm triệt để vạch trần một bài bí mật, thậm chí có khả năng, hội, sẽ, để lộ ra cha mẹ ruột của hắn là ai manh mối Trong sân lục lạc chuông hơi động một chút, Kinh Bình khỏe miệng nít lên, xuất hiện mỉm cười. Sự tình vừa qua khỏi đi không có một ngày, vào lúc ban đêm Tôn Hổ tiểu hấp tấp nhảy tường đi tới hắn sân nhỏ, chỉ có điều khi đó Kinh Bình rất mệt ra, căn bản không đếm xỉa tới Tôn Hổ, mà Tôn Hổ thấy được Kinh Bình trên mặt thần sát, lúc này cũng không tại Chẳng cho tới hôm nay, hắn mới vụn trộm lần nữa nhảy tưởng tiến đến. Ai, vốn còn muốn cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày đấy. Tôn hổ vừa thấy được Kinh Bình, vậy mà cũng biến thành có chút câu buộc. Được rồi, giả trang cái gì nha, nhìn ngươi thế nào cũng còn là cái kia không có da không mặt mũi bộ dáng, đừng giả vờ giả vịt rồi. Kinh Bình vừa thấy tôn hổ cái kia tiện dạng, nhìn không được vừa cười vừa nói. Chương 49, làm có dễ. Ta giả trang cái gì ta? Cho ngươi điểm tôn kính ngươi mà bắt đầu trang đại gia đi à nha. Tôn hổ được nghe Kinh Bình lời ấy, vẻ cung kính lập tức vừa thu lại, đột nhiên cười hắc hắc, không chút nào khách khí phản phùng đến. Ta chính là đại gia không phục ngươi cũng trang đại gia a ngươi không có buồn sự này, ha ha. Kinh Bình đắc ý dung đuôi đắc ý, nếu là trong môn cao tầng nhìn thấy Kinh Bình cái dạng này, từng bước từng bước nhất định là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn căn bản không thể tưởng được một vị có được pháp thuật tiên nhân, hội, sẽ, như vậy không có ra không mặt mũi. Tôn hổ nhìn đối phương đắc ý kỉnh, lại tranh thủ thời gian đã kích thích vài câu, mà kinh bình đắc ý càng hang say rồi, hai người lại cười toe tuét một hồi lâu, tôn hổ mới thu hồi vui lùa nhắn sắc, bắt đầu có chút ngưng trọng đối với kinh bình nói ra, ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là bị thụ ý thắc đấy. Biết rõ, không phải là trong môn mấy vị cao tầng phái ngươi đến dò xét dò xét của ta đấy ngọn nguồn sao. Kinh bình nghe được tôn hổ lời mà nói, khỏe miệng nít lên, không chút nào để ý nói. Ngươi minh bạch là tốt rồi, ha, ha. Ta biết ngay ngươi so với ta minh bạch muốn cho ta bộ đổ lời của ngươi, khả năng sao? Tôn hổ lập tức dễ dàng xuống. Bất quá kinh bình, ngươi đến cùng thế nào muốn đấy, ta dù sao theo ngươi lan luận rồi, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều ủng hộ ngươi quyết định. Tôn hổ lập tức nói nửa đùa nửa thật nói. Kinh bình nghe được lời ấy, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem châu ngồi thuần dương quyết ném cho tôn hổ, đồng thời trong miệng nói ra. Đừng nói ta không có suy nghĩ của ta pháp thuật đều là theo quyển sách này bên trên luyện ra được, ngươi có thể hay không luyện ra, cái này ta không có thể bảo chứng, ngươi suy nghĩ một chút à tôn hổ thò tay một chảo chuẩn xác bắt được thuần dương quyết quyển bí tịch này nhưng ai biết tôn hổ xem xét biểu mặt bên trên ba chữ, lập tức sắc mặt một khổ thứ này ta đã sớm luyện qua, tập võ, rồi căn bản luyện không đi ra, cái nào nhập môn đệ tử không có thử qua luyện cái này nghe nói có thể luyện thành tiên nhân đâu rồi đáng tiếc, ta không có cái kia tư chết. Không nghĩ tới không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà thực ra cái này đã luyện thành, ta lúc đầu luyện không đi ra còn tưởng rằng là gạt người đây này, thật không nghĩ đến, rõ ràng ví dụ tiểu bày tại trước mặt của ta. Ta là cây mận, vậy ngươi tiểu là sủi cảo kinh bình nghe được tôn hổ cảm thán, hay nói giỡn đón một câu. Tôn hổ nghe được một câu nói kia, cả buổi không có phản ứng. Đã qua một hồi lâu, hắn nói ra, kinh bình, ngươi nếu là trở thành tiên nhân, chúng ta là không là lúc sau rất khó gặp mặt, ngươi còn trẻ như vậy. Nội kinh tiểu luyện đến tu thể kỳ đỉnh phong, còn có thể tiên pháp, tiểu tử này loại nhỏ, tiểu nhân, nhân thế gian, không có khả năng trói buộc chặt người đi, lại nói tiên nhân đều là trường xanh bất lao đấy, đến lúc đó ta không có, ngươi còn sống, ai? Kinh bình đã trầm mặc, hắn thật sự không biết trả lời như thế nào tôn hổ vấn đề này. Đúng vậy a nếu như hắn trở thành tu tiên giả, cái kia thân nhân của mình làm sao bây giờ? Ai tôi chiếu cố? Những vấn đề này, kỳ thật cũng trong lòng của hắn không ngừng bồi hồi. Chính hắn tạm thời cũng chưa nghĩ ra như thế nào làm. Kinh Bình cùng tôn hổ, hai người cứ như vậy lần lượt chờ mặt. Mà thôi, nói như vậy mất hứng sự tình làm cái gì, hay, vẫn, là thảo luận thảo luận ngươi kế tiếp làm thế nào chứ? Đã qua hồi lâu, hay, vẫn, là tôn hổ phá vỡ không khí chờ mặt, nói ra một câu. Kinh Bình nghe vậy bắt đầu sáng lạn nở nụ cười, trong nội tâm đối với cái này người bằng hữu càng thêm đã hài lòng. Mọi người là ích kỷ đấy, người khác không bằng chính mình đấy. Hiện tại kinh bình chính mình đã trở thành tiên nhân, mà bạn tốt của hắn tôn hổ lại không có cái này tư chất cùng cơ duyên. Nếu là người bình thường lợi mà nói, dù cho bằng hưu đối mặt siêu Việt chuyện của mình đều có chút lòng ganh tị, hơn nữa cái này lòng ganh tị hội, sẽ, theo thời gian mà biến hóa càng thêm khắc sâu, cuối cùng thậm chí làm ra một ít chuyện ngu xuẩn ra, mà tôn hổ bất động. Tôn hổ tuy nhiên cũng có một chút lòng ganh tị, bất quá hắn người này sảng khoái thật sự, có cái gì thì nói cái đó. Sẽ không bởi vì bằng hữu siêu việt chính mình mà cái gì cũng không nói, nếu như tôn hổ hôm nay tiến đến thời điểm cái gì cũng không nói, ngược lại một mặt bội phục cùng chúc mừng chi ý, như vậy Kinh Bình nhất định sẽ bay lên tâm phòng bị, dù sao không có người không muốn trưởng sinh, bất quá tôn hổ đã như vậy thoải mái nói ra, Kinh Bình trong lòng lập tức tựu cao hứng lên, đồng. Thời cũng âm thầm đặt xuống, quyết tâm, tuy nhiên không thể giúp trợ tôn hổ đạt tới tu tiên giả cảnh giới, nhưng Kinh Bình nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất xử khiến cho, bằng hữu của mình đứng tại nhân thế gian vũ lực ngọn núi cao nhất, bởi vì, hắn từ nhỏ đến lớn, c. Khi có như vậy một người bạn, nhìn xem kinh bình cái kia vẻ mặt sáng lạn vui vẻ, tôn hổ chỉ cảm thấy sau lưng một hồi cảm giác mát bay lên, lập tức nói ra, người cười cọp lông, khiến cho người ta sợ hãi, ta cũng không phải đại cô nương vợ bé, đi đi đi. Tốt rồi, không náo loạn, nói chính sự, ngày mai buổi sáng, ta sẽ cùng trong môn cao tầng gặp một mặt, chuyện cụ thể. Đến cái kia lại nói. Kinh Bình tùy tiện nói một câu. Hát hát, có ngươi những lời này, ta thiểu không có vấn đề rồi, ngươi là không biết ta, trong môn đám người kia cả ngày cuốn quýt lấy ta, khiến cho ta cùng cái gì Thái Thượng Hoàng tựa như, cả ngày phiền ta cũng không được. Tôn Hổ cũng cười hát hát, trả lời một câu. Ngươi là Thái Thượng Hoàng. Cái kia Hoàng đế là ai? Không phải là ta đi. Kinh Bình lập tức bề ngoài giống như nghiêm túc nói. Hát hát, đúng vậy A đúng vậy à, Hoàng đế bật quá. Bọn hắn gặp không đến, chỉ có thể gặp ta cái này Thái Thượng Hoàng kéo ha ha tôn hổ lại đùa vừa cười vừa nói. Kinh Bình một tay vừa nhấc, trong miệng khẽ quát một tiếng, xem chiêu một cái nho nhỏ không khí đạn tiểu được đưa lên, hướng về tôn hổ trên người đánh tới. Ai hồi bốn? Yêu nghiệt phương nào, vậy mà sự, khiến cho, yêu thuật đánh lén ta. Tôn hổ hét lớn một tiếng, giống như thiên thần nói. Kế tiếp, Kinh Bình cùng tôn hổ lung tung đùa nghịch một hồi lâu, Kinh Bình thậm chí còn sử dụng pháp thuật cùng tôn hổ đánh nhau. Đương nhiên, là huy lực thu nhỏ lại vô số lần đấy, bất quá chỉ là như vậy, cũng làm cho Tôn Hổ hâm mộ một hồi lâu, chứng kiến pháp thuật tiểu lưu chảy nước miếng. Hai người một mực đùa nghịch đến mặt trời lặn thời điểm, Tôn Hổ mới đã đi ra kinh bình sân nhỏ, hướng về trong môn chúng cao tầng báo tin đi. Kinh bình đứng tại cửa sân, nhìn qua Tôn Hổ bóng lưng rời đi, xuất thần cả buổi, đột nhiên hắn cười hắc hắc, sau đó sau đó đóng lại cửa sân, đi vào trong phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày đã bay lên, Kinh bình đẩy ra cửa sân, ngông nên đi ra, thành thơi thành thơi hướng về trong môn chân vũ đại điện đi đến. Chân vũ trong đại điện, một đám cao tầng toàn bộ cũng đã ngồi xuống rồi, tôn hổ cũng thỉnh lình ở trong đó. Những này cao tầng nhìn xem nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, uy nghiêm vô cùng, nhưng là không ngừng mở ám, lại bán rẻ nội tâm của bọn hán. Có không ngừng uống nước đấy, có không ngừng lắc lư hai chân đấy, còn có không ngừng gãi gãi đầu phát đấy. Chỉ có tôn hổ, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Ngược lại nhìn xem những người này mờ ám cảm thấy buồn cười. Kinh Tiên nhân đến. Lập tức, chân vũ trong đại điện mọi người mờ ám lập tức tất cả đều đình chỉ, cũng bắt đầu vững vàng ngồi dậy. Ngược lại là Kinh Bình, nghe thê âm thanh tiên nhân xưng hô, có chút giở khóc giở cười. "Mao mời." Một tiếng ôn hòa thanh âm truyền đến, Kinh Bình nghe xong, cũng biết là môn chủ Nhan Minh thanh âm. Cửa đại điện bị chậm rãi mở ra, Kinh Bình tùy ý tiểu đi vào trong đại điện, nhìn phía trong đại điện mọi người. Người còn thật không ít Trẻ có giả có đấy, đoán chừng dù thế nào cũng phải hơn 50 cá nhân. Bởi vì hắn 8 ngày trước hung y vẫn còn, cho nên ánh mắt của hắn nhìn về phía ai, ai tiểu không khỏi túi đầu, chỉ có tuân hổ, tại túi đầu xuống thời điểm đối với hắn làm cái mặt quỷ. Kinh Bình cố nén cởi ý, tiếp tục bảo trì lạnh nhạt thần sắc, nhìn về phía tòa vị cao nhất người, Nhan Minh. Ghê trên, Nhan Môn chủ tại Kinh Bình ánh mắt còn không có quét đến hắn thời điểm cũng đã hô một câu, như vậy, cũng làm cho Kinh Bình không có ý tứ tại đùa nghịch Tuy Phong chấm đã. Ngay tại chỗ ngồi bị mang lên trong ngáy mắt, một tiếng không hài hòa thanh âm xuất hiện, trực tiếp lại để cho chuyển ghế tên đệ tử kia ngừng lại, tiến tới không được. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía phát ra cái này một tia không hài hòa thanh âm chỗ chỗ. Mã Hộ Pháp. Nhan chủ sắc mặt lộ ra rất là khó coi, nhưng là khó coi trong lại lại dẫn vẻ chờ mong, tựa hồ đã sớm ngờ tới Mã hình hội sẽ làm có dễ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà bắt đầu. Hắn làm trên tòa, Mã hình trực tiếp đánh gãy Đây không phải sự khiến cho uy tín của mình hạ thấp à? Bất quá, đây đều là thương lượng tốt tiết mục, nhan môn chủ tay âm thầm vùng lên, tên kia sách chỗ ngồi đệ tử lập tức minh bạch, lặng lẽ lui xuống. Trần vũ môn đời thứ 6 rước cốc đệ tử Kinh Bình. Mã hình lớn tiếng niệm một câu. Kinh Bình nhìn xem những người này biểu diễn, ngược lại cảm thấy rất thú vị, đã nghe được đối phương bề ngoài giống như uy nghiêm niệm một câu như vậy, hai tay của hắn tùy ý nhún, cũng không hành lễ, không mặn không nhả hồi đáp. Tại Một tiếng trả lời, nhượng nhan môn chủ cùng đang ngồi đại bộ phận cao tầng đều là sắc mặt vui vẻ. Chương 50, Nghị viện. Vì cái gì trên mặt của mọi người sẽ lộ ra sắc mặt vui mừng, kỳ thật rất đơn giản, nếu là kinh bình không trả lời. Như vậy chân vũ môn các vị cao tầng, thực cầm hắn không có một chút biện pháp, dùng kinh bình võ công, pháp thuật, còn có chữa bệnh trình độ, căn bản cùng bọn họ tiểu là trời đất cách biệt trên lệch Đi lên làm khó dễ cùng niệm tính danh tiểu là ngoài sáng ngầm thăm dò hắn đến cùng thừa nhận không thừa nhận chính mình là chân vũ môn môn nhân. Hiện tại hắn thừa nhận, cái này thì có đại nghĩa. Kinh bình chỉ cần thừa nhận chính mình là chân vũ môn môn nhân, như vậy chân vũ điện mọi người đang ngồi người tiểu đều là kinh bình trưởng bối, đồng môn, như vậy mọi sự cũng có thể thương lượng đến. Nhất là nhan môn chủ, đã nghe được kinh bình cái này âm thanh trả lời, tuy nhiên kinh bình thái độ không được tốt lắm nhưng vẫn là tránh không được cái kia tấm mặt mo này cười đến đều nhanh ra bỏ ra. Chỉ có mã hình hộ pháp nghe được Kinh Bình trả lời thời điểm sắc mặt trầm xuống, tăng thêm hắn thấy được Kinh Bình cái kia không mặn không nhạt thái độ, lập tức một hồi bốc hỏa, cũng không biết là thiếu cái đó gân, nhất thời lại nói một câu. Người cái gì kia diễn xuất? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhan môn chủ sắc mặt lúc này thật sự trở nên khó coi, người ta đường đường tu thể kỳ tầng 18 đỉnh phong, còn có pháp thuật tương trợ Thái độ ngạo chậm một chút thì sao, ngươi nếu đạt tới hắn cảnh giới kia, ngươi so với hắn còn ngạo đâu rồi, hơn nữa cái này căn vốn cũng không phải là trong kế hoạch một khâu. Vốn chúng cao tầng tại hôm qua nhận được tin tức, biết rõ hôm nay Kinh Bình sẽ cùng bọn họ gặp mặt về sau, chúng cao tầng lập tức một hối cái lột. Trong đó lập tức có một nhóm người lập tức lấy đối phương bất tuân môn quỳ, tự tiện tu tập tiên pháp bí tịch, lại vụng trộm giấu giếm vi do, đưa ra muốn tại hai phe gặp mặt lúc bố tốt bây giờ. Thừa cơ giết chết Kinh Bình cái này một nhân vật nguy hiểm đề nghị, mà mã hình, là ở trong đó gọi nhất hoan một vị. Nhưng đề nghị này vừa mới nói ra, lập tức đã bị những người còn lại chỗ không nhận chối bỏ. Bọn hắn cho rằng cử động lần này là tại là điên rồi. Tiểu lấy đối phương thi triển cái kia hai tay pháp thuật đến xem, chính mình điểm người còn chưa đủ đối phương lạnh kẽ răng đấy. Hơn nữa vừa vừa trải qua huyết sắt môn tiến công, trong môn nhân thủ đã bắt đầu chưa đủ. Tiểu lui một vạn bước mà nói, Kinh Bình bị vây công về sau bản thân bị trọng thương. Lập tức bỏ chạy, nhưng trọng thương kinh bình hội, sẽ cho rơi đài bao nhiêu người. Đến lúc đó chân vũ môn có thể thật là không có người rồi, còn lại để cho một cái tức sắp có được tiên thiên cảnh giới người nhớ hận bọn hắn, làm như vậy có chỗ tốt gì. Mà ý đổ ra tay người tắc thì lập tức dùng thực lực của đối phương với tư cách phản bác, cho rằng kinh bình đã có được như thế lực lượng cường đại, khẳng định không phải mình trong môn phái người rồi. Hơn nữa chuyện xưa của hắn đã xuyên thủng toàn bộ trên giang hồ. Ngược lại lúc nhất định sẽ có rất rất cường đại tổ chức đến đây điều tra, nếu là một cái không theo, làm theo sẽ bị tiêu diệt, còn không bằng nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, cầm xuống kinh bình, đến lúc đó. Kinh bình uy hiếp cũng không có, những cái kia cường tổ chức lớn đến hoạt động tra lúc cũng thì có giao đời, thay, lại bảo lưu lại môn phái truyền thừa, đây không phải một công ba việc biện pháp tốt sao? Cái này hai phái nhân mã đang tại nhan môn chủ mặt, tròn vẹn nhau nhau hơn phân nửa đêm. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Nói kinh bình không bị khống chế, bất tuân môn quy kỳ thật đều là lấy cớ mà thôi. Căn bản bên trên tựu là những này theo gạo lấy tiêu diệt kinh bình người muốn mưu đồ kinh bình pháp môn tu luyện, dù sao ai không muốn trở thành vi trường sinh không giả tiên nhân. Dù cho những cái kia phản đối ra tay người, cũng không hẳn vậy đều là hảo tâm, bọn hắn chẳng qua là nhận thức vì cái này cái kế hoa phong hiểm quá lớn, có chút được không nếm mất, hơn nữa căn bản cũng không có thành công khả năng cho nên mới giúp cho phản bác. Nếu là có thể tiêu diệt kinh bình Những này phản bác người chỉ sợ cái thứ nhất tựu lên, chỉ là thực lực cách xa thật sự quá lớn, lại để cho bọn hắn những này hơi có chút đầu óc người biết do, đối phương căn bản không phải bọn hắn bọn này gà mái có thể ngăn cản đấy. Cuối cùng Nhan Môn chủ thật sự chịu không được tiêu diệt Kinh Bình ngu xuẩn như vậy nghĩ cách, trực tiếp nói một câu, Kinh Bình cũng không phải một cái chỉ biết tiên thuật người, hắn còn có được cái này tầng 18 đỉnh phong nội kình, cái này ý vị như thế nào? Nếu như Kinh Bình muốn chạy trốn, tiên tiên phía dưới không có người cản được hắn. Tại tăng thêm hắn có tiên pháp tướng trợ, cho dù tiên thiên đến đến rồi, Kinh Bình cũng có thể trốn. Đến lúc đó nếu là hắn chạy thoát đi ra ngoài, đang ngồi chư vị, các ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được đối phương đổi giết. Đúng vậy a Môn chủ nói rất đúng. Các ngươi nhìn xem, Kinh Bình mới bao nhiêu? 18 tuổi. 18 tuổi thì có như vậy cao thâm cảnh giới, ai có thể biết hắn về sau hội, sẽ phát triển trở thành cái dạng gì cứng, giả. Loại người này các ngươi cũng dám đánh chú ý. Từng bước từng bước đều là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm rồi, người ngốc thế môn. Hai câu này lời nói vừa ra, khởi điểm gọi lấy tiêu diệt kinh bình người cũng không nói rồi, bọn hắn cũng lập tức minh bạch, những cái kia giúp cho phản bác người kỳ thật cũng đều nưu đồ cái này kinh bình trên người bí tịch, chẳng qua là không có biện pháp mà thôi, chỉ có thể nhau nhau đem lô thai lập mà bắt đầu, nghe một chút môn chủ phương pháp xử lý. Các ngươi cho rằng tiểu tử kia là ăn chay hay sao? Không nói trước cái kia tầng 18 nội kình cùng thiên chữa bệnh trình độ Nói riêng cái kia tiên thuật, các ngươi cho rằng có thể tu luyện đúng không? Người ta đó là trời sinh linh thể, có thể tự động hấp thụ trong trời đất linh khí, cho nên mới có thể sử dụng tiên pháp, tựu các ngươi bọn này mặt hàng còn muốn trở thành tiên. Các ngươi là linh thể sao? Cho dù đem bí tịch ném cho các ngươi, các ngươi đều tu luyện không được. Nhan Minh bề ngoài giống như rất hiểu do nói những lời này, ở đây chúng cao tầng đều đều biến sắc, tựa hồ cũng đều không nghĩ tới môn chủ sẽ biết nhiều như vậy. Ta tại sao phải biết rõ? Đó là bởi vì là ta tổ truyền thừa đồ vật, đáng tiếc, chúng ta đều không có linh thể, cho nên à, hay, vẫn, là đừng suy nghĩ, chỉ có thể tận lực lôi kéo đối phương, tại ta môn nguy cơ thời điểm, có thể kéo chúng ta một bả, vậy thì rất có thể rồi. Theo sát lấy tiểu là thương lượng như thế nào thăm dò kinh bình, sau khi thành công lại sẽ cho ra cái gì đã ngộ, sau đó nói bóng nói gió hỏi thoáng một phát cái gì pháp quyết, cuối cùng mỹ mãn lại để cho kinh bình trở thành trong môn chuyên vì hắn thiết chức vị. Thành công lôi kéo đối phương Thế nhưng mà, mã hình hộ pháp không biết uống thuốc gì Lập tức quay dày kế hoạch Vậy mà chất vấn nổi lên kinh bình Đây không phải muốn làm tức giận cái vị này sắt thần ư Cho nên nhan môn chủ sắc mặt đã biến thành rất khó coi Mã hộ pháp Nhan môn chủ đẻ thấp lấy thanh âm Nói một câu Tuy nhiên thanh âm không lớn Nhưng là trong đó ẩn chứa phẫn nộ Mọi người đang ngồi người cũng là có thể nghe mình bạch đấy Mã hình nghe này thanh âm Giật mình thoáng một phát Lập tức nghĩ tới kế hoạch bên trên sự tình, chính đứng ở đó xấu hổ không biết nói cái gì cho phải thời điểm, Kinh Bình lại là mỉm cười, hai tay một lần nữa ôm quyền, tiêu chuẩn đã thành một cái van bối lễ, đồng thời nói ra. Trần Vũ môn dược cốc đệ lục đại đệ tử Kinh Bình, bái kiến các vị tiền bối, vừa rồi đệ tử có chút không thoải mái, có chỗ không lo chỗ, kính xin các vị tiền bối môn trách phạt. Mọi người đang ngồi người chỉ cảm thấy đây hết thể chuyển biến cũng quá nhanh rồi, mới vừa rồi còn một bộ không đếm xỉa tới biểu lộ hiện tại thật là mặt mũi tràn đầy chân thành, cấp bậc lễ nghĩa cẩn thận tỉ mỉ, lại để cho người tìm không ra tật xấu ra, cho nên đều đều ngẩn ngơ, đã tạo thành trong nháy mắt ngốc trệ, bất quá vẫn là nhan môn chủ phản ứng nhanh, lập tức hòa ái nói, kinh y sư, không được hành lễ, người tới, ghế trên. Mà lúc này kinh bình lại sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng nói ra, đa tạ môn chủ hào ý, ta tạm thời có chuyện nói. a không biết kinh y sư có gì lời nói muốn giảng, ta muốn đang ngồi chư vị đều rửa thai lắng nghe đấy. Nhan Minh gặp đối phương không có ngồi xuống, ngược lại sắc mặt lạnh lẽo trong nội tâm nhất thời cả kinh, bất quá việc đã đến nước này, hắn vẫn là có ý định trước hết nghe nghe kinh bình muốn nói cái gì đó. Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là nghe nói ngày hôm qua có người đề nghị muốn tiêu diệt ta, lý do là ta không tôn muôn quy một mình tu luyện thần tiên pháp quyết, hơn nữa là một nhân vật nguy hiểm, không bị khống chế các loại. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi, nhất là mã hình, trên chán đã xuất hiện vài tia mồ hôi lạnh. À, ha ha ha ha, kinh y sư hay nói dẫn à, ta chân vũ môn trong từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều đối với kinh y sư tại huyết sát môn một dịch trong làm ra cống hiến vạn phần cảm kích, ai sẽ có cái kia các loại đợi dơ bẩn nghĩ cách. Đoán chừng là có chút lời đồn đãi chuyện nhảm lại để cho kinh y sư đã hiểu lầm, ta lúc này hạ lệnh, cha rõ, lập tức tra ra ai nói ra như thế đổi trắng thay đen lời mà nói, giết đi, nhan minh thần sắc nghiêm túc. Phản phất đối với cái kia kẻ tạo lời đồn hấn đấu, cái kia thần thái, cái kia biểu lộ, thật sự thái chân thực rồi. Đây là tự chính mình chính thai nghe được đấy. Kinh Bình cười lạnh thoáng một phát, thản nhiên nói: "Nhan môn chủ nghe được lời ấy, trong lòng cũng là một lộ bộ, như nếu như đối phương nghe được ngày hôm qua trong đêm cãi lộ, như vậy kế tiếp hắn kế hoạch cũng sẽ bị đối phương đã nghe được." Nghĩ tới đây, Nhan môn chủ trong nội tâm cũng có chút lạnh leo đấy. Nhưng chứng kiến Kinh Bình không có gì bay lên tức giận dấu hiệu. Sau đó lại hơi chút thiên lòng, dù sao mình lại không nói gì dết nha chém nha các loại lời nói, chỉ là nói đi một tí trấn an kinh bình kế sách, cái này tổng không đến mức bị kinh bình ghi hận A lại nói đối phương đã ngông nênh nói ra, sự tình khẳng định không phải bết bát như vậy, có vòng qua vòng lại chỗ trống Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 51, sinh tử quyết đấu. Nguyên lai like là kinh y sư nghe được đấy, kỳ thật sự tình là như thế này đấy. Hôn qua bổn môn sắc thực ra mấy cái vong ân phụ nghĩa bại hoại, nhưng kinh y sư xin yên tâm, mấy cái dẫn đầu theo dẹp chuyện người đã bị ta lấy xuống, hơn nữa tại chỗ xử tử rồi, muốn biết toàn bộ chân vũ môn, ngoại trừ cái này mấy người đệ tử, còn lại tất cả mọi người là đối với kinh thần y tràn ngập cảm kích chi tâm đấy, tuyệt sẽ không làm một ít chuyện ngu xuẩn ra, điểm này, kinh y sư có thể yên tâm. Nhan Minh âm thầm tự định giá một phen về sau, nó như vậy một phen đến. Kinh Bình nghe xong chuyện đó về sau. Trong nội tâm liên tục cảm thấy buồn cười, hắn từ khi bại lộ thực lực, bang, giúp, chân vũ môn vượt qua lần này nguy cơ về sau, liền một mực dùng qua sông đoạn cầu tá ma giết lửa các loại đợi điện cố đến không ngừng nhắc nhở chính mình, xử, khiến cho, chính mình một mực bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, kinh bình rất rõ ràng, trên cái thế giới này, ngươi làm chuyện tốt người khác không nhất định cảm kích ngươi, ngươi làm chuyện xấu người khác cũng không nhất định ghi hận ngươi, lòng người khó dò, ai biết người khác như thế nào muốn đấy. Càng hắn là đối với những cái kia trong môn cao tầng mà nói, chỉ cần lợi ích thẻ đánh bạc đầy đủ, để cái đầu liều mạng sự tình bọn hắn cũng dám làm, cái gì thân tình cảm tình tình bạn. N tình yêu, hết thể nhung đường, loại chuyện này, từ nhỏ thụ qua thợ săn giáo dục kinh bình hiểu rõ nhất rồi. Đây cũng chính là kinh bình hồi trở lại viện về sau không thấy bất luận kẻ nào nguyên nhân, lúc ấy hắn mặc dù có cả đời linh lực, có thể xử, khiến cho, sử dụng pháp thuật, nhưng là nội lực phương diện còn chưa có trở về phủ. Đến lúc đó nếu là trong môn những này cao tầng lòng tham cùng một chỗ, kinh bình còn không biết hội, sẽ lâm vào bao nhiêu phiền thoái, thậm chí nói nghiêm nặng một chút, mệnh đều vứt bỏ cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, đồng thời cũng có khiến cái này người. Lạnh yên tính một chút nghĩ cách, đừng cuối cùng chân vũ môn tự giết lẫn nhau, ai đều không có được chỗ tốt, lòng tham lam là sẽ sử dụng người làm ra chuyện ngu xuân đấy. Càng về sau, là tôn hổ lật ra tường viện đến hắn trong sân, nói rõ cao tầng nghĩ cách về sau. Kinh bình cùng ngày trong đêm tiểu chạy tới chân vũ trên điện, đem bọn họ thương lượng sự tình nghe xong cái rõ ràng, dành mạch, cái này cũng thua lô hắn cẩn thận chi tâm, bằng không mà nói chỉ bằng lấy đối phương một đám người mưu kế, chính mình bị bán đi còn giúp bọn hắn kiếm tiền đây này. Nhan môn chủ, ngươi cũng đừng đem làm người hòa giải rồi, ngày hôm qua hô hảo người muốn giết ta ta cũng đã biết là người nào, lần này ý của ta, chỉ, cái, chu đầu Đảng tội ác, những người khác đâu, là nhận lấy đầu độc mà mất phương hướng tâm trí. Đây đều là có thể tha thứ đấy, về sau bế quan tu luyện đi thôi, cũng đừng xuất hiện trong cốc rồi. Kinh Bình nhìn thoáng qua nhanh mình, hời hợp nói. Một câu nói kia vừa ra tới, không thể bảo là không hung ác, trực tiếp sẽ đem sở hữu tất cả muốn giết chết người của hắn đệ lật không nổi thân. Cái gì gọi là bế quan tu luyện, cái kêu ý tứ tiểu là trực tiếp trục xuất nội môn cao tầng hàng ngũ, hoàn toàn cướp đoạt bọn hắn hiện hữu quyền lợi. người đây là ý gì? Môn phái cao tầng sự tình lúc nào đến phiên ngươi chi thủ hòa chân? Mã hình nghe được Kinh Bình chuyện đó, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện, lập tức giống lớn một tiếng. Thanh âm đàm thoại truyền đến, Kinh Bình giống như không có nghe được lời nói của đối phương giống như, hai con mắt chỉ là chằm chằm vào nhan minh, nếu là nhan minh nói một cái chữ không. Như vậy hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ tàn sát hết trần vũ muôn người, dù sao thất phu vô tội, hoài bích tội khác. Hắn cũng không muốn giữ lại đám người này cả ngày động cái này các loại lệnh ra tâm nhãn để đối phó hắn. Tuy nhiên Kinh Bình chính mình không sợ. Nhưng bạn nhất đối phương muốn bắt người nhà của hắn. Bằng hữu đến uy hiếp lúc lại nên làm như thế nào? Loại tình huống này, là kinh bình kiên kỵ nhất đấy. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem một cái đối với hắn có các loại nghị cách người còn sống cùng trên thế giới. Nguy hiểm, muốn bóp chết tại cái nồi chính giữa. nhan Minh thấy được kinh bình ánh mắt, kinh bình trong ánh mắt không có cảm xúc. Cái này ý tư trong đó, lập tức nhượng nhan Minh rõ ràng đã minh bạch kinh bình nghĩ cách. Đây là kinh bình cuối cùng điểm mấu chốt, hoặc là mã hộ pháp chết hoặc là toàn bộ môn mọi người chết, ngươi chọn cái nào?" Nhan Minh tại Đọc đã hiểu ý tứ này về sau, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là buồn cười đấy, nhưng hắn là phi thường tình tưởng đối phương không phải hay nói giỡn, một cái tu tiên giả, cho dù là mới nhập môn tiêu chuẩn, cũng không phải bọn hắn loại người phạm tục này có khả năng ngăn cản đấy. "Tốt, kinh y sư đã như vậy nói lời, như vậy tại hạ thân vi chân vũ môn chủ, tự nhiên muốn cho kinh y sư lấy một cái công đạo." Kinh y sư Ngươi nói là ai đem, xem ta đến thay ngươi làm chủ. Mã hình nghe đến đó mặt mũi trắng bệnh, đột nhảy dựng trực tiếp nhảy tại trên mặt bàn, chỉ vào kinh bình liền mang nói. Kinh bình, ngươi không được khinh người quá đáng rồi, ngày hôm qua ủng hộ tiêu diệt ngươi trong mọi người, ta là cực kỳ có quyền lưu đấy, cũng là cực kỳ có lực lượng đấy, lời này của ngươi ý tứ tiểu là muốn giết ta rồi hả. Đại nịch bất đạo a môn chủ, môn chủ, bực này người nếu là lưu trong cửa, ta trong môn kết cục tất nhiên sẽ là thê thảm vô cùng Không bằng chúng ta bây giờ tiểu cùng một chỗ hợp lực đem hắn giết chết, miễn cho người này về sau làm loạn thiên hạ, đến lúc đó ta chân vũ môn là được tội nhân thiên cổ nữa à. Mã hình nói ra ở trên một phen, lúc trước vài câu là chỉ vào kinh bình cái mũi nói, đằng sau mấy câu kỳ thật tiểu là tại cầu khẩn môn chủ rồi, nếu là có thể tỏa sáng môn chủ tình nghĩa, như vậy mình còn có một đường sinh cơ, đồng thời không ngừng nói kinh bình tính nguy hiểm, vì chính là lại để cho mọi người cùng chung mối thủ, thế nhưng mà, mọi người đang ngồi người. Ai là người ngu? Hiện tại tràng diện tự là, môn chủ đều phải sẽ đối kinh bình túi đầu, nếu là bọn họ tại nơi này tiết cốt cải đóng ủng hộ mã hộ pháp, đây không phải là muốn chết sao. Một cái là biết pháp thuật tiên nhân, một cái là chân vũ môn môn chủ, ai cũng sẽ không mạo hiểm thiên đại nguy hiểm mà đi chợ giúp mã hình mã hộ pháp đấy. Gọi một hồi, mã hình nhìn xem chân vũ điện mọi người hoặc cười nhạo, hoặc đồng tình ánh mắt, không khỏi tròn váng. Muốn hắn mã hình, từ nhỏ ngay tại chân vũ môn lớn lên. Tập luyện chân vũ môn nội công, đợi đến trung niên, hoàn thành không biết bao nhiêu làm hắn lâm vào sinh tử nguy cảnh nhiệm vụ về sau, rốt cục nhảy lên mà đã trở thành trong môn trường lão, về sau hay bởi vì hắn khắc khổ nghiên cứu trong môn hình pháp, chấp pháp thời điểm công chính vô cùng, không lưu tình chút nào, bị trong môn mọi người quan dùng mặt sát trưởng lao danh xưng, tháng được lớn lao danh vọng, cuối cùng rốt cục nương tựa theo tư lịch cùng võ học cảnh giới, thành công tấn thăng làm chân vũ môn hữu hộ pháp, về sau một mực nghiêm khắc xử lý trong môn sự vật. Chỉ có điều người đến lao niên, đối với quyền lợi khát vọng càng cường đại hơn, này đây đã tạo thành tà hộ pháp cùng hắn tranh chấp, cuối cùng chín. Hát mình lại quá mức tự phụ, ghen tâm quá mạnh mẽ, không biết đạo vụ trọng chỉ thị hình cốc đệ tử chèn ép bao nhiêu ngoại môn đệ tử, đã tạo thành trong ngoài môn ngăn cách, thật không nghĩ đến, chính mình chỗ đệ đạt lên đệ tử, vậy mà đại bộ phận đều là huyết sắt môn mật điệp, đến chính mình ở nhiệm kỳ gian, lại bị huyết sắt môn công nhập môn nội chi địa, sau đó lại bị một cái dược cốc đệ tử ngang trời xuất thế cứu vớt. Hắn hận A tại huyết sắt môn tiêu diệt về sau Hắn đem sở hữu tất cả đều Chuyển rời đến Kinh Bình trên người Nay đây tại ngày hôm qua hội nghị lên Hắn cực lực đồng ý xử tử Kinh Bình đề nghị Nhưng là bây giờ Hắn ngẳng đầu nhìn chung quanh mọi người Phát hiện mà ngay cả cùng hắn một mực quan hệ không tệ môn chủ Đều không có nói cái gì nữa Hắn đau khổ nở nụ cười thoáng một phát Chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy Chẳng lẽ quên lợi Thật sự hội, sẽ, an mòn nhân tâm sao Ngắn ngủn trong nháy mắt Hắn hồi tưởng lại chính mình cả đời kinh nghiệm, trong đó có thống khổ, có bi thương, có bằng hữu có cựu hán địch, đây hết thẻ hết thảy phàng phất tựa như mộng cảnh giống như, hắn ngơ ngác lại nhìn về phía kinh bình, nhìn đối phương cái kia ánh mắt lạnh lùng, tuổi trẻ khuôn mặt, trong nội tâm trồi lên một cái nghi vấn, chẳng lẽ mình hôm nay muốn sống chưa? Không. Ta mã hình sống đến bây giờ, trải qua sinh tử thống khổ mới đi đến địa vị hôm nay. Ta như thế nào sẽ như thế đơn giản tiểu chết rồi? đều là ngươi đều là ngươi. Nghĩ tới đây, Mã Hình ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng Kinh Bình. Ta muốn giết ngươi, giải quyết đây hết thảy. Mã Hình trong dây lát hét lớn một tiếng, hai tay vừa mở hợp, thân thể khẽ động, liên tiếp ảo ảnh xuất hiện, chỉ là một cái hô hấp công phu, tiêu đứng ở Kinh Bình trước mặt. Kinh Bình, từ giờ trở đi ta không phải là chân vũ môn hộ pháp, lại càng không là chân vũ môn môn nhân, ta hiện tại dùng cá nhân thân phận, hướng ngươi phát ra sinh tử quyết đấu mời. Mã Hình kỳ thật cũng không đốc chỉ là bị quyền lợi xông váng đầu náo mà thôi, hiện tại giống to một tiếng tới, khiến cho hắn tỉnh táo lại, lập tức minh bạch cả chuyện xác thực là mình làm sai rồi. Bất quá cục diện bây giờ đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể dựa vào cái này một chiêu cuối, cùng, liều một chút. Như vậy một cái cách làm, thuần túy là đánh bạc mệnh, chết trong cầu sống phương pháp xử lý. Mọi người đều đều kinh ngạc nhìn trong trang ương mã hình, lập tức đầu một chuyến, sẽ hiểu mã hình ý cách, đều đều khẽ gật đầu đồng ý. Bất quá đồng ý quy đồng ý Mọi người đối với trận này đánh nhau, thật sự không coi ôm cái gì quá lớn hy vọng, phàm nhân cùng tiên nhân đánh, kết quả, nhất định là rõ ràng đấy. Tốt. Ta tiếp nhận. Ta mời ngươi lớn tuổi, lại từng là ta chân vũ môn cao tầng tiền bối, vì thể hiện công bình, ta không sử dụng pháp thuật, tiêu đứng như vậy bất động cho ngươi ba chiêu, ba chiêu qua đi, ta phát ra một chiêu, nếu là ngươi có thể ngăn cản, việc này như vậy thôi, nếu là ngươi ngăn cản không nổi, chỉ có thể trách ngươi cảnh giới không đủ rồi. Kinh Bình nhìn xem ánh mắt của đối phương, mở miệng nói một câu. chương 52, tịch diệt công. A3 Kinh Bình lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem mọi người không thể ức chế phát ra một tia kinh ngạc thấp giọng hô. Tốt. Tiểu này nói. Ta đảm đương luận võ công chứng viên. Nhan Minh lập tức nói một câu, đồng thời đối với mã hình khiến một ánh mắt, ra hiệu hắn chạy nhanh đáp ứng. Kinh Bình thấy được cái tiểu động tác này, nét miệng mỉm cười, tiếp tục háng rộng một cái, đối với chân vũ trong đại điện mọi người nói ra ta biết rõ các người rất nhiều người đối với ta có chút không phục hiện tại ta khai ra điều kiện, cái này tòa đại điện trong là bất luận cái cái gì người, ta nói là bất luận kẻ nào, cũng có thể đối với ta phát ra khiêu chiến. Bất luận kẻ nào ta đều bị hắn ba chiêu, ba chiêu về sau, nếu là có có thể tiếp được ta một chiêu người, ta lập tức nghe theo hắn hết thể hắn bài. Một câu nói kia truyền ra, chân vũ trong điện mọi người đã hoàn toàn điên rồi, trong đó ngày hôm qua chút ít đều gạo lấy muốn tiêu diệt kinh bình người trong mắt càng là lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là có thể tiếp được đối phương một chiêu, liền có thể yêu cầu đối phương làm một chuyện gì, ví dụ như làm cho đối phương vĩnh viễn làm hộ vệ của mình, hay hoặc là làm cho đối phương đem tu tiên bí tịch giao ra đây, lại hoặc là làm cho đối phương tự sát, dù sao có quá nhiều chỗ tốt, mặc dù nói kinh bình tầng 18 đỉnh phong nội kình lại để cho người sợ hãi, nhưng là lòng tham lực lượng là có thể cho người mất đi lý trí đấy. Trong đó đại bộ phận chủ tu phòng ngự nội người càng là tràn đầy tự tin, mặc dù nói ngươi tầng 18 nội kinh, nhưng cũng không thể có thể một chiêu đều tiếp không giới A Kinh Bình nhìn chung quanh mọi người nét mặt hương phấn, trong mắt chút nào cảm xúc không có, chỉ là lặng lặng cùng đợi tất cả mọi người cảm xúc dẹp loạn. Đã như vậy, Kinh Tiên Sinh, người ý định tiếp nhận mấy trận khiêu chiến. Nhan Minh nuốt từng ngũ nước, tò mò hỏi. Không thể không nói, mà ngay cả chân vũ môn môn chủ đang nghe Kinh Bình lời nói thời điểm đều có điểm động tâm, đây chính là có thể làm cho một vị tiên nhân vì chính mình làm bất cứ chuyện gì A Cái này lợi ích thật đúng là có thể kích thích người đấy. Tại đây mọi người, có một cái tính toán một cái, chỉ cần bọn hắn không sợ bị thương cùng mất đi tánh mạng hậu quả, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Kinh Bình phất phất tay, lộ ra không chút nào để ý nói. Trần Vũ trong điện mọi người thấy đến Kinh Bình động tác này, mỗi người trong nội tâm đều có chút tức giận. Dù sao động tác này thật sự là lộ ra có chút ngạ ngớ rồi, thậm chí có thể nói là miệt thị mọi người, Trần Vũ điện là địa phương nào, có thể người tiến vào vợ, không phải võ công cao Cường Tiểu là tư cách lão luyện, bọn hắn cả đời trỗi trải qua mưa gió không biết có bao nhiêu, mà kinh bình mới bao nhiêu tiểu thí Hải đi lên tiểu theo chân bọn họ sĩ diện, cái này ai chịu nổi Bất quá mặc dù mọi người đều chịu không được, nhưng từng bước từng bước cũng đều không phải người ngu, dù sao kinh bình thực lực bày ở đằng kia, này đây, trong điện tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía một bên mã hình. Mã hình thụ này ánh mắt tụ tập, cũng không nói gì thêm, chỉ là hít một hơi thật sâu, trên mặt bắt đầu xuất hiện đỏ ứng. Vốn giản nuôi làn da bên trên nếp nhăn cũng bắt đầu thoáng một phát thoáng một phát kéo căng, phần lưng chậm rãi dãi dứt lên, từng chút một thẳng tắp, mỗi một lần có chút thẳng tắp thân hình, sau lưng xương của sống chỗ chỗ tiểu phát ra beng. Beng! Đạn tiếng nổ thanh âm rất lớn, như tiếng sấm nổ mạnh chấn động. Hắn là một cái như vậy thẳng lưng nổ lưng, vắt, động tác, phần lưng từng điểm từng điểm chấn lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, cho người mà cảm giác thật giống như trong cơ thể của hắn giống như ẩn chứa cái gì khủng bố lực lượng. Đồng thời, theo hắn phần lưng từng điểm từng điểm thẳng tắp, trên da rẻ của hắn cơ bắp một hồi cổ động, vốn biến chất cơ bắp phảng phất trọng mới xuất hiện sức sống cùng thanh xuân, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Người ở chỗ này đều là ánh mắt độc đáo có cái này, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu người từng trải, Mã Hình tuy nhiên ăn mặc quần áo, nhưng làn da vận động chỗ cổ đáng mà ra gợn sóng, khiến cho mọi người phảng phất rõ ràng nhìn thấy. Lưng, vắt, thẳng tắp, thân như là một cây trường thương, cơ bắp co lấy, Mã Hình trên mặt làn da bắt đầu do lão niên chậm rãi biến thành tuổi trẻ. Theo nếp nhăn biến mất, cuối cùng định dạng, biến thành một cái diện mục uy nghiêm trung niên nam nhân. Hắn tại biến hóa thành cái dạng này về sau, cho người một loại tính dễ nổ lực lượng, tuyệt đối uy nghiêm, giơ tay nhấc chân đều là cao không biên giới nhân vật hình tượng. Nhưng là, mã hình cá nhân rung động còn xa xa không đến nơi đây, hắn tự hồ quyết định chú ý, muốn buộc phát toàn lực của mình, dù sao đối với tay là một cái tầng 18 nội kình đỉnh phong cao thủ, đang mang cái mạng, hắn không dám không chăm chú đối đãi. Vì vậy hắn hung hăng hít một hơi, lại lúc hít vào đồng thời, hai tiếng cực lớn hấp. Hấp âm thanh xuất hiện, chỉ thấy phổi của hắn bộ, mắt thường có thể thấy được phồng lên, tiêu phàng phất trong đó ẩn chứa một trái bóng ra giống như, tại hấp khi đến đỉnh điểm thời điểm, hắn mãnh liệt nổi giận nổ ra, một tiếng thét dài, giống như ở chân trời, nhưng cũng tại trước mắt, trong điện ánh đến tất cả đều bị một tiếng này bật hơi tiêu diệt, một lượng đại bằng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín vạn giám ý cảnh hiện ra ở chúng người trong mắt tiếng thét dài hoàn tất, chân của hắn một điểm. Cả người manh liệt xuyên lên, lăng không hướng phía dưới nhảy tới, mỗi một bước nhảy ra cũng như đại bằng điểu dương cánh bay lên không, rơi trên mặt đất lại bắn lên mà thời điểm, mặt đất kịch liệt chấn động, xuất hiện dạng nước dấu vết. Tổng cộng 3 cái lên xuống, mã hình trực tiếp lẻn đến trong sân, cái này ba cái lên xuống, từng cái lên xuống đều phát ra cực lớn chấn động, hơn nữa mỗi một tiếng xuất hiện, đều chấn được toàn bộ đại điện mọi người biến sát. Phang, phang, phang. Ba tiếng cực lớn chấn động đập vào ở đây mỗi người trên tinh thần, đồng thời cũng bề ngoài hiện ra mã hình cái kia lực lượng cường đại cùng không gì sánh kịp hung hãn. Cuối cùng thoáng một phát rơi xuống kinh bình trước mặt thanh âm thực tế mánh liệt, một tiếng vang lớn, như là lăng không đánh cái sẽ đánh, vì mãnh có thể. Lần này, vô luận là thanh thế, khi thế, trạng thái, mã hình đều nắm chắc đến tốt nhất thời gian đoạn, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Mã hình mà bộc phát, có thể nói là chấn kinh rồi chân vũ trong điện tất cả mọi người. Mọi người tuy nhiên cũng biết mã hình hộ pháp công phu rất cao, nhưng lại không nghĩ rằng như vậy cao. Tại hắn vào bàn lập tức, chân Vũ Điện các cao thủ cũng đã đem hắn trở thành đã có thể cùng Kinh Bình miễn cưỡng một trận chiến cao thủ, đương nhiên là Kinh Bình không sử dụng pháp thuật dưới tình huống. Cái này thế đạo, ai cũng chớ xem thường ai, trong môn đi ra cái Kinh Bình, hiện tại lại đi ra cái mã hình đại cao thủ, tiểu tử này loại nhỏ, tiểu nhân, chân Vũ Điện tiểu có nhiều như vậy thâm tàng bất lẩu nhân vật, hướng chi chính cái thế giới đâu này. Rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ cùng cảm khái, đồng thời không ngừng quan sát khởi người bên cạnh ra, nhìn xem những này đồng bọn trong còn có hay không như mã hộ pháp cao thủ như vậy. Cùng mã hình như vậy thanh thế cực lớn phô trương bất động, kinh bình thì là mặt không biểu tình, cứ như vậy đánh giá mã hình. Kinh y sư, ta trước kia đã cảm thấy ngươi không đơn giản, có thể ta không nghĩ tới ngươi là như vậy không đơn giản, càng không có nghĩ tới chính là hôm nay vậy mà chúng ta đụng phải cùng một chỗ. Mã hình vẻ mặt uy nghiêm. Hai con mắt trong giống như tràn đầy chiến ý, cứ như vậy cảm khái nói một câu nói. Theo như vậy ngữ khí đến xem, trong lòng của hắn đối với cái này lần chiến đấu đã làm đủ chuẩn bị, không tại sợ hãi kinh bình. Vị này Trần Vũ môn hữu hộ pháp, một thân nội kinh cũng có thể nói đến tuyệt đỉnh cao thủ, tại lâm chiến một khắc, đối mặt địch nhân cường đại, cũng tiến vào đến tốt nhất lâm địch trạng thái. Từng cái trong môn cao tầng, cũng không phải đơn giản nhân vật, mà là tràn đầy biến hóa nhân vật. Dù ai cũng không cách nào đoán chừng bọn hắn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Bởi vì bọn hắn tại thời điểm mấu chốt đều có thể buộc phát ra kinh tiềm lực của con người, đem mình hoàn mỹ nhất một phương diện phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Dùng đơn giản mà nói mà nói, bất kỳ một cái nào tuyệt đỉnh cao thủ, tại lâm địch thời điểm, sức chiến đấu, lực phá hoại đều vượt xa bình thường. Lúc này, mã hình cũng tiến nhập một loại ngay cả mình cũng chưa từng có đạt tới qua cảnh giới bên trong. đồng thời Hắn cảm giác mình nội kình tầng kia chắc chắn cổ trai thậm chí có có chút buông lòng dấu hiệu. Cùng cương đại mà địch nhân đối chiến, là sự khiến cho tuyệt đỉnh cao thủ đột phá cảnh giới cấp độ tốt nhất chất xúc tác. Người luyện công phu hẳn là Tịch Diệt công a, Tịch Diệt công thủ trọng tàng, tăng ở nội kình, tăng ở thể lực, tăng ở sinh cơ, bình thường vận hành nội kình thời điểm, đều lộ ra không có lực uy hiếp, chỉ có tại lúc đối địch mới một hơi bạo phát đi ra, công pháp này có chút khó luyện, một cần tư chất, hai cần tâm tình, nếu là luyện thành Ngang nhau cấp độ chi nhân khó gặp gỡ đối thủ, là số một đạt trình độ cao nhất nội kinh công pháp. Kinh bình đối với mã hình gật gật đầu, tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu, lại coi như đang cùng đối phương nói chuyện nói chuyện thiếm, không có chút nào sát ý lộ ra, cũng không có bất kỳ khí thế. Cùng mã hình kinh người khí thế quả thực là hai cái cực đoan. Như vậy mà đối lập, lại để cho người cảm giác quá dị nhưng đồng thời rồi lại hài hòa, lại để cho người nói cũng không được gì. chương 53, Thiên Phong Địa Lôi Kinh Bình, nói nhảm tiểu không cần nhiều lời rồi, ngươi không phải nói lại để cho ta bà chiêu sao. Cái kia thì tới đi. Mã hình bước chân sau rồi, thân thể như cung, hai tay như mũi tên, dọn xong một cái tư thế. Tiểu lần này tầm đó, Kinh Bình rõ ràng nhìn thấy, mã hình nội lực, điên quẩn tụ tập đến trên hai tay, vậy mà ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, thật giống như mưa gió nổi lên bình thường khi thế. Tịch diệt phong lôi thủ. Kinh Bình nhìn xem mã hình vận kình lập tức đã minh bạch đối phương dùng chính là một loại gì công phu. Tại ta nhập môn mấy năm qua này, duyệt tận trong môn võ bí các công pháp, phàm là vận nội tức phát lực ký pháp, ta không một không biết, cũng đều đã từng từng cái luyện thở, luyện đến tinh diệu chỗ, càng là vui vô cùng, cho dù một vài cần đỉnh tiêm tư chất mới có thể tu luyện bí tịch, ta cũng đều có một ít giải thích, Tịch Diệt Phong Lôi thủ là cường mãnh cực kỳ chiến đấu ký pháp, ta dù chưa từng thấy qua, nhưng căn cứ ngươi vận kình phương thức cùng với cá nhân ta suy đoán, đơn giản tiểu là Tăng tinh khí, liễm nội lực, thu nạp tiến thân, để dưỡng ra một cỗ tử huy nghiêm khí bá đạo. Nhưng là hôm nay vừa thấy, ta nhưng lại có chút ngoài ý muốn. Môn công phu này dĩ nhiên là như thế chi diệu, dùng gân cốt vật lực, tạng phủ vật khí, toàn thân nội kính chu du toàn thân, tiểu như L. 200 sông quy lưu, huy nghiêm bá đạo chi lăng lệ ác liệt, quả thực tiểu là ta đã thấy lớn nhất đại biểu công phu. Cũng không biết công pháp này là ai sáng chế, tất nhiên là trải qua khó khăn gian nguy, gân cốt đức đoạn thống khổ mới sáng tạo ra như thế vận kính phương pháp, như dùng công pháp này đột phá tiên thiên, tất nhiên là nâng cao một bước, thật sự là bội phủ. Vừa thấy được mã hình khí thế vô cùng cất cao, chu nội kinh lưu chuyển không thôi, toàn thân để lộ uy nghiêm càng là trấn nhiếp nhân tâm, phản phất hắn tiểu là tuyệt đối quyền lợi, vô luận hắn làm gì, đều là chính xác đấy, chứng kiến cái này duy ngã độc tôn ý tứ, kinh bình cũng nhịn không được nữa trong nội tâm khẽ động, mở miệng nói ra. Cái môn này nội kinh công pháp là trên đời đạt trình độ cao nhất bên trong đích đạt trình độ cao nhất, vận kinh phương thức diệu đến hào đỉnh, người thân thể, mỗi một cục xương đều là trọng yếu tạo thành bộ vị, nhưng đại bộ phận người đối với tổn thương gân động cốt cũng không thèm để ý, nhưng thật ra là mười phần sai, mỗi một lần xương cốt bị thương, đều liên quan đến lấy toàn thân vận lực hình thức, thời gian ngắn ngủi còn không hiện ra, đợi đến lâm vào thời gian giải trong chiến đấu, từng đã là miệng vết thương sẽ bông xuất hiện ngáo sự, loại này hậu quả là cực kỳ nguy hiểm đấy Lúc này đối mặt mã hình vận kinh phương thức, cảm nhận được hắn nội kinh vận chuyển, uy nghiêm diện mạo, bá đạo khí thế, coi như là kinh bình. Cái này tu thể kỳ tầng 18 nội kinh người cũng nhịn không được nữa bội phục khởi sáng chế môn công pháp này người. Người này không chừng bị bị cái gì dạng không thuộc mình thống khổ, mới sáng chế như công pháp này. Đối với loại này nghị lực cứng cỏi, tài hoa hơn người người, kinh bình có, chỉ là kinh nghệ. Không thể tưởng được ngươi còn biết nhiều như thế, võ bí trong các sở hữu tất cả bí tịch ngươi cũng cũng biết. Ta thật sự là xem nhẹ ngươi rồi, ngươi nói rất đúng, cái này là tịch diệt phong lôi thủ, là đạt trình độ cao nhất công pháp bên trong đích đạt trình độ cao nhất, ngươi những lời này nói ra, lại cho ta dựng nền cường đại tin tưởng, xem ra ta hôm nay còn sống hy vọng, lại lớn hơn rất nhiều. Nghe thấy kinh bình sách nói lời, mã hình há miệng hồi đáp, lúc nói chuyện hắn không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là vốn tiểu tăng vọt khí thế, tựa hồ lại gia tăng lên vài phần, một lượng đối với sinh khát vọng hôn tạp lấy tự tin cảm giác không ngừng trong lòng hắn tuân ra. Loại này trên tinh thần đổ vợ, trong chiến đấu, cũng là trọng yếu phi thường đấy, đồng thời hắn đối với chính mình còn sống hy vọng gia tăng, biến thành càng thêm hoàn mỹ lên. Bởi vì tại hắn ấn tượng trong đó, Kinh Bình là cùng hắn kém vài tầng cảnh giới tồn tại, càng đừng đề cập Kinh Bình còn có pháp thuật, được người xưng là tiên nhân, tăng thêm hắn lại tự mình thể nghiệm qua Kinh Bình đang cùng huyết sát môn đối chiến thời điểm hiện lộ khí thế cùng pháp thuật, tuy nhiên tại đối mặt sinh tử thời điểm, hắn đang buộc phát khí thế cùng tâm tình đã gần như hoàn m Nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu, đối với Kinh Bình vẫn có lấy một khỏa khẩn trương cảm giác. Nhưng là hiện tại, Kinh Bình lại vừa nói lời nói hình thức đem trong lòng của hắn khẩn trương cho tiêu trừ sạch rồi, khiến cho hắn không còn có băn khoăn, bởi vì hắn vận kính phương thức, Kinh Bình cũng là nhịn không được bắt đầu tán thưởng, đối mặt tán thưởng địch nhân của mình, hắn dĩ nhiên là tiêu trừ khẩn trương, tiêu trừ cuối cùng một chút sợ hãi. Nói chuyện đồng thời, mã hình chỉ, cái, cảm giác tinh thần của mình, tin tưởng, khí thế, nội kinh. Thể lực, huyết dịch vân vân, đợi một tí hết thể thân thể trạng thái, đều đang không ngừng cổ động, tựa hồ thấy được tiếp theo cấp độ ảo diệu. Hắn biết rõ, chính mình tại sẽ phải bắt đầu lập tức, đem toàn thân đối chiến trạng thái, có đề cao một tầng. Lúc này, hắn mới chính thức đối với Kinh Bình đã có có thể một trận chiến nắm chắc, lại khoa trương một điểm nói, thậm chí đã có chiến thắng Kinh Bình hơn nữa giết chết đối phương. Hắn mới vừa nói lời mà nói, cũng không phải cái gì mưu kế, cũng không ẩn chứa cái gì thăm dò. Là hắn căn cứ tự thân đối chiến trạng thái Còn nói ra đại lời nói thật Có thể nào biết đâu rằng Kinh Bình đã nghe được hắn mà nói Chẳng những không có bất luận cái gì ảo não Cùng hề vài các loại cảm xúc Trái lại càng tăng mát ý gật đầu Như vậy cũng rất tốt Rốt cục kích phát tất cả của ngươi chiến ý Lúc này ngươi mới thật sự là ngươi Đỉnh phong ngươi ra Đem toàn thân của ngươi sở học ngừng tụ thành Ba chiêu hướng ta đánh tới Cho ngươi không lưu bất cứ tiếc nuối nào Ra tay đi Lời này vừa nói ra Đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi, nhưng là kinh qua về sau, đều đều trầm mặc lại. Mà nghe được chuyện đó mã hình đột nhiên đã minh bạch kinh bình chính thức tâm ý, lúc này, hắn cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là thuần túy đối với kinh bình đã có một loại bội phục, loại này bội phục cũng không phải khiến người sợ hãi đấy, trái lại, là lại để cho người yên tĩnh, ổn định cảm giác. Tốt! Một tiếng trả lời, theo mã hình trong miệng đột nhiên toát ra đến. Tại đây một chữ rơi xuống đất ngáy mắt, mã hình hai tay vừa mở như là đại bằng dương cánh, lên như rìu gặp gió. Nhất là song trưởng của hắn lật lên, mang theo một hồi tiếng sấm nổ mạnh, hình như là chính thức côn bằng giống như, chỉ, cái, hơi hơi một trưởng cánh tay, cho người cảm giác thật giống như đem toàn bộ khu vực đều phủ lên. Trong điện mọi người mặc dù không có trực diện như thế cuồng bạo khí thế, nhưng là đều đều cảm giác trong nội tâm tối xâm lại, phản phất thái dương quan huy, bị một mảng lớn hắc cám cho bao phủ ở, mà cái này phiến hắc ám chỉ là mã hình một động tác Cái này một cái thức mở đầu, rõ ràng điệu biểu đạt một cái ý tứ, cái kia chính là trên trời dưới đất, Vita Độc Tôn. Chỉ là chiêu thứ nhất, mã hình tiểu bột phát ra toàn bộ lực lượng, hai người cách xa nhau không đến 10 bước khoảng cách, hắn như vậy hai tay mở ra, song tay vừa lộn, chân điểm tại mặt đất, một đạo giống như kéo dài hát tuyến, trực tiếp xuất hiện ở kinh bình trước mặt, song trưởng lúc lên lúc xuống, đột nhiên đánh ra, ẩm ẩm, một tiếng, tiểu như là thiên địa bao hàm ngậm tại song trưởng của hắn bên trong. Thẳng tắp hướng phía kinh bình nghiền áp mà đến. Thiên lôi địa phong. Các loại đợi mã hình đổi tới kinh bình trước mặt thời điểm, cái này hét lớn một tiếng mượn cái này một cái rung động nhân tâm thanh âm, cũng đồng thời chuyển đưa tới mọi người tại đây trong lỗ thai. Đó là mã hình vận kình công kích thanh âm, phối hợp công kích lúc hét lớn, quả thực tiểu là thiên địa đều tại trong lòng bàn tay hắn. Ở đây phần đồng cao thủ nghe thấy thanh âm, xem thấy vậy tiến công tư thái, trong nội tâm đều có cảm giác như vậy, cái kia chính là tại một chiêu như vậy phía dưới Căn bản không được ra vẻ bận rộn, đối phương cái này một xông lại, tinh thần của mình tiểu hóng mất, căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này, mã hình theo đưa ra bí quyết chiến đến ra tay, không có chỗ nào mà không phải là đem lực lượng của mình cùng khí thế cổ động đến cực hạn Rốt cuộc đối mặt kinh bình, đánh ra hoàn mỹ chiêu thứ nhất. Một chiêu này thiên lôi địa phòng, trưởng trong lẩn chứa thiên địa, lực lượng hùng hồn, công kích phạm vi càng là cực lớn, cơ hồ đã tập trung vào từng cái có thể tránh thoát này kích khe hở. Thiên địa đều tại trong tay của hắn, ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Mà Kinh Bình, vẫn không núp đích. Hai tay có chút nhoáng một cái, ở trước ngực chỗ vẽ lên cái vòng tròn ngón tay các nơi liên tục chuyển động, phản phất Kinh Bình toàn thân đều vận mà bắt đầu. Tiêu luyện ở đây nhan minh, cũng thấy không rõ lắm Kinh Bình trong nháy mắt này làm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn xem song phương biến hóa. Ba 3333 Ngay tại mã hình kịch liệt động tác, khi thế cùng thiên địa bình thường xuất hiện thời điểm, phàm là ở đây mọi người. Trong lỗ thai đều nghe thấy được một hồi ba ba ba ba, giống như một loại cốt cách đổi vị trí thanh âm. Loại này cốt cách phát ra tiếng vang, cho người cảm giác giống như là lễ mừng năm mới ăn Tết quá tiết, đốt pháo pháo lúc thanh âm, tuy nhiên cũng không xuất chúng nhưng lại quảng đại cực kỳ. Ở đây tất cả mọi người là cao thủ, từng bước từng bước vô luận là nội lực hay là nghe lực thị lực đều thập phần cường đại, đã nghe được một màn này, nhưng là đầu của bọn hắn ở bên trong chỉ là nghi vấn, bởi vì căn bản là không kịp nói chuyện. chương 54 Phế bỏ má hình. Chỉ có môn chủ nhan minh, trong ánh mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nói thật nhỏ ra một câu. Là nội lực tại tiếng nổ. nhan môn chủ hay, vẫn, là rất lợi hại đấy. Tổ tiên truyền thừa, cao siêu tư chết, thâm hậu nội kình cùng với đầu góc thông minh. Này đây, hắn tại tình huống này phía dưới, là phản ứng đầu tiên tới. Không có sai, cố này thanh âm, cũng không phải cốt cách đổi vị trí thanh âm, mà là kinh bình một vận nội lực, trong cơ thể nội kình lao nhanh. Thanh âm nhập vào cơ thể mà ra bộc phát. Nội kinh vận hành thời điểm, vậy mà có thể phát ra cốt cách đổi vị trí thanh âm, có thể nghĩ, kinh bình lần này vận lực, đạt đến cỡ nào cường mánh cấp độ. Ngay tại nhan môn chủ khiếp sợ lập tức, một cố cực lớn thanh âm bạo phát. Hô hô phanh. Toàn bộ chân vũ trong điện không khí đều giống như bị đánh không, một hồi đụng nhau chi tiếng vang lên, kinh bình một tay một chảo, như là trong tinh không lưu hành, rất nhanh cực kỳ, một bạt tiểu bắt được mã hình song trưởng. Chỉ là một tay Tiêu ngăn cản được mã hình cái kia phô thiên cái địa khí thế còn có bá đạo cực kỳ tiến công. Mọi người tại mã hình hai tay bị nắm trộm trong ngáy mắt, đều cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phản phất thái dương trọng mới xuất hiện, tàn mát ra ôn hòa ánh mặt trời. Chiều thứ nhất, Kinh Bình nhàn nhạt nói một câu. Phong lôi nổi lên. Mã hình lại bị Kinh Bình bắt lấy hai tay về sau, cũng không có gì vẻ vẻ vải, mà là lại hét lớn một tiếng. Mượn bị Kinh Bình bắt lấy hai tay sức lực, manh liệt nghiêng người thể, rủa kinh bình trói buộc Cả người đều ngược lại động ở không chung, đồng thời song trưởng đột nhiên che áp thẳng tắp đối với Kinh Bình cái hót đánh tới, tiếng gió chi liệt, lại để cho người nghe tiếng biến sát. Kinh Bình hay, vẫn, là vẫn không nhúc nhích, đơn trưởng một chuyến, toàn thân đùng đùng, không dứt, thanh âm lại là chấn động. Mã hình song trưởng lại bị Kinh Bình bắt lấy, bắt nữa ở song trưởng về sau, Kinh Bình duy nhất dùng lực, trực tiếp đem mã hình cả người cho ném đi đi ra ngoài, tựu như là ném một tàng đá. Chiều thứ 2 Kinh Bình lại nhàn nhạt nói một câu. Bị văng ra mã hình, hai mắt đồng tử mạnh mà co rụt lại, nhìn đúng trong điện cây cột, trụ tử." Hai chân mãnh liệt giẫm mạnh, vèo, một tiếng, như là không trùng chim ưng săn mồi giống như, mượn cái này rậm châm sức lực, lực, hai tay trên không trung lại một lần nữa mở ra, hai tay thành trộm, đối với Kinh Bình hai vai trô đã bắt, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. "Tuyệt mệnh phong lôi." Lần này Kinh Bình rốt cục động, chứng kiến đối phương mãnh liệt thế tới, Kinh Bình về phía trước liền đi ba bước. Đồng thời thân thể hơi nghiêng, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương phạm vi, đồng thời vai một vật lực, có chút đỉnh đầu, mã hình cả người đã bị trên đỉnh không chung. ba chiêu rồi. Kinh Bình lời nói mãnh liệt dừng lại một chầu, bước chân một chuyến, thân ảnh lập tức biến mất, lần nữa loe lên, cũng đã đứng ở không chung mã hình bên cạnh. Tiếp ta một chiêu. Một câu tiếng nói chuyển đến, Kinh Bình tại mã hình còn không có có rơi xuống đất thời điểm, nói ra bốn chữ, đồng thời toàn thân đứng thẳng, đơn trưởng nhoáng một cái trực tiếp đối với mã hình tiểu một trường đánh qua. Hắn nói ra nghe được lời này thời điểm thanh âm bình thản, cũng không phải cái loại này to bá đạo thanh âm, nhưng là ở đây mọi người đều đều nghe được giành mạch, phản phất thanh âm này truyền bá vượt qua thời gian không gian, đại quy mô, bao trùm toàn bộ chân vũ đại điện. Hắn một trường này đánh tới, xem đã dậy chưa cái gì, thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó đã ẩn chứa kinh bình tầng 18 nội kinh. Ầm ầm. Người trên không trung mã hình rốt cục cảm nhận được một trưởng này ẩn chứa lực lượng Hắn ba chiêu liên tiếp đều bị Kinh Bình Hóa giải ra, cánh tay va chạm, tựa hồ là đập lấy thiết trên núi, không được tiến thêm. Song trưởng Lăng không che áp cũng bị đối phương đơn giản bắt lấy hai tay, dùng lực vùng ra, cuối cùng biến trưởng vi trảo, lại bị đối phương liên tiếp ba bước bước ra công kích phương vị, hơn nữa đầu vai của đối phương đập lấy trên người của mình, tựu như cùng một cái cực lớn bóng ra giống như, trực tiếp bị đẩy lùi, nhưng là đối phương bắn ngược lực lượng cũng không. Hung mãnh, trong lòng của hắn phi thường mất nhìn qua, Chính suy nghĩ như thế nào tiếp được đối phương một chiều, nhưng lại thật không ngờ, Kinh Bình đã đứng ở bên cạnh của hắn, kinh hãi bên trong vội vàng xuất trường, thật không nghĩ đến Kinh Bình cũng đẩy ra một trường, cùng dây bàn tay của hắn đối với đụng vào nhau. Kinh Bình bàn tay cũng không rộng thùng thình, cùng mã hình muốn so, còn muốn nhỏ vài vòng, nhưng chính là cái này thoạt nhìn không lớn bàn tay, lại nắm giữ phản phất trong thiên địa nhất lực lượng cường đại. Càng làm cho mã hình cảm giác được khủng bố chính là, trong nháy mắt này, Kinh bình bàn tay tựa hồ là đem thân thể của hắn không khí chung quanh toàn bộ đè ép nổ tung đi ra ngoài, làm cho không trung hắn chung quanh giống như tạo thành chân không khu vực. Phổi của hắn bộ không khí cũng tựa hồ cảm thấy đại lượng sói mọn, thân thể đã có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn chưa từng có nghĩ đến qua, Kinh bình một trưởng có thể đập nện ra hiệu quả như vậy đến. Lúc này, Kinh bình một trưởng áp lực to lớn, làm cho hô hấp của hắn căn bản không cách nào chuyển đổi, đồng thời hắn cũng không cách nào đổi khí lực nhảy lên trong tránh Vốn người tiểu trên không trung, như thế nào mượn lực trốn tránh. Một trường này, ngoại trừ đón đỡ, không còn lối của hắn. Hờ à à à. Mã hình trong đầu, quên mất sở hữu tất cả, thân thể mạnh mà một chuyến, tiêu phàng phất cự ưng trên không trung lật ra một cái thân, đồng thời cũng là đơn trưởng mãnh liệt đẩu, lăng không đập nện, mánh liệt chặn kinh bình một trường. song trưởng tiếp xúc lập tức, mã hình chỉ cảm thấy thân thể của mình không tại thụ chính mình quan hạt, trên không trung thân thể, triệt để như đạn pháo bình thường bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình giống như là một mũi tên, bị người sờ Vút đến về sau Dương cung cải tên bắn đi ra ngoài. Ầm ẩm. Tại mọi người trong ánh mắt, không chung mã hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến thanh em xuất hiện, mọi người mới đưa ánh mắt nhìn về phía chân vũ đại điện trên cửa sắt. Ma mã hình cả người đều khảm tại trên cửa sắt. Khục khục khục khục, một hồi tiếng ho khan chuyển đến, mã hình cố gắng hoạt động thoáng một phát thân thể, theo cửa sắt trong động cột lay động rung rưới. Phốc. Một ngụm lớn máu tươi Theo mã hình trong miệng phun tới, theo sát lấy lại liên tiếp hộp ra mấy ngụm. Mọi người tại đây nhìn xem tình cảnh như vậy, đều đều lặng ngắt như tờ. Mã hình cứ như vậy ngồi ở chân vũ điện trên mặt đất, cũng không để ý chính mình liên tiếp thổ huyết, chỉ là cầm hai con mắt nhìn về phía hai tay lưng đeo, mà không biểu tình kinh bình. Công phu của ngươi rất tốt, cũng đã siêu trình độ phát huy rồi, đáng tiếc ngươi nếu là cảnh giới có thể ở đề cao một chút, nói không chừng thật đúng là có thể ngăn cản ta một chiêu này. Mã Hình trong lỗ thai chuyển đến Kinh Bình thanh âm: "Ngươi toàn thân nội kinh đều bị ta một trưởng này cho phế bỏ, ngươi còn có câu oán hận?" Kinh Bình hỏi một câu. Mã Hình ngơ ngác nhìn xem vẫn còn như thiên thần ý hệ Kinh Bình, trong ánh mắt một hồi hoàng hốt, trong đó có mê mang, có thương tâm, có thống khổ, có cừu oán hận, nhưng cuối cùng, rốt cục quy vi bình tĩnh. Hắn thuí xuống hắn trước kia một mực mang đầu lâu, bờ môi khẽ nhúc nhích, điên tính nói: "Ta không có." Kinh Bình nhìn nhìn đã từng uy phong cả đời Mã Hình, hắn lúc này càng giống một cái sơn thôn bên trong đích bình thường lao nhân, lại để cho người cảm thán. Ta không thể giết ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Kinh Bình lắc đầu, bước chân một chuyến, Phiêu Nhiên quay người, không bao giờ nữa xem Mã Hình liếc. "Chỉ là một chiêu, chỉ là một chiêu." khi thế xuất hiện bàng bạc vô cùng Mã Hình tiểu thua ở Kinh Bình trong tay, đây là đang chàng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đấy. Bởi vì Mã Hình thất bại, tư thế bày ra khí thế thật sự là quá kinh tâm động phách rồi, cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng Cho dù kinh bình là tầng 18 nội kinh, nhưng là nếu không thụ bất luận cái gì một cái giá lớn tiểu đánh bại cái này đã từng chân vũ môn Hữu hộ pháp, hình cốc kẻ quản lý, cũng phải hao phí rất lớn tay chân. Dù sao mã hình tên tuổi, thực lực, còn tại đó. Thế nhưng mà, kinh bình tiểu là kinh bình, thực lực tiểu là thực lực, cho dù không dựa vào pháp thuật, chỉ dựa vào lấy chính mình nội kinh, kinh bình giống nhau là chân vũ môn trong vô địch. Mã sư minh. Đúng lúc này, một cái ân cần thanh âm truyền ra. Nói chuyện đấy, tự là mã hình đệ đệ, bắt đại trưởng lão một trong Mạ Giang. Người này trực tiếp chạy ra khỏi châu ngồi, như thiểm điện đến mã hình bên người. Ca. Người nội kình. Công phu của ngươi Kinh Bình. Người khi sư diệt tổ. Tội đáng chết vạn lần. Cái này cái trung niên nam nhân vẻ mặt bi thống phẫn nộ, đột nhiên đứng dậy, đối với Kinh Bình tiểu là hét lớn một tiếng. Kinh Bình nghe nói như thế, lập tức tiểu đưa ánh mắt đặt ở cái này cái trung niên nam nhân trên người. Mạ Giang Mã trưởng lão, Kinh Bình lại nhìn hướng cái này cái trung niên nam nhân thời điểm, trong miệng nói ra một cái tên, Kinh Bình. Người trung niên này, tại Kinh Bình nhìn soi mói, đống nhiên ngay lúc đó, đứng thẳng lên thân thể của mình, toàn thân nội kính mãnh liệt vận chuyển. Khuôn mặt chỗ làn ra huyết hồng, tóc lộn sột, cả người giống như biến thành một đầu phẫn nộ sư tử, gắt gao nhìn thẳng Kinh Bình. Đồng thời, hắn cũng lớn tiếng hô lên Kinh Bình tên chữ, tại phẫn nộ cùng bi thống trước mặt, hắn quên sợ hãi, chỉ, cái phận không thể có thể nuốt sống kinh bình cả người. Chương 55, một chọi năm. Vị này trong môn trường lão đang nhìn hướng kinh bình thời điểm, toàn thân nội kình vận chuyển, quần áo hoa hoa tác hưởng, xoẹt xẹt một tiếng, quần áo từng mảnh vỡ vụn ra ra, lộ ra cường tráng trên thân, cơ bắp từng khối từng khối đấy, bóng nhoáng chân chợt sáng. Đồng thời hắn đột nhiên há miệng thét dài mà bắt đầu, thanh âm giống như rồng ngâm hổ khiếu, thẳng tắp chấn được chân vũ trong điện mọi người hai tai vang lên, đồng thời trên người cơ bắp một hồi nhúc nhích cốt cách trố bắt đầu phát ra một hồi đùng đùng, không dứt, giòn vang. Lúc này, lại có bốn người liên tiếp xuất hiện ở bên cạnh của hắn. 5 người này phát ra khí tức từng người bất đồng, có cuồng bạo như lửa, có mặt lạnh như kim, có trầm tĩnh như núi, có lạnh nhạt như rừng, có thanh tịnh như biển. Kinh Bình nhìn xem cái này mấy cái đột nhiên xuất hiện người, tò mò hỏi. Không biết mấy vị này là Kim Thạch Quyết, Phương Huyền, Xuân Mục Công, Chu Thiên, chân Ý Hỏa, Lưu Mánh, Địa Hành Kinh, Hạ Ý, Giang Hải Quyết, Mã Giang. Nghe thấy được kinh bình nghi vấn lời nói, 5 người này từng cái bật hơi khai mở thanh âm, ngắn gọn nói ra công pháp của mình cùng danh tự. Trong đó mỗi người nói ra tên của mình cùng công pháp thời điểm, trong điện tất cả mọi người là không thể ức chế phát ra một cỗ thấp giọng hô. 5 người này là trong môn đạt trình độ cao nhất lực lượng, mỗi người đều đạt đến tu thể kỳ 13 tầng cảnh giới vì cái gì mã hình như vậy không có đầu góc người có thể lên làm hữu hộ pháp vị trí. Trừ hắn ra bản thân tư chất cùng tư lịch bên ngoài, chính là hắn còn có một đệ đệ, Mã Giang. Mã Giang từ nhỏ tiểu cùng bốn người khác cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, bọn họ là trong môn từ nhỏ bồi dưỡng hẳn giống, 5 người này từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, mỗi người tư chất đều là cao siêu tuyệt đỉnh, luyện tập công pháp lại đều là ngũ hành công pháp, tương sinh tương khắc tổ hợp lại, vi lực vô cùng, đồng thời tình bạn thâm hậu Là cả chân vũ môn nhất lực lượng cường đại, hiện tại trong 5 người Mã Giang ca ca bị Kinh Bình chỗ phế, tự nhiên đưa tới Mã Giang phẫn nộ. Tuy nhiên thấy được Kinh Bình đáng sợ, nhưng là bọn hắn 5 người chỉ cần tổ hợp lại, tiên thiên kỳ phía dưới, có thể nói là vô địch tổ hợp. Mà một bên nhan môn chủ chứng kiến cái này một tình huống, không khỏi sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn vì cái gì tại Mã Hình Phạm vào sai về sau không coi trừng phạt, cũng là bởi vì cái này một cỗ lực lượng trọng yếu, mà bây giờ... Hắn lo lắng nhất một màn rốt cục đã xảy ra. Trong môn không thể thiếu trọng yếu lực lượng, cùng với cứu vứt toàn bộ chân vũ môn người, tiến hành sinh tử quyết đấu. Sớm nghe nói ta chân vũ môn có một cái ngũ hành trận, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi người đều là đạt trình độ cao nhất cao thủ. Kinh bình lời này nói một chút cũng đúng vậy, 5 người này mỗi người trong cơ thể nội kinh hùng hậu, đều đạt đến tu thể kỳ 13 tầng cảnh giới, đồng thời phân biệt tập luyện ngũ hành công pháp, đẩm đẩm hình thành khí thế Vậy mà bắt đầu cùng khí thế của hắn địa vị ngang nhau. Hôm nay mấy người các ngươi bày ra cái này tư thế, xem bộ ráng là muốn làm qua một hồi rồi hả? Kinh bình qua lại đi hai bước, hơi có chút nghiêm túc nói, các ngươi đều là chân vũ môn bên trong đích trọng yếu lực lượng, ta là thật sự không muốn bị thương các ngươi, chúng ta bản là đồng môn, đều là chân vũ môn đệ tử, hiện bên trong môn đại kiếp nạn vừa qua khỏi, đúng là trùng kiến thời điểm, mà lúc này các ngươi lại muốn đồng môn thao. 20. Thương, cái này còn thể thống gì hừ hừ. Mã Giang hừ hai tiếng, há mồm giống to một câu, kinh bình. Ngươi còn biết ngươi là trần vũ môn đệ tử, vậy tại sao còn muốn phế mất ta ca võ công? Thu này không báo, ta thể không bỏ qua. Ngươi chớ không phải là sợ. Ngươi nếu là sợ cũng tốt. Quỳ xuống ra, tự phế võ công, giao ra pháp môn tu luyện, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Kinh bình cái này một cự tuyệt, ở đây chúng đệ tử đều là ngẩn ngơ, tựa hồ cũng không có ngờ tới. Nhất là Mã Giang cầm đầu năm người. Càng là vẻ mặt khinh thường chi ý, công phu của ngươi lại cao, liền nên chiến là gan đều không có, cái kia khẳng định lại để cho người xem thường. Vốn năm người này đối với Kinh Bình còn có rất lớn cố kỵ, dù sao bọn hắn cũng không phải mù lòa mà là mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến, nội kinh, cao thâm nhân vật, như thế nào hội, sẽ, nhìn không ra Kinh Bình vừa rồi cái kia mấy tay công phu đáng sợ, nhưng là Kinh Bình lại còn nói ra một phen không ứng chiến lời mà nói, mã giang tự nhiên cũng để lại tâm cho rằng Kinh Bình bây giờ là nỏ mạnh hết đà, cho nên nói mà nói cũng liền trực tiếp mà bắt đầu. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha Kinh Bình đột nhiên há miệng cười to, đứng thẳng lên thân hình, ý của ta là nói, các ngươi đã muốn cùng ta luận bàn, cái kia khẳng định muốn sửa sửa quy củ, như vậy, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, các ngươi năm cái cùng tiến lên. Nhưng là lại để cho ba chiêu quy củ tiểu không tính rồi, đồng thời không sử dụng pháp thuật quy củ vẫn có hiệu, các ngươi nếu là đánh chết ta ta không có ý kiến, cái gọi là thành tiền pháp môn ngay tại trên người của ta, hơn nữa ta còn cống hiến ra ta vì sao có thể như thế tu luyện nội kinh nguyên do. Nhưng nếu như ta thắng 5 vị, các ngươi 5 người đều được nhau nhau hướng ta dập đầu bối tội. Đương nhiên, chuyện này, chỉ có chúng ta chư vị ở đây biết rõ, không biết các ngươi có thể nguyện ý. Lời vừa nói ra, lập tức như là đất bằng sấm sét khiếp sợ toàn trường. Kinh bình các loại đợi đúng là giờ khác này, vừa rồi những lời kia kỳ thật căn bản chính là lý do mà thôi. Hắn muốn nhất cổ tác khí, đem cổ này đạt trình độ cao nhất lực lượng toàn bộ cho thu thập, vì chính là chấn nhiếp trong môn những thứ khác dục dịch thế hệ, nếu không cái này liên tục xa luân chiến không phải kinh bình sợ hãi, mà là ngại phiền thoái, không bằng cùng nhau thu thập, lại để cho hết thể mọi người nhìn xem, tầng 18 đỉnh phong nội kình, có nhiều khủng bố. Nếu như 5 người này thua, cái kia cũng không phải là đơn giản chấn nhiếp rồi, mà là triệt triệt để để diệt ngoại trừ hết thể phiền thoái. Nếu là liền điểm này đảm lượng đều không có, còn thế nào bước vào tu tiên giới? Làm như bước chân vào tầng 18 nội kinh đỉnh phong cao thủ, đồng thời lại kiến thức tu tiên giới một góc, kinh bình khí phách, đảm lượng, ánh mắt, đã đã vượt qua sở hữu tất cả phạm nhân cường giả lý giải phạm vi. Kinh bình là bất động thì thôi, khẽ động muốn phong vân tế hội, thiên điệu biến sắc. Khiếp sợ qua đi, mọi người đều đều không nói lời nào, mà là lâm vào trở mặc. Toàn bộ chân vũ trong điện lặng ngắt như thở, im mà ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Châm mặc qua đi, hai hàng lông mày như kiếm, một thân áo trắng nhan môn chủ đầu tiên ho nhẹ một tiếng, phá vỡ hiện trường yên tĩnh, sau đó dùng một loại hòa ái thanh em nói ra. "Không bằng hai người các ngươi phương tạm thời dừng tay, đều là đồng môn, mọi sự tốt thương lượng, làm gì như vậy như vậy kịch liệt, mà rằng, người nói đúng không?" Đồng thời, nhan môn chủ hướng Dương Thiên khiến một cái nhan sắc, Dương Thiên lập tức hiểu được, đồng thời trong nội tâm phát khổ, nhưng là trên mặt hòa ái nói, "Kính bình, môn chủ nói đúng." Ngươi hay, vẫn, là trở về à? Mạ Giang không có trả lời. Trong chàng bốn người khác cũng không có trả lời. Bọn họ đều là lấy ánh mắt thẳng tắp chầm chầm vào chắp hai tay sau lưng Kinh Bình. Thần tình trên mặt có một loại nói không nên lời hương vị, giống như là bội phục, chán ghét, khinh Bỉ vân vân tự hôn tạp cùng một chỗ hương vị. Mấy vị cao thủ, các người đối với ta đề nghị này cảm thấy như thế nào? Kinh Bình con mắt quét qua ở đây 5 vị cao thủ, trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc. Trong mắt đen nhánh giống như ẩn chứa cái thế uy nghiêm, mặc kệ gì nhìn thẳng hắn người, đều cảm thấy một loại không hiểu áp lực. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là chân vũ môn đệ nhất. Mã Giang lập tức lạnh cười rộ lên, vừa rồi đem làm con rùa đen, hiện tại lại đột nhiên nói một câu như vậy con rùa lời mà nói, ngươi có phải hay không mất tâm điên rồi? Không biết sống chết. Mã Giang sau khi nói xong lại bỏ thêm một câu, phản phất như vậy, mới có thể biểu đạt nội tâm của hắn không được tự nhiên. Với tư cách trong môn cao cấp nhất lực lượng Nam giữ quyền lợi phi thường cường đại, chính là bởi vì như thế bọn hắn chỗ hưởng thụ tôn kính, cơ hồ tiểu là cùng môn chủ đồng dạng, hiện tại đối mặt Kinh Bình như thế cuồng ngạo lời mà nói, bọn hắn có thể nào chịu được. Kinh Bình, ngươi có phải hay không có chút thật ngông cuồng rồi? Mã Giang vừa rồi đề nghị y nguyên hữu hiệu, vì xuống ra, tự phế võ công, dạy dỗ pháp môn tu luyện, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể ngàn vạn đừng cho là chúng ta năm cái là ăn chay đấy. Bốn người bên trong Lịch Chu Thiên nói ra. Hắn là tu luyện một hệ công pháp, tương đối mà nói so sánh ổn trọng, được nghe Kinh Bình của ngôn hắn cũng nhịn không được nữa nói một câu. Chú Thiên, ngươi trong mắt ta tựa như con kiến đồng dạng, cuồng vọng không cuồng vọng, đến trong chốc lát chính ngươi hội, sẽ cảm thụ đạt được, chăng người tốt lành gì. Kinh Bình rất không khách khí đối với Chú Thiên nói ra. Hoàn toàn chính xác, dùng Kinh Bình tầng 18 nội kình, trọn vẹn cao bọn hắn 5 cấp độ, nói ra lời này tới cũng không gì đáng trách. Ha ha, ha ha. Đối mặt kinh bình không chút nào khách khí ngôn ngữ, Chu Thiên ha ha nợ nụ cười hai tiếng. Nội tâm của hắn hiện tại tràn đầy phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là bị thụ tôn kính, còn chưa từng có người dám như vậy không chút nào khách khí đối với hắn nói chuyện. Chương 56, động thủ. Cho dù tại môn chủ trước mặt, hắn cho là mình cũng là cùng cấp đấy, hắn bật cười nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn sợ phẫn nộ của mình nín hỏng chính mình, mặc kệ gì phẫn nộ, đều là không lý trí biểu hiện, cho nên hắn mượn tiếng cười giảm bất thoáng một phát phẫn nộ của mình. Đã như vậy, vừa rồi đề nghị hết hiệu lực. Sau khi cười xong, Chu Thiên trên mặt bình thẳng cũng đã biến mất vô ảnh không cuối cùng, mà chuyển biến thành chính là rét lạnh gương mặt, đồng thời không ngừng nắm bắt bàn tay, nói ra cái này một câu rét lạnh như băng mà nói. Đem làm Chu Thiên bắt đầu không ngừng nhét bàn tay của mình thời điểm, sở hữu tất cả người quen cũng biết, hắn đã thật sự nổi giận. Bình tĩnh người nổi giận lên là phi thường đáng sợ đấy, cho dù mã giang bọn bốn người Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bái kiến hắn phát qua một lần nộ, cái kia chính là làm hắn sinh khí chính là cái người kia, bị hắn băm trở thành thịt vụn, cuối cùng dùng nồi chảo sắp vỡ, bị hắn cho sinh ăn sống rồi. Kinh bình. Mà lại cho ta nói một câu, công phu của ngươi là cao, tại không sử dụng pháp thuật dưới tình huống cũng là tiên thiên phía dưới ít có địch thủ, cái này chúng ta là đồng ý, nhưng mã giang 5 người phối hợp, cũng là tiên thiên phía dưới vô địch, ngươi tại cao công phu, cũng không có khả năng không sử dụng pháp thuật tiểu có thể đánh bại bọn hắn 5 người Lại nói đều là đồng môn, làm gì như thế? Nhan môn chủ lại mở miệng. Hai cái đều là trong môn trọng yếu lực lượng, sao có thể như vậy? Đây không phải đấu tranh nội bộ ấy ư, đến lúc đó không công để cho người khác nhặt được tiện nghi đi. Ta từ khi lần thứ nhất chiến đấu đến bây giờ, còn không có gặp được qua một cái đối thủ. Hôm nay ta đã đem lời bồng, dĩ nhiên là là nói lời giữ lời. Kinh Bình nói một câu, đồng thời đưa tay vào ngực, lấy ra một quyển sách, lay động hai cái, trong miệng nói ra. Cái này là thành tiên bí tịch, các ngươi nếu là đem ta giết, hai tay dâng. Nói xong câu đó về sau, Kinh Bình nhanh ngậm chặt miệng lại, xem dạng như vậy, là lại cũng không có ý định nói nhiều lời. Tốt. Chúng ta chính có ý đó. Ngươi có một cái đánh năm cái đảm lượng, chúng ta càng có năm cái giết một cái quyết tâm. Mã Giang đột nhiên há miệng, giống như sư tử đồng dạng giống lên thanh âm, toàn bộ đại điện ông ông tắc hưởng. Tại Mã Giang một tiếng quát lớn phía dưới, còn lại bốn vị cao thủ chẩm dài hắn nổi lên bước chân, một hồi đùng đùng không dứt, gân cốt tạc minh, toàn bộ đại điện giống như là rất nhiều xuyến pháo tại liên tục nổ tung. Trong nháy mắt mà vì thế kinh người, Chu Thiên, Phương Huyền, Lưu Mánh, Hạ Ý, Mạ Giang, 5 người này, có thể nói là đại biểu chân vũ môn cao nhất tiêu chuẩn, mỗi người đều là tu thể kỳ 13 tầng đỉnh phong cao thủ, một cái giang rộng ra, cũng là đỉnh cái cứng giả. Hiện tại 5 người đứng chung một chỗ, bao vây kinh bình, sở hữu tất cả địch ý đều tập trung vào kinh bình trên người, cỗ này khổng lồ áp lực Chọn vẹn khiến cho bất luận cái gì tiên tiên phía dưới cao thủ chịu sụp đổ. Ngươi cũng biết chúng ta vì sao phải giết ngươi. Mã Giang lại bảo giống lên một tiếng. Ngươi khi sư diệt tổ. Ngươi đại nghịch bất đạo. Ngươi trả đạp một quy. Ngươi không coi ai ra gì. Ngươi đánh mất lý trí. Liên tục 5 câu nói. Từng cái chưa từng người trong miệng liên tiếp phương ra. Mỗi nổ ra một chữ. 5 người khí thế tiểu tăng vọt một phần. Liên tục 5 câu. Hơn nữa mỗi câu đều mang theo thẩm phán hương vị giống như là cao cao tại thượng hình Pháp. Sát nhân trước chu tâm, 5 người này, rất rõ sát nhân tri đạo, phối hợp không chê vào đâu được. Tạch tạch tạch tạch. Kinh bình dưới chân dưới đất là chân vũ đại điện mặt đất, đều là dùng đá cẩm thạch chăn nệm mà thành, cứng rắn vô cùng, nhưng là nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện vết rách. Đây là bị hắn tự nhiên mà vậy đạp liệt đấy. năm cái võ thuật danh gia đại cao thủ mà địch dí thật sự là quá cường đại, tiểu cái này trong ngáy mắt, xử, khiến cho Kinh Bình tinh thần thoáng một phát kéo căng tới cực điểm. Toàn thân cơ bắp, nội kỉnh, xương cốt đều thoáng một phát khẩn trương cao độ. Thật lớn áp lực. Thoáng một phát đối với 5 cái, quả nhiên là trước nay chưa có áp lực. Cái này so cùng Hoàng Trân Nhi cái kia yêu quái chiến đấu còn muốn nguy hiểm. Kinh Bình cảm giác được 5 người địch ý làm ra phản ứng về sau. Trong nội tâm cũng đúng lần này khí thế đọ sức làm ra một cái lúc ban đầu đức định. Đây tuyệt đối không phải một hồi thoải mái mà chiến đấu. Bất quá vừa vặn Đây càng có thể kiểm nghiệm của ta thực lực chân thật. Từ khi Kinh Bình bước vào tu luyện nội kinh đại môn về sau. Cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng một đường thông, trực tiếp đạt đến tu thể kỳ cảnh giới đỉnh cao. Tại dọc theo con đường này, đụng phải đối thủ đều không có khiến cho hắn chính thức cảm giác được có thể khoái ý chiến đấu đấy. Kinh Bình một mực khuyết thiếu chiến đấu công nhiệt, hiện tại hắn sở dĩ thả ra khoát lác, kích thích 5 vị cao thủ, thì ra là muốn nếm thử một chút chiến đấu chân chính, đến cùng là dạng gì đấy đại điện mọi người Nhao nhao lui ra phía sau, lần này quyết đấu, cũng không phải vừa rồi cái loại này trận chiến rồi, mà là hai cái tiên thiên phía dưới vô địch chiến đấu. Mà ngay cả một bên môn chủ cùng Dương Thiên, đều nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Hào khí là rút kiếm nỏ trương. Tuy nhiên cái này 5 vị đều là thần kinh bách chiến cao thủ, nhưng liên hợp đối mặt kinh bình thời điểm, hay, vẫn, là hiện ra một tia khẩn trương thần sát. Có thể mặt đối với chúng ta 5 người địch ý cùng khí thế, còn chấn định tự nhiên, không nói cảnh giới. Tiểu chỉ cần cái này định lực, tin tưởng, tiểu là lợi hại tới cực điểm. Bất quá ta cũng không tin, chúng ta 5 người tổ hợp, tiên thiên phía dưới vô địch, hắn cũng không phải tiên thiên, lại hứa hẹn không để pháp thuật, cho dù hắn càng lợi hại ta cũng không tin có thể đả bại chúng ta 5 người, ngang tay khả năng cũng là chúng ta chiếm ưu Lúc này, 5 vị đại trong lòng cao thủ, vậy mà đều hiện ra ý nghĩ này. Nhưng lại như thế này không khí ngột ngạt phân ở bên trong, ai đều không có động thủ trước giác ngộ. 5 vị tiền bối. Người biết rõ ta vì cái gì như vậy có lòng tin dùng một địch năm sao? Đỗng nhiên ngay lúc đó, Kinh Bình mở miệng. Mã Giang bọn người cũng không trả lời, chỉ là gắt gao nhìn thẳng Kinh Bình, chỉ cần Kinh Bình khí tức hoặc là thân thể động tác có một tia sơ hở, đó chính là bọn họ đoạt động thủ trước, chiếm cứ thượng phong tuyệt thời cơ tốt. Ta tự nhập môn đến nay, tháng thứ nhất tựu hoàn thành một năm khảo hạch mục tiêu, lại qua một năm, nội lực của ta cảnh giới thì đến được tu thể 10 tầng cảnh giới. Đồng thời trong cấp bộ phận cao cấp chương trình học cũng bị ta nhao nhao nghiên tập, tiếp qua 4 năm, ta tiểu đã đạt đến tu thể tầng 18 cảnh giới, cao cấp chương trình học đều bị ta nắm giữ, tại về sau trong vòng 1 năm, ta duyệt tận võ bí các sở hữu tất cả bí tịch, từ đó về sau, ta nhất cử nhất động không khỏi là chiêu. Pháp tự nhiên, hô hấp chi ở bên trong, ẩn có thiên địa cộng minh cảm giác, đồng thời nội kình nguyên chuyển, thậm chí có đột phá tiên thiên chi ý. Kinh bình như trước chậm nói ra, đồng thời bước chân trước sau đặt mạnh. Hai tay bình thân, chỉ là như vậy một cái căn bản không có kỹ thuật hàm lượng động tác, đều là hồn nhiên tự nhiên, không chê vào đâu được. Mã Giang 5 người hay, vẫn là một câu không nói, bọn hắn không hề giống Kinh Bình, có được hùng hậu nội kinh, bọn hắn nếu là mở miệng nói chuyện, tự là cho Kinh Bình một sơ hở, đến lúc đó tất nhiên bị hắn từng cái kích phá. Dù sao Kinh Bình thực lực còn tại đó, bất quá đồng thời bọn hắn phẫn nội trong lòng cùng khinh thị từng cái đều thu vào, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bước, bởi vì Kinh Bình lời nói cùng động tác Đều là như vậy tự nhiên, người bình thường quyết đấu đều là tinh thần căng cứng, thế nhưng mà Kinh Bình tại mặt đối với bọn họ thời điểm, lại tự nhiên mở miệng nói chuyện, thực lực này, căn bản chính là thật là đáng sợ. Các ngươi xem, Kinh Bình một tay vừa nhắc, một cổ vô hình phong tiểu tạo lên, ở đây đều là đại cao thủ, tự nhiên liếc thấy ra cái này một tay thành phong trào tầm đó có được cái này cái dạng gì lực lượng đáng sợ, cho nên thân thể càng gấp rút kéo căng, trong ánh mắt thần thái, càng thêm lăng lệ ác liệt. Động thủ Ngay tại Kinh Bình còn muốn nói tiếp thời điểm, Mã Giang đột nhiên phát ra kinh thiên động địa giống to một tiếng, 5 cái bóng người vụ thoáng một phát, hướng Kinh Bình nào tới. Bọn hắn đã không cách nào nữa dễ dàng tha thứ Kinh Bình nói chuyện cùng động tác, như là tiếp tục nữa lời mà nói, chỉ sợ bọn họ hội, sẽ, triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Mã Giang trước hết nhất lẻn đến, vào đầu một quyển kích Kinh Bình đỉnh đầu. Đồng thời đập nện thời điểm trong miệng quát lớn, như là biển cả đầu sóng, xinh xinh muốn áp đảo Kinh Bình người này. Kinh Bình hai tay nhảy lên, trực tiếp đem Mã Giang một quyền ăn đồng thời đơn trưởng trước đẩy, trực tiếp đánh hướng về phía Mã Giang cái hót. Người đánh đầu của ta, ta đây cũng đánh đầu của ngươi. a Mã Giang một quyền bị đẩy ra, trong nội tâm hô nhỏ một tiếng, toàn thân rõ ràng chấn được nhức mỏi, đồng thời nội lực một hồi nhiễu loạn, cả người giống như là tàu hỏa nhập ma đồng dạng, hắn một ít đến tiếp sau đánh hội đồng, hợp kích, chiêu thức đều xử, khiến cho, không đi ra, thế mới biết Kinh Bình thực lực đến hạng gì trình độ khủng bố. Hắn đi lên tiểu là một trận công kích mãnh liệt không là có thể đánh gục kinh bình, mà là muốn khiến cho kinh bình lưu bước, chỉ cần kinh bình vừa lui 4 người khác lập tức sẽ liên thủ một kích, chỉ cần khiến cho kinh bình thụ một lần mãnh liệt đụng nhau, từ cái này dùng về sau, bọn hắn 5 người liền nắm giữ chủ động, ngược lại tuy ngươi tầng 18 nội kỉnh tại hùng hậu, cuối cùng sẽ bị bọn hắn 5 người thay nhau tiến công tiêu hao quang, hắn lại hứa hẹn không thể xử, khiến cho, sử dụng, pháp thuật, tự nhiên sẽ bại hạ trận đến. chương 57 chiến đấu Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới kinh bình chỉ là đơn giản vừa đỡ chính mình cũng cảm giác muốn bay giống như nếu không phải hắn trụ cột vững chắc lực lượng cũng không yếu bằng không mà nói cái này vừa đỡ tiểu thật có thể đem cả người hắn cho chấn bay ra ngoài đây là lực lượng tuyệt đối đây là cấp bậc khác biệt bất quá Mạ Giang cũng coi như lợi hại dù sao suốt kém kinh bình nằm cái giai đoạn Tuy nhiên kinh bình chỉ là tùy ý vừa đỡ nhưng có thể dùng thấp 5 cái giai đoạn nội kình ngăn cả được cũng đã thật không đơn giản rồi kinh bình cái này nảy dựng Đã triệt để phá hủy Mã Giang đến tiếp sau thủ đoạn, trực tiếp đem cả người của hắn đều cho đánh tan, nửa người trong lúc nhất thời căn bản không cách nào động tác. Cố gắng ổn định thân thể của mình không bay ra ngoài, trong nội tâm đang tại kinh ngạc kinh bình lực lượng cường đại thời điểm, Mã Giang đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu chỗ có một lượng gió lạnh, trong lỗ hai chuyển đến không khí chính là bạo tiếng nổ, hắn lập tức ngừng đầu, thấy được hắn trung thân khó quên một màn. Một cái không lớn bàn tay lăng không trào xuống dưới, tại trào xuống đồng thời ẩn có hổ khiếu tiếng long ngâm Nhất là bàn tay thành trộn, cái kia mở ra hương vị tiểu thực hình như là một đầu lao hổ miệng lớn dính máu giống như, lại để cho người không chút nào hoài nghi chỉ cần đã trúng một cách này, lập tức góc vỡ toang, mệnh tàng tại chỗ. Kinh bình lực lượng vốn là cường đại vô cùng, hơn nữa nội kình tăng phúc, lực lượng của mình đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, hắn cũng không biết. Không lớn bàn tay, mang theo dòng ngâm tiếng hổ gầm, trực tiếp bao phủ mã giang đầu. Giờ khắc này, kinh bình bàn tay tiểu là một ngọn núi, mà mã giang thì là bị áp dưới chân núi tôn ngộ không? Lại để cho như vậy một cái đại thủ bắt được trên đầu, Mã Giang giống như đã hiểu tử vong cảm giác là thế nào đấy, bởi vì tại hắn suy tính bên trong, hắn phản phất thấy được đầu mình bị nắm trộm bạo phát đáng sợ tình cảnh. Kinh bình sẽ không tại loại này thời khắc hạ thủ lưu tình, bởi vì lưu tình hậu quả, tự là đối với tánh mạng của mình không chịu trách nhiệm. Giống, cảm nhận được tử vong Mã Giang, lần này rốt cục triệt để kích phát tánh mạng của mình bên trong đích sở hữu tất cả tiềm lực Cái này chân vũ môn đạn trình độ cao nhất lực lượng, quả nhiên không phải hời hợn thế hệ, nội lực sắp vỡ, lập tức tập trung đến trái tim chỗ. Lập tức xoay người túi đầu, bước chân tả hữu nhoáng một cái, đơn chân mãnh liệt phát lực, thân thể tựu như cùng một cái lò xo so giống như, sinh sinh chuyển rời một xích, 0.33m. Cực kỳ mạo hiểm tránh khỏi cái này đáng sợ một trào. Đây là hắn bảo vệ tánh mạng chi pháp, theo sinh ra đến bây giờ, hắn còn không có có sử dụng qua cái này bộ pháp, hôm nay... Hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong sợ hãi, cho nên không dám chần trở, phản xạ có điều kiện y hệt đem mình rèn luyện trăm ngàn vạn lần thân pháp khiến đi ra, rốt cục thoát đi cái này muốn chết cảm giác. Nhưng là, kinh bình như thế nào tốt như vậy được đấy, ngay tại hắn cho rằng tránh thoát cái này tất sát một kích về sau, mạo hiểm tái sinh. Kinh bình tuy nhiên một chiêu chảo không, nhưng lại hào không đình chỉ, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, "Hơ a a a." Cái này chụp vào mã giang đầu lâu một chảo lập tức biến thành năm đấm, nện trên mặt đất Tách tách tách tách. Một hồi hợp kim có vàng liệt thạch thanh âm chuyên đến, chỉ thấy Kinh Bình cùng Mã Giang phương viên 3 mét chỗ, tất cả đều tràn đầy dạn nước dấu vết, đồng thời Mã Giang chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thẳng chấn lỗ hai hắn ở trong chỗ sâu đau đớn không thôi, trong hai mắt đã toát ra sao kim, đồng thời dưới chân địa mặt chỗ một hồi lay động, hai chân thậm chí có chút ít chân đứng không vững, giống như có một cổ lực lượng đang không ngừng túm hắn. Kinh Bình một quyền này mặc dù không có đánh tới hắn, nhưng là trong miệng hét lớn cùng lay động mặt đất. Tại 3 mét nội trong phạm vi như trước gián tiếp xúc phạm tới mảng nhĩ của hắn cùng hai chân. Cái này vừa quát một quyền chi huy, thật không ngờ chi mánh liệt. Mã Giang chỉ là một cái 13 tầng nhân vật, tuy nhiên tại chân vũ môn chúng đệ tử trong mắt là cao không thể chạm biểu tượng, nhưng là tại Kinh Bình trong mắt, hắn chỉ là một cái cường tráng điểm con kiến. Chỉ là hiện tại hắn đối mặt không phải một cái, mà là một đám mà thôi, nếu không chỉ là một chiêu, Kinh Bình có thể lại để cho hắn xong đời. Mã Giang lỗ thai đau đớn, mắt nổi đong đóm. Đồng thời hai chân lại đứng không vững, lúc này hắn đã triệt để không có ham đối phương pháp môn tu luyện cùng vi hắn ca báo thủ ý tứ, đầu của hắn chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Hoàn toàn chính xác, tại đối mặt kinh bình cái này biến thái lực lượng cùng hùng hậu nội kinh phía dưới, có thể bảo trì ý chí chiến đấu người là ít càng thêm ý đấy. Mã giang dù sao cùng kinh bình kém 5 cấp độ, cảnh giới quyết định hết thảy, đây là trong giang hồ thiền cổ không thay đổi chân lý. Dùng hết toàn thân tiềm lực Mã Giang giống như là một cái kiến bò trên trào nóng, gấp đến độ xoay quanh, dựa vào mơ hồ cảm giác, liên tục mấy cái trốn chạy để khỏi chết dùng bộ pháp khiến đi ra, ngay tại hắn lui ra phía sau một bước thời điểm, kịch liệt tiếng gió lại khởi. Mạng ta xong rồi. Mã Giang trong nội tâm buồn bã hô một tiếng, muốn chuẩn bị tiếp nhận, mà lúc này, phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn tiếng nổ truyền đến, hắn nhạy cảm cảm giác được, chính mình bốn đồng bọn đã cùng kinh bình chiến lại với nhau. Rốt cục trốn tới rồi thua lâu có bốn cái huynh đệ trợ rút nếu không ta hiện tại đã đã mất đi trí giác mã Giang trong nội tâm bay lên một tia chạy ra tìm đường sống vui sướng cảm giác ánh mắt của hắn khắp nơi là sao kim cố gắng điều tức thoáng một phát chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía trong sân đánh nhau chỉ có điều thấy không rõ lắm chỉ có thấy được vài bóng người phiêu hốt bất định đồng thời đầu của hắn cùng hai chân một hồi đau đớn hắn tại hối hận vừa rồi không nên như vậy lô mang đấy từ khi bọn hắn 5 người tổ hợp đến nay Tiên Thiên phía dưới căn bản không có đánh không lại đối thủ, hơn nữa bọn hắn tâm trí đều đều cứng cỏi vô cùng, nhưng cái này tìm sống trong chết trong ngáy mắt, hắn tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật chính là hắn sợ. Một chiêu tiếp xúc, như tiềm điện đón đỡ công kích, kinh bình cái này ba cái nhanh như sét đánh, liền thời gian trong nháy mắt tựu không đến, sẽ đem trong môn đạt trình độ cao nhất lực lượng, ngũ hành trận bên trong đích mã giang cho đánh tới sợ hãi, hai lỗ thai đau đớn, hai mắt mê muội, hai chân đau nhức chập choạng. Đáng tiếc 5 người cùng một người tiểu là không giống với, Kinh Bình căn bản không có thời gian đi bổ sung một kích trí mạng, bởi vì mặt khác bốn cái cao thủ đã tới gần thân thể của hắn. Phương huyền Kim thạch quyết hai tay hẩn ẩn tản mát ra quang mang màu vàng, hai tay thành quyền, trực tiếp đánh hướng về phía Kinh Bình lưỡng eo chỗ. Lưu manh chân ý hỏa thì là đơn trưởng ấn hướng về phía Kinh Bình sau lưng chỗ. Chu Thiên thì là một tay hất lên ống tay áo đồng thời tay phải trực tiếp trộm tới Kinh Bình âm đạo, không thể không nói, cái này Chu Thiên quả nhiên âm tàn Địa hình kinh hạ ý thì là phục trên mặt đất, đồng thời đột nhiên đứng dậy, người trên không trùng sẽ đem một tay chắp sau lưng, đồng thời một tay như thiểm điện chắc ra, thẳng đến kinh bình hai mắt. Bốn người quyền cước, cơ hồ bao phủ nhân thể sở hữu tất cả trí mạng nhất bộ vị. Bốn người đồng thời ra tay, vẫn còn như cuồng phong mưa rào, đồng thời kim một thủy hỏa thổ 5 loại khí thế vậy mà huyền diệu khó giải thích kết hợp lại với nhau, khiến cho kinh bình cảm thấy áp lực. Đối mặt như thế công kích liều mạng, kinh bình cũng không muốn hao phí khí lực cùng gián Ngạnh, ngăn cản, chỉ là thân thể sẽ thoáng một phát, giống như đại mèo tháo chạy cây, trực tiếp theo bốn người công kích trong thoát ly ra. Mà vừa mới một thoát ly phạm vi công kích, Kinh Bình thân thể phía bên phải lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, Mã Giang. Hắn đột nhiên ngồi sổng thân, hai tay chống đất, hai chân tựu như là phóng ra ra liên nỏ mũi tên, trực tiếp đạp hướng về phía Kinh Bình sương ngược chỗ. Kinh Bình bước chân đặt mạnh, vậy mà thẳng tóc đứng ở Mã Giang sau lưng, vừa muốn ra tay. Thế nhưng mà sau lưng lại có bốn cổ hơi thở truyền ra, Kinh Bình bất đắc dĩ, lại là một tháo chạy, lẻn đến trong sân một góc. 5 người đều là cao thủ, tự rất có nghề, có một bộ đánh hội đồng, hợp kích, đối địch chi thuật, lập tức như ảnh tùy hình nhìn thẳng Kinh Bình, bên cạnh truy vừa đánh. Chỉ tiếc, 5 người này tốc độ so Kinh Bình thân pháp hay, vẫn là chậm rất nhiều. Tại Kinh Bình thối lui đến một góc về sau quay người lại, bọn hắn mới khó khăn lắm đổi tới, hơn nữa vây quanh. Nhưng là... Lần này đã để Kinh Bình thoát khỏi mấy người công kích, hắn thân ảnh lại là loại lên, chẳng những không chạy, ngược lại trực tiếp vọt tới 5 người trong vòng giây. Mượn tốc độ lẹn đến 5 người trong vòng giây, đồng thời đột nhiên gấp ngừng, tại chỗ mãnh liệt một chuyến vòng, hai mắt đã quét đến quanh thân địch nhân vị trí, đồng thời mượn xoay quanh mạnh, thân thể đột nhiên bay lên không, một cước quét ngang, phát ra một hồi vạch phá không khí chính là bạo liệt thanh âm, như là gào khóc thảm thiết. Nhan môn chủ sắc mặt rất là khẩn trương cùng nghiêm túc, Dương Thiên thần sắc tuy nhiên cũng rất nghiêm túc nhưng là hắn chứng kiến Kinh Bình phản kích, trong mắt cực kỳ mịt mở hiện lên vẻ vui mừng. Hiện tại hữu hộ Pháp đã bị Kinh Bình phế đi, trước kia ủng lập hữu hộ Pháp lực lượng sẽ rất nhanh đến đảo hướng hắn, ngược lại lúc hắn tự là môn chủ phía dưới đệ nhất nhân, chỉ là còn có 5 người này khó có thể nảy ra động, có bọn họ, đối với Dương Thiên mà nói Thủy chung là một cái cái đinh, lần này hữu cơ hội, sẽ mượn Kinh Bình tay đưa bọn chúng bỏ, đối với Dương Thiên mà nói, ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý chương 58 lôi động Mà những người còn lại, thì là tâm hệ trận này chiến đấu, bọn hắn trong lòng có ủng hộ kinh bình đấy, có ủng hộ mặt khác 5 người đấy, còn có hận không thể hai phe tất cả đều xong đời đấy. Tại kinh bình chân sau quét ngang giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người, mang bao nhiêu tâm tư đến xem, mọi người lại có từng người biểu lộ, có những cái kia lòng dạ không đến vị đúng là mặt lộ sắc mặt vui mừng, có rất nhiều thần sắc nghiêm trọng, có thì còn lại là một bộ tùy tiện bộ dạng, giờ khắc này, đủ để nhìn ra trong môn ai tâm tư tương đối thâm trầm. Cái này chân sau quét ngang là kinh bình tại võ bí trong các đọc qua một bản bí tịch, tên là cự phủ, là một cái đã từng trên chiến trường còn sống sót binh sĩ, về sau gia nhập chân vũ môn về sau, vị này lao binh liền đem mình trên chiến trường công phu sửa sang lại một phen, biến thành như vậy một bản kỹ pháp. Cái này cự phủ bí tịch tiểu một cái ý tứ, tiểu là một bản quần chiến kỹ xào sách. Tại bốn phương tám hướng đều là địch nhân dưới tình huống, liên tục ra chân, toàn bộ đá ngả lăn, chú ý chính là một cái nối liền không ngừng hai chân như búa cảm giác, đương nhiên, cái này bản kỹ pháp yêu cầu, cơ bản nhất đúng là lực lượng. Mà lực lượng, đúng là kinh bình cường đại nhất địa phương. Kinh bình mượn lực nhảy lấy đà, chân sau quét ngang giờ khắc này, không khí bị mở ra, phát ra một hồi âm bạo thanh âm, tiêu phản phất thật sự như là một thanh đại búa giống như, liên tiếp cùng 5 người đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chẳng chỉ, cái, truyền đến một hồi rầm rầm rầm quyền cước đụng nhau thanh âm. Toàn bộ chân vũ điện đều chấn động lấy. Hướng rắn đá cẩm thạch mặt đất bị những cao thủ này dâm đến chỗ dạng nước, giống như là động đất. Cái này hai phe đều là tiên thiên phía dưới nhất lực lượng cường đại, bình thường nhân vật giang hồ quyết đấu thời điểm cử động đều đối với quanh thân kiến trúc tạo thành có cực lớn phá hư, hướng chi là hai cái tiên thiên phía dưới mạnh nhất tương đối. Bất quả nếu là so bị lực lượng, kinh bình là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Siêu siêu siêu siêu vẹo. Nam cái bóng người lập tức tản ra, từng người lui về phía sau. phân chiếm một góc gần kê mấy cái thời gian trong ngày mắt kinh bình quét chân tiểu cùng ở đây 5 người tất cả đều đúng rồi thoáng một phát 5 người này mỗi người thân thể nh nhưc nội lực nhếu loạn không thể không lui ra phía sau hoạt động gần cốt điều thức mà kinh bình thật là không lúcc đích y nguyên vững vàng đứng thẳng chỉ là nội kính có chút rất nhỏ không bị kh không chế Hiển nhiên là vừa mới kịch liệt quyết đấu cũng làm cho kinh bình nội kinh vận hành đã có một tia trở ngại cái này dù sao cũng là 5 cái cao thủ tổ hợp công kích không phải 5 cái chỉ một người Nếu như chuyển đổi đến tiên thiên phía dưới là bất luận cái cái gì người, đều không chịu nổi năm người này vây công, thì ra là kinh bình nội lực hùng hậu, lực lượng cường đại, đồng thời tập luyện long hổ quyết, bên ngoài luyện thể, nội luyện khí, nội ngoại kiêm tu, toàn thân cơ bắp cốt cách tựu như thép tinh giống như, đồng thời phụ dùng các loại dùng linh khí bồi dưỡng dược vật điều dưỡng, có thể nói là cực kỳ cường đại. Bất quá mặc hắn tại cường đại, cũng không phải tiên thiên, đối phương liên tục đánh hội đồng, hấp kích, nội lực của hắn tự nhiên sẽ có một ít không như ý. Nếu như cấm chế, ngược lại sẽ xử, khiến cho, trong cơ thể xuất hiện một ít tổn thương. Mạ Giang, Phương Huyền, Chu Thiên, Lưu Mánh, Hạ Ý 5 người này vừa lui khai mở về sau, trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới, kinh bình lực lượng là kinh người như thế, một chiêu chân sau quét ngang, rõ ràng có thể đem bọn họ 5 người đều đều chấn nội lực nhếu loạn, thân thể nhức mỏi. Cùng vừa mới Mạ Giang tình huống đồng dạng, vốn nếu là đánh như vậy xuống dưới, 5 người tiếp tục phối hợp công kích. Nhất định sẽ hao hết sạch Kinh Bình nội lực thể lực, thế nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, chỉ là một chiều. Kinh Bình lực lượng cường đại thì đem bọn hắn đẩy lui, như vậy đến tiếp sau thủ đoạn đã bị bách đánh gãy chỉ có thể thay phương pháp. Mã Giang nhìn thoáng qua Kinh Bình, sau đó lại đối với bốn người khác phân biệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, năm người lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó có đồng thời ngưng trọng gật đầu, giống như đều đồng ý mỗi chuyện. Một ánh mắt về sau, năm người đồng thời tiến về phía trước một bước. Không sai chút nào Thật là không sai chút nào, vô luận là nhấc chân thời gian hay, vẫn là rơi xuống đất thời gian, hay, vẫn là thân thể động tác, thậm chí kể cả ánh mắt, đều là độ cao, cao độ thống nhất đấy. Nếu như nói vừa rồi 5 người đánh hội đồng, hợp kích, chi pháp là phối hợp với nhau lời mà nói, như vậy lúc này đây, 5 người ẩn ẩn hợp thành một người, kinh bình hiện tại có loại đối mặt một cao thủ cảm giác. Tuy nhiên nội lực của bọn hàn khí tức hay, vẫn là tu thể 13 tầng cảnh giới nhưng là bọn hắn giúp nhau ở giữa khí thế, còn có động tác, đều so vừa rồi dâng lên một mảng lớn. Không hổ là trong môn chân quý nhất lực lượng, cũng không hổ dám xưng chính mình là tiên thiên phía dưới vô địch, chỉ dựa vào đối phương lần này khí thế, đã nói lên cái này danh hào không phải đến không đấy. Chứng kiến tình huống như vậy, Kinh Bình trong nội tâm không khỏi tán thưởng một tiếng, đồng thời trong nội tâm cẩn thận lại một lần nữa thăng lên đi lên, bởi vì vì lần này, hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Có thể đột phá tu thể kỳ 10 tầng cao thủ cái nào không phải đã trải qua rất nhiều gặp chật trở, kinh thái tuyệt diễm, thiên phú cao siêu chi nhân. 5 người này càng phải như vậy. Đánh hội đồng, hợp kích, nhất chỗ cường đại tựa là giúp nhau tầm đó hiểu phối hợp, đồng thời tuyệt đối tín nhiệm. Hiện tại 5 người ở chỗ kinh bình giao thủ trong chốc lát đều đã minh bạch, tiểu tử này là tuyệt đối cường giả, hắn xem lượt vo bì các bí kỵ những lời này căn bản không phải hư thoại, 5 người này đã triệt để đem kinh bình đã coi như là đại địch. Không còn có bất luận cái gì mặt trái tâm tư, chỉ muốn đem đối phương đả bại lại nói. Nếu là lúc này thời điểm còn mang lòng tham vân vân tự, như vậy lần này quyết đấu hậu quả, tự là thất bại. 5 người này cộng lại đều nhanh 300 tuổi. Nếu là đã thua bởi một cái nhập môn không đến 10 năm, tuổi bất mãn 19 tuổi thiếu niên lời mà nói, cái này là bực nào mất mặt. Tuy nhiên thực lực của đối phương cảnh giới ở đằng kia bày biện, thế nhưng mà đối phương bao nhiêu? Chính mình bao nhiêu? Đối phương học được vài năm. Chính mình vừa học vài năm, nếu như lần này thất bại, chuyển đến trên giang hồ, vậy khẳng định là chuyến lưu ngàn năm hài hước. Không thể bại. Mình tuyệt đối không thể trở thành tiểu tử đá cây chân. 5 người lại trao đổi thoáng một phát ánh mắt, nghĩ cách vậy mà tất cả đều như thế. Đây mới thực sự là chiến đấu. Nếu là liền nguy hiểm đều không có, ta như thế nào đột phá tiên thiên. Kinh bình đối mặt 5 người thống nhất giấm trận tại chỗ, trong nội tâm chỉ là bay lên cảnh giác, nhưng tuyệt đối không có có sợ hãi chẳng những không có sợ hãi ngược lại mang theo một tia hương phấn chi ý. Hắn sớm cũng cảm giác được chính mình dừng lại tại tầng 18 quan khẩu có một đoạn thời gian rất dài rồi, luôn không được đột phá, trải qua cùng huyết sắt môn chủ chiến đấu, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy có đột phá dấu hiệu. Hôm nay nếu là có thể tái chiến một hồi, không thể nói trước đột phá cổ trai cảm giác có hội sẽ tăng lớn vài phần. Hắn căn bản chính là mượn chiến đấu đến đột phá cảnh giới. Nếu không hắn chơi cái gì cao điệu, thời điểm này còn không bằng đi nhiều xứng mấy phó liệu Như nghiên cứu một chút linh khí. Dầm dầm, tách tách tách. phản phất bầu trời xét đánh bình thường thanh âm. Toàn bộ chân vũ trong điện khắp nơi tràn đầy loại này thanh âm, thẳng chấn mọi người sắc mặt tái nhận, trong nội tâm sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Kinh bình, cả người đều thay đổi. Hắn toàn thân run lên, toàn thân gân cốt nội lực liên tiếp nổ vang, theo đỉnh đầu, đến chân gáy ngọn nguồn, toàn thân xương cốt không một không phát ra lôi mình sét đánh thanh âm. Một lượng uy thế vô hình Bao phủ toàn bộ chân vũ đại điện. Sở hữu tất cả chân vũ đại điện người, cảm nhận được cổ khí thế này, đều đều tâm thần bối rối mất hồn mất vĩa. Chỉ có nhan môn chủ vẻ mặt kinh hãi, trong miệng thì thảo tự nói, lôi động chi âm. Đây là sẽ phải đột phá tiên thiên dấu hiệu. Hắn mới bao nhiêu, lôi động. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ trời sinh linh thể tiểu lợi hại như vậy ư? Nhưng chỉ có dùng tổ tiên thiên phú, tại nơi này tuổi thời điểm cũng không bằng hắn. Dùng hắn cảnh giới này ta cho dù khởi động trong môn cơ quan, cầm lên tổ tiên lưu lại bảo kiếm cùng hòa phủ, cũng căn bản không phải hắn chống lại. Nhan môn chủ ánh mắt phức tạp, nhìn về phía kinh bình ánh mắt càng ngày càng không phải tư vị. Trong chàng năm người chứng kiến kinh bình cái này run lên thân uy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn cũng là bái kiến tiên thiên cường giả đấy, biết rõ kinh bình cái này nhập vào cơ thể mà ra lôi âm, là vật gì. Kinh bình cũng không có ở tiếp tục ở lại đó, mà là thừa dịp trong cơ thể lôi âm, nội lực. Đều đều đạt tới đỉnh thời điểm, đơn chân mãnh liệt một điểm đấy, thân thể tựu như là sụp đổ khai mở cùng tiễn giống như, trực tiếp xông về 5 người. Giác giác, chân vũ trong điện mặt đất đã bị hắn một cước đạp thoái, đồng thời đã nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Một tháo chạy tầm đó, kinh bình song trưởng đẩy ngang, cách không cũng đã đối với 5 người đều bao phủ đi qua. 5 người lập tức cảm giác được cùng phong thổi mặt, công kích của đối phương còn chưa tới, bọn hắn 5 người đã nghĩ ngợi lấy lui về phía sau rồi. trong mắt bọn hắn Tránh nẽ không phải Kinh Bình một chiêu này, mà là tránh nẽ lấy Kinh Bình một chiêu này ở bên trong ẩn chứa khai thiên tích địa giống như khí thế. Tại 5 người này trong mắt, Kinh Bình đã không phải là một người tại đối với bọn họ công kích, mà là khai thiên tích địa lực lượng tại đối với bọn họ tiến hành công kích. Như thế lực lượng, như thế khí thế, như thế của mãnh đây cũng không phải là võ công có khả năng biểu đạt phạm chủ mà là đã bao hàm Kinh Bình đối với chỗ có bí tịch võ công càng ngộ. chương 59, Vì cái gì? Trói hai nổ vang, không khí liền trở mình bạo liệt, cùng phong gào thét, đây là Kinh Bình rốt cục không tại bảo tồn thực lực hiệu quả. Hiện tại Kinh Bình, mới tính toán dùng chính thức toàn lực. Ngay trong nháy mắt này, Mã Giang đột nhiên hét lớn một tiếng, ngũ hành nịch chuyển. Mã Giang 5 người lập tức kết hợp đến cùng một chỗ, Mã Giang đứng tại phía trước nhất, còn lại 4 người tắc thì đứng tại hắn về sau. Toàn thân nội lực tuân ra, cùng một chỗ vọt tới cầm đầu Mã Giang trên người, xem điệu bộ này, là cùng với Kinh Bình dốc sức liệu liều rồi Giờ khác này bọn hắn căn bản không thể lùi nữa, nếu là lùi nữa, tất nhiên khí thế sụp đổ, ngược lại lúc thua không nghi ngờ. Hoành khen kết. Một tiếng chân trời lôi điện lớn tiếng vang. Kinh bình song trưởng như khai thiên tích địa trong đó ẩn chứa lực lượng, càng là quét ngang bắt hoang, thoáng cái sẽ đem 5 người toàn bộ đánh bay. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mã Giang 5 người thân trên không trung tiểu hộp ra một miệng lớn huyết, đồng thời trong nội tâm tất cả đều hoảng sợ. Mã Giang, Phương Huyền, Chu Thiên, Lưu Hà ý Nam đại trong lòng cao thủ nói không nên lời khó chịu. Vừa mới 5 người này ánh mắt đối mặt phía dưới, đã tâm ý liên hệ, lẫn nhau phối hợp, vì vậy cộng đồng bước ra một bước, chuẩn bị động thủ. Tại đây cộng đồng bước ra một bước đồng thời, bọn hắn phi thường cân đối, hơn nữa cảm giác đắc chí vừa lòng, bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, chỉ cần bọn hắn vận dụng bản lĩnh thật sự, tiên thiên phía dưới không có có bất cứ người nào có thể ngăn cản được lực lượng của bọn hắn cùng như gió bao mưa giảo công kích. Nhưng là bọn hắn lại thật không ngờ, kinh bình Rõ ràng dùng đón đánh cưng rắn, ngạnh, dùng cuồng phá cuồng. Trực tiếp vận chuyển toàn thân nội lực, đối với bọn hắn không nói hai lời tiểu đánh đi qua. Kinh bình vừa rồi vừa làm thế, Mã Giang đã cảm thấy trong nội tâm manh kinh, đồng thời liên tiếp không ngừng như thiên lôi y hệt nổ vang. Hắn lại là cả kinh, thân thể mũi chân trịa xuống đất, thẳng tắp đối với bọn họ lao đến. Mã Giang trong nội tâm càng kinh hãi hơn, hắn cảm giác mình tại thời khắc này tựa hồ đem cả đời sợ hãi cùng giật mình tất cả đều dùng đi ra đem làm trong ánh mắt Hiện ra Kinh Bình mang theo vô địch khí thế, đối với bọn hắn một lượt mà đến, tại Kinh Bình thân thể bên cạnh, hắn thậm chí nhìn thấy không khí chính là chấn động, song trưởng phảng phất ẩn chứa chí lý bình thường về sau, mã giang mãnh liệt cắn đầu lưới, hét lớn một tiếng, tụ tập 5 tên 13 tầng nội lực cao thủ nội lực, đối với Kinh Bình liệu chết tới. Có thể kết quả, nhưng lại Kinh Bình đưa bọn chúng 5 người tất cả đều đánh bay, nội tạng vỡ tan, gân cốt cũng xuất hiện vết rách. Chỉ là thoáng một phát, bọn hắn tiểu đã mất đi hơn phân nửa chiến lực Kinh Bình đắc thế không bông thang người, đánh chó mù đường, một trưởng đánh bay 5 người này về sau, chỉ cảm thấy can sướng đầm địa, vô cùng thông khoái, bước chân lại là một điểm, mạnh liệt khí thế mang theo người vô cùng lực lượng, trực tiếp đối với bọn hắn 5 người lại một lần nữa hoanh kích mà đi. Cái này không thể tại tiếp. 5 người trong đầu đồng thời dân lên ý nghĩ này. Mã Giang khởi điểm cố lấy 5 người dụng khí đối với Kinh Bình cưng, rắn, ngạnh, đánh qua, nhưng kết quả là bị Kinh Bình đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại Kinh Bình lại phát ra một lần loại công kích này, 5 người rốt cục tinh thần sụp đổ, bất chấp phối hợp tính công kích, lập tức vội lách thân thể, nhao nhao sử xuất tránh né thân pháp. Không thể không nói, những người này khổ luyện trốn chạy để khỏi chết thân pháp, cũng đích thật là lợi hại, cơ linh xảo diệu, có tất cả chỗ độc đáo. Nhìn xem 5 người né tránh thân pháp, Kinh Bình chỉ là liếc, tiểu nhìn ra 5 người này bộ pháp là võ bí trong các thân pháp gì. Mã Giang khiến cho bước chân làm mê ảnh bộ, một xử đi ra, bóng người trùng trùng điệp điệp. Hai chân xoắn một phát, lập tức tránh né ra. Phương Huyền Tuyệt Trần Bộ, nội lực vận chuyển, cũng chạy trốn nhanh chóng. Chu Thiên Linh Tiêu Bộ một xử đi ra, càng là cơ linh vô cùng. Hỏa ý phi viêm bộ, tựu như là dưới chân có hỏa, sôi nổi. Lưu manh thần hành pháp càng là mau lẹ, thẳng tắp mà đi, không khí đều bị hoạch xuất ra gọn sóng. Kinh Bình lần nữa xuống lại, 5 người lập tức né tránh, căn bản không có cái kia lá gan lại cùng hắn dây dưa. Kinh Bình thấy vậy, trong nội tâm có chút cao hứng, có có chút thất vọng. Cao hứng chính là nếu như năm người này liều mạng, ngũ hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng, tại Kinh Bình lần thứ 2 công kích thời điểm, tiểu là không lùi, đón đánh đối chiến, ngăn cản được Kinh Bình cỗ này chiến ý, vậy cũng có đánh rồi, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Thất vọng chính là, bởi vì lần thứ nhất công kích mánh liệt, trực tiếp khiến cho 5 người dọa bể mật, nhìn thấy công kích của hắn trực tiếp chống tránh, không bao giờ nữa cùng hắn tiến hành đánh nhau, vì thế, Kinh Bình cảm giác có chút vô cùng hương cảm giác. Điều này cũng không có thể trách bọn họ 5 người, bởi vì làm đối thủ thật sự là quá mức cường đại, vô luận là nội kình, thân thể, lực lượng, phản ứng vân vân, đợi một tí hết thảy, đều so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Nếu như cái này 5 vị cao thủ có thể ở bay lên một tầng cảnh giới, như vậy kết quả nhất định là hoàn toàn bất đồng, nhưng là quyết đấu tiểu là quyết đấu, căn bản không có nhiều như vậy nếu như. 5 người tản ra mở, Kinh Bình lập tức như hổ vào bề dê, Mánh Liệt tháo chạy thân. Đuổi theo hắn ghét nhất chi nhân, Mã Giang, trong ngáy mắt, tầng 18 nội kính đập lên đối phương mà phía sau lưng. Mã Giang nói chuyện vô cùng nhất tác độc, vậy mà lại để cho hắn quỷ xuống ra, tự trả tiền võ công, đồng thời giao ra pháp môn tu luyện, đập vào giữ gìn môn quy cùng thay hắn ca báo thù cờ hiệu, để đối phó Kinh Bình. Nếu là Kinh Bình không có thực lực cao như vậy, tất nhiên là cũng bị 5 người này làm hại, cho nên Kinh Bình ra tay căn bản không lưu tình, chính là muốn Mã Giang mệnh. Hơn nữa Mã Giang cái kia bước phát, Sao có thể giấu giếm được xem tận vỏ bi các bí tịch kinh bình. Cảm giác được sau lưng bàng bạc sắc ý, mã giang trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cuốn quýt tâm đó, đột nhiên quay người. Cố lấy toàn bộ nội lực, một trưởng tiểu hướng kinh bình đánh qua, một trưởng này lực đạo trầm hùng, mục tiêu minh xác, chính là muốn bức kinh bình cùng hắn lưỡng bại câu thương. Kinh bình thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia buồn cười chi sắc, chỗ chém ra đơn trường, giữa đường thời điểm trực tiếp gia tốc, phanh. Một tiếng, mã giang phần bụng chúng trưởng Gọi đều không có kêu một tiếng, trực tiếp không một tiếng động. Một trường này, ẩn chứa Kinh Bình thực nộ, trực tiếp làm vỡ nát mã ràng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, quanh thân gân cốt, cho dù thần tiền đến đến rồi, cũng không có biện pháp. Đối với như thế đổi trắng thay đen, cắt câu lấy nghĩa, hơn nữa tìm kiếm nghị cách muốn giết hắn chi nhân, Kinh Bình tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình Từ hắn lần thứ nhất cùng Trương Hoành chiến đấu đến bây giờ, thủ hạ của hắn còn không có lưu qua một cái người sống, trừ bỏ bị phế bỏ mã hình Đó cũng là kinh bình bội phục mã hình đích nhân sinh cuộc sống mưa gió, cùng đối với chân vũ môn cống hiến, dù sao hắn hiện tại một thân buồn sự, tất cả đều là dựa vào chân vũ môn có được. Chứng kiến mạ giang không một tiếng động, trong đại điện mọi người cũng đều đều sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là nhan môn chủ, trong mắt phẫn nộ cùng e ngại liên tiếp chuyển biến, ngũ hành trận ngũ hành trận, hiện tại thiếu đi một chuyến, coi như cái gì ngũ hành trận, cái này đạt trình độ cao nhất sức chiến đấu lượng không biết hao tốn chân Vũ môn bao nhiêu tài nguyên Bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng mà thành đấy, hiện tại ngược lại tốt, không dùng tại đối ngoại địch thời điểm, ngược lại bị trong môn một cái nhập môn không đến 8 năm đệ tử giết đi. Hắn có thể làm sao? Luận thực lực, hắn không bằng kinh bình, luận cảm tình thì ra là quen mặt, chẳng lẽ hắn còn muốn đích thân lên sân khấu, cổ động toàn bộ chân vũ môn người đối với hắn tiến hành vây giết? Hay nói giỡn? Hắn cũng không phải chưa thấy qua kinh bình cái kia hai tay pháp thuật, chỉ cần cái kia pháp thuật vừa để xuống, quả ngươi bao nhiêu người. Hết thể đều được xong đời, đối với tu tiên giả, hắn lao tổ tại lâm trung thời điểm tiểu từng có bản giao nhắn đủ, không thể trêu trọng. Này đây, hắn chỉ có thể như vậy ngơ ngác nhìn xem kinh bình động tác. Huynh đệ, mã hình bi thiết một tiếng, vội vàng lão đảo đi tới mã giang thân thể ra, bởi vì bị kinh bình phế bỏ nội lực, mã hình đi đường đều có chút bất ổn. Một màn này, làm cho người ở chỗ này ở sâu trong nội tâm đều có chút đồng tình. 3. Một tiếng. Mã hình quỷ gối mã giang thân thể bên cạnh, nhìn xem sắp chết còn bảo trì vẻ mặt hoảng sợ huynh đệ, hắn không khỏi hét lớn một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Kinh Bình, trong miệng nói ra, "Kinh Bình, vì sao ngươi không thể lưu ta huynh đệ một mạng, ngược lại muốn một trưởng đánh chết hắn?" Kinh Bình nhìn xem liên tiếp vẻ bi thống mã giang, không nói gì. "Vì cái gì?" Cho dù đã không có võ công, dù sao vẫn là quyền cao chức trọng nhân vật, nhìn thấy Kinh Bình không đáp lời, tăng thêm em ruột tao ngộ, cái này không khỏi khiến cho hắn lớn tiếng truy hỏi một câu. Ngươi cùng hắn không giống với. Kinh Bình nhìn xem cái này bi ai một màn, đã nghe được mã hình bạo giống, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Ta lưu ngươi một mạng, chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi tâm tư tuy nhiên xấu, nhưng cũng không âm độc, đồng thời Vi Chân Vũ môn cũng lập được công lao hắn mã, nhưng đệ đệ của ngươi, tâm tư độc ác, làm việc lại âm lại hung ác, cho dù ta phế đi võ công của hắn, lưu hắn một mạng, hắn cũng sẽ đối với ta tùy thời trả thù, mình không được đến ám đấy, ám không được sẽ tới ám đấy, loại người này, ta không giết chẳng lẽ còn muốn cho hắn tới giết ta. Kinh Bình không chút nào khách khí, đương nhiên nói ra như vậy một phen. Chương 60, tất cả đều giết. Trần Vũ người trong điện đã nghe được Kinh Bình một phen, tuy nhiên e ngại Kinh Bình sức chiến đấu, nhưng là những lời này nói ra, hãy để cho trong lòng mọi người có chút đồng ý mục đích. Trong đó Dương Thiên, trong nội tâm cùng hỉ, nhưng trên mặt không chút nào lộ ra, ngược lại làm ra một bộ vẻ bi thống. Mã hình đã nghe được Kinh Bình những lời này, cựu hận điên cuồng chi sắc hay, vẫn là không giảm Giống như hận không thể có thể tại chỗ làm thịt kinh bình Những thứ khác bốn người nhìn thấy Mã giang chi tử, sắc mặt trắng bệnh Trong đó Chu Thiên nghiêm nghị nói ra Kinh bình, người lại nghịch bất đạo Môn chủ, kính xin lập tức Đem bực này hung ác tàn bạo Khi sư diện tổ chi nhân cho trục xuất chân vũ môn Tìm ra người nhà của hắn Chảm thảo trừ can Đúng, giết đi không đủ Để dẹp loạn chúng đệ tử chi phẫn Phải chảm thảo trừ can Tránh cho bực này yêu nhân lại hiện ra Nếu không ta Trần Vũ môn chắc chắn giật vong. Giết chết cái này yêu nhân. Vi mã hộ pháp huynh đệ hai người báo thủ. Kính xin môn chủ vi chúng ta làm chủ. Bốn người này phân biệt sau khi nói xong, Trần Vũ trong điện mọi người lập tức phân ra một nửa nhân số, trong miệng nhau nhau đồng ý bốn người thuyết pháp, đồng thời đều rút ra đao kiếm, nhìn chằm chằm chằm chằm vào Kinh Bình. Nhan môn chủ chứng kiến bực này tình huống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lại có cái gì tốt phương pháp xử lý, hắn cũng muốn giết chết Kinh Bình nhưng là người ta thực lực ở đẳng kia bày biện đâu rồi, hắn lại không nốc, lúc này thời điểm vô luận hạ quyết định gì, đều làm cho uy tín của hắn hạ thấp, thậm chí tánh mạng đều có thể gặp được nguy hiểm. Hừ, kinh bình nhìn xem một nhóm người này biểu diễn, trong giây lát hừ lạnh một tiếng. Hán nội kinh thâm hậu, lại vừa đánh bại trong môn cường lực nhất lượng, này đây cái này hai tiếng hừ lạnh vừa ra, trực tiếp truyền đến trong điện mọi người trong thai. Hắc hắc, thật sự là giết không bao giờ hết lòng tham đầu, lưu vô cùng ngu xuẩn huyết Kinh Bình trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia dữ tợn, cười hát hát một tiếng. Kinh Bình phát ra cái này hai tiếng cười lạnh, lộ ra hắn răng trắng như tuyết, mọi người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh leo đấy trong lúc nhất thời vậy mà không dám nói lời nào. Đã đều như thế, vậy thì cùng nhau giải quyết. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình thân ảnh lập tức lóe lên, chỉ là một cái thoáng là đến Chu Thiên bên cạnh, hai tay thành trộm, năm ngón tay vô lượng, rất nhanh một chảo, tả hữu hoành xé, một chiêu này đúng là võ mật trong các hổ chảo công. Tiểu như là mánh hổ xuống núi, hung mánh hung ác lệ cực kỳ, lại phối hợp thêm kinh bình cái kia siêu tuyệt nội lực cùng với lực lượng khổng lồ thực thật sự là một đầu mánh hổ xuống núi, nanh ác khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Mắt thấy kinh bình thân ảnh chỉ là một cái thoáng, trong chấp mắt tiểu vọt đến Chu Thiên bên cạnh, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, Chu Thiên chỉ, cái, kinh hãi mặt không còn chút máu, hắn lúc này thân thể có tổn thương, cốt cách nội tạng lại xuất hiện vết rách, căn bản không cách nào hữu hiệu điều động nội lực trong cơ thể chỉ có thể miễn cưỡng bày ra một cái phòng ngự tư thế. Không có bất kỳ huyền nghi, Kinh Bình một chảo này trực tiếp dùng siêu tuyệt tốc độ đánh trúng vào lồng ngực của hắn, hai cái móng vuốt thép đồng dạng tay hướng ra phía ngoài phát ra một hồi thanh hắc màu sắc, chỉ là tiếp xúc phía dưới tựu là thật sâu cắm vào Chu Thiên ngực lồng ngực bên trong, căn bản không để cho Chu Thiên lưu lại bất luận cái gì kinh ngạc thời gian, hắn tả hưu xé ra, xoẹt một tiếng, một cái tu thể kỳ 13 tầng đại cao thủ liền bị hắn sinh sinh vạch tìm tòi lồng ngực. Thuần tay quang ra, Tiếu ném lên thiên không ở bên trong, ẩm ẩm rơi đập tại đá cẩm thạch trên mặt đất, nhưng hắn toàn bộ ngực cũng đã bị triệt để xé rách ra, xương ngực xương sườn tất cả đều lứt gãy, cơ quan nội tạng ruột một kia ý thức trên không trùng toàn bộ mất đi ra, ngựa. Ý tại tuyển nhận một cách này thời điểm cũng đã cái chết không thể tại chết rồi. Cùng một thời gian, kinh bình thân thể sản xuất tại chỗ, nội lực chấn động mạnh, một cái đùi phải coi như một đầu đột nhiên bắn ra độc xà giống như, lập tức đá bạo không khí, phát ra ba một tiếng vang thật lớn. Đúng là một cước đạp tại sau Lương thấy tình thế không ổn, bánh liệt phốc đi lên muốn thừa cơ tiến công Phương Huyền trên người, Phương Huyền hai tay miễn cưỡng vừa đỡ, thế nhưng mà Kinh Bình lực lượng siêu tuyệt, trực tiếp một cước đạp gãy đi Phương Huyền hai tay, căn bản không có bất. Luận cái gì trở ngại, trực tiếp trèo lên tại Phương Huyền trái eo chỗ. Một cước đạp ở bên trong, nhất thời đem Phương Huyền bị đá lăng không bay lên, hung hăng đụng vào chân vũ điện trên cây cột. Chúng cước chỗ, thân lập tức bạo liệt, cốt cách vốn là có vết rách, một cước này lực lượng lần nữa truyền đi lên trực tiếp đem xương cốt triệt để chấn vỡ. Mà Phương Huyền cũng là chúng mục tiêu đem làm tuyệt, người bị Kinh Bình đạp phi đụng vào trên cây cột, lập tức hai cổ lực lượng được ra, trực tiếp đem toàn thân cốt cách cho chấn náo nhọn, tổn thương càng thêm lên, xương sọ vỡ ra, tại chỗ khí tuyệt. Lúc này ba người khác đều đều kinh hãi, tại Kinh Bình liền chiến hai người về sau rốt cục phản ứng đi qua, lập tức quay người vận lực, trực tiếp chạy tới lên tiếng ủng hộ người của mình mấy chỗ, Kinh Bình trong mắt tinh quang lóe lên, bộ pháp biến đổi, đuổi theo ba người tụi đi. Chỉ là trong chớp mắt công phu, kinh bình là đến lưu mánh bên người, một tay thành chỉ, trực tiếp một chút hướng về phía lưu mánh cổ hầu kết chỗ, lưu mánh cổ hướng lên, cả người thân thể hoành lấy nằm xuống, tựa hồ muốn tránh thoát một cách này, nhưng kinh bình sắc mặt như trước không thay đổi, thân thể nhảy dựng lập tức bay lên không, ngón tay tiếp tục điểm hướng về phía lưu mánh hầu kết chỗ, mà lúc này lưu mánh vốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp, có thể trong chớp mắt công phu kinh bình kiểu. Xuất hiện ở thân thể của hắn trên không, căn bản không kịp tại làm chiêu thức chỉ là bản năng hai tay bảo vệ hầu kết, khen kết lưu mánh che yết hầu song trưởng xương tay lập tức vỡ vụn, kinh bình ngón tay thế đi không rước, trực tiếp xuyên qua có thể lưu mánh song trưởng, điểm, vào hầu kết phía trên, phúc, lưu mánh trong miệng phun ra một đống lớn máu tươi, tựu như là thạch đầu điều nhập trong hồ nước tué lên bọn nước, chỉ là vùng vây vài cái, tiểu bất động rồi. Ngay sau đó kinh bình một tay khẽ trong đấy, cả người như như đạn pháo sông về kêu gạo lấy muốn giết hắn đoàn người trong đó Đám người kia đao kiếm một hồi chém lung tung, căn bản là chém không trúng Kinh Bình thân thể, Kinh Bình vọt tới một nửa, quay người biến hướng, lại nhưng không có một kia dừng lại, mà đối phương bổ chém cũng tại nơi khác, ngay tại lực cũ chưa tỉnh, lực mới không sinh sáp, Kinh Bình lách mình đi vào, như là hổ vào bề dê, một hồi luận đánh, những này trong môn tiêu gạo. Lấy giết cao thủ của hắn, tất cả đều bị Kinh Bình cho đem làm chàng đánh bay, đều đều người trên không trung, tiêu không một tiếng động, mà đang ở Kinh Bình vừa đập nện hoàn tất thời điểm. Ba căn lóe bạch ánh sáng mang đinh sắt đã đến Kinh Bình sau đầu. Tại chỗ xoay quanh, một tay hoành vung, trực tiếp đem ba ngón tay lớn lên đinh sắt mở ra, mà lúc này, một hồi màu xanh lá xương ngủ cũng tản đi ra, nhắm Kinh Bình thân thể bào phủ mà đi. Hô! Kinh Bình nội kinh lưu chuyển, đột nhiên một hơi thổi ra, tựu giống như đại gió thổi qua, trực tiếp đem màu xanh lá xương ngủ cho thổi tan, đồng thời một tay một vận linh lực, một cái trong suốt lưới đao lập tức xuất hiện ở tại trên tay hán, ngón tay sờ, phong nhận, giao gió Trong chấp mắt sẽ mặc đã qua ở một bên đánh lén ném thép đinh hạ ý. Mà hạ ý trên mặt còn bảo trì hết sức chăm chú thần sắc, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, đang nhìn chân vũ điện trên sả nhà hạ ý cả người đã biến thành một bãi thịt nát, thưa thất rất xuống. Làm xong đây hết thảy, kinh bình bước chân hay vẫn là không ngừng, một bước tiểu cướp được mã hình trước mặt. Kinh bình đến mã hình trước mặt về sau, ánh mắt lạnh lẽo, lúc này tiểu là một chưởng chiếu vào mã hình đầu đánh tới. Ầm ầm lớn khí lưu lăng không quan hạ. Kinh Bình vốn định lấy lưu mã hình một mạng, có thể hắn vậy mà lần nữa đánh lén. Vô luận có hiệu quả không có hiệu quả, hắn đã bị Kinh Bình xếp vào tất sát danh sách. Mã hình trên mặt ngoan độc chi sắc hiện ra, ngược lại cũng không sợ, cho dù võ công toàn bộ phế, nhưng vẫn là có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, cử động dơ tay lên, ngón tay phát ra xanh đậm nhan sát, giống như ước gì Kinh Bình đụng vào hai tay của hắn. Hai tay của hắn bôi lên độc dược, vì chính là đụng vào Kinh Bình, đồng quy vũ tận. Thế nhưng mà Kinh Bình là ai? Dược cốc đại y sư, được xưng có khí liền sống thần y tiên sinh loại độc chất này dược, đối với Kinh Bình mà nói căn bản chính là đồ chơi cho con nít Bất quá tuy nhiên là chút lòng thành, Kinh Bình cũng không có đụng vào hai tay của hắn ý định, mà là đột nhiên hét lớn một tiếng, thoáng một phát sẽ đem mã hình thân thể cho chấn trụ rồi, hai lô thai chỗ lập tức phún ra máu tươi, hiển nhiên là bị Kinh Bình cái này hét lớn một tiếng cho bị phá vỡ rồi. Tiểu thừa lúc cơ hội này, Kinh Bình thân thể khẽ quấn Đường vòng mã hình phía bên phải, trực tiếp một tay đối với mã hình đầu lâu hướng phía dưới co lại. Cót két dự dự, cót két dự dự, bỏ vọng. Một bộ lại để cho người mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân khởi nổi ra gà một màn xuất hiện, mã hình cả cái đầu, bị kinh bình, cái này co lại, cho xinh sinh rút tiến vào lồng ngực ở bên trong. Lập tức kinh bình chân sau trở lại một đá, mã hình cả người lập tức như là bóng ra bình thường bay lên, bị kinh bình một cước cho rõ ràng đá tiến vào vừa rồi lôi thủ chỗ. Phanh Hai tiếng làm cho trong điện mọi người sắc mặt trắng bệnh tiếng vang về sau, chân vũ điện cửa sắt vốn là có một cái một cái cao hơn người lõm đi vào lỗ thủng, mà mã hình lần nữa bay vào đi, trực tiếp đem vừa rồi lõm đi vào địa phương lại lần nữa làm sâu sắc, mà lúc này, bên trong khảm nạm một cái không đầu thi thể, máu tươi đầm địa, đồng thời ra thịt đều giống như đứt gây giống như, từng điểm từng điểm rớt xuống, hơn nữa trong điện đầy đất thịt nát thi thể cùng máu tươi, cái này tựa như tu la. Địa ngục bình thường chẳng cảnh, trực tiếp khắc ở chân vũ điện trong nháy mắt Mọi người trong đầu, bọn hắn sẽ cả đời khó quên. Chương 61, nói chuyện. Trên mặt đất máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nội tạng, mất chật tự phủ xuống. Cái này tự nhiên là kinh bình kỷ tác. Thân pháp khẽ động, nội lực cùng vận, trực tiếp tàn sát hết sở hữu tất cả đối với hắn có uy hiếp người. Những người này đều là một ít mã giang tử trùng giữ lại cũng là thai họa, còn không bằng cùng nhau giết sạch, cũng tốt hơn về sau phiền thoái. Muốn giết chết kinh bình nhân vật như vậy. Tắc thì tất nhiên trước có mất đi tánh mạng ý định, nếu như không ôm lấy dốc sức liệu mạng ý định, chỉ sợ liền kinh bình góc áo đều sợ không gặp được. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Đây là thiên cổ không thay đổi chân lý, đem làm ngươi nghĩ đến muốn đi tổn thương một người thời điểm, như vậy ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì vì người khác cũng hội thương tổn ngươi. Mã giang 5 người cùng mã hộ pháp vốn cũng đều là đại cao thủ, như là đồng dạng cảnh giới người đến, kết quả nhất định là mấy người bọn hắn người thắng. Dù sao cũng là theo nhiều lần trong chiến đấu thành dài ra đấy, công pháp cũng đều là đạt trình độ cao nhất võ học, đáng tiếc, bọn hắn tìm nhầm đối tượng, tính sai, cuối cùng kết cục, tắc thì tất nhiên thế thảm. Bởi vì Kinh Bình vốn chính là một cái cẩn thận tới cực điểm người, cái này mấy người nói do muốn giết hắn, luôn mùm muốn giết hắn người nhà, như thế như vậy, có thể nào làm cho Kinh Bình hạ thủ lưu tình. Cho nên một trận giết lung tung, căn bản không để cho cái này mấy người cơ hội. Cùng hắn nói là là Kinh Bình hung ác lệ. Còn không bằng nói bọn họ là chính mình muốn chết. Giải quyết hết những người này về sau, Kinh Bình chậm rãi gọi ra một hơi, toàn thân cái kia lăng lệ ác liệt sát ý cũng hạ không ít, quay người nhìn về phía trong điện những người còn lại. Hắn một tay vừa nhấc, một đốm lửa diễm ra hiện tại trong tay của hắn, lập tức lại là sờ toàn bộ hỏa diễm lập tức bị hắn bắt vỡ, hướng ra phía ngoài bắn ra bốn phía ra, xôn xao một tiếng, hỏa diễm vây quanh toàn bộ chân vũ đại điện cuốn một vòng. Cái này một thủ tay tốc độ bay nhanh, theo hỏa cầu xuất hiện Đến hỏa cầu biến mất cũng chính là một cái thời gian hô hấp, các loại đợi trong điện mọi người lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện mình đã bị hỏa diễm trô bao vây. Kinh bình! Người muốn điều gì? Giết nhiều người như vậy, người còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ là muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết? Nhan Minh chứng kiến tình huống này, phản ứng đầu tiên tới, đột nhiên hét lớn một tiếng, chất vấn kinh bình. Trong điện mọi người thấy lấy bốn phía hỏa diễm, một cái cũng không dám động, nhưng là trong nội tâm dị thường phẫn nộ. Làm cái gì? Trông thấy hoàn toàn không chế được những người này, kinh bình lạnh lùng cười cười, vốn hôm nay đã nói rồi đấy chỉ là nghị viện, nhưng vì cái gì đều đập vào chu diệt yêu nhân cờ hiệu muốn giết ta. Ta cũng nói, ai đối với ta bất mãn ta có thể dùng tiếp nhận, tiến hành quyết đấu, hết thể đều là theo như quy cụ ra, có thể ta không nghĩ tới các người thất bại về sao vậy mà còn cùng trên xuống, dùng độc, dùng ám khí, các ngươi thực cho rằng ngũ hành trận cộng thêm bên trên một đám tôm tép nhại nhép cùng một cái hộ pháp cấp bậc đích nhân vật có thể đưa ta vào chỗ chết. Sau đó cướp lấy tu luyện của ta pháp môn, Kinh Bình trầm trọng nói, trong điện còn lại mọi người được nghe lời ấy, sắc mặt đều đều trở nên phi thường khó coi, bọn hắn cả đám đều khôn khéo cùng giống như con khỉ, đều đều minh bạch đây hết thể lập kế hoạch chỉ sợ đều hữu hộ pháp bọn hắn âm thầm thương lượng đấy, nhưng là tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, cái này tự nhiên cũng biểu lộ bọn hắn cũng muốn thu hoạch Kinh Bình pháp môn tu luyện. Tuy nhiên môn chủ đã từng nói qua đây là cần nhờ tư chất đấy. Nhưng mọi người hay, vẫn là nhịn không được cái kia hấp dẫn, đối với hữu hộ pháp một nhóm kia người hành vi, đều đều biểu thị chấp nhận. Gặp những người này đều đều trầm mặc Kinh Bình cười lạnh một tiếng, các người muốn pháp môn tu luyện. Tốt, giả cho các người. Một câu rơi xuống đất, những người này tuy nhiên thân ở cùng trong nguy hiểm, nhưng trong ánh mắt vẫn có tinh quang lập lẻ. Đưa tay vào ngực, Kinh Bình trực tiếp ngỏ tới cái kia bản từng làm cho chân vũ môn một lần lâm vào trong nguy hiểm sách. Tiện tay quăng ra. Tiếu ném tới trên mặt đất, sách vở bên trên dành mạch viết 3 chữ to thuần dương quyết. Mọi người cúi đầu xem xét, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, tựa hồ căn bản không thể tiếp nhận, cái này bản tùy ý bị ném tới vọ bí các cạnh góc sách, vậy mà thật là có 1 không 2 tiên quyết, những người này cơ hồ mỗi người đều đã từng ôm may mắn trong nội tâm tập luyện qua pháp quyết này, nhưng đều không có luyện thành, thật không nghĩ đến, thật đúng là như là nhan môn chủ theo như lời, không có tư chất, người khác cầm cũng luyện không thành. Dĩ nhiên là cuốn sách này ta làm sao lại luyện không thành? Như thế nào sẽ như thế? Thật sự là một hồi cười to lời nói. Lấy giỏ trúc mà múc nước, công giã chàng. Nhan Minh nhìn xem quyển sách này, cũng là hối hận không ngã. Sớm biết như vậy quyển sách này thật sự là tiên quyết, vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không ném vào vũ bí các lý. Tổ tiên qua đời thời điểm cũng không nói quyển sách này chính là hắn tu luyện pháp quyết ta, chỉ để lại một thanh bảo kiếm cùng mấy chương hỏa phù mà thôi. Âm thầm nghĩ một lát, Nhan Minh há miệng nói ra, Kinh! Lại nói đến một nửa, tiêu tạp chủ rồi, bởi vì Kinh Bình đã một tay kẹp lên thân thể của hắn, tay trái một cầm trên mặt đất tiên quyết, thân ảnh loại lên, liền biến mất không thấy gì nữa, để lại tại chỗ mọi người hai mặt tương đối, không biết như thế nào làm. Các loại đợi nhan minh kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đến chân vũ điện nội điện chỗ. Ta xem ngươi bảo kiếm bên trên có chút linh lực, a trong ngực còn có một chút, đem ngươi cũng biết tất cả đều nói ra đi. Kinh Bình thò tay tiểu lấy đi nhan minh trên người bảo kiếm cùng hòa phụ. Phóng trên tay tinh tế quan sát. Nhan Minh cũng biết lúc này phản kháng không được, nếu là có một tia phản kháng ý tứ, dùng kinh bình vừa rồi sát nhân thủ đoạn, hắn khẳng định ủng hộ không được mấy chiêu, vì vậy tiểu 1 năm 10 đem tự mình biết sự tình cùng phân tích toàn bộ nói ra. Nguyên lai like Nhan Minh trên người bảo kiếm cùng hỏa phù đều là Nhan Chân Vũ truyền thừa đấy, chỉ có điều thuần dương quyết quyển bí tịch này xác thực không có giao cho mình đích hệ tử tôn đảm bảo, đoán chừng hẳn là Nhan Chân Vũ tiên thể bị Hoàng chân nhi chô phá hư về sau, lưu rơi xuống thế gian trên giang hồ. Cưới một phàm nhân thế tử, sinh hạ đến hải tử cũng không có linh thể, cho nên liền để lại một ít phàm nhân có thể sử dụng đồ vật, nói đi một tí tu chân giới kiến thức căn bản, về sau sẽ đem. Thuần Dương quyết ném tới võ bí cắt trong đó, còn để lại một cái nếu là tập luyện không thành liền không được lãng phí thời gian trăng giấy, về sau bị chân vũ môn đệ tử phát ra hiện, vì vậy một truyền 10-10 truyền 100, đều đều tranh nhau tập luyện, cuối cùng đưa. A đến không có linh thể người lãng phí thời gian đi luyện một bản bọn hắn căn bản luyện không thành công pháp, cuối cùng đã từng giang hồ siêu nhiên đại phái Lưu Lạc thành Tam Lưu tiểu thế lực, khả năng nhan chân vũ cũng thật không ngờ. chính mình tùy ý một trường tờ giấy, trực tiếp đưa đến chính mình tại nhân thế gian lập nên môn phái kinh nghiệm đại nạn, thiếu chút nữa diệt vong, hắn đánh giá thấp trưởng xanh bất lao cái tử ngữ này đối với người bình thường hấp dẫn, từ đó về sau, thuần dương quyết quyền bí tịch này liền bị tùy tiện ném tới võ bí trong các Hán tờ giấy kia đầu cũng bị người xé nát, không người hỏi tân, thẳng cho tới hôm nay gặp được Kinh Bình hắn mới biết được, thuần dương quyết quyển bí tịch này thật sự. Kinh Bình hiểu được những này về sau, không ngừng ma sát lấy cái cảm, tựa như đang tự hỏi cái gì, mà nhan minh nhìn thấy Kinh Bình biểu hiện như thế, trong nội tâm càng là sợ hãi, ai biết Kinh Bình có thể hay không đưa tay sẽ giết hắn. Đã qua sau nửa ngày, Kinh Bình đem bảo kiếm trong tay cùng hỏa phù tất cả đều ném cho nhan minh, đồng thời đem bí tịch cũng ném cho nhan minh. Ngươi không cần thần chương." Kinh Bình khoát tay áo, của ta một thân buồn sự, đều là thông qua Trần Vũ môn học được đấy, quyển bí tịch này vốn chính là các ngươi nhan ra đo vượn, hiện tại trả lại cho ngươi cũng là vật quy nguyên chủ, ngươi cũng biết, cái này bản tiên quyết không có linh thể là tu luyện không thành đấy, giữ lại về sau nhìn xem ngươi hậu nhân có thể hay không tu luyện. Nhan Minh nghe chuyện đó, trong nội tâm nuối lỏng một khẩu đại khí, âm thầm may mắn Kinh Bình không phải một cái lòng tham người hiếu sát, nếu không thực đem hắn giết chết, hắn cũng không có địa phương nói đi. Thực không dám đầu giếm, ta kéo ngươi xuống, một là hỏi thoáng một phát ngươi cái này mấy cái linh lực đồ vật lai lịch, hay là cùng với nhan môn chủ đặt thành một cái hiệp nghị, lần này gặp mặt về sau, ta muốn du lịch thiên hạ, về sau chúng ta có thể sẽ không gặp lại. Hiệp nghị Nhan môn chủ nghe được đối phương phải đi rồi, vốn là ngẩn người nhưng sau đó nghe vậy đối phương cùng với hắn đặt thành một cái hiệp nghị, lại bắt đầu buồn bực. Chính mình cùng vị này tu tiên giả, có giao dịch gì có thể làm trong lòng của hắn không khỏi có chút cầm không được chú ý. Trong điện quay chung quanh mọi người hỏa diễm đột nhiên biến mất, chỉ để lại mọi người không biết làm sao ánh mắt. Bọn hắn không có phát hiện, trong mọi người, thiếu đi một người, tôn hổ. Mà nhan môn chủ thì là lại xuất hiện ở trong đại điện, lúc này tuyên bố, chuyện hôm nay không thể chuyển ra bên ngoài, về sau tiểu nát tại trong bụng, như có người vi phạm, giết chết bất luận tội, đồng thời tuyên bố kinh bình vi chân vũ môn vĩnh kiểu khách hành chỉ có điều cái này còn lại chúng môn nhân. Tại trong cuộc sống sau này rốt cuộc chưa từng thấy Kinh Bình. Mà lúc này, Kinh Bình cùng tôn hổ hai người đứng ở một chỗ trong sân. chương 62, tái nhập núi rừng. Ta về sau ta tiểu không lại mặt ở bên trong rồi, du lịch giang hồ đi, trải qua cái này lưỡng cuộc chiến đấu, ta ẩn ẩn cảm giác có đột phá tiên thiên ý tứ, chờ ta đột phá về sau chúng ta trong nhà gặp mặt. Kinh Bình sờ lên cái cảm, đối với tôn hổ nói ra. Ngươi muốn đột phá tiên thiên, ha ha, wow, ngươi cho dù đi. Người nhà của ngươi tiểu giao cho ta, sau khi đột phá đừng quên về thăm nhà một chút hoa. Tôn hổ ha ha nở nụ cười thoáng một phát, đối với Kinh Bình nói ra. Kinh Bình được nghe lời ấy, cũng là cười cười, chỉ là có chút cảm giác mà thôi, chờ ta đột phá trước ngày sau, hội, sẽ, về nhà đấy. Trâm mặc một hồi, Kinh Bình đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái chai thuốc, ở trên rán một trường tờ giấy nhỏ, đã viết ba chữ to, nhân nguyên đàn. Đưa cho Tôn hổ, Kinh Bình nói ra, đây là nhân nguyên đàn. Tự chính mình dùng linh lực luyện chế đấy, hiệu dụng phi thường cường đại, ngươi mỗi lần đột phá cảnh giới thời điểm vận dụng bên trên một khỏa, những đan dược này đầy đủ ngươi đột phá đến tu thể đỉnh phong rồi, ta cùng môn chủ cũng đã đặt thành hiệp nghị, ngươi sau này sẽ là chân vũ môn người tự do, muốn tiếp tục ở đây ở bên trong ở lại đó tiểu ở lại đó, lưu lại lấy trở về nhà à, dù sao tiểu tử ngươi cũng không chịu ngồi yên, người nhà của ta tiểu tạm thời xin nhờ cho ngươi chiếu cố, chờ ta đột phá tiên thiên thời điểm chúng ta lại tụ họp. Ơn. Tôn Hổ cười hì hì nói một câu: "Ta đi đây, về sau trong nhà gặp mặt." Kinh Bình nói một câu, thân ảnh loé lên, đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có tại chỗ cười Tôn Hổ. Đã qua sau nửa ngày, Tôn Hổ trên mặt vui vẻ chậm rãi biến mất, trên mặt có chút ít u buồn chi sắc, nhìn xem Kinh Bình biến mất địa phương, trầm thấp nói một câu, "Bảo trọng." Sau đó Tôn Hổ chậm rãi đẩy ra cửa sân, bước chân thoáng có chút chậm chọ, chậm rãi rời đi. Mà Kinh Bình tránh ở một bên, thấy được Tôn Hổ chậm chọng bóng lưng cũng thấp giọng nói một câu, bảo trọng. Lập tức lách mình, biến mất không thấy gì nữa. Tại kinh bình ly khai ly khai Trần vũ môn không lâu, Nhan Môn chủ tiểu tuyên bố đem Tôn Hổ đệ bạt làm chân vũ môn trưởng lão, từ nay về sau đối với hắn huynh đệ tương xứng, hơn nữa đệ bạt Tôn Hổ vi trưởng lao thời điểm trong môn mọi người còn có rất nhiều người phản đối, đều là Nhan Môn chủ lực gáp mọi người, đem chuyện này quy định sắt xuống dưới. Mà Nhan Môn chủ đâu rồi, thì là liên tiếp đột phá cảnh giới, một cỗ khí đạt đến tiên thiên cảnh giới gây rất nhiều người đỏ mắt cực kỳ, đem làm hỏi hắn là như thế nào đột phá đến tiên thiên thời điểm, nhan môn chủ luôn chú ý tả hữu mà nói hắn, không chịu nói rõ, đương nhiên biết rõ việc này người, chỉ có tôn hổ một cái, bất quá đây đều là về sau sự tình, không cần nhắc lại. Ngao, cực lớn tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, lập tức quy về bình tĩnh. Một cái đói bụng lắm gấu chó đang tại du đảng, vừa định muốn công kích một cái sâu trong rừng người đi đường, thế nhưng mà không nghĩ tới nó vừa mới lộ diện. Lập tức bị người nọ phi thường tùy ý vung tay lên Sẽ đem đầu gấu cho cho tại chỗ cắt mất đầu lâu Kinh Bình nhấc chân một đá Gấu chó đầu lâu liền bị hắn đá đến một bên Chỉ còn lại có gấu cho to mọng thân thể Trong lòng của hắn cao hứng nghĩ đến Hôm nay thức ăn tiểu là nó Hiện tại khoảng cách hắn ly khai chân vũ môn đã suốt có tầm một tháng thời gian Hắn lúc trước vừa rời đi chân vũ môn lúc mục tiêu tiểu rất rõ ràng Tiểu là quê quán chỗ cái kia phiến cánh rừng Kinh Bình nghĩ cách rất đơn giản Tiểu là tìm từng đã là cự hổ cùng cự mãng các loại quái vật, dù sao hết thể khởi nguyên, tiểu là tại đây phiến trong rừng, nếu là lại có thể gặp được một loại kia quái vật, kinh bình tất nhiên không có chạy trốn, ngược lại sẽ cao hứng nhảy dựng lên, hắn chính cần cùng. Loại này quái vật chiến đấu đến để thăng cảnh giới của mình, hơn nữa dùng suy đoán của hắn, cho dù lúc trước cái kia hai đầu quái vật xuất hiện lần nữa, dùng thực lực của mình cùng pháp thuật, tuyệt đối có thể đem đối phương giải quyết, bất quá ngay cả tục đi lại hơn một tháng. Hắn còn không có một điểm thu hoạch, cái này phiến cánh rừng rất quái lạ, bên ngoài chỗ một cái vật còn sống đều không có, chỉ có không ngừng xâm nhập, mới sẽ xuất hiện một ít động vật. Tại hắn liên tục xâm nhập trong lúc cũng gặp phải không ít động vật, nhưng không có một cái như lúc trước như vậy hội, sẽ, nổ ra hạt châu đấy, chỉ là cái này vài đầu con mồi đều so bình thường muốn lợi hại rất nhiều mà thôi. Đương nhiên, phiền thoái cũng tùy theo mà đến, trải qua một tháng không ngừng xâm nhập, hắn đã hoàn toàn lạc đường, cho dù có linh khí cảm giác. Hắn cũng không biết mình thân ở phương nào, hắn là thật không nghĩ tới, nhà mình bên cạnh cánh rừng, vậy mà sẽ là một cái thông hướng không ngớt không dứt sơn mạch cửa vào, hiện tại xung quanh người hắn chỗ, khắp nơi đều là không ngớt không dứt đại núi cùng cây mộc. Quay người, đem đầu kia tự tìm đường chết gấu chó lột ra mổ bụng, sau đó tìm đến mấy cây vừa thô vừa to cây cối, nội lực chấn động, trực tiếp mặc thịt gấu, đáp tốt rồi cái giá đỡ, nơi bàn tay hỏa tinh loại lên, lập tức đem vật liệu gô dẫn đốt, hắn bắt đầu bắt đầu nướng thịt gấu Không ngừng xoay tròn lấy thịt gấu, hắn chậm rãi hồi trở lại nhớ năm đó chính mình tiến vào chỗ rừng sâu thời điểm, tao nộ cái kia hai đầu quái vật. Bất quá khi đó hắn cực vì sợ hãi, tại mất đi tánh mạng thời điểm cũng là mở ra, lái, nuốt lưỡng quái huyết nụ, mới miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Mà hắn hôm nay lại không tại sợ hãi, ngược lại chờ đợi loại này quái vật xuất hiện, nghĩ như thế, lại làm cho hắn không khỏi cảm khái thực lực chỗ tốt. Trên nhánh cây thịt gấu thời gian dần qua chín, Kinh Bình phi thường thuần thục từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái bình nhỏ tử, bên trong có một ít nuôi ăn, đều đều chiếu vào gấu trên thịt, đồng thời lại là nội lực mánh liệt trấn, đem thịt gấu bên trong chỗ chấn được lật đi ra, lần nữa nướng. Chờ đến thịt gấu bắt đầu xuất hiện một ít dầu chân thời điểm, Kinh Bình há mồm tự gặm, ăn hắn miệng đầy chảy mỡ, đối với hắn mà nói, một con gấu, miễn cưỡng đủ hắn ăn, hai cái gấu còn không sai biệt lắm. Tại đã giải quyết hơn phân nửa chỉ, cái gấu chó thời điểm, Kinh Bình động tác nhưng lại đột nhiên dừng lại. Lỗ Thái Hắn khẽ nhúc nhích, lẳng lặng được nghe bốn phía thanh âm. Tại trong rừng cây, ngoại trừ tiếng gió cùng lá cây xào xạc re rè âm thanh bên ngoài, vậy mà còn chuyển đến một ít tiếng bước chân. Đây là người tiếng bước chân. Kinh Bình đã có hơn một tháng thời gian không có nhìn thấy qua người rồi. Trong mắt của hắn lập tức đã hiện lên một tia nghi hoặc, cái chỗ này rốt cuộc là đâu, như thế nào còn sẽ có người xuất hiện. Đúng vậy, cái này còn không chỉ là một người thanh âm, còn có rất nhiều tiếng bước chân. Nghe bước chân của bọn hắn thanh âm, phân tích lộ tuyến của bọn hắn, xem ra có lẽ tựu là mình tại đây. Nhìn thoáng qua cái tiệc như trước là bên trên tháo chạy ngọn lửa, kinh bình lập tức minh bạch, hẳn là mùi thịt đưa bọn chúng hấp dẫn mà đến đấy. Lại nhìn một chút còn thừa non nửa thân hình gấu chó, kinh bình trên mặt cười cười, các ngươi đừng suy nghĩ, thịt đều nhanh bị ta ăn hết sạch rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại làm nhanh liệt cắn mấy ngụm, miệng lớn nhấm nhoẹt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mà kinh bình không có chút nào đứng dậy hoặc là hỏi thăm ý tứ, tiếp tục miệng lớn ăn thịt. Trong rừng tây nguy hiểm không chỉ có riêng là manh thú, tiệu liền đồng loại của mình, cũng chưa chắc không thể tin tưởng, cướp đoạt đối phương con mồi sự tỉnh trong rừng rậm là thường xuyên phát sinh đấy, đây là kinh bình từ nhỏ đi theo vương ngũ học tập đổ vật. Bất quá dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản là không đem đến mấy người để ở trong lòng, nếu là những người này có cái gì không chính đáng, kinh bình, cảm, giác không ngại tiện đưa bọn hắn ra đi. Những người này hành động có chút có quy luật, tốc độ cũng không chậm, hiển nhiên là trải qua một phen huấn luyện người. Ngoài trừ Như Kinh Bình loại này có cao siêu thực lực bản thân, những người khác có rất ít dám ở sâu trong rừng chạy loạn đi loạn đấy. Những người kia càng là tới gần, tiếng bước chân lại càng thấp, rõ ràng là đã biết rõ Kinh Bình vị trí mà không muốn làm cho Kinh Bình phát hiện. Kéo kẹt kéo kẹt, Kinh Bình cố gắng nhấm nháp, rốt cục đã ăn xong suốt một đầu gấu chó, lau miệng, tùy ý nói, "Đã đến, đến rồi, ưu xuất hiện đi, dù sao ta là không ăn được rồi, các ngươi đừng suy nghĩ." Tiếng bước chân lập tức ngừng lại, động tác này vậy mà thần kỳ đều nhịp. Điều này cũng làm cho Kinh Bình trong nội tâm cảm thấy được đó. Nghe cái này tiếng bước chân Kinh Bình đã biết do, đối phương khẳng định không phải nhân vật bình thường, nhưng là cái này đều nhịp tiếng bước chân cũng không phải là bình thường nhân vật giang hồ hoặc là thợ săn có thể đạt tới tiêu chuẩn. Chẳng qua là một cái hô hấp công phu, một câu thanh âm vang lên, tự chúng ta có ăn, ngược lại là vị bằng hữu kia, chưa ăn no à, không bằng cùng đi ăn. Kinh Bình nghe nói lời ấy, khỏe miệng nít lên, trong nội tâm cảm thấy càng thú vị rồi, trực tiếp quen người. Đối với chuyển xuất ra thanh em địa phương tiểu đi đến, đồng thời trong miệng nói một chữ. Tốt. Người của đối phương nghe thấy lời ấy cũng là ngẩn ngơ, tại đây một mảnh sâu trong rừng, ai cũng không nhận ra ai, cho dù có người đến cũng đều là tránh được nên tránh, mà vị này, chẳng những không tránh, tại mặt đối với nhóm người mình mới thời điểm còn hào phóng tiếp nhận, người này, hoặc là cái đại cao thủ, hoặc là cái kẻ ngu. Châm rãi tiến lên, Kinh Bình vượt qua sau lưng cây cối, thấy được 6 người. nhìn thấy kinh Bình tiến đến trong đó 5 người nhìn như không chút nào để ý, phân biệt đứng tại so sánh rời giạc vị trí, nhưng là Kinh Bình lại biết, 5 người này đứng phương vị lại là phi thường có huyền cơ, rõ ràng là tại bảo hộ chính giữa một người, chỉ cần một có biến phát sinh, bọn hắn lập tức liền có thể tiến hành phòng ngự cùng công kích. Chương 63, Người còn ăn không? Chứng kiến cái này tình cảnh, Kinh Bình trong nội tâm khẽ nhúc đích, xem 6 người này trên người đều lưng có một cái bao, đồng thời căn cứ quần áo cách căn mặc, Kinh bình tiểu phân tích ra mấy người kia là tới từ ở cùng một chỗ. Đoán chừng là mỗ môn phái hoặc là nhà cao cửa rộng đại phiên người, bất quá có thể bồi dưỡng được như thế nhân vật lợi hại, cái này cũng không thể coi thường rồi. Hơn nữa 5 người này trên người đều có được có thể nói cường đại nội kính tu vị. Dùng kinh bình linh giác, theo hô hấp của bọn hắn Tần suất đứng thẳng tư thế cùng bên ngoài khí chất các loại đợi phương diện quan sát, những người này nội kính có lẽ đều tại tầng thứ 14 tà hưu. Đây là cái gì khái niệm? Một cái 14 tầng nhân vật đặt ở chân vũ môn cái kia đều là có thể đem làm thành hộ pháp cấp bậc đích nhân vật rồi, cho dù thảm điểm, cũng dù thế nào có thể làm cái trưởng lão, mà bây giờ, năm cái 14 tầng nội kình người lại bảo hộ lấy chính giữa một người, hành động hộ vệ các loại nhân vật. Cường đại như thế nhân vật, những cái kia trong truyền thuyết cự vô phách, bít mạc, môn phái có hay không kinh bình cũng không biết, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, tại hắn đã thấy sở hữu tất cả thế lực trong đó, tuyệt đối không có như thế cảnh giới nhân vật trở thành hộ vệ. Vài bước lộ tầm đó, Kinh Bình đã đến người nọ trước mặt, mà đối phương 5 người thấy rõ Kinh Bình khuôn mặt về sau, vẫn không khỏi mà đều lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt theo Kinh Bình đến địa phương nhìn lại, thấy được một trường cực đại gấu chó ra, cùng với Kinh Bình cái kia bình tĩnh biểu lộ. Cái này 5 cái hộ vệ trong cầm đầu chính là một vị hình thể cường tráng trung niên đại hán, hắn có cường đại cơ bắp, thân cao tiếp cận 2M nhưng là Kinh Bình cùng ánh mắt hắn một đôi, cái này hộ vệ thủ lĩnh cũng không dám nữa có chút lòng khinh thường rồi. Người này vậy mà mang cho hắn một lượng cảm giác nguy hiểm, hắn vậy mà nhìn không ra đối phương nội kình trình độ. Một cái nhìn không thấu thiếu niên, vậy mà xuất hiện ở như vậy một mảnh cánh rừng trong đó, cái này không khỏi làm cho cái này hộ vệ thủ lĩnh trong nội tâm cảnh giác. Năm người này bảo hộ trung tâm, là một vị tiêu sái phiêu giật tuấn tú thiếu niên, thiếu niên này niên kỷ cùng kinh bình tương đương, bất quá 17-18 tuổi tà hữu, một thân hợp thể hoa phục đưa hắn hoàn hảo dáng người bày ra, đồng thời khỏe miệng mang cười, làm cho người vừa thấy Tiểu có một lượng tao nhã hương vị, Kinh Bình vừa thấy bộ dạng này diễn xuất, tiểu nhất định là trải qua không biết bao nhiêu lần huấn luyện mới dưỡng thành khí chất. Cái này tiêu sai tuấn tú nam tử tu vị cũng là không kém, có lẽ không tại mã hình phía dưới, đại khái là tầng thứ 14 đỉnh phong tả hữu A. Tại trong núi sâu, đột nhiên gặp như vậy một đám cao thủ, quả thật làm cho Kinh Bình đại gia dự kiến. Ăn đâu này? Kinh Bình không hề hình tượng trực tiếp ngồi trên mặt đất, đối với cái này tuấn tú thiếu niên hỏi. Tuy nhiên tại trong những người này lực không kém, đều là tu thể 14 tầng đỉnh phong cao thủ, nhưng là kinh bình nhưng trong lòng như trước là không có gì quá chấn động lớn, đối với cái này mấy người không chút nào để ý. Chỉ bằng lấy hắn tầng 18 đỉnh phong nội kinh, hắn thì có tuyệt đối tự tin, nếu là cùng đối phương đã xảy ra xung đột, hắn rất đơn giản là có thể đem những người này tất cả đều xử lý sạch. năm cái hộ vệ trong mắt đều bắn ra một tia tinh quang, tại kinh bình trên người qua lại nhìn mấy lần về sau, tiểu đã nghe được thanh âm đàm thoại. Lập tức tiểu là khẽ giật mình, ngay sau đó một hồi ngạc nhiên, vị này thật đúng là không khách khí, nói đến muôn ăn, sẽ tới muôn ăn. Hoa phục thiếu niên được nghe lời ấy cũng là sửng sở, lập tức cười nói, chu lương, xuất ra chúng ta chuẩn bị đồ ăn, cho cái này huynh đệ đến một phần. Dứt lời, hắn cứ như vậy tại kinh bình đối diện phất một cái ống tay áo, tùy tiện học kinh bình bộ dáng, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Kinh bình thấy vậy, không khỏi nết miệng cười cười, trong nội tâm cảm thấy càng thú vị rồi. Huynh Đài vì sao bật cười? Hoa phục thiếu niên nhìn thấy Kinh Bình lộ ra dáng tươi cười, có chút ít tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy rất thú vị đấy. Kinh Bình ngay vậy, cười nói một câu. a có thể dẫn tới Huynh Đài bật cười, vậy cũng là vinh hạnh của ta, kính xin Huynh Đài tiếp tục. Hoa phục thiếu niên cũng là ha ha một tiếng, không hề hình tượng nói. Bên cạnh hắn cái này vài tên hộ vệ đều là liên tiếp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, trong ánh mắt có căn bản không muốn tin tưởng nhan sắc. Bảo hộ hắn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên xem người này có chút tùy ý biểu hiện. Tiểu đệ Chu Thế Minh, cái này mấy người đều là trong nhà của ta hộ vệ, xin hỏi huynh đài sưng hô như thế nào? Chu Thế Minh vui tươi hớn hở mà hỏi. Bọn hộ vệ nghe được lời ấy, trong nội tâm càng là cả kinh, nếu như nói vừa rồi chỉ là mưa bụi, như vậy giờ phút này tiểu là mưa rào có sấm chấp rồi. Bọn họ cũng đều biết trước mắt cái này tuấn tú công tử đến tột cùng là nhiều tôn quý nhân vật, sau lưng có bao nhiêu thế lực cho nên nhìn thấy chính nhà mình Đích Tuấn Tú Công Tử đối với vị thiếu niên này như thế tôn kính, thậm chí còn đã này đây một loại ngang hàng thái độ nói chuyện với nhau thời điểm, trong nội tâm kinh ngạc cùng rung động thật sự là không như bình thường. Kinh Bình mỉm cười, không chút do dự nói, Kinh Bình. Hắn cái này phiến sơn mạch bên trong du đã một tháng lâu, dùng tốc độ của hắn, ai cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Nhưng có thể nhất định là không tại Thanh Châu trong phạm vi, cho nên hắn không có một điểm cố kỵ, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Dùng thực lực của mình chỉ cần không quá cuốn vọng, đi khắp nhân thế gian giang hồ hay, vẫn là không sợ đấy. Chu Thế Minh nụ cười trên mặt không biến, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ, có thể như thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào nghe nói qua như vậy một vị đại cao thủ. Kinh Bình gãi gãi đầu, trong miệng nói ra, ăn đâu rồi, một con gấu ta căn bản chưa ăn no. Chu Thế Minh lúc này cười lớn một tiếng, đúng đúng đúng, chu Lương, nhanh lấy ra. Hắn đang cùng Kinh Bình trong lúc nói chuyện với nhau là phi thường ngang hàng đấy, nhưng là đối với hộ vệ lúc nói chuyện lại pháng phất là một cái mệnh lệnh giống như đấy. Vừa mới nói xong đấy, hộ vệ thủ lĩnh Chu Lương lập tức đi ra, lập tức theo trong bao lấy kế tiếp hộp cơm mở ra, Kinh Bình liếc mắt liền thấy được bên trong đủ loại kiểu dáng điểm tâm cùng một cái đĩa tử một cái đĩa tử đồ ăn, một hồi đồ ăn hương vị truyền ra, Kinh Bình nguôi nún, không khỏi nước miếng chảy rọng. Đưa cho Kinh Bình một cái hộp đựng thức ăn, Sau đó càng làm cái khắc vẻ ngoài bên trên tiểu xinh đẹp rất nhiều hộp cơm đưa cho cái này tuấn tú công tử, Chu Lương lại lấy ra một đôi đũa đưa cho Kinh Bình. Kinh Bình không chút nào khách khí cầm qua chiếc đũa mà đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm đã cho rằng người trước mắt nhất định là cái gì thế ra đại tộc các loại nhân vật, chỉ là một cái ăn cơm, đều muốn nhiều như vậy chú ý. Chu Thế Minh rỗi ra chiếc đũa bốn phía hộ vệ lúc này cũng ngồi xuống, nhau nhau tại trong bao lấy ra hộ cơm, khai mở bắt đầu ăn. Ngược lại là cái kia gọi Chu Lương hộ vệ thủ lĩnh, lại không có ăn, tiếp tục đứng thẳng, bảo trì cảnh giới tư thế. Chu Thế Minh ăn cơm thời điểm phi thường ưu nhã, mỗi vừa ra chiếc đũa thời điểm đều là một kia một khẩu thả, tựa hồ thiên đạp xung dưới, cũng dao động hắn không được bảo trì ưu nhã tư thế. Mà Kinh Bình căn bản mặc kệ nhiều như vậy, ba khẩu hai phần một bản tử đồ ăn tất cả đều nhét vào trong miệng, trong miệng hàm răng một hồi nhấm nuốt tiểu biến thành nấu nhự, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, những thức ăn này thật sự là ăn ngon. Một cái ý nghĩ xông ra, lập tức hắn đảo mắt tiểu nuốt vào trong bụng, ăn tinh quang, sau đó hắn ăn càng thêm mãnh liệt, đám người đứng ngoài xem tiểu hắn ăn cơm nhấm nuốt thanh âm lớn nhất, khiến cho những hộ vệ này ẩn ẩn lộ ra một kia bất mãn ánh mắt, nhìn về phía kinh bình, mà càng làm cho hắn muôn mục trùng khẩu chuyện đại sự theo sát lấy xuất hiện. Nhấm nuốt âm thanh không đáng kể chút nào, kinh bình ăn cái gì thời điểm, vui đầu ghé vào hộp cơm lên, một đôi đũa như là ảo ảnh, chỉ cần hắn một tia tử kịp lấy, một bàn đồ ăn lập tức thiếu đi hơn phân nữa tốc độ kia so rửa qua còn nhanh. Thời gian dần trôi qua ăn lấy ăn lấy, đối diện Chu Thế Minh đi lên còn lơ đẽnh, ngay sau đó sắc mặt tiểu liên tiếp thay đổi vài biến, hắn không thể không bái kiến tham ăn đấy, thế nhưng mà như Kinh Bình như vậy tham ăn hơn nữa vừa nhanh nhanh trong đấy, hắn chưa từng thấy qua, ở đây hộ vệ cùng Chu Thế Minh cũng đều đã quên ăn cơm, chỉ lo xem cái này Kinh Bình ăn. Chu Thế Minh mới nhìn không có hai mắt, đang nhìn Kinh Bình, trọn vẹn đủ một cái tráng hắn ăn một ngày đồ ăn đã bị hắn ăn hết sạch rồi Cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Chu Thế Minh, người còn ăn không? Kinh Bình nhìn xem Chu Thế Minh ngơ ngác sắc mặt, có chút ngại ngùng nhưng gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Huynh Đại, người còn chưa ăn no. Thế nhưng mà của ta đồ ăn đã động đậy, không khỏi. Chu Thế Minh đã nghe được lời ấy, theo ngơ ngác trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, lập tức có chút khó xử trả lời. Thế nhưng mà còn chưa nói xong, đã bị Kinh Bình đánh gãy. Không có gì đáng ngại. Kinh Bình hát hát một tiếng. Không chút nào khách khí đứng dậy hướng về Chu Thế Minh đi đến, sau đó hắn chiếc đúa khẽ động, vươn hướng Chu Thế Minh hộp cơm chính giữa. Trung quanh hộ vệ xem xét Kinh Bình làm như thế phái, trong mắt đều lộ ra căm tức ánh mắt, nhau nhau đều bắt tay khoác lên kiếm của mình trôi phía trên. Ngay tại bọn hắn sẽ phải đứng dậy động thủ thời điểm, Chu Thế Minh một tay lại mịt mở làm một thủ thế, trực tiếp đem hận không thể có thể tại chỗ chém Kinh Bình hộ vệ cho ổn định. Chương 64, Hảo Tiểu Hảo Tiểu Kinh Bình chiếc đúa vù, vù vài cái Sẽ đem Chu Thế Minh hộp cơm đồ ăn ở bên trong tất cả đều ăn sạch, lập tức hắn đâm chắc miệng, tựa hồ vẫn còn dư vị đồ ăn mỹ diệu. Cái này Chu Thế Minh đồ ăn quả nhiên không giống với, chẳng những hương vị so với kia cái hộp đựng thức ăn càng thêm tốt, hơn nữa làm còn càng thêm tinh xảo, điều này cũng làm cho Kinh Bình khẳng định vừa rồi nghi cách, cái kia chính là trước mắt người này nhất định là bối cảnh cực kỳ thâm hậu đấy. Hướng bốn phía có chút quét qua, nhìn chung quanh bọn hộ vệ cưỡng chế ở lửa giận, Kinh Bình mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Cái này cũng không trách kinh bình, từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản không ăn qua cái gì tình mỹ đồ ăn, cho dù tại chân vũ môn trong ăn cũng phòng bếp làm được đồ đạc, căn bản không có hiện tại những thức ăn này mỹ vị. Chu Thế Minh nhìn thoáng qua kinh bình, lập tức mỉm cười lấy ra một cái đại dây lưng, nói, huynh đại, ta nơi này có tốt hơn rượu, người muốn hay không nếm thử. Kinh bình con mắt nhất thời sáng ngời, hắn đã sớm nghe nói qua rượu ngon danh tiếng, vẫn muốn thử xem, từ nhỏ cũng chỉ là bài kiến vương ngụ không có việc gì uống qua mấy ngụm Hơn nữa hắn đều một mực đều bề bội nhiều việc học tập cùng tu luyện, ở đâu ra thời gian đi tìm uống rượu. Kinh Bình lấy qua chu thế minh trong tay dây lưng, vẹn ra cái nắp, lập tức một cỗ đậm đặc mùi thơm ngát tràn ngập, cái mũi của hắn có chút co rúm hai xuống, một bộ rượu chẳng lao nhân bộ dáng, khẽ gật đầu, nói ra, "Hảo tiểu." Dứt lời, hắn trực tiếp cầm lấy cái túi hướng về trong miệng tiểu tới một miệng lớn. Rượu dịch cửa vào, lập tức cảm nhận được một lượng đắng chát lư vị, đồng thời một hồi như là dao cắt nóng rát cảm giác bay lên. Một ngụm nuốt vào bụng ngực bụng trong càng là như là hỏa diễm giống như thiêu nuốt lên, như vậy Kinh Bình bụng có chút hâm nòng đấy. Kinh Bình nuốt xuống về sau, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa khí ngược lại vọt lên, kích thích hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ muốn tại chỗ muốn theo ổ bụng trong phun phát ra tới. Cũng may hắn thể chế phi thường mạnh, cũng không vận dụng nội lực, mặc kệ do nó đi loạn, một lát sau dần dần bình phục xuống dưới. Thật dài mà thở ra một hơi, Kinh Bình sở dĩ bạo gan uống rượu, cũng là bởi vì bằng hắn thể chế cường hành Vô luận là cái gì độc dược cùng ngông hán dược đều không thể lại để cho hắn trúng độc, hơn nữa hắn ý thuật cao siêu, cho dù hạ độc hắn cũng không sợ, bởi vì hắn thân mang vô số chủng chồng, thuốc giải độc, từ lúc trước khi đến cũng đã ăn hết một khỏa huyết độc đan, nào có khinh địch như vậy ở giữa độc. Nếu quả thật có cái gì tình huống ngoài ý muốn, nhất định sẽ chạy không khỏi kinh bình linh lực dò xét, dùng hắn cường hành nội lực cùng linh khí cộng thêm bôi thuốc vật phối hợp, cái gì độc hắn còn không sợ. Nhưng là trong cơ thể loại cảm giác này tuy nhiên là lẫm cũng không có bất luận cái gì chúng độc khắc thường cảm giác, ngược lại lại để cho kinh bình cảm giác có chút kích thích, hắn uống một ngụm về sau, theo sát lấy tiểu liên tiếp uống mấy miệng lớn, họ tọt tọt thanh em không ngừng chuyển đến, chỉ là thời gian qua một lát, một túi rượu đã bị hắn uống tinh quang. Hào tiểu hào tiểu, kinh bình chật chợt hai tiếng, đồng thời cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hết thể đều phản phất biến thành hai cái, sau đó lại biến thành một cái, thú vị vô cùng, một lát sau, kinh bình tiểu thanh tỉnh lại Chú Thế Minh kinh ngạc nhìn xem Kinh Bình miệng lớn uống rượu, ngoại trừ để nhất khẩu nuốt xuống thời điểm có chút sầu mi khổ kiểm, theo sát lấy mấy ngụm, Kinh Bình vậy mà uống hết hắn một túi hào tiểu, trong lòng của hắn âm thầm hoàng sợ, loại rượu này cho dù tu thể kỳ 14 tầng người cũng uống không được bao nhiêu, mà trước mặt vị này cũng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên lại một hơi toàn bộ cho uống, rồi, xem ra cái này người thật đúng là không đơn giản, cũng may mắn chính mình làm. Người ôn hòa, nếu không nếu là đắc tội người này Còn không biết là cái gì hậu quả. Nguyên Lai like hắn lần lượt rượu mục đích vì chính là kiểm tra một chút kinh bình tu vị cảnh giới, chỉ dựa vào điểm này, có thể đột hiện ra công tử này không đơn giản, tham dò luôn tại trong lúc lơ đãng hoàn thành, cho dù là kinh bình cũng không có phát giác. Hắn nhìn xem kinh bình hỏi, "Kinh huynh, hẳn là ngươi là lần đầu tiên uống rượu?" Kinh bình nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên, nói, "Hắc hắc, không tệ, rượu thứ này thật đúng là không tệ, bất quá không có ý tứ, đã bị ta uống cạn sạch." Chu Thế Minh cười to mấy tiếng, nhận lấy kinh bình trong tay dây lưng. Bốn phía hộ vệ nhìn xem kinh bình cái dạng này càng là một bộ trong cơn giận giữ bộ dáng. Như thế hảo tiểu dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tao đập rồi, căn bản không biết thưởng thức, chỉ là trực tiếp cầm rót, quả thực tiểu là bò nhai mẫu đan, phung phí của trời. Chu Thế Minh cái này một hồ lô rượu, tại Bắc quốc phi thường quý báo, quả thực tiểu là vạn kim khó mua. Chỉ cần xem xét kinh bình cái kia bò nhai mâu đan bộ dạng, đã biết do hắn căn bản không nhìn được hàng chẳng hẳn cũng không phải theo cái gì cự vô phách, bí ma, môn phái hoặc là gia tộc đi tới nhân vật. Bất quá xem công tử Chu Thế Minh bộ dạng, nhưng lại đối với hắn thập phần thân mật, những người này tự nhiên cũng cũng không dám mạo phạm. Kinh huynh, tại đây núi hoang rừng hoang trải rộng, không biết ngươi tới đây có gì muốn làm a? Chu Thế Minh nhìn như tùy ý mà hỏi. Kinh Bình cũng không giấu giếm, nói, ta là tới săn bắt hội, sẽ nổ ra hạt châu quái vật đấy. Nổ ra hạt châu quái vật. Chu Thế Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc có thể mặt khác mấy cái hộ vệ cũng có chút thiếu kiên nhẫn rồi, trong mắt của bọn hắn tinh quang lóe lên, tựa hồ đối với kinh bình nhiều thêm vài phần ý. Kinh bình lại là căn bản liền khỏe mắt cũng không có hướng mấy người kia phương hướng nhìn lên liếc, mà là phối hợp mà nói, đúng vậy, ta tại trong rừng này vòng vo hơn một tháng, liền nửa cái quái vật bóng dáng đều không có đã từng gặp. Chu Thế Minh nhẹ gật đầu, nói, Kinh huynh đệ, ngươi nói hội, sẽ, nổ ra hạt trâu quái vật là Linh Thu A. Linh thú Kinh Bình nghi hoặc nhìn về phía Chu Thế Minh, linh thú là cái gì? Chu Thế Minh nhìn Kinh Bình một hồi lâu, phát hiện Kinh Bình biểu lộ không giống giả bộ, vì vậy giải thích nói, Kinh Hình, linh thú tiểu là ngươi muốn bắt hội, sẽ, nhà hạt châu quái vật, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Kinh Bình gãi gãi đầu, ta còn thật không biết, Chu Hình, ngươi cho ta nói một chút. Ngươi nói cái loại này nhà hạt châu quái vật tiểu là linh thú, căn cứ hạt châu lớn nhỏ, màu sắc có thể phán đoán linh thú tuổi thọ, tuổi càng lớn hạt châu càng lớn Màu sắc càng sáng phẩm chất càng tốt, nếu như có thể đánh chết một đầu linh thú, lấy ra linh thú hạt Châu kỳ thật hạt Châu kia gọi là nội đan, là linh thú tu luyện cả đời tinh hoa, lấy ra về sau có thể tiến hành luyện đan, luyện được đan phần lớn đều là gia tăng tu vị đột phá cổ trai chi dụng, hiệu quả phi thường tốt, bất quá linh. Thú bình thường đều rất khó đối phó, tiên thiên phía dưới cảnh giới, thì ra là bắt được một ít một hai năm linh thú. Lại cao một chút niên hạn cũng không phải là tu thể cảnh giới có thể yêu cầu xa về đồ vật rồi Chu Thế Minh một hơi không ngừng đem lời toàn bộ đều ở nói ra cùng lúc âm thầm quan sát kinh bình biểu hiện tựu là muốn nhìn một chút kinh bình là thật không biết hay là giả không biết mà kinh bình đang nghe hắn giảng thời điểm thập phần chăm chú căn bản không có một tia hắn nhìn ra là trang hư vị tại hắn giảng song sau càng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ sắc mặt căn bản không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ người này thật sự không biết linh thú vừa nói Chú Thế Minh lắp đầu, kinh huynh, ngươi ngay cả điều này cũng không biết tiểu xâm nhập núi rừng tìm linh thú, phải hay là không có chút quá theo tính rồi. Kinh Bình mỉm cười, là có chút theo tính, bất quá coi như là tìm không thấy linh thú, cũng không sao cả, dù sao vào được cái này hơn một tháng, mục tiêu của ta cũng nhanh đã đạt thành. Chu Thế Minh khẽ giật mình, hắn cân nhắc chỉ chốc lát, nhịn được hỏi thăm mục tiêu là cái gì, chỉ là ở một bên nhẹ gật đầu. Mà Kinh Bình căn cứ Chu Thế Minh nói lời. Trong nội tâm cũng âm thầm suy tư lúc ấy lần thứ nhất tại trong núi rừng gặp được hai cánh hổ cùng cự mãng, căn cứ lúc trước chính mình nuốt cái kia hai cái nội đan lớn nhỏ màu sắc để phán đoán, năm đó phần có lẽ không biết cao bao nhiêu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm nhắc lên coi trọng tri tâm, chính mình ngay cả điều này cũng không biết, thật sự là quá mức lố mãng, tuy nhiên bởi vì hắn thực lực bây giờ không cần sợ, nhưng hắn rất khó tha thứ chính mình không biết chuyện này, trước kia tại môn nội hắn chi nghiên cứu chiêu pháp võ kỹ, còn có luyện dược tri thức. Căn bản cũng không biết những thứ khác linh thú các loại đồ đạc, nếu là hôm nay không gặp được Chu Thế Minh chỉ sợ hắn hay, vẫn, là cái gì cũng không biết. Xem ra sau này muốn tại đây một phương diện nhiều hơn học tập. Chu Thế Minh ánh mắt tại Kinh Bình trên người nhìn vài mắt, theo rồi nói ra, huynh đệ, ngươi không phải ta miền Nam chi nhân a Miền Nam. Kinh Bình liên tiếp kinh ngạc nói, tại đây không phải bác quốc địa phương sao. Lòng hắn đạo trách không được những người này quần áo và trang sức có chút kỳ quái, nguyên lai like là miền Nam chi nhân. Bất quá miền Nam lại là ở nơi nào đâu này. Chu Thế Minh mỉm cười, nói, nguyên lai ngươi thực ra đến từ Bắc Quốc à, đúng vậy, tại đây xác thực đã là miền Nam khu vực rồi, kỳ thật đều đồng dạng, miền Nam cùng Bắc Quốc chỉ là địa phương danh tự mà thôi, chúng ta hoàng đế bệ hạ chỉ có một người, cũng không phải hai người. Hắn không có chút nào kinh ngạc, chậm dài nói. Chương 65, thỉnh cầu. Kinh Bình nghe vậy hơi có vẻ xấu hổ cười, nói, ta sơn giá thôn phu. Cũng không biết miền Nam cùng Bắc Quốc rốt cuộc là như thế nào phân chia, hôm nay nghe người một giảng ta ngược lại là đã minh bạch rất nhiều, nguyên lai like miền Nam cùng Bắc Quốc dĩ nhiên là một quốc gia. Đúng, là một cái, chỉ có điều Nam Bắc tầm đó lẫn nhau có một ít địa phương tập tục dân phong mà thôi, cho nên mới có người hiểu chuyện nổi lên cái này hai cái tên. Chu Thế Minh cười giải thích nói, Kinh Bình gật đầu một cái, hắn tiến vào thần bí cánh rừng, chính là vì tìm linh thú, thế nhưng mà càng sâu nhập càng mê mang. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đi loạn loạn đi dạo vậy mà đi tới cái khác khu vực. Suy tư ánh mắt tại Chu Thế Minh bọn người trên thân một chuyến, Kinh Bình rất là trực tiếp mà hỏi, "Chu huynh đệ, ta xem các ngươi chu ra tại miền Nam coi như là một cái thế gia hào phú đi à nha?" Chu Thế Minh nghe vậy còn không nói gì thêm, nhưng hắn mấy tên hộ vệ kia trên mặt cũng đã lộ ra kiêu ngạo chi sắc. Thế gia hảo phú chưa nói tới, bất quá có danh tiếng vẫn có một ít đấy. Chu Thế Minh chỉ hoan vừa nói nói, "Chu huynh đệ khiêm tốn." Đã như vậy, như vậy xin hỏi Chu Minh đệ đi tới nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, lại có gì muốn làm đâu này? Chu Thế Minh nghe vậy suy nghĩ một chút, lập tức bật cười lớn, nói, của ta ý đồ đến, cùng kinh huynh đồng dạng, cũng là vì linh thú mà đến. Một câu nói kia nói ra, Chu Thế Minh thủ hạ hộ vệ trong mắt tất cả giật mình, lập tức dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hướng về phía Chu Thế Minh, đồng thời mấy người càng là tay cầm chuôi kiếm, tự hồ chỉ muốn hắn một ánh mắt hoặc là thủ thế. Những hộ vệ này lập tức sẽ không chút do dự đánh chết Kinh Bình. Kinh Bình căn bản không nhìn lấy những này vẻ mặt phòng bị vẻ cảnh giác tùy thời chuẩn bị người xuất thủ, chỉ là im im lặng lặng nghe. Chu Thế Minh nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không để ý Kinh Bình, trong mắt hiện lên một kia kinh dị ánh mắt, lập tức còn nói thêm, cái này một mảnh cánh rừng, vẫn luôn là ta chu ra địa phương, mấy tháng trước trong nhà của ta người đến báo cáo, nói bọn hắn thấy được một cái linh thú hắc vấn báo. Kinh Bình trong lòng có chút hứng phấn, hỏi. Cái này linh thú cái gì năm đấy, phải hay là không rất lợi hại. Chu Thế Minh sắc mặt một khổ, lập tức nói ra, cụ thể bao nhiêu niên hạn chúng ta là không biết đấy, bất quá căn cứ cảm kích người miêu tả, có lẽ cũng có tiếp cận hơn 300 năm trình độ, rất khó đối phó, chúng ta lần này thì ra là đến dò xét dò xét hành tung, các loại đợi xác định vị trí về sau, ta tại triệu tập trong tộc cứng, giả, đến lúc đó mới có thể động thủ, nhưng kết quả cuối cùng, chúng ta cũng không biết đạo đấy. Kinh bình ngay vậy, Trên mặt lập tức xử, khiến cho, lộ ra một tia Hưng phấn, hắn còn không có cùng linh thú chiến đấu qua, đây chính là 300 năm linh thú, tu thể kỳ cảnh giới người thì ra là chảo một ít hơn 200 năm đấy, bọn hắn cũng dám chảo hơn 300 năm đấy, cái kia đoán chừng bọn hắn có lẽ không có tiên thiên cứng giả, bởi vì nếu có mà nói căn bản không cần phải phiền toái như vậy, xem ra bọn họ là định dùng chiến thuật biển người để đối phó cái này hơn 300 năm linh thú. Kinh Bình không có bất kỳ dấu diếm trực tiếp đem trong nội tâm vẻ hưng phấn hiển lộ trên mặt. Chu Thế Minh nhìn xem kinh bình trong mắt vẻ hương phấn, trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ cái này cùng ta không sai biệt lắm đại người vậy mà muốn cùng 300 năm linh thú chiến đấu? Không thể nào đâu, 300 năm tiêu chuẩn thế nhưng mà tiên thiên cảnh giới mới có thể làm được sự tình tình. Hắn vậy mà muốn cùng 300 năm linh thú chiến đấu, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt tới tiên thiên cảnh giới? Lập tức hắn cẩn thận nhìn một chút kinh bình trên người làn ra, lắc đầu tiểu đem ý nghĩ này dứt bỏ không có khả năng, đánh chết hắn cũng không tin, Kinh Bình là tiên thiên cảnh giới nhân vật. Hắn lại là nở nụ cười hai tiếng, đối với Kinh Bình nói ra, "Kinh huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng cái này 300 năm linh thú luận bàn một chút?" Kinh Bình không có bất kỳ che giấu nào, dĩ nhiên muốn rồi. Chu Thế Minh nghe vậy sững sở, đồng thời dưới tay hắn hộ vệ nghe vậy cũng là sững sở, nhìn xem Kinh Bình không chút nào che giấu con mắt, lúc này mới xác định đối phương không phải hay nói giỡn. Hắn xác mặt kỳ quái, sau đó hỏi, "Kinh Hình đệ Ngươi là không biết 300 năm năm đại biểu cái gì A Kinh Bình mỉm cười, thông qua ngươi vừa rồi rằng đấy, 300 năm năm hẳn là không sai biệt lắm tiên thiên cảnh giới linh thú. Vậy ngươi còn muốn cùng hắn luận bàn? Chu Thế Minh lập tức hỏi, đồng thời bên cạnh hắn hộ vệ cũng là liên tục gật đầu, bởi vì Chu Thế Minh đã đem bọn hắn muốn hỏi đều hỏi được rồi. Đúng vậy a Kinh Bình chấp chấp người vô tội mắt to nói ra. Chu Thế Minh khẽ vô cái chán, lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, Kinh Huynh, Cho dù 200 năm linh thú, cũng không phải bình thường tu thể kỳ cảnh giới người có thể đối phó đấy, phải có ba cái hoặc là năm cái cùng các loại cảnh giới nhân tài có thể miễn cưỡng đối phó, cái này một đầu 300 năm linh thú ngoại trừ tiên thiên cường giả có thể đối phó, tiên thiên kỳ trở xuống đích người là không đối phó được đấy, ngươi là chưa thấy qua linh thú đáng sợ a." Như thế nói đến, chẳng lẽ các ngươi thỉnh đến tiên thiên cảnh giới nhân vật? Kinh Bình ngay vậy, nhướng mày, hỏi. Chu Thế Minh ngay vậy trên mặt đã hiện lên một tia xấu hổ. Hắn lại cười khổ một tiếng, kinh huynh, tiên thiên cường giả nào có dễ dàng như vậy tiểu ra tay đấy. Kinh Bình theo trong lời nói của hắn lập tức xác nhận vừa rồi nghĩ cách, nguyên lai đối phương gia tộc còn thật không có tiên thiên cường giả tọa chấn, không có tiên thiên cường giả tọa trấn mà nói như vậy đối phương chỉ có dựa vào chiến thuật biển người rồi, căn cứ vừa rồi theo như lời, muốn săn bắt như thế linh thú nhất định phải muốn bao nhiêu nhân tài có thể đối phó, nói như vậy đến gia tộc này tối thiểu nhất có 3 vị tu thể kỳ tầng 16 tả hữu cao thủ. Chỉ sợ bọn họ tiểu là định dùng ba Vị này cao thủ đến săn bắt linh thú Kinh bình trong nội tâm ngàn tư bạch chuyển Nhưng là trên mặt còn lộ ra vẻ tò mò Trong miệng hỏi Vậy các ngươi ý định như thế nào săn bắt Đây chính là 300 năm phần đích linh thú Khó đối phó A Cho nên lúc này mới tương mời kinh huynh hỗ trợ Chu Thế Minh đột nhiên tiếp một câu như vậy lời nói Bốn phía hộ vệ đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ Thiếu niên này khả năng giúp đỡ bên trên gấp cái gì Hắn mới bao nhiêu Bất quá nhìn xem trong tộc công tử đối với Kinh Bình chắp tay, bọn hắn cũng xinh xinh để lại chính mình nội tâm nghi vấn. Trái lại Kinh Bình, được nghe Chu Thế Minh lời ấy, nhưng lại sắc mặt ngờ ngơ, trong miệng nói ra, tìm ta hỗ trợ. Ta mới vừa rồi là nói cùng với 300 năm linh thú luận bàn một chút, có thể đó là hay nói giỡn mà thôi, Chu Minh không có khả năng cho rằng ta có bản lãnh đó à. Kinh huynh đệ, ngươi tiểu đừng khách khí rồi, ta Chu ra tuy nhiên cũng không phải là miền nam đệ nhất thế gia, nhưng danh hào cũng là nổi tiếng đấy chỉ cần trên giang hồ vừa báo nhà của ta danh hào, ai không biết, ai không hiểu. Chu Thế Minh lên trước đến mà nói cũng không có gì, nhưng là theo rồi nói ra Chu ra thời điểm, tuy nhiên trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ kiêu ngạo, nhưng là trong lời nói để lộ tự tin, nhưng lại không thể nghi ngờ đấy. Không dối gạt kinh huynh, cái này đầu 300 năm linh thú nội đan, đối với ta Chu ra thật sự là có trọng dụng, nhưng là ta Chu ra lực mỏng, không có tiên thiên cường giả tọa chấn. Này đây chỉ có thể dựa vào lấy trong tộc 2 vị tu thể tầng 16 lao tổ, nhưng là cái này linh thú 5 rất cao, phải cần 3 vị tu thể tầng 16 cường giả phối hợp, mới có thể miễn cưỡng kéo một thời gian ngắn đến lúc đó trong nhà của ta lại lấy tổ tiên truyền lại tiên thiên tinh khí, trào chuẩn cơ hội tiến. Hành một kích trí mạng, đến lúc đó tiểu có thể đại công cáo thành, chỉ, cái, muốn kinh huynh nguyện ý giúp ta, chu gia cao thấp đối với kinh huynh tất nhiên vô cùng cảm kích. Đến lúc đó nội đan luyện tập ra đan dược tự nhiên cũng sẽ đều đặn cho kinh huynh một phần. Lời nói đến nơi. Đây, chú Thế Minh đột nhiên đứng dậy, đối với kinh bình bái. Bốn phía hộ vệ thấy vậy, đều là vẻ mặt ngốc trệ, bọn hắn chưa từng có bái kiến nhà mình công tử đối với ai hành lễ, cho dù đến Hoàng Cung cũng chỉ là đi bán lễ, theo chưa thấy qua hôm nay loại này tình cảnh, nhà mình công tử. Vậy mà đối với một cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên đã thành một cái toàn bộ lễ. Bất quá những hộ vệ này nguyên một đám tuy nhiên ngốc trệ, nhưng phản ứng đều không chậm, thấy được công tử hành lễ, bọn hắn cũng nhao nhao đối với Kinh Bình quỳ một chân trên đất, đầu rủ xuống xuống dưới. Kinh Bình đã nghe được Chu Thế Minh lời nói, nhìn xem Chu Thế Minh cùng với bốn phía hộ vệ động tác, đột nhiên cười cười, ngươi là như thế nào nhìn ra ta có thể hỗ trợ hay sao? Chớ không phải là bởi vì uống rượu của ngươi, ăn hết thịt của ngươi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng bay lên một cái nghi hoặc, tiên thiên tinh khí lại là vật gì? Hắn vấn đề này hỏi quá đúng. Bốn phía hộ vệ trong lòng nghĩ đến, nhà mình công tử là như thế nào khẳng định đối phương là một cái tu thể kỳ tầng 15 đã ngoài đại cao thủ lâu này. Chu Thế Minh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng lập tức chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc, đối với Kinh Bình nói ra. Đã Kinh Huynh muốn biết, ta đây tự nhiên chi tiết bẩm báo. Ho nhẹ một tiếng, đầu tiên, cái này phiến trong rừng manh thu qua lại, mà ta nhìn thấy Kinh Huynh trên người quần áo, mài nhỏ cũ nát thấy bà luôn. Cái này đã nói lên kinh huynh tại đây phiến trong rừng đã ngây người thời gian rất lâu. Chương 66, màu đen tia chớp. Tại một cái manh thu qua lại, có thể nói là khắp nơi nguy hiểm trong rừng, kinh huynh vậy mà có thể sinh tồn hơn một tháng. Cái này đã nói lên kinh huynh tại giã ngoại sinh tồn rất quen thuộc luyện, đối với thợ săn chi thức cũng là phi thường tinh thông. Kế tiếp tiểu là vừa vặn chúng ta gặp nhau thời điểm, ta chỉ là nói một câu thanh kinh huynh trước tới dùng cơm, không nghĩ tới kinh huynh thật sự đã tới rồi. Khi đó ta tiểu khẳng định Kinh Huynh không phải loại người bình thường, bởi vì Kinh. Huynh rõ ràng là một cái phi thường tinh thông thợ săn chi thức nhân vật, có lẽ minh bạch trong rừng rậm tính cả loại cũng không thể tin tưởng quy tắc, nhưng là ta chỉ là một tiếng người Kinh Huynh cũng không chút nào để ý đã đi tới, hơn nữa ăn uống thả cửa, không chút nào khách khí, cái này đã nói lê. N. Kinh Huynh chẳng những là một gã yêu tú săn người, đồng thời còn là một gã khó lường cao thủ, căn bản không đem chúng ta những người này để vào mắt. Còn có Tự là tại kinh huynh đi tới đồng thời ta thấy rõ ràng kinh huynh đến đây địa phương chỗ có một chương gia gấu, loại này gấu tại chúng ta tại đây bị gọi gấu cho vương, chẳng những thể tích nếu so với bình thường gấu chó đại, mà ngay cả lực lượng, tốc độ, đều phi thường cường đại, không có đạt tới tu thể kỳ 10 tầng cảnh giới là rất khó đối phó đấy, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, nhưng là thông qua quan sát của ta phát hiện, cái này trương gấu chó ra thập phần nguyên vẹn, ngoại trừ đầu không thấy rồi. Cái này đã nói lên cái này đầu gấu chó vương là bị một kích trí mạng, có thể đối với gấu chó vương nhất kích trí mạng nhân vật, nội kinh chỉ sợ đã đạt đến tầng 12 cảnh giới. Chu Thế Minh một hơi không ngừng đem phân. Tích của mình nói ra, tại trái lại mấy cái hộ vệ, đều là vẻ mặt sáng tỏ tri sắc, đồng thời trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là phân tích đến tầng 12 cảnh giới à Còn không bằng chúng ta đây, mà kinh bình nghe đến mấy cái này phân tích, khỏe miệng cười cười, nhìn xem Chu Thế Minh sắc mặt, hỏi có lẽ còn có a cái này bất tài chỉ là tầng 12 cảnh giới. Chu Thế Minh vẻ mặt xấu hổ, tựa hồ có chút không có ý tứ, kinh bình nhìn thoáng qua, cũng không muốn lại để cho cái này tuấn tu công tử quá mức khó chịu nổi, hắn thay Chu Thế Minh giải thích nói. Sau đó có lẽ tựu là người cho rượu của ta, đúng không? Loại rượu này bỏ thêm một loại dược vật, chính là túy hương thảo. Loại dược thảo này thập phần trân quý, người bình thường khó có thể là được, nhưng kỳ thật loại cỏ này chỉ có một tác dụng. Cái kia chính là vô luận phong tiếng cái gì trong rượu, đối mặt khiến cho rượu trở nên cực kỳ sền sệt, như là bách niên cất vào hầm, lại để cho hảo tiểu chi nhân uống về sau khó có thể tự kém chế. Đương nhiên, càng là hảo tiểu, loại này hương nồng hương, vị lại càng đầm đặc, ngươi cái này rượu, tu thể kỳ 14 tầng người cũng uống không được mấy ngụm, nhưng lại bị ta một ngụm uống cạn sạch cả cái túi, cho nên ngươi tiểu phán đoán ta tối thiểu nhất là tầng 15 đã ngoài cảnh giới người, ta nói đê, nờ dê không. Kinh Bình thay Chu Thế Minh đem cuối cùng này một chiêu thăm dò cho nói ra, ở đây tất cả mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ cùng vẻ khiếp sợ, nguyên lai bọn hắn công tử đã sớm trong lúc vô tình thăm dò hoàn thành, nhưng bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là cái này cùng công tử bình thường đại thiếu niên lại đem công tử thăm dò từng bước một cho nói ra, không biết công tử hội sẽ là như thế nào biểu lộ, nghĩ tới đây, bọn hộ vệ con mắt không khỏi đều vụng trộm nhìn phía bọn hắn công tử. Chu Thế Minh lúc này xuất mồ hôi chán hắn vốn đang có chút ý tự ngạo cho là mình thăm dò cùng phân tích làm phi thường tốt, không có chút nào bị đối phương phát giác, nhất là một chiêu cuối cùng, dùng rượu thăm dò, có thể nói là hắn đắc ý nhất đấy, nhưng lại bị Kinh Bình một ngụm nói toạc ra, lúc này hắn mới phát hiện trước mặt thiếu niên này chẳng những võ công cao, mà ngay cả tâm trí cũng là phi thường độ cao. Nghĩ tới đây, hắn lại là hai tay nhún, tại cúp không người, trong miệng nói ra, Kinh huynh nói một điểm đúng vậy, đây chính là ta cuối cùng thăm dò, thật không nghĩ đến Kinh huynh kinh thái tuyệt diễm. Như thế đơn giản lên đường phá trong đó huyền cơ, tiểu đệ thật sự là trong giếng chi con ết, ết ngồi đáy giếng rồi, kính xin thụ tiểu đệ cúi đầu, nhìn qua kinh huynh tha thứ. Tiếng nói rơi xuống đất, cái này chu công tử hai chân một khúc, lập tức muốn quỳ trên mặt đất, mà bốn phía bọn hộ vệ thì là trăm miệng một lời nói một câu, công tử, không thể. Bọn hắn công tử tại toàn bộ miền nam bên trong đều là tôn quý nhất đấy, mà ngay cả hoàng đế bệ hạ hắn đều không bái, húng chi là trước mắt tiểu tử này. Cho dù tiểu tử này là cái đại cao thủ thì như thế nào, vậy cũng không thể lại để cho nhà mình công tử quý xuống, vì vậy nhau nhau hét lớn một tiếng, cố lấy nội lực chuẩn bị về phía trước ngăn lại. Kinh Bình trong nội tâm thế nhưng mà thực sự chút ít bội phục rồi, người này tại ngắn ngủn một ít thời gian ở bên trong, cũng đã suy đoán ra quá nhiều đồ vật. Tuy nhiên đây đều là Kinh Bình cố ý hiển lộ ra đến đấy, nhưng là không thể nghi ngờ, hán loại này suy nghĩ cùng la tập năng lực cũng không phải người bình thường có thể có được đấy. Hơn nữa về sau ngôn ngữ, thần sắc, diễn xuất, sắc thực là phi thường làm cho người cảm thấy đối phương phi thường tôn trọng chính mình, không có một điểm lừa gạt hương vị. Nếu như thay đổi một người, có lẽ thật đúng là sẽ bị hắn chân thành cảm động. Hơn nữa giang hồ có bao nhiêu, nếu như có thể giúp đối phương, cho dù không thành công, vậy cũng tương đương giao một cái thế gia đại tộc bằng hữu, vậy khẳng định là hưởng thụ vô cùng tận chỗ tốt, trên giang hồ những mưa gió, ân đoán báo thủ, một cái không tốt tự là chết tại chỗ. Nếu như có thể nhiều ra như vậy một cái cường đại bằng hữu như vậy vô luận là tánh mạng bảo đảm, hay, vẫn, là từng cái phương diện, đều có. Rất lớn để cao, hà nhạc mà không là đâu này. Nhưng đang tiếc chính là, Kinh Bình lại không phải cái loại này người giang hồ, hắn là một cái tu tiên giả, lòng của hắn tại rất cao địa phương, chỉ có điều còn có rất nhiều chuyện không có làm xong, trong mắt hắn, ngoại trừ tu tiên giả, phản tục gian đại bộ phận mọi người không bị hắn cho rằng là uy hiếp cho nên hắn có thể trực tiếp nên ngang rời đi, bất quá kinh bình xác thực rất bội phục trước mắt thiếu niên này, hơn nữa ăn hết nhân gian thịt, uống người ta rượu, như thế nào không biết. Xấu hổ không giúp người khác xử lý một chuyện, hơn nữa chuyện này cùng hắn chuyện muốn làm hoàn toàn không xung đột. Nghĩ tới đây, hắn đã quyết định trợ giúp đối phương. Ngay tại chúng hộ vệ cố lấy nội lực tiến lên thời điểm, ngay tại Chu Thế Minh hai chân uốn lượn thời điểm, ngay trong nháy mắt này, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ý tứ kinh ngạc ngạc nhiên thần sắc. Bởi vì bọn hắn hiện tại toàn thân đều không thể động đậy rồi giống như là quanh người không khí động lại giống như ngay tiếp theo đem bọn họ cũng đọc lại động tác của bọn hắn còn dừng lại phía trước một cái trước mắt Tuy nhiên không thể nhúc đích nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng tim đập của mình huyết dịch lưu động nhưng cũng không cách nào khống chế thân thể của mình chỉ có thể không ngừng chuyển động con mắt để diễn tả mình hoàng sợ đột thoáng một phát mọi người thân thể lại là bông lòng không khỏi đều ngãng ngồi trên mặt đấtùù thở dốc đồng thời trên lưng đều lạnh leo đấy Trong nội tâm cực độ kinh hãi, nhưng tóm lại là 14 tầng cảnh giới nhân vật, kinh nghiệm chiến đấu cùng với ý chí đều là cực kỳ cường đại đấy, cho nên tuy nhiên bọn hắn ở vào cực độ kinh hãi trong đó, nhưng tay của bọn hắn cũng đã mò tới chua kiếm. Các ngươi không cần khẩn trương. Kinh Bình có chút khoát tay, nói một câu, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ngăn cản công tử nhà ngươi đừng cho ta quỳ xuống là được. Chúng hộ vệ nghe xong, trong nội tâm buông lòng một chút, trong đó chú Thế Minh thật là cười khổ một tiếng, nhưng hắn trên mặt cười khổ trong nội tâm thế nhưng mà cao hứng hư mất, bởi vì thông qua đối phương vừa rồi biểu hiện ra cái kia một tay đến xem, đối phương nội lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối là thứ khó lường đại cao thủ. Chính mình thành công rồi. Tuy nhiên trong nội tâm hứng phấn, nhưng là hắn trên mặt hay vẫn là bảo trì tôn kính, kinh bình nhìn xem Chu Thế Minh biểu hiện, mỉm cười, hắn là phi thường minh bạch trong lòng đối phương điểm này bảng cửu chương đấy, đồng thời cũng càng thêm bội phục người này tâm trí. Người có sấm sét mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân. Ta ăn hết thịt của ngươi, uống rượu của ngươi, dĩ nhiên là thiếu nợ cá nhân ngươi tỉnh. Ta cuộc đời cũng không thiếu nợ người, đã ngươi đã đưa ra yêu cầu. Chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi, coi như trả rượu của ngươi thịt. Kinh Bình nói xong cái này một câu, đang định hỏi tham linh thú hắc vân báo ở đâu lúc. Đột nhiên hai lỗ hai khẽ động, Kinh Bình mặt không biểu tình, hướng về mọi người thân thể sau bên cạnh nhìn lại. Động tác của hắn lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, dù sao Kinh Bình vừa rồi hơi biểu hiện ra thủ đoạn trực tiếp lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, không dám có bất kỳ câu hán hận, muốn một người tin phục người, gần kề vô vô bờ vai của hắn là không đủ đấy, chỉ có phô bày thực lực tuyệt đối, mới có thể đạt được tôn trọng của người khác cùng phục tùng mà cường giả ý nghĩa, đã ở không sai. Mọi người sau lưng cây cối một hồi lắc lư, đồng thời thân thể bên trái chỗ cũng bắt đầu lắc lư, phía bên phải chỗ cũng bắt đầu lắc lư, chính phía trước cũng bắt đầu lắc lư. Bốn phía cây cối lắc lư tần suất cơ hồ giống nhau. Mà kinh bình nhưng lại sắc mặt nghiêm túc trong mang theo một tia gương phấn chi ý trong mắt hắn một cái thân hình tỷ lệ phi thường hoàn Mỹ toàn thân đen kịt con báo đang không ngừng vây quanh bốn phía cây cối tán loạn tiểu như là một đạo màu đen tia chớp chương 67 hắc vân báo thân cây lắc lư im bặt mà rừng sau đó tại một mảnh thân cây ở bên trong thời gian dần qua vươn một đầu đen nhánh móc vớt vừa nhìn thấy cái này đầu màu đen móc vướt Chu thế Minh bọn người sắc mặt nhất thời đại biến Chu Thế Minh càng là thuốc già Hác vấn báo, thanh âm của hắn có một chút run rẩy tựa hồ căn vốn không nghĩ tới hội, sẽ, ở cái địa phương này chứng kiến mục tiêu của bọn hắn. Năm cái hộ vệ gặp tình huống như vậy, cơ hồ lập tức tiểu vật lên, chắn Chu Thế Minh trước mặt, trong đó hộ vệ thủ lĩnh Chu Lương càng là lạnh lùng nói, công tử, ngươi đi mau đến chỗ an toàn tại phát tín hiệu. Thanh âm của hắn tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng trong lời nói tràn đầy trung thành, bên cạnh hắn bốn vị đồng bạn cũng lập tức tiểu rút ra bên hông vũ khí, được nghe Chu Lương lời ấy Trên mặt cũng là một mảnh kiên quyết chi sát 5 người này tất cả chiếm được một cái phương vị Hợp thành một cái kỳ lạ trần thế Vậy mà không có một cái nào nghĩ tới vứt bỏ công tử Nhưng sau đó xoay người trốn chạy để khỏi chết Kinh Bình nhìn xem 5 người này Trong nội tâm cũng không khỏi có đi một tí kinh ngạc Hắn kinh ngạc không phải những người này tu vị Mà là những người này kiên định nội tâm Vậy mà thật sự có thể vì bọn hắn công tử mà dâng ra cánh mạng Kinh Bình tự theo gia nhập Trần Vũ môn đến nay Phát hiện sở hữu tất cả chân vũ môn mọi người là người lừa ta gạn, ngươi tính toán ta, ta tính toán người, cho dù là từng chút một việc nhỏ, đều có thể coi là kế lấy ra, cho nên hắn tại chân vũ môn trong chỉ. Cái, giao cho tôn hổ một người bạn, tại hắn nhận thức trong đó, phản phất toàn bộ thế giới mọi người là như thế âm hiểm xảo trá, cho nên hắn theo không tham dự cái này sự tình, cũng cũng không lộ ra ngoài, nhưng là hôm nay, Kinh Bình lại phát hiện nhân thế gian cũng không phải chỉ có âm hy. M. xảo trá người. Cũng có một ít ca nguyện vì người khác đi phó người chết, phát hiện này, lại để cho trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút ít vui mừng. Xem ra cái thế giới này không có ta tưởng tượng tốt như vậy, nhưng cũng không có ta tưởng tượng hư hỏng như vậy. Kinh Bình khỏe miệng ra vẻ mỉm cười. Chu Thế Minh sắc mặt biến hóa vài cái, một tay kéo lại Kinh Bình, sắc mặt lo lắng nói, Kinh huynh đệ, ngươi chạy nhanh cùng ta cùng đi a Kinh Bình ngay vậy, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi, đi đâu đây? Chu Thế Minh nhanh chóng trả lời, về phía sau phương hai dặm chỗ, tại đó chúng ta tiểu ở vào an toàn khu vực, có thể ổn thỏa phát ra tín hiệu, nếu là lúc này không đi, chúng ta tất nhiên lâm vào nguy cơ. Cái này hắc vân báo tốc độ cực nhanh, năm càng là hơn 300 năm, vốn là tiên thiên cảnh giới nhân tài có thể thu phục mà kinh huynh không đạt tiên thiên, nếu là lúc này không đi, đã có thể lãng phí một cách vô ích ta những hộ vệ này tánh mạng. Hắn nói ra lời nói này, ngủ ý tiểu là những hộ vệ này tất nhiên sẽ chết mà vô luận là hộ vệ thủ lĩnh Chu Lương hay, vẫn, là những thứ khác bốn cái hộ vệ, nghe được lời ấy đều không có bất kỳ phản cảm cùng vẻ hoán động ngược lại một bộ đương nhiên bộ dạng điều này cũng làm cho Kinh Bình nhớ tới chân vũ môn bên trong đích Hồng Sơn hắn cũng là trung thành và tận tâm nhưng ở đối mặt tử vong thời điểm hắn hay vẫn, là lựa chọn sinh tồn mệnh nghĩ tới đây, Kinh Bình lắc đầu đối với Chu Thế Minh nói ra ngươi chỉ để ý nhìn xem là được Kinh Huynh, vạn không được Người lạ không biết cái này Hắc Vân báo đáng sợ. Chu Thế Minh ánh mắt bỗng nhiên ngơ, bởi vì hắn đã nhìn thấy Kinh Bình về sau động tác. Hắn chậm rãi sống bông nhúc nhích gần cốt, lắc lắc cánh tay lắc đầu, dơ lên nhấc chân uốn éo vặn eo, cái này trực tiếp đưa đến mọi người tại đây trong nháy mắt ngốc trệ. Đương nhiên, nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Kinh Bình vậy mà không có thừa cơ hội này cùng Chu Thế Minh chạy trốn, ngược lại sống bông nhúc nhích thân thể, hơn nữa còn là một ít căn bản không có kỹ thuật hàm lượng động tác. Coi như là một cái không có nội kinh người bình thường cũng có thể bắt trước đến. Tuy nhiên là đơn giản một chút cực kỳ động tác, nhưng cái này cũng đầy đủ biểu đạt kinh bình cùng với cái này hắc vân báo một trận chiến tiềm ẩn ý tứ. Chẳng lẽ là ta nhìn là người rồi hả? Chu Thế Minh lúc này không khỏi hoài nghi nổi lên ánh mắt của mình, chúng hộ vệ cũng là cầm ánh mắt hoài nghi không ngừng đánh giá kinh bình, đồng thời trong nội tâm đều toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này cái gọi là cao nhân là giả mạo hay sao? Nếu như nói nương tựa theo hắn fan này, động tác tiểu có thể làm thịt hắc vân báo lời mà nói, như vậy dùng chu ra lực lượng, hắc vân báo cũng không biết quài điệu, giờ máy, vài lần rồi, chỗ đó còn có thể như lâm đại địch tí hệt kiên kỵ. Chu Thế Minh thở dài một tiếng, hắn lúc này mới cảm giác mình vừa rồi thỉnh cầu có chút thua lỗ người này là cao thủ không giả, nhưng là một cái không có đầu góc cao thủ, nói tất cả cần ba vị tầng 15 đã ngoài cảnh giới nhân tài có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắc vân báo, có thể xem cái kia bộ dáng Thật đúng là ý định tự mình một người sẽ đem hắc vân báo cho lấy, như thế cuồng vọng tự đại, cuối cùng kết cục cũng nhất định là cực kỳ thê thảm đấy. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin kinh bình cái này cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên, có thể đánh chết một cái 300 tuổi tắc linh thu đấy. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc như thế nào mượn kinh bình chi lực đem hắc vân báo kéo lại lâu một chút, sau đó chính mình tốt ly khai cái này nguy cơ. Vậy thì tốt, tự làm phiền kinh huynh lúc này kéo dài trong chốc lát, ta lập tức trở về đi phát tín hiệu Triệu tập trong nhà cao thủ đến đây tương trợ. Chu Thế Minh lập tức vừa chắp tay, vận khởi nội lực tiểu muốn ly khai, đồng thời trong lòng nói một câu, kẻ đần mới có thể phát tín hiệu. Tại hắn vừa bước ra không có một bước thời điểm, Hắc Vân báo cũng đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện ở Chu Thế Minh trước mắt, mà lúc này Chu Thế Minh bước ra bước chân còn không có có rơi xuống đất, chỉ có thể mắt lộ vẻ hoàng sợ, nhìn xem Hắc Vân báo nghiêm trọng không mang theo một tia gợn sóng ánh mắt, trong lòng của hắn bi thiết một câu, mạng ta xong rồi đang nuốt nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy phanh, một tiếng, hắn khỏe mắt quét nhìn chỉ nhìn thấy một cái màu xám thân ảnh, còn có bay ra đi hắc báo. Cái này bóng xám, đúng là kinh bình. Nguyên Lai Hắc Vân báo xuất hiện ở Chu Thế Minh trước mặt về sau, chỉ thấy bóng người lóe lên, kinh bình nhoáng một cái thân thể, lập tức xuất hiện ở hắc báo trước mặt, lập tức thân thể khẽ cong, trọng tâm trầm xuống, mượn trọng tâm trầm xuống lập tức, hắn đột nhiên xoay eo, một cước như là ngang trời bổ ra bữa, trực tiếp đá vào hắc báo trên thân thể Lập tức phịch một tiếng tiếng nổ, cái này đầu hắc báo bị kinh bình một cước đá bay, hắc báo trên không trung tựu liên tiếp lật ra mấy cái vòng. Như cùng một cái màu đen bóng ra một giống như, đối với phía trước cây cối đánh tới. Chỉ nghe kéo kẹt kéo kẹt một hồi tiếng vang, hắc báo chỗ đụng cây cối, một mảnh nước gãy, đồng thời rốt cuộc nhìn không tới hắc báo thân ảnh. Chỉ là một cước, sẽ đem một đầu 300 năm linh thú hắc vân báo cho đá bay đi ra ngoài, hơn nữa dùng chu thế minh thị lực cũng nhìn không tới hắc vân báo đến cùng đến nơi nào. Chu Thế Minh sắc mặt chẳng nhận, trong nội tâm kinh hãi cực kỳ, đây chính là 300 năm linh thú hắc vân báo, dùng tốc độ tăng trưởng, thế nhưng mà trước mắt cái này cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên vậy mà có thể theo kịp hắc vân báo tốc độ. Hơn nữa một cước tiểu đạp bay, đây là cái gì khái niệm? Thiên thiên, mặc kệ người chung quanh kinh ngạc, kinh bình tại đá ra một cước về sau, khe cho mày, hiển nhiên là dưới chân thậm chí có phản chấn lực lượng, không nghĩ tới cái này con báo xương cốt cứng như vậy, có chút ra ngoài ý định bất quá như vậy rất tốt. Hắn đang cần loại này đối thủ. Nghĩ tới đây, Kinh Bình ngửa mặt lên trời ha ha hai tiếng, nhìn về phía cây cối đứt gãy chỗ, trong mắt hắn thấy rõ ràng một đầu hải báo, chính đang không ngừng hướng chính mình chạy trốn mà đến. Tới tốt lắm." Kinh Bình nói một câu, lập tức thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Cái này Hắc Vân báo tiếp tục hướng về Kinh Bình chỗ địa phương chạy nước rút mà đến, đồng thời trong mắt tràn đầy nhân tính hóa vẻ phẫn nộ, hắn tự hồ không nghĩ tới bọn này con mồi trong còn có một cửa giả. Nó trọn vẹn sống 300 năm, tại đây trong vòng 300 năm hắn không biết săn giết bao nhiêu nhân loại, còn cho tới bây giờ không có gặp được qua một cái có thể một cước đem hắn đá bay người, hôm nay lại xuất hiện một cái, nhất định phải đem cái này con mồi diệt sát. Bởi vì hắn khiêu khích chính mình Uy nghiêm. Ngay tại nó tràn ngập phẫn nộ sông trong lúc đâm, một đạo màu xám bóng dáng, tiêu phàng phất trong bầu trời đêm giống như sao băng, xuất hiện ở trên lưng của nó. Kinh bình vậy mà cưới hắc vân báo trên thân thể. Hắc Vân Báo trong mắt phẫn nộ càng làm sâu sắc rồi, nó đột nhiên bạo giống một tiếng, vốn cũng đã là tốc độ như tia chớp vậy mà lại đột nhiên tăng lên mấy cấp bậc, đồng thời nhanh chóng hướng về các loại nhánh cây dày đặt chỗ chạy trốn, hy vọng mượn nhánh cây cùng các loại trở ngại mà khiến cho Kinh Bình thoát ly trên lưng của nó. Mà lúc này Kinh Bình lại vẻ mặt vẻ hưng phấn, hắn hai chân kẹp chặt Hắc Vân Báo thân eo, hai tay nắm Hắc Vân Báo lộ thai, cảm thụ được Hắc Vân Báo cực hạn tốc độ. Hắn nhịn không được cười ha, ha đồng thời trong miệng nói ra, "Nhanh lên nữa." Nhanh lên nữa, dưới thân hắc vân báo càng thêm phẫn nộ, tốc độ lại là nhắc tới, lúc này kinh bình chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật tiểu như là tường đạo họa, vẽ, như một loại, bốn phía nhánh cây không ngừng va chạm lấy thân thể của hắn, tại hắc vân báo tốc độ phía dưới, cho dù là yếu ớt nhánh cây cũng giống như biến thành sắc bén lưới đao. Chương 68 Đối công Bốn phía cây cối không ngừng đập nện lấy thân thể của hắn, tiêu phản phất lưới dao sắc bén tại kinh bình trên thân thể không ngừng thiết cát. Kinh Bình quần áo cũng đã bị triệt để vạch phá, chỉ còn lại có từng đạo vải, nhưng là trên thân thể hắn, nhưng lại không có một điểm vết thương. Hác vân báo trọn vẹn chạy trốn một hồi lâu, Kinh Bình nhìn xem nó còn không có có dừng lại ý tứ, hai chân mãnh liệt phát lực, gần kề ghim chặt Hác vân báo trên lưng. Ngao! Một tiếng kêu đau đột nhiên văng lên, Hác vân báo hai mắt đỏ bừng, tại sông trong lúc đâm mãnh liệt một cái gấp ngừng, trên người đột nhiên phát ra một hồi hắc quang, Kinh Bình chỉ cảm thấy dưới thân không phải một cái con báo. Mà là một cái chân trượt cá trạch loại này cực hạn tốc độ đống nhiên đỉnh chỉ hơn nữa hắc quang tác dụng, trực tiếp sẽ đem kinh bình quang đi ra ngoài, trực tiếp vung đến vừa mới chu thế minh đám người kia địa phương. Kinh bình người trên không trung, hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, nhìn thấy sau lưng thân cây, một tay sông ra nổi bật, đột nhiên bắt lấy, trọn vẹn tại trên cảnh cây vòng vo 7-8 cái vòng lớn, mới tháo xuống cổ này tử vùng kình, nhẹ buông tay, cực kỳ nhẹ nhõm đứng trên mặt đất. Hắc hắc, thú vị. Kinh Bình thấp giọng nói một câu, thân ảnh lại là loe lên, lần này Kinh Bình trực tiếp xuất hiện ở Hắc Vân báo phía trên thân thể, hai tay thành quyền, phản phất chỉ là trong nháy mắt, tiểu ra ngàn vạn lần quyền giống như, đối với Hắc Vân báo tựu là một hồi mãnh liệt đập nện. Hắc Vân báo lúc này trong mắt ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài còn có một tia kinh nghi, bởi vì linh thú bản năng lại để cho hắn cảm thấy Kinh Bình cái này một trận đập nện tính nguy hiểm, thân thể hắn cấp tốc một chuyến, tựa hồ muốn né tránh Kinh Bình hai đấm bao phủ, đồng thời há nổ một đạo màu đen quang nhận tiểu xuất hiện ở Kinh Bình trước mặt. Kinh Bình vừa thấy, trong mắt thần sắc lạnh lẽo, tầng 18 nội kình cuốn vận, trực tiếp một quyền tiểu đánh nát màu đen quang nhận, nhưng là cánh tay có lực lượng chuyển đến từ trên đó, lại làm cho hắn nửa thân thể đều có chút run lên. Cảm nhận được cánh tay mình nhức mỏi, Kinh Bình không kinh sợ mà còn lấy là mừng, ha ha một hồi cười to, hai chân hai tay cùng lúc chạm đất, nhanh liệt phát kình, thân ảnh tốc độ cao nhất vọt tới trước, lại xông tới Hắc Vân báo quanh người chỗ. Ken Ken Đường Một hồi phản phất kim thiết giao kích thanh niên sen lẫn kinh bình mừng rỡ tiếng cười to liên tục truyền ra, thẳng chấn toàn bộ rừng cây cây cối không ngừng run dậy, mà ngay cả trên cây lá cây cũng đều nhao nhao rơi xuống, sở hữu tất cả chim chóc hoảng sợ muốn thoát đi khu vực này, nhưng một bay lên trời tất cả đều rất xuống hôn mê bất tỉnh, đây là bị kinh bình cùng Hắc Vân báo đối chiến tương giao thanh niên cho đánh rơi xuống đấy. Chu Thế Minh bọn người nội lực cũng coi như thâm hậu, nhưng là cái này đụng nhau chuyển đến thanh niên thực sự làm cho nội lực của bọn hắn một hồi bốc lên. Trong thân thể máu tươi đều tựa hồ cũng bị chấn phải tràn ra tới giống như, đều đều hoảng sợ nhìn phía cái kia đoàn không ngừng đụng nhau giữa Hắc quang. Dùng con mắt của bọn hắn lực chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một đạo màu xám thân ảnh cùng một đạo thân ảnh màu đen đang không ngừng va chạm, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỹ. Chu thế minh bọn người ngây người, nếu như không phải một màn này phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, kinh bình vậy mà có thể cùng một chỉ có được 300 mỗi năm phần linh thú đối công Hơn nữa xuyên thấu qua Kinh Bình tiếng cười to đến xem, tựa hồ Kinh Bình còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự, mà Hác Vân báo tiểu có chút duy trì không được rồi, Hác Vân báo trong tiếng kêu tràn đầy phẫn nộ gào rú cùng kêu đau, mà Kinh Bình dùng còn là của mình hai đấm. Có thể nghĩ, Kinh Bình có bao nhiêu lực lượng? Cái này ngoại trừ dùng thần lực để hình dung bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không được nữa từ khác hợp thành đến miêu tả Kinh Bình lúc này lực lượng. Đột nhiên, Chu Thế Minh trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là kinh bình nội kinh trị sợ không phải hắn đang tính ra tầng 16 tả Hữu mà là tầng 18 đỉnh phong cứng giả, hơn nữa một thân thần lực, mới có thể cùng hắc vân bào đánh chính là thời điểm không hề áp lực. Hắn mới bao nhiêu? Chu thế minh trong nội tâm một khổ, hắn từ nhỏ tiểu là chu ra con trai trường, thu vạn người tôn tính tu luyện thiên phu cực cao, tăng thêm cái kia cường đại nghị lực, cần cù chăm chỉ, không một ngày không tại tu luyện nội lực của mình, cũng không có một ngày buông lỏng qua cuộc sống của mình. Mới miễn cưỡng đạt đến tu thể kỳ 14 tầng cảnh giới đỉnh cao, hắn đã ăn bao nhiêu khổ, hắn đã nhận lấy bao nhiêu áp lực mới đi cho tới hôm nay một bước này, mà bây giờ, một cái cùng năm nào tuổi. Không sai biệt lắm thiếu niên, một thân nội lực vậy mà đạt đến tầng 18 cảnh giới, cái này lại để cho nội tâm của hắn phi thường khó chịu. Nghe cái này đụng nhau thanh âm, cảm thụ được kinh bình trong tiếng cười thông khoái, chu thế minh trong ánh mắt chàn đầy phức tạp thân sắc. Đồng nhiên, Hắc Vân báo lại là đau nhức giống một tiếng. Lập tức thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện ở Chu Thế Minh 6 người chỗ, thân thể chuyển xuấy, hai móng trực tiếp trộm tới Chu Thế Minh chỗ ngực, căn bản chưa cho bốn phía hộ vệ kịp phản ứng thời gian, lập tức Chu Thế Minh lập tức tiểu bỏ mạng ở tại chỗ. a Chu Thế Minh nhìn thấy loại tình huống này, cũng không biết cái đó là một lượng khí lực, có lẽ là vừa rồi Kinh Bình biểu hiện đã kích thích hắn, hắn chẳng nhưng không có lui về phía sau, ngược lại hét lớn một tiếng, đón Hắc Vân báo hai móng, mánh liệt ra song trường cùng hắc vân báo muốn đụng thẳng vào nhau. Phen, kết sát. Phục. Liên tiếp 3 tiếng chuyển đến, một tiếng là đụng nhau thanh âm, một tiếng là cốt cách đứt gãy thanh âm, một tiếng là thổ huyết thanh âm. Tại đụng nhau qua đi, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, dùng Chu Thế Minh 14 tầng nội kình cùng 350 linh thú chạm vào nhau kết quả chính là, Chu Thế Minh lập tức bay ngược, hai tay cốt cách đứt gãy, đồng thời nội tạng xuất hiện vết rách, người tại bay ngược bên trong cũng đã cuồng phun máu tươi. Công tử Bốn phía bọn hộ vệ hét lớn một tiếng, hộ vệ thủ lĩnh Chu Lương xung trận ngựa lên trước, trực tiếp xông vào Chu Thế Minh sau lưng, Chu Thế Minh trên người chuyển đến lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn được Chu Lương cũng nổ ra một ngụm máu tươi, bất quá tốt xấu đem Hắc Vân bao sức lực lực cho hóa tỏa ra. Nghiệp chướng. Kinh Bình thấy tình cảnh này, trong miệng hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất hiện tại Hắc báo bên cạnh, hắn hai đấm một đánh, càng làm Hắc báo cho đánh bay, đồng thời thân ảnh lại là loại lên, vọt đến Hắc báo bên cạnh. Trong lòng của hắn mỉm cười, thầm than Cái này Chu Thế Minh quả nhiên là thứ người lạ kỳ, hắn cũng không có sử dụng tiên thuật, mà là chuẩn bị quan sát đến Chu Thế Minh kế tiếp ý định. Phong ngự tốt, bị tiếp được Chu Thế Minh vậy mà còn không có có mất đi ý thức, nhất thời nói một câu. Chúng hộ vệ mặc dù lo lắng công tử An Nguy, nhưng thời khắc mấu chốt hay là nghe lấy công tử mệnh lệnh, vài tên hộ vệ lập tức lui về phía sau vài bước, đem Chu Thế Minh cho vây lại, 5 người phân đứng 5 cái phương vị, đồng thời bảo trì tư thế tất cả đều giống nhau. Nói như vậy cho dù hắc vân báo lại đến công kích, cũng có thể kéo được mấy chiêu. Thế nhưng mà bọn hắn đều phi thường minh bạch, cái này đầu linh thú không phải bọn hắn có thể ngăn cản đấy, nếu là hắn tại rút sạch bất thời giờ tử đến thoáng một phát, như vậy bọn hắn cái này thực là rất khó tiếp tục bảo hộ công tử an toàn. Chu Thế Minh giống như lúc này mới kịp phản ứng, chậm rãi đưa tay vào ngực, sau đó lại dối thân hướng không chung, phanh, một tiếng, một cái cực lớn pháo hoa xuất hiện ở không chung. Chu Lương Chu Thế Minh thống khổ ho khan vài tiếng, đột nhiên nói ra một cái tên. Tại. Chu Lương lập tức trả lời đến. Chu Thế Minh dùng run dẩy tay từ trong lòng móc ra một khối kim bài cùng một căn gậy lửa, giao cho Chu Lương, trong miệng nói ra, trong mọi người ngươi khinh công tốt nhất, mệnh ta ngươi đến điểm liên lạc, tiếp ứng trong tộc cường giả đến đây, cũng đồng thời báo cáo ta lúc này tình huống. Lời này vừa nói ra, Chu Lương lập tức vẻ mặt khiếp sợ, nhất thời nói ra, công tử, thuộc hạ thứ cho khó tổng mệnh tranh thủ thời gian cho ta đi. Chu Thế Minh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đồng thời ánh mắt lộ ra ánh mắt uy nghiêm cực kỳ. Lúc này Chu Thế Minh mới thật sự là Chu gia con trai trưởng, tương lai Chu gia chi chủ, cái này trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm cùng bá đạo, lại để cho Chu Lương không dám phản kháng. Chu Lương không nói gì, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng là hắn đột nhiên quay đầu, đối với mấy cái hộ vệ khiến một cái nhan sắc, mấy cái hộ vệ giúp nhau gật đầu một cái, Phảng Phất đã đạt thành cái gì hiệp nghị, lập tức quay người dựng lên Chu Thế Minh tự đi. Các ngươi làm cái gì? Tạo phản sao? Chu Thế Minh khẽ quát một tiếng. Công tử, người bây giờ đã bị thương, hơn nữa cũng phát ra tín hiệu, trong tộc cường giả nhất định sẽ mau chóng chạy đến, chức trách của chúng ta là bảo vệ an nguy của ngài, tại nơi này điều kiện tiên quyết phía dưới chúng ta sẽ không trái với bất luận cái gì mệnh lệnh của ngài, nhưng hiện tại mệnh lệnh của ngài đã trái với cái này điều kiện tiên quyết, ta đợi chỉ có đem công tử hộ tống đến địa phương an toàn, đến lúc đó công tử nếu có chướng ngại thuộc hạ cam nguyện gánh chịu. Mà Chu Lương lúc này lại nói như vậy một phen. Các ngươi biết cái gì? Nhanh đưa ta buông đến. Chu Thế Minh nghe nói lời ấy lập tức nói một câu, nhưng là bọn hộ vệ căn bản không nghe, cái này không khỏi lại để cho Chu Thế Minh cười khổ một cái. Hắn vừa mới đón đơ hắc báo một kích kia, một nửa là bởi vì chính mình trong nội tâm sắc thực khó chịu, bình thường nhưng lại trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch. Chương 69, Màu xám tia chớp. Kế hoạch này tự là, lôi kéo kinh bình. Thông qua vừa rồi một fan nói chuyện với nhau cùng với thăm dò, Chu Thế Minh có thể khẳng định kinh bình tuổi thọ không đến 20 tuổi, không đến 20 tuổi, lại đạt đến tu thể kỳ cảnh giới đỉnh cao, tùy thời đều muốn đi vào tiên thiên. Tuy nhiên vừa rồi đón đơ hắc vân báo một chiêu kia có chút lô mãng, nhưng là cũng đúng lúc phù hợp Chu Thế Minh trong nội tâm kế hoạch. Cũng không nên xem nhẹ đón đỡ một kích này, Chu Thế Minh tiếp một kích này tiểu biểu đạt Chu Thế Minh một cái thái độ, cái này thái độ tiểu là ta sẽ không cách người mà đi. Ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu ý tứ. Tuy nhiên rất mịt mở, nhưng lại phi thường trắng ra. Nếu là lúc này hắn chạy, chẳng những vừa rồi đón đỡ một kích kia không công lãng phí, nhưng lại sẽ sử dụng kinh bình trong nội tâm có chút xem thường chính mình, do đó xử, khiến cho, đối phương đối với chính mình đã có cái nhìn, như vậy vừa rồi lại để cho rượu lại để cho thịt, cố gắng thành lập khởi hảo cảm, tất cả đều hưởng phí rồi. Cho nên hắn mới tại nổi giận phía dưới nói một câu thô tục. Những hộ vệ này căn bản không rõ hắn chu công tử sách lược. Nghĩ tới đây, bị vô danh hộ vệ kẹp lấy chu Thế Minh một hồi dãy ruột, giận dữ hét thả ta ra. Mà giờ khắc này hộ vệ thủ lĩnh Chu Lương lại nói, công tử, này mà không thể ở lâu, chúng ta phải đem ngươi hộ tống đến địa phương an toàn. Chu Thế Minh gặp mệnh lệnh của mình không cách nào khiến cho chú Lương nghe lời, lại là nói ra, chú Lương, ngươi trung thực nghe ta mệnh lệnh, không được xấu đại sự của ta. Chính đang không ngừng chạy trốn 5 người được nghe lời ấy sương sở, sau đó Chu lương quay đầu nói ra, công tử, ngài tiểu trung thực đi thôi, kinh tiền bối đã kéo lại hắc vân báo, ngài cũng đừng có tại quá nhiều lo lắng, chúng ta cũng đã phát ra tín hiệu, đến lúc đó đều có trong tộc cường giả đến đây hỗ trợ, đối với kinh tiền bối mà nói, chúng ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chu Thế Minh nhìn hầm hầm chú lương liếc, chú lương, ngươi là từ nhỏ đã bị tuyển bạt ra hộ vệ, nên biết muốn phục tùng mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta mà nói cũng không nghe sao? Hộ vệ Chu Lương mím môi, chỉ là túi đầu chạy đi, một câu cũng không nói thêm lời. Chu Thế Minh thấy vậy, lại là dây rủa trong chốc lát, trong miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Chu Lương bọn người lập tức kinh hãi, vội vàng đẻ xuống Chu Thế Minh, sắc mặt vội vàng nói, công tử. Ngài đừng tại động, nếu không trong đó của ngài tổn thương tăng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng công tử về sau tu luyện A. Trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ ác lạnh, Chu Thế Minh nói ra, Chu Lương. Ngươi nếu muốn ta không động đạn, hay mau đem ta đưa trở về." Chu Lương lắc đầu liên tục, hắn cứ như vậy nhìn xem nhà mình công tử sảng rộng ánh mắt, không có chút nào sợ hãi cùng trốn tránh y tứ, "Công tử, ngươi muốn tỉnh táo một điểm, ngài mệnh không phải một người mệnh, mà là liên quan đến lấy toàn cả gia tộc mệnh. Ngài khỏe rồi, chúng ta đều có thể tốt, ngài nếu không phải tốt, chúng ta đều nếu không tốt." Quân tử không nhịn được việc nhỏ, "Công tử, ngài trên vai lưng đeo đấy, có thể là cả chu gia tương lai." Chu Thế Minh nghe được chuyện đó, Thần sắc lại là lệnh lẽo trong miệng đột nhiên quát lớn, ta chính là vì toàn cả gia tộc, mới làm như vậy. Lập tức Chu Thế Minh sắc mặt nghiêm túc, miễn cưỡng đứng thẳng đứng người dậy, trong miệng uy nghiêm nói. Ta dùng Chu gia thứ 18 đại gia chủ người thừa kế Chu Thế Minh thân phận hạ lệnh, lập tức đem ta đưa trở về. Chu lương 5 người lập tức ngẩn ngơ, nhao nhao quỷ một chân trên đất, quỷ gối Chu Thế Minh trước mặt, nghe nói lời ấy, càng là toàn thân run rẩy, không dám có bất kỳ cải lời đàm phán hòa bình luận. Vâng 5 cái hộ vệ lập tức thống nhất trả lời, đều đều đứng lên run dày thân thể, một lần nữa dựng lên Chu Thế Minh, hướng về kinh bình đánh nhau địa phương chạy đi. 5 người này thần sắc kiên nghị, trong mắt lóe ra chịu chết thần sắc, hướng về kinh bình địa phương chiến đấu chạy đi, Chu Thế Minh chứng kiến đây hết thảy, trong nội tâm thở dài một tiếng, nhưng lại không kịp cũng không thể cùng bọn họ giải thích, chỉ có thể tùy bọn hắn suy nghĩ rồi. Chu Thế Minh đột nhiên thét dài một tiếng, mang lấy hắn 5 tên hộ vệ cũng nhau nhau thét d Tuy nhiên bọn hắn còn chưa có tới đến Hắc Vân báo cùng Kinh Bình chiến trường chỗ, nhưng là bọn hắn nhưng lại phát ra một tiếng thét giải. Một tiếng này thét giải là biểu lộ nhóm người mình cũng không có vứt bỏ Kinh Bình mà một mình trốn chạy để khỏi chết, đồng thời cũng có được mau chóng đưa tới gia tộc cao thủ y tứ. Nhưng mà, đem làm 6 người tâm thần kích động, tràn ngập tử chiến tri ý từ phía sau một cây đại thụ đi ra thời điểm, nhưng đều làm ánh liệt khẽ giật mình, mới năm cái hộ vệ làm tốt chịu chết chuẩn bị, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn trước mắt một màn này, sáu người này cơ hồ tại cùng một thời gian ngây dại. Vừa mới hay, vẫn là một mảnh màu xanh lá rừng cây, mà bây giờ đã xuất hiện một khối cực lớn đất trống. Tại đây một mảnh trên đất trống, lưỡng đạo thiểm điện đang tại rất nhanh đụng nhau lấy. Đúng vậy, cái này hai đạo thân ảnh cho bọn hắn sáu người cảm giác tiểu là lưỡng đạo thiểm điện, nhưng lại đang không ngừng đụng nhau. Trong đó màu xám đạo thiểm điện kia mỗi một lần cùng màu đen kia chốc va chạm đều phát ra cùng tiếu thanh âm. Đồng thời tại quầng tiếu thời điểm còn kèm theo dòng ngâm hổ khiếu chi âm. Đây là kinh bình tầng 18 nội kinh vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, đem làm hắn đem tầng 18 nội kinh vận chuyển tới cực hạn thời điểm, long hổ thanh âm sẽ xuất hiện, uy lực cực lớn vô cùng, khiếp người tâm thần. Trái lại đạo kia màu đen tia chớp, mỗi một lần đụng nhau tựa hồ cũng hội sẽ phát ra một tiếng rất nhỏ đau nhức giống, nhưng mỗi lần màu đen tia chớp muốn thoát đi thời điểm, đều bị đạo kia màu đen tia chớp đơn giản đuổi theo. Sau đó tại đánh về trên đất trống, Tiến hành lần nữa đụng nhau. Màu xám kia chớp tự nhiên là kinh bình, màu đen kia chớp là hắc vân báo. Tại thời khắc này, sáu trong lòng người rung động, thật sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, chỉ là kinh ngạc nhìn xem trong sân lưỡng đạo thiềm điện. Bị 5 người mang lấy Chu Thế Minh phản ứng nhanh nhất, hắn ra vừa mới bắt đầu khẽ giật mình, lập tức tiểu giống lớn một tiếng nói ra, "Kinh huynh, ta đã phát ra tín hiệu, tộc của ta trong cường giả rất nhanh sẽ đổi tới. Trong đoạn thời gian này, ta Chu Mỗ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi mà đi." Đồng thời trong nội tâm bồi thêm một câu, điều kiện tiên quyết là không ý hiếp ta tánh mạng dưới tình huống. Mà Kinh Bình lúc này đang tại cùng Hắc Vân báo đánh chính là thông khoái, được nghe lời ấy, trong nội tâm cười cười, nhưng ngoài miệng hay, vẫn là trả lời một câu, Chu huynh đệ tâm ý ta tâm lĩnh, bất quá cái này còn báo ta một người tiểu có thể đối phó, kính xin Chu huynh đệ bọn người ở tại một bên vì ta áp trận là tốt rồi. Chu Thế Minh ha ha cười cười, tốt, ta tiểu vi kinh huynh áp trận. Bất quá kinh huynh đệ có thể ngàn vạn phải cẩn thận a. Kinh Bình trong nội tâm tuy nhiên rất không thích đối phương dối trá, nhưng dương tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, cũng trả lời một câu, "Kính xin Chu huynh đệ yên tâm, mà lại xem ta như thế nào thu thập nó." Tại Kinh Bình linh khí cảm ứng ở bên trong, xa xa có hai đạo có chút cường đại khí tức đang suy nghĩ chính mình cùng Hắc Vân báo địa phương chạy đến, cùng cái này Hắc Vân báo chiến đấu như vậy trong chốc lát, Kinh Bình chỉ cảm thấy chính mình đột phá tiên thiên bình cảnh cũng có đột phá cảm giác khí thế của hắn vừa thu lại, không có ý định tại lãng phí thời gian. Bên trong chiến trường, đột nhiên đã xảy ra mới đích biến hóa, cái kia giống như kinh lôi thiểm điện, phản phất là lưu quang bình thường tốc độ đống nhiên dừng lại, đầy trời long hổ thanh em tại thời khắc này thu liễm vi hai luồng màu vàng hào quang, cứ như vậy ngừng tụ tại kinh bình trên nắm tay. Cái này hắc vân báo bị đè nặng đánh lâu như thế, đột nhiên đối phương dừng lại, hắc vân báo tự nhiên hưng phấn không thôi. Con tưởng rằng là đối phương không có khí lực Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy đối chiến, đã để nó lửa giận hoàn toàn phun phát ra rồi. Một khi thoát ly kinh bình tiến công, tự nhiên là đột nhiên bạo giống một tiếng, lập tức tiểu muốn đem trước mắt kinh bình cho xé thành mảnh nhỏ, sau đó nuốt mất. Nhưng mà, nó vừa mới chỉ hoan đã qua khí lực, tràn đầy phẫn nộ thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ thập phần cảm giác nguy hiểm. 300 năm linh thú, trời sinh đối với cảm giác nguy hiểm tiểu thập phần mẹ cảm. Giống như là tu chân giả có thể cảm giác được linh khí đồng dạng Bất quá linh thú cùng nhân loại có bản chất bất đồng, chúng không hiểu tu luyện chi pháp, chỉ là dựa vào dài dòng buồn chán thời gian mới có thể chậm rãi khai mở khải linh trí, các loại đợi linh trí thành thục về sau mới có thể tự chủ tu luyện. Tại khai mở khải linh trí trong lúc, đại đa số năm không đủ linh thú đều là bị nhân loại bắt giết mục tiêu, nhưng đợi đến lúc chúng chính thức khai mở khải linh trí về sau, cực kỳ đáng sợ. Một cái linh thú có thể đả bại rất nhiều cùng dai nhân loại, dù là tại khai mở khải linh trí trong lúc Những này linh thú cũng đều là có được lấy siêu tuyệt nguy hiểm cảm ứng, hơn nữa một khi khai mở khải linh trí thành công, bọn hắn tiểu sẽ thay đổi cực kỳ cường đại, cho nên nói trời cao đúng là công bình, cướp đi một ít gì đó, tất nhiên sẽ ở đền bù tổn thất ngươi một ít gì đó. Cho nên giờ phút này, tuy nhiên cái này con hắc vân báo còn không có có chính thức khai mở khải linh trí, nhưng nó đã cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Nó nội tâm giờ phút này tiểu chỉ có một ý niệm, cái kia chính là quay người chạy trốn. Chỉ có điều nó vừa mới vận lực, ý định tuân theo bản năng muốn sống ý niệm thời điểm, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trên người như là đẻ ép một tòa trong suốt núi lớn giống như, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào. Chương 70, Tiêu Diệt Hắc Vân Báo Đây là một cỗ siêu nhiên khí thế, tiệu phản phất một cái thứ nguyên cùng cái khác thứ nguyên chênh lệch Cấp thấp thứ nguyên không cách nào can thiệp đến cao cấp thứ nguyên tồn tại, mà cao cấp thứ nguyên lại có thể can thiệp cấp thấp thứ nguyên. Kinh bình hai chân đột nhiên đứng thẳng. Dấu ở eo chỗ hai tay đột nhiên nâng lên, giờ khắc này, hát báo trong mắt gái này thân hình không lớn nhân loại, phản phất trong lúc đó biến thành trống trời trụ lớn, thấu để lộ ra một lượng giống như muốn đem khí thế nước trời. Đùng đùng, không dứt, một hồi thanh âm theo kinh bình trong thân thể truyền ra, lần này trống thiên không có nước vỡ, và đem kinh bình bắn trở về. Đạn trở về kinh bình, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai đấm đồng suất long hổ gào thét. Mà hắc vân báo cũng giống như biết rõ lúc này là tánh mạng của mình bên trong đích cuối cùng một lần cơ hội, cũng là đột nhiên phát ra một hồi tiếng hô, thanh âm kia rất xa chuyển ra, tràn đầy một loại đối với tánh mạng lưu luyến. Sau đó hắc báo hai tay vươn về trước, toàn thân màu đen ra lông nhất thời đứng lên, chuẩn bị đứng thẳng, như là gai nhím giống như, gào thét lớn chống lại kinh bình hai đấm, dù là quay mắt về phía kinh bình thiên bình thường lực lượng, nó cũng sẽ không buông tha cho cuối cùng này đánh cược một lần. Kinh Bình hai đấm phản phất thực biến hóa thành một con rồng nhất hổ, hung hăng đánh vào hắc vân báo hai móng phía trên. Tại giao kích cái này trong nháy mắt, phản phất là thời gian ngừng lại chuyển động, Kinh Bình cùng hắc báo đều có thể thấy rõ ràng song phương trong mắt sáng ý. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau đó hai đấm tiếp tục đánh lên hai móng. Một con rồng nhất hổ hướng về một đầu hắc báo đụng nhau mà đi. Chu Thế Minh các loại đợi sáu người không tự chủ được nhắm mắt lại, bọn hắn sáu người phản phất cũng cảm nhận được cái kia nhét đầy cái này phiến thiên địa tiếng gầm Đây cũng không phải là tu thể kỳ đỉnh phong cao thủ có thể đạt tới vi lực, mà là đã đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới cấp độ, đây là cùng thiên địa cộng minh đặc quyền. Cái này ẩn chứa kinh bình sở hữu tất cả nội lực cùng đối với võ học lý giải hai đấm, giống như phá vỡ cái gì bích chướng, đưa tới ở giữa thiên địa cộng minh. Khi tất cả cảnh tượng đều biến mất thời điểm, Chu Thế Minh lúc này mới mở ra hai mắt. Hắn nhìn thấy một màn lại để cho hắn vinh viên đều không thể quên cảnh tượng.